Chương 120. Thành biện kinh tứ tứ phương, phương. Hoàng cung ở bên trong thiên bắc vị trí, hoàng cung bên trái là Tôn thất 12 trong phường, bên phải làm quan viên 12 trong phường. Cùng bọn họ đối diện đứng phía nam thì có lớn nhỏ trong phường hơn 80 cái. Trong những này phường trực tiếp bị phân chia vì chợ phía đông cùng tây thị. Chợ phía đông láng giềng gần Tôn thất, bên trong uống rượu chơi nhạc địa phương không ít, giá cả cũng càng quý chút. Tây thị sát bên lớn nhỏ quan viên nơi ở, giá cả so chợ phía đông tốt chút, được đa dạng nhiều nhất. Đồ vật lượng thị bình thường tuần tra bộ khoái cũng nhiều, cho nên ngược lại bình an vô sự. Ngược lại là chợ phụ cận trong phường, bên trong ở hơn là tiểu thương tiểu thương bình dân dân chúng. Theo lý thuyết những kia quý gia đình đệ sẽ không lại đây. Nhưng chỗ đó dâu dếm việc xấu cũng không ít, không ít hào môn đệ tử vụng trộm lại đây đều lám chút nhìn như phong hoa tuyết nguyệt kỳ thật nhận không ra người hoạt động thừa bình quốc thành biện kinh có câu, tại đồ vật lượng thị muốn quý cũ đi đến phụ cận trong phường phi ngờ cũng vô sự. Lần này phạm tội côn vương 12 tôn nhi là ở chợ phía đông phụ cận đái hiển phường ở mỹ sự, kia đại hiển phường nhân viên thu tạm tư môn gái giang hồ rất nhiều, các loại rượu càng là đầy đủ mọi thứ. Nhìn xem hồ sơ liền biết, này 12 Tôn Nhi bắt đầu từ gái điếm uống rượu đi ra, lại vội vàng đi duyên bình môn chơi nhạc, trực tiếp phi ngựa bị thương vào thành bán đồ ăn tổ Tôn hai cái. Lão nhân gia còn tốt, tiểu cháu gái vì đẩy ra ra ra hiện giờ còn tại y có nằm. Lão nhân kia ra chỉ này một cái cháu gái, nói cái gì đều muốn lấy công đạo. Cũng đừng nói công đạo, bọn họ liền tình huống cáo đều là không có đường. Bộ khoái đi qua, cũng chỉ là nói sẽ cùng đại nhân nói. Chờ báo danh biện kinh phủ nha môn phán con này, hắn tưởng có phải hay không như thế nào thẩm tra xử lý án này, mà là muốn lén tìm côn vương 12 Tôn Nhi bàn bạc, tiền bạc bồi đúng chỗ. Việc này không sai biệt lắm chừng nay thậm chí là phán quan số lượng không đa năng làm, tiên phủ doãn tại thời điểm cũng là làm như vậy. Nếu quả như thật dựa theo trình tự thẩm tra xử lý, sẽ chỉ làm vương tôn thẹn quá thành giận, chẳng những sẽ không cho bồi thường, nói không chừng ngầm lại đi chỉnh người ra. Phán quan nhìn xem kỳ dương người đã xuất phát đi côn vương phủ xét người, lo lắng nói: đại nhân, kỳ đại nhân, trước đó cũng có quan viên tưởng thay bình dân ra mặt, ngài biết kết quả là cái gì không? Là nhà kêu bình dân dân chúng bị người ngày đêm phải dối, không thể không chuyển nhà, rời đi bị kinh, thậm chí thành biển kinh ngoại cũng là không thể ở nhìn như đệ nặng tôn thất đệ tử nói xin lỗi tiền cũng thường lén như thế nào thu thập kia lại là một chuyện khác lại nói luật pháp trong con con vòng vòng ngươi cái này không khoa cử qua kỳ đại nhân có thể không biết nhưng nhân gia khôn vương phủ có rất nhiều người hiểu nhân gia mỗi ngày xúc phạm luật pháp cũng nuôi một đại bang nhất biết nhảy luật pháp chỗ trống lúc này nói lại nhiều kỳ dương vẫn là khí định thần nhàn không hề có một chút sợ hãi trở phía trước nói quân vương gia 12 tôn nhi tử hưng đã đến công đường bị thương lão nhân gia cũng đã đến vậy kỳ dương sửa sang lại y quan tiến đến công đường bên trên hắn càng là bình tĩnh mà sau phán quan cùng thẩm phán càng trương quan mới tiền nhiệm ta hỏa, lửa này cũng quá vượng. đều biết kỷ dương là cái hồ đồ, càng là cái cả gan làm loạn, nhưng cũng không nghĩ đến, hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất, liền lấy tôn thất khai đao. hắn thật sự không nghĩ làm a côn vương là loại người nào. hắn nhưng là nhất bao che khuyết điểm. mấy năm trước côn vương tôn nhi chiếm đoạt ruộng đất sự ẩm ý đi ra, lâm đại học sĩ tự mình ra tay, lúc này mới phán nhà hắn tiểu tôn tử lưu đại trận hình. chuyện đó rằng có ít nhất một năm. hơn nữa động tôn thất lợi ích, bọn họ tôn thất là hội liên hợp đến tìm phiến lúc trước lâm đại học sĩ ra tay mới chừng trị bọn họ, làm cho bọn họ an phận một chút. hiện giờ kỷ dương vừa hồi biện kinh hai tháng. Tiền nhiệm đương phụ doãn đầu một ngày, phán quan cùng thẩm phán thậm chí cảm thấy, có phải hay không chính mình không nên đem vụ án này lấy tới. Liên tính thử trưởng quan, cũng muốn lấy cái dễ giải quyết ta đá đáng tiếc lúc này mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Kỷ Dương đã đi công đường bên trên, hai bên trái phải hộ vệ đều là hắn người, mặt sau thì là phủ nha môn vốn là có bộ khoái. Này hai nhóm người sắc mặt so sánh tươi sáng, người trước đối Kỷ Dương tràn đầy tín nhiệm, sau liền kém cầu xin tha thứ. Mà đường hạ hai người, một cái đứng một cái quỳ, đứng là cốt vương 12 tôn nhi từ hưng, xương được thượng bảng rộng yêu viên, là người bị hại vị kia gậy cho cả xương lão nhân ra. Từ hương tự nhiên là không cần quỳ, thân là hoàng thất đệ tử, đừng nói kỳ dương cái này từ tam phẩm, đó là quan lớn đó cũng là không cần hành lễ. Tiêu cáo người thứ dân ngược lại muốn hành lễ. Kỳ dương ngồi xuống, mở miệng nói, cho người bị hại nâng cái ghế. Lão nhân gia bị tiểu lại lỗ chiến nâng dậy đến, lại có ghế bành cung hắn ngồi xuống. Vừa khai đường liền có tràng diện này như xem, nha môn ngoại lai like xem náo nhiệt dân chúng theo bản năng hoan hô nào. Cái này, trên sân cục diện liền thay đổi. Kỳ dương tại công đường bên trên, người bị hại ngồi ghế bành, tôn thất đệ tử từ hưng đứng ở bên cạnh. Trường hợp nhất thời đảo ngược, từ trên tâm lý đã cảm giác ra bất động. Từ Dương quả nhiên khó chịu, nhìn về phía Kỳ Dương thời điểm nói thẳng, "Kỳ Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Bất quá Từ Hưng vừa nói chuyện, sau lưng liền tới cái môn khách bộ dáng người, ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói chút lời nói. Qua hội, từ Dương hừ cười, ta ra môn khách đối với chuyện này hiểu rõ nhất, khiến hắn đến nói, cái gọi là nuôi môn khách, chính là cho những con nhà giàu này xử lý loạn thất bát tao sự, xử lý thật tốt đều có thể được điểm tiền thưởng. Bọn họ đối phó loại sự tình này, khẳng định có chút phương pháp." Kỳ Dương nhìn hắn nhóng mắt đi mày lại, nói thẳng, "Tiến lặng." Kia Từ Hưng nhìn về phía Kỳ Dương, rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi. Trước kia đều bị tiêu hoàn khố, như thế nào ngươi này hoàn khố liền đến trên này. Nghe nói còn bắt nạt Từ Minh, Từ Minh thế nhưng còn vì hắn bịa giải, chính mình muốn hảo hảo tìm tìm hắn xui, tìm ai không tốt, cố tình tìm đến hắn. Kỷ Dương thấy bọn họ không nói gì thêm, lão nhân kia ra còn có chút đứng ngồi không yên. Ôn Hòa nói, lão nhân ra, một hồi còn muốn hỏi mấy vấn đề, ngày thường ngồi trả lời có thể, không cần thần trương. Người tới, cho lão nhân ra mang trà nóng, có nóng hôi hồi nước trà, 10 phần có thể giảm bất người cảm xúc. mắt thấy làm xong chuyện, Kỷ Dương mới một chút xíu hỏi, từ ban đầu chuyện đã xảy ra, rồi đến kết quả lại truyền triệu cho tổ tôn lượng xem bệnh đại phu, hỏi được không gì không đủ. bên cạnh tiểu lại nhạc văn tắc dưới ngòi bút xin phòng, tất cả đều ghi lại tại án. chờ hỏi bị cáo từ hưng thì tự nhiên là môn khách giúp hắn trả lời, hắn còn có nhàn nhã tại kia phiến tây quạt. kỷ dương thuận miệng nói, tháng chín này học đòi văn vẻ, làm thẩm án phụ đoán, theo lý thuyết không nên nhiều lời một câu, nhưng hắn là kỷ dương a, kỷ dương không chảo phúng nhân tài là việc lạ đi. loại này nhân thiết, hắn khẳng định sẽ hào hào dùng. quả nhiên từ hưng thiếu chút nữa tiến lên vùng nắm tay, mà sau môn khách tiểu tư gắt gao để lại, lúc này mới coi xong. cửa tiến lên, cung kính đáp lời nhưng đến hắn trong miệng, uống rượu phóng ngựa đả thương người, liền biến thành côn vương điện hạ 12 vương tôn, vì làm công vụ cho nên sáng sớm đứng lên ra khỏi thành. Lúc đi so sẽ gấp, thiên cũng không sáng choang, cho nên không thấy rõ ràng, thuộc về vô tình đả thương người. Chờ bị quan phủ truyền triệu thời điểm, thế mới biết mình làm sai lầm, chứ bao vậy bọn họ tiền thuốc men ngoại, nguyện ý tặng ngân 50 lượng, nhường tổ tôn hai cái xem bệnh. 50 lượng. Nay bạc vừa nói, kia gầy cho cả xương lão nhân già theo bản năng muốn đứng dậy. Bọn họ phổ thông nhân ra, quanh năm suốt tháng cũng tranh không được nhiều tiền như vậy. Kỳ Dương nhìn hắn liên biết này môn khách trước là dùng công vụ đương lấy cớ giảm xuống chịu tội, sau đó trả tiền nhân nhượng cho khỏi tiền. dù sao 50 lượng đối từ hưng đến nói chính là ngừng thịt rượu tiền, mà lao nhân này ra rõ ràng cho thấy tưởng nhận thức hạ. dù sao đối phương bao cháu gái tiền thuốc men, hơn nữa bồi thường, bọn họ này đó đầu hối của dân chúng đã thấy đủ. bên cạnh phán quan thẩm phán yên tâm, vẫn được tôn thất bên kia không có trực tiếp xé rách mặt. đoán chừng là sợ kỷ dương thật sự thượng cương thượng tuyến, càng muốn nhường kỷ dương lần đầu hưng sư động chúng qua loa kết thúc, vậy sau này mới tốt đắn đo. nếu nhìn như vậy, tựa hồ là cái trừ kỳ đại nhân bên ngoài giai đại hoan hỉ trường hợp. Ai đều vừa lòng kết quả như thế, ngay cả Kỷ Dương đều không thể nhiều can thiệp. Làm trưởng quan, có phải hay không chân ngỏ người bị hại tố tụng. Gặp Kỳ Dương cũng không nói chuyện, giống như muốn nhận thức hạ đồng dạng, môn khách tâm thích, cho rằng mình đã làm thành việc này, nghĩ đến người sau lưng phân phó. Môn khách thừa thắng sông lên đạo, ngài mới vừa nói, thừa bình quốc luật pháp hình luật quyển 19 quy định, xe ngựa sát thương người, phàm vô tội tại phố xá trấn tiệm, rong rổi xe ngựa, cho nên đã thương người người ứng thụ trách phạt. Nhưng này luật pháp còn có một câu cuối cùng, ngài cũng biết. Kỳ Dương không đáp, nhìn xem vị này môn khách biểu diễn. Quả nhiên môn khách tiếp tục nói, cái tiêu luật pháp một câu cuối cùng là như làm công vụ cấp tốc mà rong ruổi giết đã thương người người đều lấy khuyết điểm luận chúng ta 12 hai vương tôn hắn là vì công phóng ngựa thuộc về khuyết điểm đả thương người khuyết điểm làm công đả thương người này vốn cũng không phải là trọng tội xứng chút thuốc trị thương có thể lại nói chúng ta 12 hai vương tôn là quý tộc chỉ cần phi thập ác chi tội tấn luật lệ có thể tha tội tam đẳng giao cho tôn thất xử lý thập ác chi tội chỉ là nghiêm trọng nhất thập loại chịu tội tỷ như mưu phản như đại nghịch như phản trở đã thuộc xương tội ác tài trời chỉ đó là này đó ý tứ là Quý tộc đệ tử chỉ cần phạm không phải chém đầu tội, Kỷ Dương không tư cách thẩm tra xử lý. Ngài làm biện tinh phủ Doãn, định không được chúng ta vương tôn lỗi. Môn khách mặt mày hớn hở, hắn đầu cử nhân đối luật pháp hết sức quen thuộc, giống như Kỷ Dương tiểu tử này, chưa bao giờ đọc qua một năm thư. Hiện giờ thăng chức rất nhanh vậy mà trang được cao cao tại thượng, liên bụng hắn trong về điểm này mực nước có thể so sánh được với chính mình. Mắt thấy môn khách tại khoe chữ, giống như lập tức liền có thể nghiền ép phủ Doãn Kỷ Dương nhường từ hưng tội, thậm chí còn nghi ngờ Kỷ Dương thẩm án tư cách. Nếu quả như thật khiến hắn nghi ngờ thành công, về sau này đó vương tôn quý tộc còn không phải học theo bên cạnh từ lưng tuy rằng nghe không hiểu làm cái gì luật pháp nhưng nghe đến định không được vương tôn quý tộc tội lập tức chi lăng đứng lên đối không sai tiểu tiểu phủ doãn có cái gì tư cách xét hỏi ta kỷ dương nghe này vậy mà khẽ gật đầu định tội sợ là không thành nhưng thẩm án vẫn là hành mọi người vốn cho là kỷ dương đã rơi xuống hạ phòng không nghĩ đến hắn một câu lại cho kéo trở về liền nghe hắn đạo mới vừa ngươi nói từ lưng là đi làm công kém kia xử lý là công vụ gì nhưng có bằng chứng nhưng có thư nhưng có quan phủ công văn như này đó đều không các ngươi hay không là tại mạo danh lĩnh công vụ Môn khách lập tức mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến đây là người sau lưng giao phó, thân phận của những người đó tùy tiện cho Từ Hưng phái cái công vụ, chẳng phải là rất đơn giản. Môn khách cắn răng, thế nào lại là mạo danh lĩnh công vụ, Côn Vương Tôn Nhi, chẳng lẽ còn không xứng cho triều đình làm việc. Kỳ Dương tùy ý nói, Côn Vương điện hạ 120 Tôn Nhi, chẳng lẽ mỗi người đều nhớ. Vị này Từ Hưng bất quá là một người trong số đó mà thôi, nhân gia nói không chừng đối với hắn đều không ấn tượng. Kỳ Dương tùy tiện một câu, liền nhường Từ Hưng giơ chân, mang chửi người loại sự tình này, nhất định phải mắng đến đau điểm. Khi nói chuyện, việc này đã từ phóng ngựa đả thương người, tăng lên đến mạo danh lĩnh công vụ lại nói tiếp buồn cười, bởi vì thân phận của Từ Hưng như sau có thể định tội so với đả thương người trách phạt còn muốn sâu. Cửa kia khách cùng Từ Hưng đều không có để ý, đã bị kỳ Dương mang lại đi. Được kỳ Dương đã xuống định luận, nói thẳng, như Từ Hưng quả thật làm công vụ rong ruổi đả thương người, kia chịu tội là có thể miễn đi một hai. Nếu liên lụy đến công vụ sự, kia này án kiện còn muốn tiếp tục xét hỏi. Người tới mang Từ Hưng đi xuống, hảo hảo hỏi một chút là công vụ gì, cho triều đình cái nào ngành làm việc, làm lại là cái gì kém, bao lâu cho, quy định khi nào làm xong đều muốn từng cái đi lại. Phán quan, ngươi mang theo bản quan tiểu lại lỗ chiến đi từ Hưng theo như lời ngành kiểm tra, chờ điều tra rõ chân tướng, chúng ta lại đến phán án. Môn khách trực tiếp há hốc mồm, mang, đưa đến từ Hưng đi xuống. Hạ nào, Kỳ Dương còn hảo tâm đạo, yên tâm, không phải tiến nhà giam, chỉ là đi hậu đường câu hỏi, khi nào hỏi xong, khi nào đưa hắn trở về. Này không phải đem người chụp hạ sao? Kỳ Dương nhìn xem không biết làm sao lão nhân gia, mở miệng nói, lão nhân gia tiền thuốc men từ quan phụ trước ứng ra, kia bồi thường 50 lượng bạc, cũng trước cho. Về sau như có chuyện, sẽ lại đến gọi đến. Kỳ Dương làm như vậy rõ ràng một chút nhằm vào các ngươi, là ta kỷ dương, không có quan hệ gì với người ta. hắn đã tốt nhất chuẩn bị, liền đến qua so chiêu. hắn kỷ dương tâm tra án này, chính là gây chuyện. chóng mặt lão nhân gia bị đưa ra ngoài, toàn bộ hành trình hộ vệ đi theo, hộ vệ đem hắn đưa đến cháu gái chỗ ở y quán thời điểm. còn đạo, chúng ta phủ doãn phu nhân một hồi liền đến cho ngươi cùng ngươi cháu gái xem bệnh, có khi nào trực tiếp tìm nhà môn có thể. thanh em này tiêu được van dội, lại cho hai người này một tầng bảo đảm. sự tình đến này, sát thật cùng bọn họ hai cái dân chúng vô tội vô quan, kỷ dương chụp hạ từ hưng, khiến hắn căn bản không có thời gian cùng người chung quanh thông khí trống rông trong phòng, liền khiến hắn nói ra cái gì công vụ. Nói không nên lời. Tiêu Kỷ Dương nhưng liền có chuyện muốn nói. Được từ lưng cái gì người? Hắn mỗi ngày uống rượu chơi gái, khi nào làm qua công vụ, lúc này qua loa biên một cái đều nói không ra lời. Thẩm vấn hắn, vẫn là tiểu lại Nhạc Văn tắc, theo Kỷ Dương làm qua mấy năm công vụ tay trái tay phải. Nói hai ba câu tại, vị này rõ ràng đã sụp đổ. Đầy đầu góc đều là công vụ. Cái gì công vụ? Hắn thật sự không biết ta. Chương 121. Một cuộc cấp tốc rông rối ngựa án kiện. Từ mùng 2 tháng 9 rưa chưa bắt đầu thẩm tra xử lý, thẳng đến vào lúc ban đêm còn chưa kết thúc đặt ở bình dân cùng bình dân trên người coi như bình thường nhưng chuyện này phát sinh ở quý tộc cùng bình dân trên người vậy thì bất đồng bình dân cáo quý tộc trước đây chiều thời điểm vẫn là tội lớn sáng nay sửa lại luật pháp sau hào chút nhưng là không ai thật sự đi cáo Kỳ thật bị kỷ dương hộ vệ mang đến lão nhân ra chính mình đều làm nộ tiến nha môn thời điểm rất nộ gia nha môn cầm bạc thời điểm như cũ rất nộ đợi tỉnh táo lại còn tưởng rằng những quý tộc kia sẽ tìm bọn họ phiền toái nhưng căn bản không ai để ý bọn họ sau đến cái dung mạo xinh đẹp nương tử giúp bọn hắn chẩn đoán xác định tổ tôn hai cái không có việc gì lại cho bọn hắn lấy chút ý rượu tiền nói cho bọn hắn biết an tâm về nhà dưỡng thương có thể. sự tình đến này đã cùng bọn họ tổ tôn hai cái không quan hệ. về phần những quý tộc kia, ánh mắt cũng không ở tổ tôn hai cái trên người, mà là dị thường phẫn nộ nhiều người làm chắn phủ cửa nha môn. chụp hạ tôn thất đệ tử, ai cho ngươi là gan? ngươi kỷ dương bất quá là bá thư người, Thứ hưng đâu? Thứ hưng là hoàng thất, là hoàng thượng huynh đệ thân tôn nhi. lại nói nhân gia điều nói, có thể bồi thường bị thương người tiền bạc, muốn ngươi nhiều chuyện. con hỏi cái gì công vụ? ngươi có cái gì tư cách hỏi hoàng thất công vụ? Kỳ Dương ngoại phong thời điểm, liên nhắm vào hào cường quý tộc, có thể nói trong triều không ít người vốn là tại phòng bị hắn. Hiện giờ hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là không có việc gì gây chuyện, càng làm cho biện kinh rất nhiều quý tộc môn hộ có hổ thỏ cảm giác. Hiện giờ chụp hạ Từ Hưng câu hỏi sự tình, nhìn xem việc nhỏ một tiện, nhưng y quan đồng loại, vui buồn vinh nhục cảm giác, lập tức xông lên đầu. Tựa như trước nói, cùng giai cấp người, khẳng định sẽ theo bản năng duy trì đồng loại giai cấp, ngông quyết định đầu. Cho nên Từ Hưng lưu lại nha môn bị câu hỏi, bên ngoài nhìn không có gì, nhưng biện kinh sở hữu quý tộc đều có trong nháy mắt kích động, kích động sau tự nhiên là phẫn nộ đánh Tử Hưng chính là đánh bọn họ. Chụp hạ Tử Hưng chính là không cho hoàng thất mặt mũi. Việc này ngươi Kỷ Dương làm sao dám làm được? Vì thế mắt thấy biện kinh phủ cửa nha môn bị vây chật như nêm tối, tất cả đều là hỏi Kỷ Dương muốn người. Người bên ngoài vì Tử Hưng lên tiếng ủng hộ, bên trong Tử Hưng lại vẫn tại lao mồ hôi, hắn muốn là sinh được cao lớn và vỡ, lúc này ngồi ở tiểu tiểu trên ghế, lộ ra mười phần mập mạc. Trước mắt tiểu lại không nhanh không chậm câu hỏi, khiến hắn cứng rắn nén ra vài câu. Hắn đúng là đi làm công vụ, đi cho hoàng gia tông chính tự thu mua ngựa một chuyện, cho nên mới tại phố xá phóng ngựa. Như thế trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, dùng hai ba cái canh giờ mới bịa đặt xuất ra đến. Hỏi lại hắn vì sao mua ngựa, muốn mua bao nhiêu thất, bao nhiêu số tiền, người mua là ai, tông chính tự công văn đâu. Kia nhưng liền quá mức làm khó. Kỳ Dương đang tại phủ cửa nha môn, cười tủm tỉm nghe tiểu lại báo cáo. Tiểu lại Nhạc Văn tắc cố ý nói được lớn tiếng, nhường cửa tất cả mọi người nghe được. Cái gì Hưng Vương Tôn mồ hôi như mưa hạ, đáp đúng, cái gì Hưng Vương Tôn hai cái canh giờ chạy hơn mười hàng nhà vệ sinh. Cái gì một hồi phát giận, một hồi muốn đánh người, lúc này đều nhăn khóc. Cửa lại đây muốn người Tôn thất bọn hạ nhân, muốn cười không dám cười. Nói đến cùng bất quá là việc nhỏ, thuận miệng địa chuyện cái công vụ có thể, nhưng này từ hưng từ nhỏ liền không biết công vụ là thứ gì, tự nhiên đáp không được, nhân gia liền hù ma dọa, không phải làm cho hề. mặc kệ hôm nay này bản đánh không đánh, người nhất định là ném xong. tiếp chủ quản hoàng gia công việc tông chính tự chạy tới, nói cái gì bọn họ hưng vương tôn đúng là làm công kém. được tông chính tự lấy đến công vụ, là nói nhường từ hưng đi chọn mua năm nay mới ra vải vóc, vội vàng đi ngoại ô thôn trang chọn mua. tông chính tự bên kia thủ tục ngược lại là đầy đủ mọi thứ, nhưng là rất đáng tiếc, cùng từ hưng bên này căn bản không giống a cái này còn có cái gì dễ nói. Người mù đều có thể biết được, là này Từ Hưng vì chạy thoát chịu tội, cố ý đem phóng ngựa đả thương người nói nguồn gốc công vụ đả thương người, mà Hoàng gia Tông chính tự vì bao che, vội vàng bổ sở hữu đông tây, nguyên bản làm cho hề chỉ có Từ Hưng một cái. Chờ đại biểu tôn thất Tông chính tự cũng đi ra, đó chính là cùng nhau mất mặt. Chuyện này ồn nào ồn nào huyên náo, Hoàng thượng bên kia tự nhiên cũng đã biết được, nhưng hắn không nói câu nào, tôn thất lại đây cầu tình, cáo trạng cũng chỉ đương không biết. Hắn cũng muốn nhìn một chút, kỳ dương lần này cần như thế nào kết thúc. Từ buổi sáng này dậy vào đến buổi tối, rốt cuộc tại buổi tối giờ tuất, cũng chính là buổi tối bảy điểm thời điểm. Kết quả rốt cuộc đi ra. Từ lương trước là ở trên đường cấp tốc rong rổi người đả thương người, sau đó vì chạy thoát chịu tội qua loa hư cấu công vụ. Hai người cùng nhau phán phạt, phán trưởng đánh 180, phạt người bị thường tiền thuốc men, cùng với mặt khác tổn thất 100 lượng. Nhân là tôn thất đệ tử, tấn luật lệ giảm miễn 100 triệu, tiền thuốc men, bồi thường như cũ. Nói tóm lại, chính là đánh 80 bản. Còn muốn giao cho tông chính tự đến đánh. Nguyên nhân tự nhiên là, hắn vì tôn thất đệ tử. Đây là một loại thân phận, là thân phận của hắn mang đến quyền lợi. Thậm chí hôm nay chủ hạ, cũng nhân chụp hạ người là Kỳ Dương. May mà cũng có Kỳ Dương. Kỳ Dương nhìn xem Tông Chính tự nhắc tới người, cười chắp tay. Đêm đã khuya, không bằng liền ở phủ Nha môn hành hình, miễn cho tốn nhiều chát trở. Tông Chính tự phải trưởng sự ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói: Này vốn là hoàng gia sự, ngươi tiểu tiểu phủ Doãn, liền xét hỏi quyền lợi đều không có, vậy mà tại này phát ngôn bờ bãi. Lời nói đến này, đã biết đến rồi tiền nhiệm phủ Doãn vì sao vội vã muốn đi, cũng biết biện kinh phủ Doãn việc này có nhiều khó làm, nguyên bản chính là cái đơn giản đả thương người án, nếu thành thành thật thật xin lỗi, thành thành thật thật bồi thường, mà không phải sự tình tìm tới cửa, còn muốn chạy thoát chịu tội, phòng trừng đã sớm kết thúc nhưng nhân gia không chịu, nhân gia ủy vào thân phận mình, nhất định phải cao hơn người khác. tỷ như này tông chính tự phải trưởng sự lại nói, tiện sự quý, bất hiếu sự hiển, là thiên hạ thông nghĩa. một cái đê tiện dân chúng mà thôi, đường đường hoàng gia đệ tử, đã hạ mình đến công đường, chẳng lẽ còn không đủ? ta khuyên ngươi không cần quá phận. kỳ dương nghe được đầu một câu, đã thoáng ngẩn đầu, nghe được cuối cùng thời điểm ngược lại nở nụ cười. nơi này tiện, chỉ chính là dân chúng, quý tự nhiên là quý tộc. ý tứ là, đê tiện người hầu hạ quý tộc, là thiên hạ đều biết đạo lý. khả nhân tại sao có thể có cao thấp quý tiện? Kỳ Dương nhìn nhìn vị này đồng dạng mãn não ruột giả tốt thất, ánh mắt không chuyển một cái chớp mắt. Đối sau lưng bọn hộ vệ đạo tức khắc liền đánh. Kêu phải trưởng sự gặp Kỳ Dương nhìn trầm trầm hắn, lại phân phó hạ nhân đi đánh Từ Hưng. Đây rõ ràng là khiêu khích. Người tới, người tới, đem 12 vương tôn mang về. Lời nói rơi xuống, Kỳ Dương mang đến hộ vệ cùng nhau rút đao, canh giữ ở phủ nha mua tiền. Ai dám tiến lên? Này đó theo Kỳ Dương đến biện kinh hộ vệ, trên tay đều dính qua máu, đều là trung tâm nhất Kỳ Dương. Kỳ Dương mang theo bọn họ thay đổi quán gia phủ, nhường quán phủ từ nhân gian địa ngục biến thành hiện giờ bộ dáng, ai còn sẽ không tin hắn? đừng nói rút đao đối hướng quý tộc, liền tính đại nhân phân phó rút đao đối hướng mình, bọn họ cũng là làm. Biện kinh tháng 9, sắc trời đã là chậm quá, phủ nha nội ngoại đều đốt tây đuốc, không có giới nghiêm ban đêm biện kinh ban đêm như cũ có thật nhiều dân chúng vây xem, vây xem dân chúng nhìn xem cửa quý tộc gia đình cùng kỵ dương hộ vệ rằng co, nghe bên trong bùm bùm bản tiếng, còn có phóng ngửa quý tộc giết heo một loại gào thét, vừa mới bắt đầu vẫn là gào thét lợi hại, cuối cùng chỉ còn đánh lên tiếng. Tám mươi bản, mỗi một chút đều nhường phổ thông dân chúng trong lòng vui sướng, mỗi một chút đều nhường cửa tôn thất nhóm gia đầu giun lên, làm phổ thông dân chúng. Bọn họ ai cũng có thể ở trên đường cái bị Tôn Thất đút vào, đối phương cười đùa rời đi. Làm Tôn Thất, chỉ cần bọn họ dám ở biện kinh xin sự, sẽ có Kỷ Dương đi ra, cứng rắn đánh người bản. Hai người khác biệt, quyết định bọn họ về sau thái độ. Chờ Từ Hưng bị mang hồi Tôn Thất trong phường, mãn biện kinh hoàn khố nhóm lập tức hồi tâm. Nghe nói hắn bị đánh cả người la máu, động đều động không được. Cứ ngựa đả thương người mà thôi, không đến mức a. Hắn còn lừa phủ doãn nói có cơ mụ, hai cái thêm cùng nhau phạt. Ông trời của ta, tông chính tự người không quản. Quản, bị Kỷ Dương người ngăn ở cửa, nếu là dám xông vào phủ nha môn, Kỷ Dương là dám chém người hơn nữa sấm phủ nha môn loại tội danh này đó không phải là khiêu khích hoàng thượng khiêu khích triều đình kỳ dương như thế nào như vậy a dù sao gần nhất điệu thấp điểm nhất thiết đừng gây chuyện hy vọng hắn là quan mới tiền nhiệm ta hỏa câu nói sau cùng là biện kinh sở hữu tôn thất các quý tộc tiếng lòng nhưng bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn xem nhà mình con ngựa thu thu nhìn xem ngựa này liền mưng đầu về sau đi ra ngoài vẫn là ngồi xe đi bất quá xe tốc độ cũng chậm điểm đỡ phải gặp chuyện không may đánh xong 80 bản từ hưng vừa được mang ra đi biện kinh trên ngã tư đường dám cơi khoái mã người đột nhiên thiếu đi không đúng trực tiếp không có, liền xe ngựa tốc độ đều trở nên thong thả. này máu chốt thượng, kỳ dương khẳng định bắt người nào chỉnh ai, tôn thất hắn đều không sợ, người khác sẽ sợ. tiêu từ hưng bị đánh nằm lì ở trên giường động đều động không được, kỳ dương còn phải người đi đưa thuốc trị thương, tức giận đến côn vương ở nhà dơ chân. chuyện này, khẳng định sẽ triệt để đốt hai người lừa giận. không ít người đều vì kỳ dương nhất đem hãn. phủ nha môn trong phán quan cùng thẩm phán đã ở tưởng như thế nào cuốn gói đi. hiện tại xem ra còn không bằng tiền phủ doanh đâu, tiền phủ doanh ít nhất sẽ không đâm lớn như vậy ra dối. được kỳ dương bên này đã thu thập một chút đồ vật tan việc đi làm ngày thứ nhất liền tăng ca, từ hương cảm thấy đau, hắn còn cảm thấy khổ đau. Mọi người chỉ thấy Kỳ dương sân vắng dạo chơi thượng chính mình xe ngựa, càng phân phó nói, về nhà, nhớ chậm một chút. hắn đều không có gì ý nghĩ sao? Này liền đi, khẳng định đi, lúc này nói lại nhiều đều vô dụng. Kỳ Dương ngồi trên xe ngựa, nhìn xem chung quanh tò mò nhìn về phía hắn dân chúng, thoáng cười cười, một chút không giống mới vừa cứng rắn muốn đánh tôn thất bản mặt lệnh phủ doãn. Lúc này hắn xem lên đến đặc biệt ôn hòa. Bản mà thôi, chỉ là cái bắt đầu, về sau càng đau đổ vật nhiều đi. Kỷ Dương trong lòng biết hận hắn nhân vô số. Đáng giận hắn lại có thể thế nào, lúc này xông lên đánh hắn một trận. Nam mơ đi, trong một đêm, Kỳ Dương tại Biện Kinh phủ Nha Môn Uy đã dừng lại. Mặc kệ đối diện Biện Kinh Văn Báo như thế nào mắng hắn không hiểu tồn tí, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, nói cái gì các vị bất đồng, lễ cũng dị số. Dù sao thống nhất ý tứ là, Kỳ Dương làm sai rồi. Kỳ Dương muốn xin lỗi. Đáng tiếc Biện Kinh Văn Báo quên chính mình trước thanh danh, trước đó mắng bọn hắn xuân thu bước pháp, nhường Biện Kinh Văn Báo có thể tin độ trên diện rộng rất xuống. Hiện giờ bọn họ mắng nữa, đối Kỷ Dương càng là không đau không ngửa. Về phần kia phần Kinh Đô tin đồn thú vị, thậm chí đều không đăng chuyện này một chút không lấy chuyện này hấp dẫn đại gia đôi mắt, càng như vậy càng có thể hiện ra hai phần báo chí bất động. cho đến ngày nay, không ít người dần dần phát hiện, kỷ dương báo chi đã có thể ảnh hưởng đại bộ phận biện kinh người cái nhìn. có chút lời nói quyền đã đến trong tay của hắn, Cùng ngự sử đài tấu trương đều có địa vị ngang nhau cảm giác, cho nên hắn cưỡng ép đánh tôn thất bản loại sự tình này, vậy mà không khiến ngự sử đài nhắc lên quá lớn phong ba, càng làm cho tôn thất khóc kể lộ ra cố tình gây sự. đến cùng là khi nào, sự tình biến thành như vậy, muốn kỷ dương nói, vậy hắn chỉ biết nói hắn đã sớm nói qua, lại hồi biện kinh, rất nhiều việc đều sẽ trở nên đơn giản mà giờ khắc này tôn thất văn gia thậm chí lâm ra, rốt cuộc phát hiện kỷ dương đã trưởng thành vì cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn địa vị hắn từ đầu đến cuối không có dựa vào ai hắn từ đầu đến cuối đều có ý nghĩ của mình tại từ hưng bị đánh thời điểm hắn đã là ván cờ cầm tử nhân chi một cái này tuổi trẻ đã đến phân con lại nhưng tôn thất chỉ có thể không lên tiếng ăn cái này thì tỏi. ý thức được điểm ấy biện kinh phủ nha môn cơ hồ dây lát thay đổi thái độ không dám theo kỷ dương nghĩ biện pháp rời đi dám theo kỷ dương nghĩ cách lấy lòng tiền nhiệm phủ doãn lưu lại cái gì thủ đoạn mềm dẻo cứng rắn rào. giờ phút này hết thảy vô dụng Những người đó lấy làm sẽ cho hắn lưu cái cục diện rồi dám, trên thực tế Kỷ Dương trực tiếp vén sạn. Biện Kinh phủ nha môn nhân tôn thất từ hứng sự, chính thức nên đón đại tẩy bài. Lần này tẩy bài sau đó, kia nơi đây đều sẽ là Kỷ Dương chính mình nhân. Bên trong thanh trừ sạch sẽ, sẽ, khả năng càng tốt làm việc. Chương 122. Kỷ Dương vừa nhậm chức, trực tiếp tại Biện Kinh phủ nha môn lập uy, nhờ tôn thất hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy là Kỷ Dương có thể làm được đến sự. Mặc kệ bọn họ bên kia như thế nào trợ tấu, Kỷ Dương bên này bất động như núi, thậm chí mượn cơ hội thanh lý phủ nha nội bộ người. Không nhìn danh sách con tốt, nhìn danh sách sau này đó trên danh sách rắc rối quan hệ phức tạp, nhường kỳ dương 10 phần đau đầu. Có thể tới biện kinh phủ nha môn ban sai, cơ bản đều là quan hệ hộ. đây cũng không phải nói tiền nhiệm phủ doãn cố ý như thế, mà là không tìm cái quan hệ hộ tại nha môn, căn bản xử lý không được sai sự. bắt cá nhân là cái đại nhân như tử, nhường phổ thông khoa cử đi lên quan viên dám bắt sao? ngay cả hiện giờ phán quan cùng thẩm phán, đó cũng là danh môn vọng tộc sau. đáng tiếc bọn họ tại này, mỗi ngày chịu đủ khi dễ, biết rõ biện kinh thủy sâu đậm, mắt khác trên danh sách người cơ bản đều là như vậy. tiền nhiệm phủ doãn cũng là có ý tứ. Hắn vốn định dùng quan hệ hộ nhóm làm việc, nhường quan hệ hộ đối phó quan hệ hộ. Đáng tiếc sự tình căn bản không khiến ý nghĩ của hắn đi, trong nha môn người chính mình ôm lấy đoàn đến, căn bản không cho hắn phân mà cắt chi cơ hội. Có thể thấy được ý nghĩ là có, nhưng không có chân chính quyết đoán hành động. Hiện giờ này đó người tại biện kinh phủ nha môn, dĩ nhiên hình thành thế lực của mình. Vốn tưởng rằng muốn dùng Tân đỉnh núi đánh bại Cũ đỉnh núi, không nghĩ đến Tân đỉnh núi trực tiếp cùng Cũ đỉnh núi hòa làm một thể. Nghĩ lúc trước tiền nhiệm phụ chắc cũng là bị hoàng thượng phái tới sửa trị này đó hòa cố, đáng tiếc không thể thành công. Kỳ Dương nghĩ không sai, lúc này trong cần chính điện Hoàng thượng cùng hoàng tử đang tại thảo luận chuyện lần này. Hoàng thượng lựa chọn chưa mặc, hoàng tử thậm chí có điểm nghi vấn. Có thể như vậy làm việc người thật sự không nhiều lắm. 14 tuổi hoàng tử khẳng định sẽ vì kỷ dương như vậy người cảm thấy hư vấn. Giờ phút này hoàng tử hộ vệ bồi học Giang Vân Trung liền ở cửa thủ vệ có thể thấy được hoàng tử đối kỷ dương hảo cảm sâu đậm. Hoàng thượng đạo, tiên nhiệm phụ Doãn vừa là có thể làm việc, lại là chịu làm sự. Hắn tại biện kinh phủ nha môn lục năm thời gian, xem như bảo trì cân bằng, nhưng còn chưa đạt tới chấm muốn mong muốn. Hy vọng kỷ dương có bản sự này, hắn thậm chí cảm thấy cũng chỉ có kỷ dương có bản sự này nếu hắn thật sự có thể, kia chính mình cũng yên lòng. hắn biết rõ kỷ dương người này, vì không phải hoàng thất, vì cũng không phải triều đình, càng không phải là vì nhạc phụ lâm gia, vì là thiên hạ dân chúng. như vậy người sẽ khiến hoàng gia đau đầu, nhưng là nhường hoàng gia an tâm, bất chung với mình không quan hệ. hắn chỉ cần vì dân chúng tốt, liền sẽ giúp duy trì từ gia giang sơn. hiện giờ từ gia giang sơn trong gia mấy cái trục trặc, họ từ bộ tộc cũng xảy ra vấn đề. muốn kỷ dương tay đến diệt trừ bọn họ, làm cho giang sơn củng cố, vừa vặn thích hợp. trọng yếu nhất là, như vậy người sẽ không có không phù hợp quy tắc tri tâm. Hoặc là nói chỉ cần hoàng thượng người vẫn được, bọn họ liền sẽ không có ý nghĩ gì. Bọn họ vừa không yêu quyền, cũng không yêu tài, chỉ cần bọn họ tại bên người, chính mình liền sẽ không lo lắng hoàng nhi bị hư cấu. Bất trung quân trung thần, đổi mặt khác hoàng đế khả năng sẽ chán ghét, nhưng hiện giờ hoàng thượng lại biết trong đó chỗ tốt. Tuy không biết kỷ dương loại ý nghĩ này sẽ liên tục bao lâu, nhưng loại này người khác sẽ cười lời nói tấm lòng son, sẽ cho hài tử của hắn mang đến trưởng thành thời gian. Cho nên hoàng thượng đối kỷ dương mọi cách dung túng, nhìn xem tôn thất đưa lên đấu trường, càng là trực tiếp đẩy đến một bên, hắn đối kỷ dương càng tốt. Về sau vị này có tấm lòng son thần tử, liền sẽ như thế nào đối với hắn hải tử. Trong cửa khẩu cái kia tiểu bồi học liền biết, hai cái không cha không mẹ cô nhi, chỉ vì kỳ Dương lòng chắc gần liền dẫn đến bên người 89 năm, từ một cái xin cơm tiểu hải, biến thành văn võ song toàn hoàng tử buổi học, biến thành tại quốc tử giám tông học có thể lấy hạng nhất nữ học sinh. Hoàng thượng cái gì đều biết, cái gì đều hiểu. Cho nên hắn thoáng vui lòng chút, liền thái y đều nói, gần 2 năm bởi vì tâm tình háo chút, cho nên thân thể không như vậy kém, chén thuốc đều giảm bớt. Bên ngoài mặc dù ồn ào ồn ào huyên náo, hoàng thượng cho kỵ Dương đương lực lượng, cũng không ai nhắc lại cái gì tôn thất bị đánh sự nếu đều như vậy, kỳ dương kinh đô tin đồn thú vị tự nhiên bắt đầu thượng sát mặt. tại cuối cùng một bản giải trí trong tin tức, cường điệu viết kia từ hưng bị đánh thời điểm bộ dáng, cái gì kêu cha gọi mẹ, cái gì chữa thương thời điểm còn muốn tìm hoa khôi, cái gì nằm cùng người ta đánh bại cựu. dù sao viết đến mức để người sinh cười, càng nói hắn bị thẩm vấn thời điểm chế cười. hiện giờ gặp ai ở đúng, nói chuyện bờ bãi, đều sẽ dùng từ hưng đến đại chỉ. thì như trưởng quay mắng hỏa kế, ngươi cái này từ hưng, ngươi chính là mang hắn cái gì cũng đều không hiểu, nói chuyện đều nói không rõ ràng, lại nói thí dụ như giữa bạn bè uống rượu, gọi thẳng, ai? Ngươi thật đúng là cái từ hưng, ý tứ là chỉ biết uống rượu, cái gì cũng sẽ không làm, trêu chọc hắn. Hay hoặc là cưới lên ngựa, người bên cạnh trêu chọc, "Đừng Từ Hưng, đó chính là cẩn thận một chút, đừng đả thương người." Trải qua Kinh đô tin đồn thú vị cuối cùng trang trêu chọc, này đó chê cười quả nhiên truyền lưu mở ra, càng luận chuyện này, đem một tờ báo chí mở rộng thành hai chương. Hiện giờ Kinh đô tin đồn thú vị có 8 trang, có thể nói chê cười càng nhiều. hoan Ninh đại gia gửi bản thảo, trái lại biện Kinh Văn báo còn tại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hai người thắng lợi quả thực là một đánh hai, tôn thất cùng văn báo đổi lại pháp bị đánh. Kỳ Dương loại này làm việc diễn xuất vốn là muốn địa thấp, được tại hắn nhìn đến phủ nha nội bộ quan hệ hộ danh sách sau, dứt khoát làm cho người ta cao địa một ít. Liên kém nói rõ, hắn muốn mang theo biện kinh phủ nha môn theo lẽ công bằng pha án, ai muốn chọc hắn, hắn liền đoán giận ai. Trước hết nhận thấy được Kỳ Dương ý nghĩ, tự nhiên là quan hệ hộ các gia trưởng, bọn họ có thể đem mình con cháu nhét vào biện kinh phủ nha môn, kia vốn là đầu cơ người, này đó đám con cháu thái độ càng nhiều là bọn họ ý tứ. Trước kia theo kiếm sống vẫn được, nếu để cho bọn họ xung phong, kia này đó người khẳng định sẽ rút lui có trật tự. Kỳ Dương không sợ đắc tội tôn thất, bọn họ sợ a. Liên tại đây chút quan hệ hội nhóm hoàng sợ thời điểm, Kỳ Dương trực tiếp phái bọn họ ra đi kinh giao truy xét buôn lậu tự vi kiến vườn. Cái gì vị này đại thần cháu, vị kia quan lớn Tôn Nhi? Quản các ngươi quan hệ thế nào, đều cho ta đi thăm dò những kia vườn tình huống, mỗi ngày đều muốn có kết quả đi ra. Cha vườn, ai chẳng biết những kia vườn đều là Tôn Thất Kiến, đặc biệt trưởng công chúa, nàng yêu nhất chính là này vườn. Lần trước muốn 10 vạn trợ biên giới thuế tu kiến, bị hoàng thượng trực tiếp cự tuyệt, nhân ra lại nghĩ biện pháp từ nơi khác lấy tiền. Ai dám cha? Liên tính không phải trưởng công chúa ra vườn, mà khác cái gì côn vương, lương vương? đó là tính tình tốt nhất bình vương cũng không được gã còn có tông chính tự những người đó phía trước phía sau mấy trăm người chống lại một cái chẳng khác nào mặt sau tông chính tự sẽ ra tay cố tình kỳ dương mỗi ngày phái người ra đi bị phái ra đi quan hệ nhóm tự nhiên không dám tra mỗi ngày tại kinh giao đi dạo chờ đi dạo trở về lại ăn phủ nha nội liên lụy cuộc sống này một ngày so với một ngày khổ sở cái gì cùng kỳ dương đối nghịch. ôm đoàn trực tiếp nhường phủ nha muốn chết bọn họ ngược lại là tưởng không biết kỳ dương bên cạnh tiểu lại bọn hộ vệ đều là lai like gì Chỉ một cái tiểu lại có thể làm ba người sai sự, còn có nhàn tâm xem bọn hắn đang làm gì, thuận tiện đến câu trào phúng. Như vậy điểm sai sự, xử lý như thế nào đến bây giờ? Nghiêm túc điểm, ngươi sẽ không cái này đều làm không thành đi. Dừng một chút ngừng, ta dạy cho ngươi. Nói thật, đại gia sắc thật học được không ít đồ vật, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ học cái học này đó làm cái gì? Giống như trước như vậy kiếm sống không được sao? Có thể nói bọn họ trực tiếp bãi công, đối phủ nha môn một chút hại đều không có, kia mười mấy tiểu lại trực tiếp có thể thượng thủ phủ nha nội tất cả mọi chuyện. Đến thời điểm bọn họ liền sẽ lộ ra càng vô dụng ban kỳ dương làm việc, bọn họ không dám, không giúp kỳ dương làm việc, bọn họ bị mắng. Tại sao có thể có loại cuộc sống này? Bọn họ hoàn cố ngày, khi nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ bọn họ từ nhỏ không phải hẳn là hoa y mỹ thực, đi xe tư hạ? Vật này chi không thể, vật này chỗ tình cũng. Nguyên thoại xuất từ mạnh tử, là nói trên đời sở hữu đông tây sai lệch quá nhiều, đây là quy luật tự nhiên. Nhưng dùng tại này, những quan hệ này hội nhóm ý tứ đó là sai biệt tính phân phối là bình thường. Có ít người trời sinh liền nên hưởng thụ, có ít người trời sinh liền nên ở phòng ốc sơ sài, thô ý đồ ăn thực. Đáng tiếc nhân gia Thánh Hiền Nguyên bản ý tứ là tốt. Nói là, hiền giả thân chức vị cao, thực động lộc là phải. Chứ không nói lời này đối cùng không đúng. Nhưng bị quan hệ hộ cùng với kéo đại gia người xuyên tạc sau, liền trở nên càng thêm bộ mặt đáng ghét đứng lên. Thánh Hiền nói có ít người trời sinh nên hoa y mỹ thực, này đó người chỉ cũng không phải là bọn họ. Hai người này biện luận tại kinh đô tin đồn thú vị cùng biện kinh văn báo lên làm cho người tới ta đi. Nhưng lại như thế nào ở Mỹ, cũng cải biến không xong những quan hệ này, hộ nhóm bị kỳ dương áp đi tham dò vườn. Những kia vườn kiến được xa hoa lãng phí, ai cũng biết không phù hợp quy cụ, Không phải phù hợp thì thế nào? Ai dám nhiều lời? Kỷ Dương dám. Kỷ Dương buộc bọn họ đi nhường kiến vườn đình công. Vừa mới bắt đầu này đó người còn kiên trì thượng, nhưng tiếp cũng không dám. Những kia tôn thất bọn họ thật sự không thể treo vào. Nếu không thể treo vào tôn thất, cũng đúng phó không được Kỷ Dương. Chỉ có một biện pháp, chạy, nhanh lên chạy trốn. Hiện giờ Biện Kinh phủ Nha môn không thể kiếm sống, chẳng lẽ địa phương khác liền không thể kiếm sống? Nơi nào đều là hỗn, còn không bằng chạy mau. Quan hệ hộ liên quan mọi người trong nhà đều như vậy tưởng. Vì thế Biện Kinh phủ Nha nội nhấc lên một đợt từ chức phong trào. Không làm, thật sự không làm. Việc này ai dám ai khóc? Kỷ Dương nhìn xem trên bản thật dạy đơn xin từ trước, địa phương khác tập thể từ trước, có thể vẫn là dùng phương pháp kia cơ bức. nhưng người nơi này đều hiểu, dùng phương pháp kia bức Kỷ Dương, đó không phải là nằm mơ. Ai còn không biết bản lãnh của hắn? Hắn chỉ biết cười tủm tỉm lời nói tốt, còn có thể hỏi một câu, của ngươi vật cần đóng gói sao? Ta phải người giúp ngươi. Đưa ngươi đi, còn giúp ngươi đóng gói hành lý. Ai không nói một câu hảo. Nay đó đơn xin từ trước thậm chí bị Kỷ Dương thống nhất thu, còn đạo, đợi đến 13 tháng 9, ta liền đưa đến lại bộ, đại gia muốn giao phải nhanh chóng giao, đỡ phải còn phải đợi đợt tiếp theo. Ý tứ, hắn tích cóp đủ cùng nhau đưa qua, quá hạn không chờ. Vừa nói như vậy, nguyên bản còn tại do dự mấy người cùng ngày liền viết đơn xin từ chức, lại bộ bên kia đều nhanh thói quen kỷ dương làm việc tắt phong. Nhưng vấn đề lại tới nữa, biện kinh phủ nha môn từ chức nhiều người như vậy, còn dư lại sống ai làm? Ngươi kỷ dương người sát thật lợi hại, được một cái củ cải một cái hố, không tốt tất cả đều là người của ngươi đi. Kỷ dương nhìn xem lại bộ thượng thư, cười híp mắt nói, đó là đương nhiên kính xin thượng thư đại nhân phát thảo phần nhàn dối danh sách, bổ sung đến trong nha môn. Lại bộ thượng thư nhìn xem kỷ dương, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo thưởng thức. Kỳ Dương người này, chính mình làm lại bộ thượng thư, hiểu rõ nhất hắn. Lúc trước quên quan thời điểm bị hộ bộ mang đến, hắn còn tưởng rằng cái này hoàn khố đệ tử muốn đi ngoại phóng chịu khổ, về sau có lẽ cha không người này. Nhưng hiện giờ nhiều năm trôi qua như vậy, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bên cạnh lại bộ tả thị lang mặt cha còn cười, nguyên ngược lại là biết giày vào người, từ trước danh sách cầm đi, còn hỏi chúng ta muốn nhàn rỗi danh sách. Mặt cha tự nhiên là hướng về Kỳ Dương, có hắn tại, này danh sách cũng sẽ không quá mức keo kiệt. Trở lại bộ thượng thư đáp ứng, Kỳ Dương cười chắp tay cảm ơn. Kỳ Dương tiền nhiệm biện kinh phủ doãn không đến 20 ngày thời gian, trong trong ngoài ngoài đều đến cái đại thanh tạo. Quan hệ thế nào hộ, cái gì không dám đắc tội tôn thất, tất cả đều thu thập một lần. Chờ mới tới quan viên tiền nhiệm, biện kinh phủ nha môn trong trong ngoài ngoài đều tại trong tay của hắn. Lúc này tôn thất trong đang suy nghĩ biện pháp đi tân tiến phủ nha môn trong đám người nhét chính mình người. Nhưng mỗi lần làm như vậy thời điểm, cuối cùng sẽ nghĩ đến trước bị ném tới quán giang phủ cùng kỳ dương võ đài từ minh. Từ minh đã là tôn thất trong hiếm khi có thể làm việc, hắn đều bị kỳ dương nghiền ép được cái gì. Hiện giờ lại xếp vào người đi vào, thật là kỳ dương đối thủ. Cho nên này nhân thủ tất nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Tông chính tự trong người bí mật thảo luận, liên trưởng công chúa đều gia nhập trong đó. Trưởng công chúa sắc mặt kém cỏi nhất. Cha vườn. hắn Kỳ Dương còn thật dám. Lúc trước nói nàng siêu ý là phân chim làm, nàng đều không đi tìm phiền toái, hiện tại còn làm thả ra tin tức, nói cha nàng vườn. Kỳ Dương đến cùng có bao lớn lá gan. Trưởng công chúa biết, Lương Vương cố ý nói với nàng mấy tin tức này, chính là đem nàng làm xuống dụng. Nhưng nàng lần này còn thật sự muốn biết Kỳ Dương, cho hắn biết, có ít người trời sinh cao quý, ai cũng động không được. Mắt thấy Tôn Thất ôm đoàn ôm được càng chặt. Kỳ Dương đã lấy đến tay hạ danh sách Bất quá liền tính lại bộ đã cố gắng hoa, khả nguyện ý đến Kỷ Dương thủ hạ người làm việc vẫn là rất ít. Theo Kỷ Dương, liền ý nghĩa muốn đắc tội người. Tại biện kinh phủ nha môn làm việc là rất tốt, kia tiền đề thượng cấp không phải Kỷ Dương. Còn có một sự kiện là, đại gia mơ hồ đều nghe nói, tại Kỷ Dương thủ hạ làm việc, một người đỉnh ba cái, không đúng, đỉnh năm người dùng. Bọn họ nhàn nhã quen, ai nguyện ý cùng Kỷ Dương cuốn sinh chết ai nhàn rỗi người có năng lực cho lựa, có thể lựa chọn thượng không thượng phần danh sách này. Nhưng ở Hàn Lâm viện tập tiến sĩ nhóm, là không tư cách tuyển. Trước Kỷ Dương liền tiếp xúc qua này đó kiến tập tiến sĩ, cơ bản đều là Hưng Thịnh 39 năm kỳ thi mùa xuân đậu tiến sĩ, lúc đó thành phê quan viên đi quán gia phủ, tại Kỷ Dương thủ hạ cũng tính rất có tiến bộ. Lần này đón thêm trạm đất kiến tập tiến sĩ, cùng trước kia phê căn bản là đồng nhất đến. Nhưng vì cái gì? Nhân gia đã đi làm quan, bọn họ còn tại kiến tập. Nguyên nhân cơ bản liền kia vài loại, hoặc là thứ tự quá thấp, năng lực không đủ, các nơi đều không muốn. Hoặc là ngành ánh mắt cao, dù sao phiên qua năm chính là Hưng Thịnh 42 năm, lập tức tân một đám tiến sĩ nhóng liền muốn mới mẹ ra lò, không bằng chọn lựa tân nhân. Còn có một bộ phận thì bởi vì không có bối cảnh, càng không có nhân mạch, họ vẫn cũng không phải đặc biệt xuất, vì thế liền bị giữ lại. Bọn họ này hơn 20 người rất là xấu hổ. Đầu tiến sĩ 3 năm, vẫn là kiến tập tiến sĩ, còn tại Hàn Lâm viện làm việc vật. Lập tức tân nhân muốn tới, kia thật đúng là chỉ thấy tân nhân cười không thấy người cũng khóc. Bất quá so với bọn hắn lung túng hơn, còn có thượng thượng đến lưu lại, không bị tuyển đi hai người. Hai người bọn họ đậu tiến sĩ nhanh lục năm, vốn tưởng rằng đang bảng sau liền có làng quan, không nghĩ đến đắc tội người, trực tiếp tại Hàn Lâm viện đánh lục năm tạp. Nói như vậy, lập tức muốn đến khoa cử năm, bọn họ khẳng định càng thêm không người hỏi thăm. Phòng trường chỉ có chờ đến tân khoa tiến sĩ đến sau, bọn họ danh sách lại bị đưa đến các bộ chọn lựa. Đợi đến lúc đó, có lẽ có đại nhân đáng thương tuyển bọn họ đi địa phương khác. Dù sao có thể lưu lại, ít nhiều sẽ có điểm vấn đề. Bất quá năm nay có chút bất động, bọn họ danh sách tại khoa cử năm tiền một năm lại bị sửa sang lại đi ra, cùng nhàn rỗi danh sách phóng tới cùng nhau, tất cả đều đưa đến kỳ dương chỗ đó. Cũng có người xưng phần danh sách này là hạng nhị danh sách. Dù sao có bản lĩnh bị chọn đi, có nhân mạch không nguyện ý theo kỳ dương. Chỉ có này đó không có bản lĩnh gì còn chưa nhân mạch, thậm chí đắc tội với người các thần tử, mới có thể thượng phần danh sách này chưa không phải chính là hạng nhì danh sách. Loại này ác độc chúa nói, cũng chỉ có biện kinh văn báo. Nhìn như châm chọc trên danh sách người, kỳ thật là đang chê cười Kỷ Dương, chê cười hắn chỉ có thể tuyển này đó hạng nhì quan viên. Đáng tiếc Kỷ Dương vậy mà nghiêm túc tại kinh đô tin đồn thú vị trang đầu đáp lại. Đáp lại được 10 phần ngắn gọn. Sơ ý là, những thứ này đều là đứng đắn khoa cử đi lên học sinh. Từ đồng thử đến huyện thí thi hương, rồi đến đậu tiến sĩ, đã là rất nhiều người không có tạo hóa cùng cố gắng thông minh. Chỉ vì thời vận không tốt liền phúng bọn họ, thật sự có nhục nhã nhạ Ở trong mắt tự mình, bọn họ chỉ là minh châu bị lồng dong, làm bệ hạ thần tử làm thừa bình quốc khoa cử đi lên quan viên, như thế nào có thể không có thực học. Một ngày kia lên thẳng mây xanh, kia được cũng chưa biết. Ai cũng không nghĩ ra, Kỷ Dương lần đầu ở trên báo chí đáp lại những kia vẫn luôn tổn hại hắn chua nho nhóm, vậy mà là vì chua nho nhóm nói chuyện. Khen được này đó trên danh sách mọi người chỉ cảm thấy chính mình lập tức muốn thăng chức rất nhanh. Nay đó bị vắng vẻ quan viên, trước kia cái nào không phải tâm cao khí nào, hiện giờ Kỷ Dương nói bọn họ mình châu bị long đồng, ngầm đầu đều muốn điểm chua. Liên tính lại khiêm tốn người, đều sẽ bị những lời này ăn đuổi đến. Nguyên bản mọi người còn đang suy nghĩ như thế nào chối từ, Dù sao thượng phần danh sách này xác thật không dễ nghe, nhưng Kỳ Dương nói như vậy, đại gia vậy mà có chút chờ mong làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đã như vậy, theo Quỷ Dương đắc tội với người thì thế nào? Có như vậy thượng thức bọn họ đại nhân, bọn họ còn có cái gì hào cầu? Dù sao cũng dễ chịu hơn lại lưu lại Hàn Lâm viện, đương cái 3 năm kiến tập tiến sĩ. Chọn còn giữ lại thì thế nào? Bọn họ là Minh Châu bị long đong." Kỳ Dương nói. Kỳ Dương bản lĩnh cùng nhãn lực, các ngươi không phục sao? Kỳ thật Kỳ Dương lời này, không chỉ an ủi tên gọi đơn cử nhân, trên đời này thời vận không tốt người có thể so với quan to lộc hậu sĩ đồ thông suốt người nhiều. Biện Kinh Văn Báo nhìn đến Kỷ Dương Văn Trương vài ngày mới phản ứng được. Bọn họ là đang dễu cận Kỷ Dương chỉ có thể lấy đến hạng nhì nhân viên danh sách. Này đó tất cả mọi người hiểu. Được Kỷ Dương đáp lại, trực tiếp đem trên vấn đề lên tới Biện Kinh Văn Báo là khinh thường này đó cực cực khổ khổ lại vận khí không tốt, nhân mạch không được người đọc sách. Cái này không phải gợi ra trên đời này sở hữu thời vận không tốt quan viên của mình. Cùng với suy nghĩ chính mình có phải hay không có vấn đề, còn không bằng đem việc này quay đến vận khí không tốt thượng. Kỷ Dương cách nói, hiển nhiên càng được lòng người. Còn có một sự kiện là bọn họ cũng không phủ nhận. Liền tính tên kia đơn thượng Hàn Lâm nhóm chậm chạp không ai chọn lựa, bọn họ cũng sát thật đầu tiến sĩ. Nay đó người đều bị chính mình thế này trào phúng kia phía dưới cử nhân tú tài đâu? Lúc này không dám nghĩ nhiều, vừa nghĩ tới, liền đã phát hiện không được bình thường. Biện Kinh văn báo người lúc này mới phát hiện. Kỳ Dương vẫn luôn không trực tiếp cùng bọn họ võ đài, là nhân gia căn bản là không nghĩ. Hắn những lời này, trực tiếp nhường còn không vào trước bọn quan viên đối với hắn ôm có cảm tình, thậm chí khăng khăng một mực. Kỳ Dương chỉ có thể nói, cùng hắn đánh dư luận chiến, vậy còn sớm đâu. Hắn bên này xem qua danh sách sau, trực tiếp vung tay lên. Nay đó người hắn tất cả đều muốn, tất cả đều đến bọn họ biện kinh phủ nha môn, đều nói đại gia là Minh Châu bị long đồng, vậy thì nhường mọi người xem xem, hắn nói đúng hay không. Lại bộ thượng thư muốn nói lại thôi. Có thể tưởng tượng Kỳ Dương làm việc nhìn như lô mãng, kỳ thật vẫn luôn có chừng mực, chờ lén hỏi qua hoàng thượng sau. Việc này vậy mà liền định ra. Kỳ Dương một hơi muốn hơn 40 người bổ sung đến biện kinh phủ nha môn trong. Sở hữu thu được thông chi kiến thức tiến sĩ cùng nhàn rỗi bọn quan viên, nhất thời có chút ngột. Vừa mới bắt đầu là cao hứng, chờ biết tất cả mọi người bị lựa chọn thời điểm, dĩ nhiên là biến thành không rõ. Kỷ Dương muốn nhiều người như vậy, là làm cái gì a? Biện Kinh Phủ Nha môn, cần nhiều người như vậy sao? Mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, dù sao Kỷ Dương muốn muốn nhiều người như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy này đó nhân thủ còn chưa đủ đâu. Dù sao kế tiếp muốn làm sự, cùng trước được đại không giống nhau. Tháng 9 năm 2 năm, Sở Hữu đến đưa tin quan viên nhìn xem mặt trên tuổi trẻ chứng quan. Vận mệnh tại giờ khắc này, Lạng yên phát sinh thay đổi. Tuy nói là mơ hồ tiến vào, nhưng tâm lý lại có vô cùng hướng tới, càng có vô hạn hy vọng. Dương Kỷ Dương thủ hạ, hẳn không phải là chuyện xấu đi chương 123. Vạn Trung Kiệt, Biện kinh nhân sĩ, 43 tuổi, hương Thịnh 36 năm tiến sĩ. Tại ngày hôm qua đến Biện kinh phủ nhà môn trước, vẫn là Hàn Lâm viện kiến tập tiến sĩ. Phải biết hiện tại đã là hương Thịnh 41 năm cuối tháng 9. Tại Hàn Lâm viện làm chỉnh chỉnh 5 năm dưới việc vật đánh Không biện pháp, hiện tại mọi người đều biết, hoàng thượng thích tuổi trẻ đầy hứa hẹn con lại, hoàng thượng như thế tuyển, phía dưới các bộ cũng như vậy tuyển. Các bộ lựa chọn, hoặc là lớn tuổi có tư lịch, hoặc là tuyển tuổi trẻ vừa đậu tiến sĩ. Còn có chút là trong nhà có chút quan hệ, có thể nhờ người biện hộ cho. Hắn cái nào ưu thế đều không có chỉ có thể ở Hàn Lâm viện ví hoài, cứng rắn làm 5 năm rưỡi việc vặt vãnh, nhìn bên cạnh người trẻ tuổi một đám bị tuyển đi, đến một đám, lại đi một đám. Nơi này chỉ còn lại hắn cùng Trần Tử Vân, Trần Tử Vân ngược lại là tuổi trẻ, năm nay cũng mới 30, vừa đậu tiến sĩ thời điểm 24. Nhưng hắn vừa đậu tiến sĩ thời điểm, theo cười nhạo Tôn thất Phân chim thê, vừa lúc bị trưởng công chúa nghe được. Cho tới bây giờ, phân chim theo cũng là trưởng công chúa cấm kỵ chí nhất. Vốn cho là qua 2 năm liền vô sự, được Trần Tử Vân lại tại say rượu thời điểm thổ táo Tôn thất cái gì cũng không dám, chỉ biết ăn uống và nhạc. Cái này liền không phải hai năm chuyện phải biết đánh người không vào mặt, mang chửi người không phải khuyết điểm, cũng bởi vì là khuyết điểm, cho nên bị chỉ ra đến sau đối phương liền sẽ thẹn quá thành giận. Chớ nói chi là mấy năm nay hoàng thượng cũng vẫn đang bởi vì chuyện này cùng tôn thất cách thủ đoạn, vì thế trần tử vân lượng liên trung, chỉ để không có nhập sĩ có thể tính, còn có nhiều như vậy tân nhân có thể chọn lựa, không có người sẽ chuyên môn đi theo trưởng công chúa đối địch. Nhưng bây giờ bất động, tại kỷ dương muốn chọn người đi biện kinh phủ nha môn thời điểm, trần tử vân liền nóng lòng muốn thử, kia vạn trung kiệt cũng cảm thấy trần tử vân có thể. Ai bảo hiện giờ trên triều đình chỉ có một kỷ dương là theo tôn thất đối địch. Lúc đó Vạn Trung kiệt sắc khóc, cho rằng thượng thượng đến tiến sĩ chỉ còn chính mình, không nghĩ đến Kỷ Dương vậy mà tất cả đều đóng gói lại đây. Trần Tử Vân có thể có thể nói là bên trong kích động nhất một cái, hắn luôn cùng tôn thất đối nghịch, ai đều không thể ngăn cản hắn. Tại Hàn Lâm viện phí hoài gần lục năm thủ, có thể không sâu khác sao? Cho nên nhìn hắn lý lịch, Kỷ Dương trực tiếp cho thông qua. Đúng vậy, cho thông qua. Lần này đưa tới 49 người, nhưng Kỷ Dương mang theo Nhạc Văn Tắc cùng Lỗ Chiến đang nhìn bọn họ lý lịch. Này đó lý lịch cũng không phải là cái gì ở đâu đọc sách, phu tử là cái nào, làm qua cái gì sai sự mà là vì sao Lưu lại Hàn Lâm viện không bị người tuyển đi? Vì sao nhàn rỗi ở nhà, là ở nhà có chuyện, vẫn là đắc tội với ai? này đó mới là khảo sát trọng điểm, không có quan hệ phương pháp. Lưu bị tôn thất hoặc là nào nào thư viện xa lánh. Lưu bởi vì cái gì sự tình gì đắc tội thượng cấp. Lưu tóm lại sở hữu trôi qua không trôi chạy quan viên đều sẽ ở lại. đặc biệt nhàn rỗi ở nhà quan viên, nếu không phải bị xa lánh cho nên nhàn rỗi, nếu không phải đắc tội nhân tài nhàn rỗi, kỳ dương cơ bản cũng sẽ không muốn. loại người như vậy rất có khả năng là tôn thất thế ra xếp vào bên trong tháng tử. Cho nên có này không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại địa phương khác bị xa lánh người, hết thảy đều lưu lại. 49 trong đám người, chỉ có 3 cái bị đá ra đi, Kỳ Dương tra xét lại tra, quan hệ của mình, bạn thân nhóm kia quan hệ, báo xã quan hệ, lâm gia quan hệ. Quả nhiên, này 3 cái không đủ thả người, đều là người khác xếp vào bên trong thám tử. Xếp vào 3 người này vào người giật dây tức mà không biết nói sao. Trên đời nào có chuyện như vậy. Vậy mà bởi vì bọn họ không đủ thảm, liền bị bắt được tới là thám tử. Kỳ Dương học được nghịch hướng suy nghĩ tưởng sự tình a. Nếu cổ Bắc Thành nô kim xuyên mô tướng quân tại này, nhất định sẽ mắng to bọn họ là đồ con lửa. Đáng tiếc, nô tướng quân mắng khởi người tới rất hiểm hay, bọn họ vậy mà nghe không được. Bất quá lại nói tiếp, động tác của mình phải nhanh chút, bằng không vừa cổ Bắc Kim năm một lần cuối cùng trợ biên giới liền muốn hoàn thành. Định ra trợ biên giới tại 3 tháng, tháng 6, 10 tháng. Hai lần trước sẽ không nói, tốt xấu tại mình có thể khống chế Phạm Vi. Tháng 10 trợ biên giới thuế, có chút đôi mắt khẳng định đã nhìn chằm chằm. Chống bắt được này ba cái tháng từ sau, kỳ Dương tự nhiên trực tiếp đem bọn họ đá ra đi. Phải biết trước biện kinh văn báo mắng vậy bọn họ vi thứ trở danh sách. Kỳ Dương tại kinh đô tin đồn thú vị thượng đầu một lần cho phản kích, nói bọn họ là Minh Châu bị long đong. Nhưng hiện tại ba người này lại bị Kỳ Dương đá ra đi, ba người bọn hắn quả thực trong ngoài không được lòng người. Bên trong chi tiết mọi người tự nhiên không biết, chỉ biết là bọn họ bị hai bên người ghét bỏ. Thứ nha môn lúc đi, ba người bọn họ quả thực muốn khóc ra. Được Kỳ Dương sáng tỏ ánh mắt cũng nói nguyên nhân. Ba người nhịn không được hối hận, thì không nên can thiệp đến loại sự tình này trong. Kỳ Dương là ai a hắn người kia đến cùng như thế nào, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thật là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp hoạn. Bên trong này có người thật sự hận thượng Kỷ Dương, có người cũng biết, chính mình muốn là biết đối phương thám tử tại này, đồng dạng sẽ không đem người lưu lại. Nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào, đã cùng Kỷ Dương không có quan hệ. Còn giữ lại 46 cá nhân, mới là hắn muốn bận tâm. Đuổi tại quán Giang phủ chống không được Tôn thất muốn trợ biên giới thuế trước, trước đem chuyện này thu phục lại nói. Đầu tiên muốn làm, chính là khiến hắn này 46 người, thêm chính mình 15 cái tiểu lại đi tìm Tôn thất phiền toái. Về phần phiền toái được không tìm. Đây quả thực không cần phải nói, chỉ cần đối thủ quá mức kiêu ngạo, khắp nơi đều là bím bóc, Chớ nói chi là còn có Lâm gia tại Lúc trước Lâm Gia vì đối phó Tôn Thất, đó cũng là dùng đại sức lực, bằng không có thể nhường Côn Vương Âu Tử lưu lại. Hắn Âu Tử tư chiếm dụng đất, bức tử mạng người, trên người vô số tai họa, Lâm Gia nhất phái Lâm Đại học sĩ ra tay, lúc này mới khiến hắn lưu lại. Kỳ Dương vừa lúc lại bắt đến vị này, Côn Vương 12 tôn nhi phóng ngựa đả thương người, đánh 80 bản. Có thể nói tại kéo Tôn Thất cứu hận thượng, Kỳ Dương cùng Lâm Gia tuyệt đối mặt trận thống nhất. Lúc này Kỳ Dương liền mang theo Lâm Uyển Vân về nhà mẹ đẻ. Kỷ Dương cùng Lâm Đại học sĩ tại thư phòng nói chuyện, Lâm Uyển Vân đương nhiên đi hậu trạch. Lúc này trong thư phòng chỉ có kỳ Dương cùng Lâm Đại học sĩ. Phụ thân của Lâm Uyển Vân còn có bình an ở bên cạnh dân trà. Phụ thân của Lâm Uyển Vân không kính sự, giống nhau không tham dự việc này, hắn tại đây cũng chính là ứng cái cảnh. Nếu Lâm gia đại công tử tại này, ngược lại là có chút lời nói. Bất quá Lâm Khải đồng dạng ngoại phóng, phòng trường sang năm mới có thể trở về, tính lên cũng đã ngoại phóng 3 năm. Lâm đại học sĩ nhìn đến Kỳ Dương, không tự giác có chút ý cười. Con hắn không thành sự, Tôn Nhi còn tại lịch luyện, cháu rể ngược lại là lợi hại nhất. Lúc này hai nhà ngồi chung một chỗ, tự nhiên trò chuyện chuyện gần nhất. Côn Vương bên kia, chúng ta xem như đã kết thủ kết toán, nhưng ngươi cũng biết, kia Tôn thất có vinh cùng vinh liên quan tông chính tự đã ghi hận tượng lâm đại học sĩ trầm giai nói nếu ngươi muốn tìm bọn họ nhược điểm đơn giản ngược lại là đơn giản không phải nhất định có thể phán xung dưới lâm đại học sĩ ý tứ là tôn thất hận tượng bọn họ này không quan trọng tìm bọn họ lỗi ở cái này cũng đơn giản khó xử là như thế nào phán phạt lúc trước quân vương đấu tử sự chính là ví dụ phán phạt sau như thế nào làm cho bọn họ nhận phạt đây cũng là vấn đề hiện giờ không phải địa phương trên địa phương trưởng quan nói cái gì là cái gì lấy kỷ dương đến nói đoạt quyền không còn gì đơn giản hơn nhưng hiện tại là biện kinh Biện kinh ngạc đầu hướng lên trên xem, kia đều là quan, liên hoàng thượng đều muốn cân nhắc lợi hại, lâm đại học sĩ đều có thể chịu thiệt, chớ nói chi là kỳ dương, bên cạnh còn có thế gia như hổ dình muội, văn gia tuy từ một nơi bí mật gần đó, cũng biết bọn họ bút tích người cũng không ít, kỳ dương cùng lâm đại học sĩ chính là một trong số đó. Chờ lâm gia phụ thân gia đi làm kém, lâm đại học sĩ mới nói, văn gia ngươi tạm thời không cần lo lắng, hắn đợi tiếp vị trí của ta, sẽ không làm được quá phận. thế gia bên kia ta cũng có thể giúp ngươi tỉnh một chút, chuyên tâm làm một chuyện có thể. ý tứ này đó là. Văn gia cầm đầu thế gia thế lực, Kỳ Dương tạm thời không cần quá mức lo lắng. Này đó người chỉ biết ngầm ra chiêu. Kỳ Dương hiện tại thu thập tôn thất, vậy thì chuyên tâm thu thập tôn thất. Kỳ Dương đứng dậy, cảm ơn Lâm đại học sĩ. Lâm đại học sĩ cũng cười, nhìn về phía Kỳ Dương thời điểm ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Nhưng hắn cũng biết, trước mắt cháu rể không giống mặt khác tiểu bối, không cần cho cái gì cổ vũ quan tâm. Vị này đã trưởng thành vì dần dần cùng bọn họ lao ra hỏa này cùng ngồi cùng ăn vị trí. Kỳ Dương cần là chung sức hợp tác. Thứ Lâm gia đi ra, Lâm Huyễn vân theo bản năng thả lỏng. Nha nang hậu trạch bộ dáng gì, Kỳ Dương trong lòng cũng có sổ, mở miệng nói mới đầu ta đến liên hành, Lâm Huyền Vân lại lắc đầu, chỉ là phiền toái một chút, cũng không khó làm. Lại nói, lại nói ta nhưng là có cáo mệnh tại thân. Lâm Gia mặc dù có cái đại học sĩ, nhưng ở nhà có cáo mệnh người, Lâm Huyền Vân xem như thứ hai. Thứ nhất là nàng qua đời tổ mẫu, thứ hai đó là nàng chính mình phụ thân không thế nào làm việc, mẫu thân tự nhiên được không được, nàng hai cái tỷ tỷ lại càng không cần nói. Tẩu tử đưa nàng lúc đi ra cũng mịt mờ nói qua hâm mộ. Nhân điểm ấy cáo mệnh, Lâm Huyền Vân cảm giác ở nhà thoải mái nhiều, được muốn nói đứng lên, vẫn là về nhà tốt nhất. Dù sao hai người ở trong xe ngựa, Lâm Viễn Vân chủ động đi Kỳ Dương bên người nhích lại gần, Kỳ Dương cười xoa xoa nàng đầu, "Hảo, về nhà." "Về nhà?" Thứ Lâm gia trở về, Kỳ Dương càng có thể bung ra tay chân. Kỳ thật lấy Kỳ Dương ở trong triều thế lực, tuy không bằng tôn thất, cũng không bằng thế gia, nhưng hắn nhân mạch cũng không thể bỏ qua. Chớ nói chi là hắn tại dân gian lực ảnh hưởng, kia đều là rất nhiều người đều không đạt được. Chỉ nói thu phục cổ Bắc thành, vậy được rồi không được công tích. Nhưng một cây làm chẳng nên non, Kỳ Dương biết rõ đạo lý này, có thể được đến rút, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyển. Thời gian đến tháng 10, kỷ dương đem kia 46 cái quan viên từng người an bày xong cương vị, liền bộ khói đều đổi một đám. Tiên nhiệm một tháng, Biện Kinh phủ nha môn đều là hắn người. Mà này đó người danh sách, hoàng thượng xem qua, lén điểm quá mức. Nhưng trừ bỏ hàng ngày công vụ bên ngoài, còn có một đội nhân mã, bị kỷ dương phái đi mỗi ngày tại thành Biện Kinh ngoại chuyển động. Bọn họ thân xuyên quan phục, quan minh chính đại tại Vi kiến vườn phụ cận thăm dò tình huống. Còn có đội một điệu thấp làm việc, tại tìm lúc trước bị chiếm dân địa nông dần hỏi bọn họ một chút ruộng đất có phải hay không tự nguyện bị chiếm, lại cho bao nhiêu bồi thường chờ đã. Tôn thất bên kia biết kỷ dương đang làm cái gì? Phái không ít gia đình khắp nơi nhìn chằm chằm. Hai bên tranh đấu đã là ở mặt ngoài, nhưng là Kỷ Dương chỉ làm cho người khắp nơi xem xét, cái gì khác động tác cũng không có, Tôn thất tổng không có khả năng trực tiếp đánh này, đó xuyên quan phục người. Thành viện kinh ngoại như thế, trong thành thì là một cái khác phó bộ dáng. Trong thành trị an vốn là tốt, Kỷ Dương nhậm phái ra đi quan lại càng là ôn hòa lễ độ, có Kỷ Dương tiểu lại nhóm mang theo, những người mới tới quan viên rất nhanh lý giải phủ doanh đại nhân làm việc diễn xuất Đạo lý rất đơn giản, hảo hảo làm việc, phủ doanh đại nhân liền sẽ thưởng thức, không hảo hảo làm việc, cơ bản liền muốn xong đời. Liên quan lưu lại phán quan cùng thẩm phán xử lý công vụ tốc độ đều nhanh rất nhiều. Phạm là theo Kỳ Dương làm việc, liền không có không quẩn. Được nhanh chóng bận rộn, giúp không hiếm thấy tập tiến sĩ nhanh chóng thói quen chuyện nơi đây, còn đem gần nhất vào kinh chuẩn bị đi thi các thư sinh cũng an bài được ngay ngắn rõ ràng. Sang năm chính là khoa cử năm, không ít nơi khác học sinh đã qua đến. Kỳ Dương nhìn đến chuyện này sau, đống nhiên nghĩ đến hắn kia thứ đệ có phải hay không sang năm khoa cử, thứ đệ so với hắn tiểu 2 tuổi, tính lên sang năm cũng muốn 24, muốn lần thứ ba khoa cử. Lần này có thể hay không thành, cũng không biết. Đầu một năm hắn tìm người quấy rầy hắn tâm thần, lần thứ hai hoàng thượng bên kia ngầm thừa nhận hắn không thể chung. Lúc này đây liền xem chính hắn tạo hóa, nhưng có hắn tại, hắn còn đem mẹ đệ bại vị chuyển đến bá tước phủ. Vị kia mai phu nhân bản tính khẳng định đánh không vang, phụ chính, đừng nói thứ đệ kỳ chỉ thi đậu tiến sĩ, liền tính thi đậu trạng nguyên, phụ chính cũng không chỉ vọng. Chuyện này vẫn chưa tại kỷ dương trong đầu dừng lại lâu lắm. Hắn vừa làm biện kinh phủ đoán, rất nhiều việc đều sẽ nghiêm túc làm, cái gì hợp quy tắc biến tàu cái gì tu sửa phòng ốc, đây đều là cơ bản nhất. Còn có địa phương dân sinh, địa phương cứu tế viện. Không có việc gì lại kêu gọi biện kinh phú hộ vì nghèo khó dân chúng kiếm tiền. Thu tay lại đi thu thập tôn thất tội chứng. Thu thập chứng cứ phạm tội đối Kỳ Dương đến nói cũng không tính khó, chỗ khó chính là Lâm đại học sĩ nói, tội liệt đi ra, sau đó như thế nào định tội? Như thế nào làm cho bọn họ đồng ý định tội? Nơi này liền muốn nói một ít lưu manh luật pháp. Trước Kỳ Dương xét hỏi quân Vương 12 Tôn Nhi khi vì sao muốn biến số tròn tội cùng phạt, bởi vì hắn là quý tộc, thân phận quý tộc có thể từ trưởng đánh 180 biến thành 80. Cho nên hai cái có lỗi thêm cùng nhau, đặt ở người thường trên người có thể sống chung tại tử hình lỗi, biến thành 80 bản này 80 bản đổi những người khác đến sẽ hỏi chỉ sợ cũng có thể cho miễn đây chính là bọn họ trên người quyền lợi thậm chí là luật pháp quy định từ lúc sinh ra đã có quyền lợi quý tộc từ nhỏ miễn phạt nếu bọn họ lại có cái một quan nữa trước chức quan cũng chính là đại gia thường nói viên trước cũng có thể làm cho bọn họ lại miễn phạt cho nên lúc ban đầu lâm gia nhất phái tưởng phạt côn vương ấu tử mới có thể như vậy gian nan. đơn giản lấy một thí dụ nếu có người gọi từ ngũ từ ngũ là xa xôi tôn thất đệ tử đồng thời còn tại trước điện tư đương lục phẩm hộ vệ cái này từ ngũ bên đường say rượu giết người hắn muốn như thế nào hình phạt đầu tiên say rượu giết người, nói rõ là khuyết điểm, có lỗi giảm phân nửa, chỉ dùng tù hình 30 năm. Tiếp hắn là quý tộc, quý tộc không chịu giam giữ tra hỏi. Cuối cùng hắn vẫn là quan lục phẩm viên, lại có luật pháp nói rõ kinh thành quan viên cùng ngoại phóng quan ngũ phẩm viên có phạm, tu tấu nghe thỉnh ý chỉ, không được thiện hỏi. Từng tầng thân phận, chính là từng tầng giảm miễn có lỗi bằng chứng. Nhược gia người lại cho chuẩn bị, nay có cán giết người hung thủ từ ngũ, chỉ dùng tù hình mấy năm, tù hình chính là cướp đoạt tự do, cưỡng chế cưỡng bức lao động ý tứ. Mà này cưỡng bức lao động còn có thể sử dụng tiền bạc thay thế, mặc dù không thể thay thế cũng có thể thay thế sau đó chỉ làm nhẹ nhàng việc cái gì sao sao văn thư chạy một chút chân liền biện kinh đều không dùng ra qua mấy năm sau hắn còn có thể nhậm chức vì sao bởi vì hắn đã từng là quan viên chỉ cần không phải tội ác tẩy trời tội lớn hắn liền vĩnh viễn là viên chức viên chức có thể thay hắn ngăn cản rất nhiều chịu tội đây cũng là vì sao rất nhiều hơn tức quý tử đệ mặc dù cái gì cũng không làm trong nhà cũng muốn cho hắn lưu cái chức quan nguyên nhân càng là vô số bình dân dân chúng liều mạng đều muốn làm quan nguyên nhân đặc biệt một điều cuối cùng tấu nghe thỉnh ý chỉ khi đó tông chính tự nói kỷ dương không có quyền lợi thẩm vấn nói chính là cái này theo lý hẳn là giao cho hoàng thượng lại đi xa nói quán giang phủ cái kia học chính tứ phẩm quan viên đồng dạng muốn tấu thỉnh hoàng thượng nhưng kỷ dương cũng là chính mình cưỡng chế đi này đó đều không phù hợp hiện giờ chính tự này hai chuyện đến cùng không tính lớn sự hoàng thượng bên kia lại cố ý dung túng tự nhiên mặc kệ nhưng hôm nay cha vườn sự lại bất động vườn như thế nào đến tiền như thế nào đến thường thế nào đổi thường dân chúng dẫn đến bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi một đi xuống cha tất nhiên cha được mạng người quan tòa tất nhiên cha được vô số nhà phá nhân vong loại này mồ hôi nước mắt nhân dân, thôi có vô ý liền sẽ kích khởi dân đoán. càng đi sâu đi, điền thuế thuế, tư dấu điện sản điện sản, tư nuốt khoáng sản, này đó cũng có thể. ấn tôn thất xa hoa lãng phí sinh hoạt đến nói, nhà ai sẽ có sạch sẽ trướng. Giáp một phát động toàn thân. việc này, hoàng thượng biết, tôn thất biết, kỳ dương cũng biết. như thế nào tại biết tất cả dưới tình huống lấy đến ưu điểm, cùng thuận lợi giải quyết. này không phải ngầm ngươi tới ta đi, thậm chí là ở mặt ngoài đấu tranh. một cái phải nghĩ biện pháp định tội, một cái phải dùng các loại thân phận quan hệ thoát tội, mang xem ai thủ đoạn càng thêm tao minh, cũng xem hoàng thượng thái độ nhưng làm hoàng thất dòng họ hắn không thể quá rõ ràng khuyên hướng kỷ dương bằng không làm dòng họ thế lực hoàng đế khẳng định sẽ sức đầu mẹ chán tiên nhiệm phủ doãn không có làm thành lâm gia làm thành một chút hiện giờ đến kỷ dương tiếp nhận đây là so với trước quán giang phủ càng khó tình huống trước quán giang phủ lại như thế nào ở mỹ có lương tây châu binh mã có triều đình cho toàn lực duy trì lúc đó lương vương đều nóng trong thu thập xong quán giang phủ hiện giờ bất đồng. hiện giờ hoàng thượng chỉ có thể ở cuối cùng kết cục thời điểm đẩy một phen còn dư lại muốn kỷ dương chính mình đến hắn làm đồng thời đậu tới điền sản thế gia còn tại như hổ dình ngồi có chút thế gia có thể so với tôn thất còn muốn ngấm hiểm, bọn họ có thể kéo dài hơn trăm năm, dựa vào cũng không phải là cái gì xa rời thế giới dị hòa vi quý. một bên là bừa bãi tôn thất, một bên là miên lý tảng trầm thế gia. như thế nào từ nơi này mặt lấy đến vật mình muốn, bảo vệ trợ biên giới thuế, muốn đi bị xâm chiếm thổ địa, thế tất là điều con đường gian nan. đi lớn nói, quán giang phủ nguy hiểm chưa trừ diện, biên quan hội thất thủ, quân địch hội tiến vào, Biện kinh mấu chốt không đi, toàn bộ thừa bình quốc hội từ căn trong là rơi. kỷ dương gặp qua chiến tranh một mặt, xem qua trôi dạt khắp nơi dân chúng. nếu như thế. Hắn liền sẽ không nhìn xem thừa Bình Quốc rơi vào chiến loạn, có ý từ muốn sửa, nhưng tốt nhất có thể hòa bình sửa. Nghĩ đến lúc này, Kỳ Dương đều cảm thấy được chính mình quá mức lòng tham. Nhưng có đôi khi hắn muốn suy nghĩ một chút. Người sống một đời, không thể bạc đến. Nếu hắn đã ở loại này hoàn cảnh, không tốt không không lãng phí hiện giờ cơ hội. Tìm rõ ràng chủ yếu mâu thuẫn sau, kế tiếp thanh tra tốc độ trở nên nhanh rất nhiều. Trong đó cái người kêu Trần Tử Vân còn lại, Kỳ Dương nhất hảo xem. Không chỉ bởi vì hắn đem tôn thất đắc tội gác, cũng bởi vì hắn trước chào phúng phân chim giận tôn thất vì sao không làm việc liền có thể hưởng thụ đây quả thực là nhất chất phát, cũng nhất khiến người tỉnh nộ hai vấn đề. rất nhiều chuyện đều là trước tử vì sao bắt đầu. chân tử vân biết kỷ dương hảo xem, tự nhiên cao hứng cực kỳ, hắn gần lục năm không được thưởng thức, sớm nghẹn quất hỏng rồi. vốn tưởng rằng đậu tiến sĩ liền có thể thăng chức rất nhanh, làm quan một phương, nhưng kết quả là lại bởi vì tôn thất nguyên nhân phí hoài lục năm thời gian. trong 6 năm này sở hữu căm hận đau khổ chảo phúng, đều bởi vì kỷ dương câu kia minh châu bị long đồng mà thay đổi. Rời đi hàn Lâm viện, đi vào biện kinh phủ nha môn, hắn cầu còn không được. về phần theo kỷ dương tìm tôn thất phiền toái, vậy hắn sợ cái gì? Cho dù kỳ dương lần này bại rồi thua, hắn cũng không sợ. Nhiều lắm lại phí hoài mấy năm, dù sao Hàn Lâm Viện chính mình là không nghĩ trở về, thật sự không nghĩ làm việc vật. Ai chịu qua chỗ đó mắt lạnh ai biết tư vị. Trần Tử Vân trong lòng khí cùng khó chịu, hiện tại tất cả đều phát tiết ra. Dù sao hắn dẫn người đi nào, nhà Ai Sơn đều muốn đình công. Thừa Bình Quốc quản được vẫn luôn không nghiêm khắc, trên thực tế rất nhiều người phòng úc đều làm trái chế. Nhưng chỉ cần không quá quá phận, hay hoặc là không quá dễ khiến người khác chú ý, Hoàng thượng rộng lượng, cơ bản đều mặc kệ. Lần trước lộ Châu phủ Giang huyện kia cái gì lục tiến căn phòng lớn ẩm mỹ Hoàng thượng kia. Hoàng Thượng cũng chưa trách cứ, chỉ là tại ở mỹ song sau hỏi câu về sau tòa nhà có phải hay không đương Lâm Thời cứu tế viện. Vương gia vợ chồng tuy không hiểu ra sao, nhưng đó là việc này cũng liền bỏ qua. Thực tế hỏi chính là Vi kiến sự, nhưng ở nông thôn địa phương lục tiến nghe rất lớn, cùng trưởng công chúa những kia đại vườn so, nhưng liền kém xa. Nói như thế, đem trưởng công chúa vườn cải biến thành hiện đại vườn tây quy mô đều không tính tiểu. Nhân gia kia vườn là thật sự hữu sơn hữu thủy, sơn là thật sự sơn, thủy là đảo đới nước chảy, quý hiếm động thực vật một cái không ít, có thể phi ngờ có thể săn Mấu chốt còn không ngừng một cái, Xuân Hạ Thu Thiên đều có nơi đi. Hỏi trưởng công chúa vì sao như vậy thích tu vườn, không mệt mọi sao? Nhân gia đương nhiên không mệt. Đối trưởng công chúa đến nói chỉ là động nói chuyện sự, người phía dưới cướp đi làm, hoặc là nói cướp ăn dầu thủy. Sau khi xong chuyện, người phía dưới kiếm được đầy buồn đầy bát, trưởng công chúa có thoải thoải mái mái đại vườn thượng lạc, còn có thể thừa dịp tu vườn thêm vào hiếu kính. Này đó hiếu kính tự nhiên là cướp đoạt ra tới, Khổ chỉ có mất đi thổ địa dân chúng, còn có cưỡng ép điều động tới đây cưỡng bức lao động. Nếu như là thêm vào cưỡng bức lao động, vậy bọn họ liền sẽ thiếu rất nhiều loại tình thế thời gian. Nếu như là luật pháp quy định trong Nam nhân cưỡng bức lao động thì vận dụng rất nhiều không cần thiết sức lao động rõ ràng xây cầu sửa đường tu kinh đảo tu tường thành này đó đều cần nhân lực trưởng công chúa đem này đó nhân lực điều đi đưa ai đến làm dân sinh xây dựng ai tới làm xây dựng cơ bản xây dựng cơ bản vẫn là phổ thông dân chúng có thể hưởng thụ được nhưng này đại vườn, là trưởng công chúa chính mình món đồ chơi mà thôi hoặc là nói vơ vét của cải công cụ thứ nhất mà thôi trên người nàng một chân một đường đều chống được phổ thông dân chúng một năm ăn uống lấy vườn đến nói đương thời lưu hành quảng trị danh như ý nghĩa càng lớn ao càng tốt trưởng công chúa trong đó một chỗ sân tặc chi có một hoành cũng chính là trên trăm mẫu Ao ở giữa có trường sách ngang ngược cách, loại xương bù có lao đến mô phỏng tự nhiên phong cảnh. Nhất định phải mêng ngông vô mô bờ, còn có cái nha sừng gọi cừng âm. Dĩ nhiên, mô phỏng tự nhiên phong cảnh đồng thời vẫn không thể quá mức quá loa, chung quanh sẽ có tảng đá lớn đứng bờ, chu cột vòng quanh, một chút bùn đất đều không thể nhìn thấy. Nếu có bùn đất lời nói, thì muốn kiến thành hai tòa tiểu sơn, mô phỏng danh sơn đại xuyên. Như vậy ao trung quanh như thế nào có thể không có điều tước, cần thành quần kết đội chọc nhạn nuôi tại trên nước mới có tin đồn thú vị. Điều kiện cho phép, ở trong sân kiến tạo thác nước cảnh sắc cũng là át không thể thiếu. Lấy loại này, này Có thể thấy được này vườn đến cùng có bao lớn, càng có thể biết được một chỗ vườn tiêu phí có bao nhiêu. Đây chỉ là trong viện một góc mà thôi. Nhiều thứ hơn là tầm thường nhân gia căn bản không tưởng tượng nổi. Trong đó tiêu phí càng là thiên giới. Đây cũng là hoàng thượng mất hứng một trong những nguyên nhân. Mấy năm gần đây trưởng công chúa niên kỷ càng lớn, khẩu vị cũng càng lớn, nàng hạ mặt mũi nữ từng cái học theo, đã đến hoàng thượng nhẫn mại cực hạn. Mà sau bình vương ngược lại là không khí lực dày vo, tiếp thúc hạ mặt mũi đệ, nhưng tôn thất thuốc không khẳng định có bao lớn tác dụng. Lại mặt sau đó là con vương, năm nay tuổi tác cũng không nhỏ. Cuối cùng là lương vương chính là dày vò tuổi tác, năm nay 46. Theo thứ tự tính được, đều là lão đầu lão thái thái tuổi tác. Đặc biệt trưởng công chúa, năm nay đã 73, phòng trường hoàng gia ngày trôi qua quá thanh nhàn, cho nên mới có khí lực dày vò. So nàng chỉ nhỏ hơn một tuổi bình vương đã mỗi ngày nằm, chỉ có nàng còn có công phu khắp nơi vui đùa. Bất quá nghĩ một chút cũng là, hoàng gia nhiều người như vậy, hiện giờ có thể sống được đến mấy cái, không phải chính là thân thể tốt nhất. Nghe nói trưởng công chúa không có chuyện còn đi trong cung chạy, xem ra thân thể so hoàng thượng còn khỏe mạnh. Bởi vì hắn thanh tra vườn sự, còn mỗi ngày đi cáo trạng, tinh lực so với trẻ tuổi người đều cường tại kỳ dương dẫn người thanh tra thì ngoại ô có hơn 10 chỗ vườn đỉnh công bị nô dịch đến các công tượng đều phân phát nhưng còn có mấy chỗ đang bí mật thi công thậm chí có gác cánh gác chỉ cần kỳ dương người vừa đi lập tức bố phía, như kỳ dương người đi tiếp tục khởi công còn muốn càng thêm ra sức đi làm việc bổ tiến độ hơn 10 chỗ đỉnh công trong vườn kỳ dương phân phó thủ hạ quản lý tìm đến lúc trước dân điển chủ nhân tìm được lúc ấy nông phu liền có thể tổ chức đại gia tình huống cao chủ nhân vô luận là bồi thường vẫn là thượng công đường đều có thể thương nghị hoặc là khôi phục dân chúng dân điển lại cho chân bồi thường hoặc là nha môn đạm Kỳ Dương thủ hạ quan lại nghe nói như thế thì tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Kia hơn 10 chỗ đỉnh công vườn theo lý tuyết đã cho đủ mặt mũi, chẳng lẽ còn muốn nắm bọn họ sửa trị? Lại nói, liền tính cho mặt mũi này đó vườn, kỳ thật phía sau chủ nhân nhất định là hoàng thân quốc thích, thật sự muốn quản. Nếu quản, sẽ phát sinh chuyện gì, kỳ đại nhân ngài biết sao? Kỳ Dương tự nhiên biết, nhưng đừng nói hắn, dưới tay hắn tiểu lại xử lý thổ địa sự tình đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nói làm liền làm, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. quả nhiên, đối phương xác thật cùng mới tới quan lại tưởng đồng dạng. Ngươi Dương cha vườn, ta đỉnh công, dĩ nhiên cho ngươi mặt. Ngươi còn muốn phá vườn, còn thổ địa, càng muốn chúng ta bồi thường. Trong lúc nhất thời, tông chính tự trong oán khí rất nhiều, tất cả đều là tìm tông chính oán giận. Hán Kỷ Dương, một cái bá tước nhi tử, dám làm như thế. Những kia vườn là bọn họ tu, bọn họ bạc. Lúc này buộc bọn họ hủy đi không nói, còn muốn đem thổ địa còn trở về. Quý tiện có khác, bọn họ là hoàn thất, là hoàng thân quốc thích. Kỳ Dương thái độ mạnh cứng rắn vượt qua đại gia tưởng tượng, thậm chí đều không nhiều cho thời gian, cũng không nhiều cho lý do. Lại nói tiếp chính là thổ địa có vấn đề, vi phạm xây dựng. Nhưng kia chút tôn thất nhóm cũng cản giữa chiều. Mắt thấy Kỳ Dương người thật muốn tiếp giấy niêm vòng, vậy mà trực tiếp động thủ đến. Mùng 9 tháng 10, ngoại ô đánh thành một đoàn. Muốn cho vườn tiếp giấy niêm vòng, cùng Tôn Thất nuôi bọn gia đình trực tiếp đánh lên. Kia trường hợp 10 phần náo nhiệt, bị thương 7 8, Thẳng đến thành vệ binh lại đây mới đem bọn họ tách ra. Nay một tá sự tình trực tiếp thăng cấp, đến cùng vẫn là ẩm mỹ hoàng thượng kia. Vừa và là mùng 10 tháng 10, chính là năm ngày sớm chiều thời gian. Kỳ Dương gần đây cũng từng tham gia vài lần triệu hội, mỗi ngày bình chân như vậy không nói được lời nào, có người vạch tội hắn, hắn cũng xem như không có nghe thấy. Nhưng hôm nay vừa này, là không thể giả chết. Mọi người chỉ có thể cảm khái Kỳ Dương gây chuyện bản lĩnh. Một hồi làm báo chí, một hồi chọc tôn thất, lúc này liền tôn thất vườn đều muốn hủy đi. Thật đúng là lớn mật. Lâm Đại học sĩ đều không như vậy chính diện gương. Được muốn nói Kỳ Dương làm việc không tốt đi, kia cũng không phải. Nếu như nói ngoại ô vườn có nhiều loạn, thành biện kinh bên trong chỉ an liền có nhiều hảo. Từ lúc Kỳ Dương tiếp nhận sau, trong thành các hạng sự tình đều bắt, càng là chi tiết thời điểm càng có thể hiện lên. Từ trị an đến dân sinh đều có sở cải thiện. Bên trong chứng minh hắn cùng dưới tay hắn người năng lực. Được ngoại ô đâu? một hồi cha vườn, một hồi cha thổ địa, còn mang theo trước nông phu nhóm cùng nhau nháo sự, càng muốn cảo nhân gia tôn thất phong ốp. trong thành ngoại thành, quả thực hai loại diễn xuất, cố tình trong thành dân chúng ủng hộ hắn, ngoài thành nông phu nhóm cũng cảm thấy kỳ dương hảo. điểm ấy ngược lại là hoàn toàn thống nhất. mặc kệ như thế nào nói, dung túng thủ hạ tại ngoại ố cùng người đánh nhau, đây là không đúng. mùng 10 tháng 15 triệu, sở hữu quan viên đều dậy thật sớm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xem náo nhiệt, nhìn xem tôn thất cùng kỳ dương náo nhiệt, nghe nói tôn thất bên kia đã chuẩn bị xong, chuẩn bị thù mới hận cũ cùng kỳ dương cùng nhau tính. Kỳ Dương bên kia sẽ làm thế nào? Kỳ Dương không làm thế nào, hắn chỉ là làm lương tử tiếp tục ngủ, chính mình cùng Bình An cùng nhau gặm bánh bột ngô vào chiều. Ngoại phong thời điểm hắn khởi được đã không tính là muộn, không nghĩ đến đến Biệt Kinh, cách mỗi năm ngày đều muốn dậy sớm hơn bình thường. Tháng 10 buổi sáng, trời còn chưa sáng đâu. Bất quá hôm nay muốn ăn no lại đi, bằng không một hồi cãi nhau ầm ĩ bất quá. Bình An bạn phần cẩn trương, hắn mặc dù biết thiếu gia nhà mình bản lĩnh, cũng biết sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng tôn chống lại. Nhưng một ngày này thật sự đến, vẫn là sẽ làm người ta kinh ngạc. kia tôn tất càng quấy quấy bản lĩnh, còn có kiêu ngạo kiêu ngạo cũng không phải là người thường có thể chịu được. Bình An đang chờ trường, xe ngựa đã đến hoàng cung, Kỷ Dương không cần người phụ, trực tiếp xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn bên cạnh trang phục lộng lẫy tham dự trường công chúa. Trường công chúa Ung Dung Hoa Quý, tuy rằng đã 73 hai tóc mai hoa dâm, nhưng khí thế bức nhân, nhìn xem bắt đầu từ nhỏ đến lao thiên chi tiểu nữ. Đến cùng niên Kỷ đi lên, xuống xe ngựa sau, trực tiếp lại thừa thượng 6 người nâng quốc hiệp. Hai người vừa lúc đồng thời xuống xe, Kỷ Dương cười híp mắt nói, gặp qua trưởng công chúa, trưởng công chúa xuống xe còn cần người phụ a. Nói, Kỷ Dương bước chân vững vàng hướng về phía trước, đi được được là một cái từng bước sinh phong. Trưởng công chúa chỉ vào người này bóng lưng nửa ngày, nào có người trẻ tuổi cùng một cái 73 tuổi lão nhân so ai cần phủ. Người kia là ai? Bên người nô tài run run rẩy rầy đạo, "Hồi, hồi trưởng công chúa." Hắn chính là Kỷ Dương. Giờ phút này Kỷ Dương đã đi được chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, hắn dáng người vốn là cao ngất, mặc vào triều phục triều quan càng hiện anh tuấn. Từ bóng lưng đều có thể nhìn đến người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Còn tại nhà mình bên cạnh xe ngựa Bình An thoáng đi một bên khác đứng đứng. Hắn không nên hoài nghi thiếu gia nhà mình không đủ kiêu ngạo. Lần đầu tiên tăng mạnh công chúa đều có thể đem người tức thành như vậy, cũng chỉ có hắn. Kỳ Dương lập tức muốn đến đại triều hội cửa điện, nhưng hơi hơi đợi chờ, quả nhiên đợi đến vẫn còn đang đánh buồn ngủ tình huống lại đây. Tình Húc tại binh bộ hầu việc, tự nhiên muốn vào triều hội. Hai người lúc này gặp mặt, còn có lại bộ Tả thị lang mặt cha, thêm công bộ điển hương chí, lại có mấy cái quen thuộc các đồng nghiệp. Liền nghe bọn hắn thất truy bắt thiệt đặt câu hỏi. Trưởng công chúa đều đến, ngươi có thể chứ? Cho vườn tiếp giấy Niêm Phong sự như thế nào sẽ ổn ảo lớn như vậy? Y theo năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể tránh cho. Nghe nói còn bị thương tôn thất đệ tử, một hồi khẳng định sẽ lấy cái này nói chuyện. Lương Vương cũng tại trên triều đình. Hai người bọn họ hợp lại, đó là muốn náo phi thiên. Đối diện vẫn là lão nhân, vẫn không thể khí được gắt, ngươi kiểm chế điểm. Không ngừng đối phương không biết Kỷ Dương ý nghĩ, cho dù là đồng minh nhóm cũng không rõ lắm Kỷ Dương muốn làm cái gì. Vườn sự cũng không phải là một ngày hai ngày công, từ hắn cố ý tìm cùng Tôn thất Mâu thuận lớn nhất quan viên, không đến nửa tháng liền muốn hạ giấy niêm phong. Không có hiệp đàm, không có thương nghị, càng không có hắn cùng người ngươi tới ta đi giao dịch, thậm chí cũng không đánh tính ổn định đối phương. Như vậy thẳng nơ ngác tiếp giấy nhiệm phong, nhà ai sẽ đồng ý? Lấy sự thông minh của hắn, khẳng định biết sớm muộn gì sẽ gặp chuyện không may. Như thế nào còn nhường loại sự tình này phát sinh. Mắt thấy đại triều hội cung điện đã đến, kỷ dương vua vô, vô tình hút bà bay, mở miệng nói, tất yếu phải nhanh. Năm nay một lần cuối cùng chợ biên giới lập tức muốn kết thúc, đợi lâu nữa. Nói cho vườn tiếp giấy niêm phong sự, ngươi như thế nào kéo đến chợ biên giới thuế. Hai người này cực kỳ xa a kéo dài quan trường mặt cha như có điều suy nghĩ. kia kỷ dương trước kia thượng cấp điện hương trí càng là nhìn về phía hắn. Kỷ dương như đồ, là tại này. Lúc này đã không tốt hỏi lại, kỷ dương càng là trực tiếp vào cửa điện. Giống nhau đại triều hội đều tại bên ngoài, đến tháng 10 sau mới di chuyển đến bên trong. Kỳ Dương Tân là từ Tam phẩm biện kinh phủ doán tự nhiên muốn đi phía trước đứng. Trung quanh còn có không ít quan viên tự giác cho hắn nhường vị trí. Cái này quá mức tuổi trẻ từ quan Tam phẩm viên, năm nay bất quá 24, đã đứng ở rất nhiều người đằng trước. Có thể hắn chiến tích, vị trí phía trước tuyệt đối chuyện đương nhiên. Cụ thể liền không cần lời thừa. Nhìn hắn trọc tôn rất nhiều người như vậy, còn có thể như thế khí định thần nhàn, phần này quyết đoán đều không phải người bình thường có thể có. Kỳ Dương sắc thật bình tĩnh, kích động thì có ích lợi gì? Hắn ước chừng có thể đoán ra phản ứng của đối phương, còn có thể đoán ra sự tình kết quả. Chỉ là quá trình khúc chết chút. Lại nói lần này không thành, hắn còn có lần sau, lần sau nữa, có một số việc, tất nhiên có thể thành. Vấn đề thời gian mà thôi. Kỷ Dương thần sắc bình thản, ý cười tuy không đặt đáy mắt, lại có thể làm cho người ta cảm giác được thần sắc hắn bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn loại này tư thế, ngược lại đem cô y trang phục lộng lây tham dự trưởng công chúa ép một đầu. Đã tính trước thời điểm, những kia ngoại vật sát thật không quá trọng yếu. Các đại thần đứng ổn sau, nội thị thông truyền, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng tử chạy tới long ỷ ở lại nói tiếp, hoàng tử tại năm nay tháng 11 đông tây sau, liền sẽ chính thức bị phong làm thái tử bất quá đây đều là tháng sau chuyện hiện tại náo nhiệt vẫn là trên triều đỉnh Kỳ dương cùng trưởng công chúa càng có xem kịch lương vương liền ở triều hội vừa mới bắt đầu thời điểm không đợi trưởng công chúa nói chuyện Kỳ dương trực tiếp đứng dậy mở miệng đó là vi thần kỷ dương hôm nay có sự muốn đấu đợi lát nữa trường hợp còn chưa kéo lên đâu ngươi lúc này làm cái gì nhân ra lại đây chính là đến tham của ngươi ngươi như thế nào chính mình đứng đi ra vừa mới vào triều Kỳ dương liền tới triều này hoàng thượng sừng sốt một lát ánh mắt mang theo tò mò kỷ dương ngươi lại có hoa dạng gì Kỳ dương chắp tay mắt nhìn trưởng công chúa Khi trưởng công chúa bị nhìn thấy sợ hãi, lại nghe kỷ Dương đạo, Vi thần muốn thay 15.000 dân chúng, tình huống cáo trưởng công chúa chiếm đoạt điện sản, bước từ mạng người. Hôm nay không nên là trưởng công chúa tham người sao? Tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần xem kịch vui, như thế nào đột nhiên thay đổi? Kỷ Dương thậm chí chắp tay nói, Vi thần trong tay nhân chứng vật chứng đều ở, kính xin hoàng thượng minh xét. Trưởng công chúa đứng lên, chỉ vào kỷ Dương nửa ngày không nói ra lời nói. Không ít người bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước có người tại này lại triệu hội thượng tình huống cáo Quỷ Dương, kết quả là cái gì? Là Quỷ Dương danh lợi xong a. Lần này đâu? Cảm giác lần này tiết mục so với lần trước còn muốn đặc sắc. Trưởng công chúa cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, không cần trả đũa. Rõ ràng là của ngươi người ngang ngược vô lý, quậy đến các gia không được an bình. Từ ngươi hồi kinh sau, liên tiếp nhằm vào hoàn thất, ỉ vào một chút công lao, liền đối hoàng gia đại bất kính. Này thừa bình quốc Giang Sơn họ Tử, không họ Kỷ. Nếu không phải trường hợp không đúng, Kỷ Dương thật muốn cho trưởng công chúa vô vô tay, nhìn xem đại gia kéo, đạo mắt hắn đều nhanh thành phản tặc. Kỷ Dương nghe này, vừa không hoảng hốt cũng không tức giận, mở miệng hỏi, "Trưởng công chúa, ngài còn có cái gì muốn nói, thỉnh cùng nhau nói ra?" Kỳ Dương hỏi được 10 phần chân thành tha thiết, nhưng càng là chân thành tha thiết càng làm cho đối phương có thở. Phải biết Kỳ Dương đã thu. Nhìn đối phương là lão nhân ra phân thượng không dám quá ác. Trưởng công chúa có tâm tưởng nói ra hậu triều, kia Kỳ Dương vậy mà đã đạo, thần không chỉ muốn thay 15.000 dân chúng tình huống cáo trưởng công chúa. Càng muốn thay quán giang phụ cùng lương Tây Châu thỉnh cầu đem trợ biên giới thuế dùng cho trang bị binh mã, kiến tạo đóng quân sử dụng vệ sở. Cáo tôn thất đại biểu trưởng công chúa. Muốn tôn thất nên được trợ biên giới thuế. Kỳ Dương không nên gọi Kỳ Dương, nên gọi mệnh quá giải. Chương 124, đại triều hội thượng yên tĩnh im lặng. Trưởng công chúa che ngực, may mà công chúa ung dung đoan trang nhường nàng còn chưa mất thể diện, nhưng trong ánh mắt lửa giận đã sáng loáng, như ánh mắt có thể trở thành thực chất giết người. Kỷ Dương khẳng định đã không ở đây. Lương Vương cũng đứng dậy. Mặc kệ vườn vẫn là chợ biên giới thuế, đều là đồ của bọn họ, như thế nào làm cho hắn há miệng liền muốn đi. Những quan viên khác thì theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trong lúc nhất thời, đại triều hội trường hợp vậy mà có chút buồn cười. Nghe được Kỷ Dương nói chuyện tinh thần phấn chấn, thất kinh, trầm có độ, gây ra như pháo Hoàng thượng nhìn quét một vòng, hoàng tử cũng âm thầm ghi tạc trong lòng. Hoàng thượng mở miệng nói, Kỷ Dương. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhất định phải như vậy nói, cho cái bậc thang. Nói thì nói như thế, nhưng Hoàng thượng Há có thể không biết Kỳ Dương đã hạ quyết tâm. Kỳ Dương chắc tay, vi thần biết, vi thần cũng biết, ngoại ô 15.000 dân chúng chỉ là trong đó một bộ phận. Bọn họ tại thành bệnh kinh ngoại thành thôn Trang thượng, tuy không phải quân tốt, lại thủ vệ biện kinh một cháo một cơm. Không phải bọn họ nào có mỗi ngày trăm vạn cân lương thực rau quả đưa đến thành bệnh kinh trong. Như thế giản dị vất vả dân chúng không nên mất đi thổ địa, không nên trở thành lưu dân. Những lời này, là xúc động không được nhỏ người nào đó tâm thần. Trưởng công chúa quả như đạo, quý tiện có khác. Ngươi giàu gì cũng là bá tước đế tử, điểm ấy đạo lý đều không biết. Bất quá là một đám tiện dân, có cái gì muốn căng? Phái chút bạc liền được rồi. Nói đến quý tiện có khác, ở đây không ít người gật đầu. Một là kim tôn ngọc quý công chúa, một là phổ thông dân chúng. Kỳ Dương vì sao muốn nhân tiện dân chỉ trích quý tộc? Thật sự không hợp cấp bậc lên nghĩa. Kỳ Dương dĩ nhưng bất động, chỉ cười, trưởng công chúa là thừa nhận xâm chiếm thổ địa. Ngươi? Trưởng công chúa tự nhiên sẽ không nhận thức, nhưng nàng đồng dạng biết, có ít thứ xác thật che giấu không nổi. Nhiều như vậy vườn, nhiều như vậy dân chúng, chỉ cần bắt được mười mấy đi ra, liền sẽ có đầy đủ chứng cứ. Nhưng hoàng thượng đều mặc kệ nàng, tông chính tự cũng mặc kệ. Một cái tiểu tiểu bá tức đích tử, còn tưởng Tiên thiên hay sao? Nhưng trưởng công chúa nhìn về phía người trẻ tuổi này, chỉ cảm thấy hắn trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài tia thương xót. Loại này thương xót không phải trách trời thương dân, mà là từ dưới mà lên được đáng thương. Phản phất nàng tôn quý mấy thập niên công chúa, thành trên đời này đáng thương nhất kẻ đáng thương. Kỳ Dương đúng là đáng thương nàng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn không biết chính mình sai ở đâu, càng không biết thế cục đã định. Tại hoàng thượng không có ngăn lại hắn thời điểm, hôm nay sự đã thành. Kỳ Dương không hề xem vị này tóc trắng lao nhân, ngược lại chắp tay đối hoàng thượng đạo. Hoàng thượng, trưởng công chúa xâm chiếm dân điện một án, nhân chứng vật chứng đều ở, ngài hay không có thể đánh giá?" Hoàng thượng nâng tay, "Chuẩn, chuẩn, chuẩn." Trưởng công chúa nửa bước hướng về phía trước, "Hoàng thượng, không thể, trước mặt mọi người, nếu thật sự rũ đi ra, nàng cũng không dễ chịu." Lương Vương cũng có chút sốt ruột, "Ai biết Kỳ Dương còn có thể cầm ra thứ gì?" Đồng dạng tiến lên giải thích, thậm chí cầm ra hồi lâu không có cung kiêm. "Hoàng huynh không thể à? Trưởng công chúa là hoàng thất, như thế nào có thể ở trên đại điện vẫn tội?" "Này là ra sự, không bằng ta chờ chờ một chút lại nghị." Kỳ Dương đột nhiên làm khó dễ nhường nguyên bản muốn tình huống cáo hắn người trực tiếp hoàng sợ đầu trận tuyến trưởng công chúa không nên việc lương vương tự nhiên đi ra lương vương nói sau đó cười lạnh nhìn về phía Kỳ dương kỳ đại nhân thật là giỏi tài ăn nói đối hoàng thất đại bất kính trước vô cớ yêu cầu đánh vương tôn hiện giờ lại tại trên đại điện dĩ hạ phạm thượng chất vấn trưởng công chúa mặc dù năm đó vũ hầu tại thì cũng không có người như vậy đại bản lĩnh làm biện kinh phủ doãn, dĩ hạ phạm thượng lại nên luận tội gì Kỳ dương bị chất vấn ngược lại nghiêm mặt nói vương tôn hình đều phù hợp thừa bình quốc luật pháp hắn phóng ngựa đả thương người không biết hối cải nếu loạn công đường này là đối triều đình đối hoàng thượng bất kính trước sự dòng họ còn có ý bao che, vi thần chưa tìm tới lương vương ngài cho ở dòng họ, ngài ngược lại đến chất vấn vi thần, chẳng lẽ thiên hạ đúng cùng sai, đều là lương vương điện hạ một người định đoạt. Ông từng bảo, không biết thân sơ, xa gần, quý thiện, mỹ ác, không lấy này đó lấy độ lượng đoan chi, lại vừa vì trị, hoàng thượng, vi thần thân là kinh triệu phủ đoản, thủ vệ biện kinh an huy, ý thần ngu kiến, thành sở di trị, mang tại thưởng phạt, một lấy khuyên thiện, một lấy chỉ gian, không ứng lấy thân thích cố quý dịch này pháp. kỳ dương nói xong này đó, kích động nhất cũng không phải hoàn thất, mà là lấy văn gia cầm đầu nhô ra, kỳ dương một bộ này. Hoàn toàn là pháp gia cái nói, Hàn phi tử, ông nôn luận bị hắn lấy ra nói, nay chẳng phải nhường văn gia chờ nho học đại gia sắc mặt đại biến. May mà kỷ dương vẫn chưa nhiều lời, tựa hồ chỉ là dùng đại gia lời nói đến bác bỏ trưởng công chúa cùng lương vương. Trưởng công chúa vừa muốn lại bác bỏ, lương vương lại phát giác kỷ dương ý tứ trong lời nói. Hắn cùng trưởng công chúa còn tại nói bị đánh vương tôn, trưởng công chúa hay không có tội. Kỷ dương một phen trong lời, căn bản không theo hắn tranh chấp, trước xác định hai người có tội, lại mở miệng nói thánh thượng không thể bao che, lại kéo ra một đống đạo lý. Bất quá hắn kỷ dương không phải không đọc qua vài ngày thư sao? nó như thế nào đứng lên đạo lý rõ ràng. lời nói nói trở về, kỳ dương những lời này trực tiếp đem người đưa đến trong mương đi. nếu hắn cùng trưởng công chúa lúc này bác bỏ kỳ dương, theo hắn lời nói cầu hoàng thượng khoan thứ, nói cái gì thân thân có khác. đây chẳng phải là thừa nhận có lỗi. nơi này thân thân chỉ là thân thích trong đó quan hệ, ý tứ là thân thích trong đó quan hệ tự nhiên có khác tại người khác, đây là tự nhiên nói lý, cho nên khuyên hướng cũng bình thường. thật là âm hiểm kỳ dương, cùng lâm đại học sĩ đồng dạng âm hiểm. lương vương nhìn thấu kỳ dương ý tứ, lại thấy hắn khiêu khích triều trưởng công chúa cười một tiếng, theo sau lại nhìn về phía chính mình. Lương Vương thẩm nghĩ không tốt, bên kia trưởng công chúa quả nhiên mở miệng. Thân thân có khác, từ còn chưa tiến cung môn thời điểm, kỷ Dương liền ở khiêu khích, cho tới bây giờ cái này khiêu khích gửi, chỉ để chọc giận trưởng công chúa. Câu này thân thân có khác, chỉ đó là nàng là hoàng thân, hoàng thượng làm thân thuộc, nhất định phải chiếu cố nàng. Đáng tiếc, chiếu cố cũng là nắm chắc tuyến. Nhất đáng tiếc là nàng những lời này đã ngồi vững chính mình lỗi. Lương Vương vội vàng nói, trưởng công chúa vốn là vô tội, ngươi ở đây nói bậy cái gì? Vừa vô tội, cũng không cần bệ hạ quan thứ. Hiện giờ bù đã có chút đã mượn chớ nói chi là không tội liền không cần bệ hạ kia các ngươi hiện giờ ăn uống mặc không phải toàn dựa vào hoàng thượng. đặc biệt trưởng công chúa vị này là một mẹ đồng bào trưởng tỷ, cho nên hoàng thượng mới có thể vẫn luôn dung túng. nói đến cùng đối với chính mình tỷ tỷ, hoàng thượng tự nhiên chiếu cố. chỉ là tái thân tỷ tỷ cũng muốn cho nhi tử nhường đường. còn lại gãi nhau liền chưa xong, kỳ dương bên này có người lâm ra, còn có chính mình nhân mạch, Hoàng thất dòng họ bên kia cũng không kém. lại có văn gia ở bên trong nhìn như trung lập, kỳ thật hai bên cùng nhau đạp. tam nhóm người ngươi tới ta đi, bên cạnh ghi chép bút quan mặc đều dùng không ít. chỉ là từ ban đầu trưởng công chúa tội đã rõ ràng mặt sau lại như thế nào nói cũng có chút phí công, duy nhất có thể dựa vào hoàng thượng không nói được lời nào. Có ít người chỉ là cho mặt, liền đã cho thấy thái độ. trong chiều không ít quan viên nhìn ra cái gì, dần dần bắt đầu có sợ khuynh hướng. mắt thấy làm cho không sai biệt lắm, kỳ dương lại nói, kia vườn đã đầy đủ xa hoa lãng phí, phải dùng tới lại tham ô trợ biên giới thuế sao? y thì theo thần xem, nay trợ biên giới thuế hẳn là dùng cho quân vụ mới là. tây bắc biên quán giang phủ, lương tây châu, đông nam biên phòng hoa phủ, tây nam biên lịch ninh phủ, phía bắc xuân cái nào địa phương quân bị không phải căng thẳng trong chiều công bộ nghiên cứu xi si măng cùng cũ pháp tường thành kết hợp như thường cần đại lượng tiền bạc nghe nói phía tây ngoại thôn người nói nhân gia địa phương đã nghiên cứu ra tân thức hỏa pháo một phát hỏa pháo không hưởng phí một binh một mất có thể đánh sập tổ tường thành hiện giờ chợ biên giới thuế chính là dựa vào quán giang phủ quân bị trịnh tề đóng quân mấy vạn bằng không bên kia mậu dịch sẽ không như thế vững vàng nếu lấy dùng chợ biên giới thuế bổ khuyết khắp nơi biên phòng chắc hẳn các nơi quân bị quan tạp đều có thể cùng quán giang phủ đồng dạng đến thời khắc cuối cùng kỳ dương lưu loát nói không biết cuối cùng vẫn là dừng ở chợ biên giới thuế thượng nói mình không có tiền rất nghèo cho nên muốn chợ biên giới thuế kia xa hoa lãng phí vườn chuyện gì xảy ra có tiền kiến vườn không có tiền ăn cơm ngược lại kỳ dương theo như lời có lý có cứ dùng quán giang phủ đường ví dụ nhân ra vì sao có tiền bởi vì có liên quan thị thuế vì sao chợ biên giới phát triển rất khá bởi vì có quân bị nếu đem nhiều ra đến chợ biên giới thuế cho đến địa phương khác đâu vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể phát triển Lui nhất vạn bộ nói chợ biên giới thật sự phiền toái chúng ta không ra nhưng làm quân chuẩn bị này tổng không sai đi nói đến đây kia binh bộ nhưng liền không mệt giảng đến cuối cùng công bộ cũng không mệt Công bộ thượng thư lập tức tiến lên, chưa hiến cho bệ hạ si mang phương pháp chế luyện, kia si mang chỉ dùng tùy rằng giống nhau, được hỗn hợp các đá, thêm bên trong rắn chắc và gỗ, lại cực kỳ vững chắc. Hiện tại công bộ còn tại nắm chặt nghiên cứu, lấy dùng Kỳ Dương kỳ đại nhân nói núi lửa thôi, quả nhiên càng thêm vững chắc. Thứ này hiện giờ tuy không thể số nhiều sản xuất, nhưng tuyệt đối là vô cùng tốt tài liệu. Chỉ là nghiên cứu như thế nào số nhiều sản xuất, sắp thật cần tiền bạc. Đúng vậy, bọn họ công bộ cần tiền. Cần tiền phát minh tân Đông Tây. Kỳ Dương nói tiếp, đúng a, nghiên cứu đồ vật nhất tốn sức. Trưởng công chúa dùng thủy tinh kính kia đều là binh bộ tình huống giếng đại nhân lén tiêu phí thật cao giá tiền nghiên cứu. Lúc này mới có thể nhường ngài xem đồ vật không cố sức. Lúc trước làm ra kính lút, huyện vân nói thứ này rất thích hợp tổ phụ dùng, tổ phụ tuổi lớn, xem đồ vật mơ hồ không rõ. Kỳ Dương rất khoát viết xuống lao kính viện thị cùng cận thị kính nguyên lý, dù sao trong suốt thủy tinh đều làm được, làm thô giáp thấu kính không tính quá khó. Tình húc nhận được sau, tự nhiên phân phó người đi làm, làm ra ngũ phó đi ra. Hoàng thượng, lâm đại học sĩ, còn có hắn tổ phụ một người một cái. Cuối cùng hai cái nghĩ nghĩ, vẫn là hiến cho bệ hạ. Kia hai cái thấu kính, cho đến hoàng hậu nương nương một cái. Cuối cùng một cái rơi xuống hoàng thượng thân tỷ tỷ trưởng công chúa trong tay. Nay năm cái thấu kính tại bọn họ năm người trên người, có thể nói như hình với bóng, xác thật cấp nhật thường sinh hoạt mang đến rất nhiều tiện lợi. Kỳ Dương đột nhiên nhắc tới cái này, nhường trưởng công chúa nhất thời nhẹ lời. Đều rằng đến nơi này, chẳng lẽ còn có thể phủ nhận phát minh đồ vật chỗ tốt? Minh bộ muốn tiền bạc đạo lý sung túc, công bộ càng là lý do nhiều nhiều. Được ngồi ở cao nhất vị hoàng thượng, lại trầm rãi nói, ngoại thôn người nói, bọn họ có kiểu mới hỏa pháo, một pháo có thể đánh sập tường thành. kỳ Dương cười, trong nhiều người như vậy mặt, trong triều chỉ có rất ít người chú ý tới những lời này. Hoàng thượng chính là một trong số đó. Mới vừa còn tại vì vượn, vì trưởng công chúa hay không có tội, hay không nên kinh thà, còn có binh bộ quân bị công độ nghiên cứu phí tranh cãi ầm ĩ đám triều thần, giờ phút này đồng loạt tan ta tiếng lại. Hỏa pháo là cái gì? Một cái được đánh sập tường thành. Cẩn thận nghĩ lại, nháy mắt mồ hôi lạnh thẳng xuống. Kia Tây vực người có thể chính mình chạy đến thừa bình quốc, liền nói rõ còn có thể có khác Tây vực người chạy tới. Mặc dù khoảng cách khá xa, mà nếu đối phương có thể không hao tổn một binh một mất đánh sập tường thành, vậy bọn họ? Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian Những lời này vĩnh viễn đều không có sai hơn nữa hoàng thượng đều hỏi bọn họ khẳng định muốn biểu hiện ra khiếp sợ chờ kỷ dương giải thích xong hỏa pháo là cái gì trên triều đình càng là yên tĩnh im lặng vạn lần pháo cùng nhau nổ tung tia trường hợp nghĩ một chút đều đáng sợ hơn nữa còn là khả không pháo cùng hỏa pháo đồng dạng có tầm bắn lại nhiều không cần nói người ở chỗ này đều hiểu thứ này tầm quan trọng cùng uy lực chờ cái nhau mọi người tỉnh táo lại phát hiện kỷ dương nói cái này mới là trọng điểm nếu như đối phương thật sự có như vậy vũ khí vậy bọn họ thừa bình quốc đâu có phải hay không nhất định phải cũng phải có tốt nhất còn so đối phương cường nói đến cùng hiện giờ thừa bình quốc còn chưa lặn đến trong lòng, chỉ là mục nát hơi thở vừa mới xuất hiện, trực tiếp bị không biết vũ khí cảnh tỉnh. kỳ dương nghe bọn họ thảo luận tương lai vũ khí, khỏe miệng gắp gắp. như thế nào nhường bên trong đình chỉ nội đấu, phương pháp tốt nhất không khác tạo một cái giả tường địch, giả tường địch càng cường đại, chính mình võ trang liền muốn càng lợi hại. kỳ dương lại nói, cái kia ngoại thôn người còn nói, bọn họ quốc gia người đều rất hướng tới thần bí đông phương của quốc, bọn họ cảm thấy nơi này có tài phú kinh người, cho nên thường xuyên tổ chức thám hiểm đội tiến đến, rất hướng tới nơi này. điểm ấy không có vấn đề, trung nguyên vương triều luôn luôn bị thế nhân kính ngưỡng cảm thấy bọn họ nơi này có tài phú kinh người cũng không sai thừa bình quốc sát thật coi như giàu có thường xuyên tổ chức thám hiểm đội vậy có phải hay không còn có thể dẫn bọn hắn vũ khí tiểu nhi ôn kim đi dạo phố xá sớm mất kết quả mọi người đều biết vậy bọn họ thừa bình quốc hội sẽ không trở thành đối phương trong mắt tiểu nhi ôn kim trong lúc nhất thời hoàng thượng biểu tình càng thêm nghiêm túc phía dưới các thần tử cơ hồ cũng là đồng dạng biểu tình chỉ có lương vương lương vương cũng không cao hứng đừng nói hắn không ít thần tử cũng nghe ra kỷ dương tại nói chuyện rất gần đang hù dọa người nhưng cái này cớ nhường công bộ đã ở thảo luận trợ biên giới thuế xài như thế nào binh bộ đồng dạng tại thương nghị như thế nào phát triển quân bị lại cùng công bộ hợp tác làm ra hỏa pháo đi ra đến cùng là đáng sợ hỏa pháo cùng địch nhân quan trọng vẫn là người tu vườn quan trọng điểm ấy còn cần phải nói sao đến bây giờ kỷ dương đã không cần nhiều lời tự nhiên có muốn trợ biên giới thuế người sông pha chiến đấu hộ bộ đồng dạng can thiệp bên trong muốn nói thấy không thèm trợ biên giới thuế đó là giả đặc biệt kỷ dương đi quán giang phủ sau trợ biên giới thuế so trước kia nhiều quá nhiều chẳng lẽ hộ bộ liền không nghĩ chia một chén suốt tự nhiên là tưởng nhưng cùng tôn thất trực tiếp gây chuyện hắn còn chưa bản sự này hắn không bản lĩnh không có việc gì. Này không phải có bản lĩnh đã điểm ra đến, kia lúc này đuổi kịp, tổng không sai đi. Nhìn xem mọi người nhân trợ biên giới thuế sự tranh đoạt, kia lương vương khẩu chiến quần hùng, tự nhiên rơi xuống trận đến. Chờ đại triều hội kết thúc, lương vương cùng trưởng công chúa cùng nhau nhìn về phía kỳ dương. Lần này đại triều hội hắn sát thật ưu thế, nhưng chờ lén tông chính tự cùng nhau phát lực, đó là hoàng thượng cũng muốn lật bộ. Nhưng hôm nay thủ, bọn họ nhớ kỹ, mượn quân sự làm bọn họ trợ biên giới thuế, thật là thật lớn mật lá gan. Mặc dù không cần này vượn, cũng phải đem trợ biên giới quyền lộng đến tay. Liên tính là bọn họ, cũng nhìn ra trợ biên giới thuế tầm quan trọng, nếu làm lấy hay bỏ một cái gì ra trong lòng đều rõ ràng. Kỳ Dương có chút xem bọn hắn một chút, này đó người ý nghĩ cơ hồ một chút liền có thể nhìn tấu. Đến lúc này, bọn họ còn nghĩ lấy hay bỏ, lấy một cái vứt bỏ một cái. Nhưng ở chính mình này, chỉ sợ ngày lành muốn gần đầu. mắt thấy đại triều hội tán đi, mấy tin tức này cũng biết tùy theo truyền lưu đến dân gian, sẽ càng thêm khiến cho bên trong làm ra quyết đoán. Kỳ Dương, Lâm Đại học sĩ, cử nhân khoa xã hội, Lương Vương, trưởng công chúa mấy người vẫn chưa rời đi, mà là bị đưa đến cẩn chính điện trong. Lần này Kỳ Dương vẫn chưa ở bên điện chờ, mà là trực tiếp theo trong triều vài vị trọng thần đi vào chính điện trong. Lương Vương đi ngang qua kỷ Dương, thấp giọng nói, "Qua hôm nay, cẩn thận của ngươi mỆnh." Kỷ Dương cười trả lời, "Bệnh hạ tại một ngày, mệnh của ta liền tại một ngày." Vào thời điểm này chết cái Kỷ Dương, đó chính là đối hoàng thượng khiêu khích. Hắn hiện giờ tình huống nhìn xem nguy hiểm, nhìn như kiếm tẩu thiên phong, nhưng trên mũi lao nhảy múa, cũng là sung sướng. Lựa chọn con đường này, cho dù dốc đứng cúc chết, tiến có ngồi yên rời đi đạo lý. Lương Vương thật sâu nhìn hắn, thấp giọng không biết nói cái gì, tưởng cũng hiểu được. Đơn giản là hoàng thượng năm nay 67, thân thể không tính khỏe mạnh, mà hắn Lương Vương bất quá 49, chờ hoàng thượng đi, thư danh vừa đăng cơ tân hoàng tất nhiên cần nhờ hướng dòng họ nhất mạch, hán lương vương cầm giữ triều cương, còn không phải nhường ai chết ai liền chết, tôn thất mấy năm gần đây càng thêm can dỡ, can do liền tại đây, bọn họ cho rằng hoàng thượng cùng hoàng tử nhất định sẽ dựa vào bọn họ, dù sao huyết mạch thân nhân, tổng so trong triều thần tử có tác dụng, trước kia hoàng thượng xác thật nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ đến này đó người không thể dung túng một khắc, càng không có nghĩ tới sẽ chống rông xuất hiện một cái kỳ dương, mọi người đi vào cần chính điện, đã ngồi vào chỗ của mình hoàng thượng mắt thấy trưởng công chúa cùng lương vương còn muốn lên tiếng, nâng tay ngăn lại, mở miệng đó là nhân chứng vật chứng, mới vừa chấm đã xem qua trưởng công chúa nhưng có biện giải này như thế nào biện giải mọi người đều biết nàng tham ô mọi người đều biết dân điện sự chỉ là vẫn luôn không đâm ra đến mà thôi trưởng công chúa niên kỷ đến cùng lớn hoàng thượng chỉ chỉ ghế nhường nàng ngồi xuống trưởng công chúa thấy vậy cầm lấy khăn tay trà sát nước mắt trên mặt lão nhân bàn kể ra tuổi của nàng như chỉ nói công chúa bản thân sắc thật ung dung hoa quý quả thật có hoàng gia dáng vẻ hiện giờ nếu là có trực tiếp truyền hình cũng có thể dựa vào yêu nhã hấp dẫn phàn chỉ là tinh tế xem ra nàng này đó lộng lẫy đều là dùng vô số huyết lệ đắp lên mà đến cũng làm cho người nhìn không ra đẹp hoàng thượng những kia vườn bất quá là nhàn hạ thời điểm xong năm đó ngươi còn không vào đồng cung ta ngươi đồng mẫu phi tren tại một phòng cũ nát trong phòng năm đó ta ngươi lẫn nhau hứa hẹn về sau bất kể như thế nào nhất định phải tu cái xinh đẹp như tiên cảnh vườn nhường mẫu phi ta ngươi lại không cần thụ gió lạnh đau khổ lại không cần nẹn khuất tại phòng nhỏ trong ta đem tiết kiệm đến bánh ngọt cho ngươi ăn ngươi còn nói qua chán ghét nhất như vậy phòng nhỏ về sau tất nhiên cho cả nhà đồng cái lớn nhất tòa nhà trưởng công chúa rơi lệ sắc thật gợi lên hoàng thượng khi còn nhỏ nhớ lại đáng tiếc điểm ấy nhớ lại tại hoàng tử đứng dậy tự tay cho hắn thêm trà thời điểm nháy mắt biến mất hắn khi đó tuổi nhỏ hai tử của hắn hiện giờ cũng không lớn, 14 tuổi, ứng phó giống nhau sự tình có lẽ có thể, nhưng hắn bên người đàn sói vây quanh, mình tại sao hội nhân nhất thời lòng chắc ẩn, lưu cái tình cảnh nguy hiểm cho hắn? Kỷ Dương tự nhiên nhìn ra, tại thiếu niên hoàng tử cho hoàng thượng dâng trà thời điểm, Kỷ Dương liền biết việc này dĩ nhiên ổn thỏa. mắt thấy hoàng thượng cho hắn ánh mắt, Kỷ Dương chắp tay nhân tiện nói, trưởng công chúa năm đó bận tâm ấu đệ, được ngài là không biết, ngài hủy diệt dân điền trong, lại có bao nhiêu trưởng tỷ ấu đệ? bọn họ trong trưởng tỷ ấu đệ, thậm chí ngay cả tại chật chội phòng nhỏ đều không có, đều bị ngài gia đình cường phá cường hủy. Bọn họ tự nhiên không thể cùng ngài cùng bệ hạ Thiên Kim thân thể so sánh. Chỉ là một chỗ vườn hủy diệt 15.000 người nơi ở rộng đất, được ngài có thể có được vườn, cũng không chỉ kia một chỗ. Kế tiếp tranh cãi tự nhiên trở nên trắng bệnh. Đồng thời còn xen lẫn trợ biên giới thuế sự, Kỳ Dương mơ hồ biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hoặc là nhường ta sách vườn sự, hoặc là sách trợ biên giới thuế, ngài tuyển đồng dạng. Lâm Đại học sĩ ở bên trong hất đệ, cử nhân khoa xã hội gặp thế cục đã định, tự nhiên cũng nhiều lời nói vài câu. Đợi đến cuối cùng, Kỳ Dương mở miệng nói, nhớ không lầm, hiện giờ chính là năm nay quán Giang phụ trợ biên giới cuối cùng một ngày. Cuối cùng một ngày nói rõ trợ biên giới thuế thuế khoản số tiền cũng muốn đi ra càng hội ra doi thúc ngựa đi ra lương vương cùng trưởng công chúa xem như xem hiểu được kỷ dương chính là làm cho bọn họ nhị tuyển một tuyển vương vẫn là tuyển trợ biên giới thuế nếu bọn họ cố ý muốn bảo vườn, kia kỷ dương mới vừa liên hợp công bộ binh bộ thậm chí hộ bộ nhúng tay trợ biên giới thuế liền sẽ thành thật sau tổn thất đến cùng có bao nhiêu bọn họ còn cần lại nhìn năm nay trợ biên giới thuế số tiền ngược lại là vườn không giống kiến vườn vốn là vì ăn bên trong chất béo sửa tốt sau cũng liền vô dụng nếu là cho kỷ dương khiến hắn còn cho dân chúng cũng không có cái gì nhưng này mặt mũi vậy thì cực vi khó coi đến cùng muốn vườn mặt mũi vẫn là muốn trợ biên giới thuế bên trong lấy trưởng công chúa lương vương cầm đầu tôn thất xuất cung sau trực tiếp chạy về phía tông chính tự mà kỳ dương lại xem hướng hoàng thượng hoàng thượng thoáng cười cười hết thề không cần nói đều đến loại này rộn đất mặt mũi bên trong một cái cũng không giữ được có thể ý thức được điểm ấy người phi thường thiếu nhưng thật khéo hoàng thượng chính là trong đó một cái hoàng tử còn tại nghi hoặc, nhưng hắn biết lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi hoàng thượng vẫy lui bên người cả thị nhìn về phía hoàng tử Hoàng tử hơi có chút khẩn trương, đi đến Hoàng thượng phía trước, đoan chính quỳ xuống, phụ hoàng mới vừa dâng trà, là Nhi thần cố ý hành động. Hoàng thượng không nói, ánh mắt lại vẫn có chút vui mừng. Là Nhi thần bên người một cái bạn thân theo như lời, nàng nói như trưởng công chúa khóc kể, hiệp tân tuấn bức liền nhường Nhi thần cho ngài mại dâng trà. Hoàng tử từ cựu tường hơi có chút khẩn trương, được Hoàng thượng đã sớm biết này hết thảy, cũng biết hắn nói rất đúng hữu, chính là buổi học Giang vân Trung muội muội Giang Bạch Hạc, tiểu nha đầu kia cũng là cái thông minh, không biết kỳ Dương như thế nào giáo, một cái hai cái đều như vậy thông minh hơn người, xem ra chuyện kế tiếp hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hắn mang theo hoàng hậu hoàng tử cùng nhau xem kịch liên hảo. Như trong triều đều là như vậy thần tử, thật là nhiều bất lo a chương 125. Bảy chỗ vườn, toàn nộp lên đi. Còn muốn ta thái độ tốt chút. Trưởng công chúa tức giận đến mức đau. nam một chỗ trạch viện không phải là của nàng yêu thích vật. Lúc trước không biết phía dưới cái nào tiểu bối biết nàng thích rộng lớn vườn, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tu tiểu vườn, sau một phát không thể vẫn hồi. Kia một đám vườn hết sức hoa mỹ, nhưng nàng đều thích đến mức không được. Nàng mơ hồ biết, phía dưới tiểu bối cầm nàng tên tuổi tu vườn, liễm không ít tài, này một bộ phận tiền còn vào hồng của nàng bao. Nhưng một chút tiểu tiền mà thôi không coi là cái gì. Vừa mở ra thủy hoàng thượng còn duy trì, sao vậy mà nói qua rất nhiều lần, trưởng công chúa vốn là tưởng dừng lại, được phía dưới tiểu bối đưa tới tiền bạc càng ngày càng nhiều, nhưng nàng có ngầm thừa nhận thái độ. Không phải bảy chỗ, là 12 ở. Tông chính tự trong một cái tiểu bối cung kính nói, công chúa mãi mãi, chúng ta lại cho ngài xây năm vườn, bên trong bái thạch săn sát, hảo xem. Còn có hai nơi vừa mới thu, cộng lại tổng cộng bảy chỗ, chỉ là còn chưa thỉnh ngài nhìn. 14. Trưởng công chúa ngực đau một điểm. Tuy nói còn chưa gặp qua những kia tòa nhà, nhưng nàng đã ở đau lòng. Nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy mơ hồ có chút không đúng, phía dưới tiểu bối thật sự có như vậy hiếu thuận, Thự nhiên không phải, trong vườn đến cùng có bao lớn lợi nhuận, làm cho bọn họ như vậy ham thích, tên tiểu bối này vội vàng nói, nhiều như vậy hảo vườn, dù sao cũng dễ chịu hơn xa cuối chân trời chợ biên giới thuế, có thể lấy đến trong tay, mới là thật sự à, một cái khác tôn thất thầm nghĩ, các ngươi mấy người này lợi dụng trưởng công chúa tên tuổi kiếm được đầy buồn đầy bát, hiện giờ cũng nên chúng ta chia một chén sút tu vườn chuyện tốt chúng ta không vớt được, vớt một ít chợ biên giới thuế cũng có thể đi, đây chính là tổ tông luật pháp quy định, muốn cho tôn thất dùng, lương vương thì tại ở giữa. Mặc kệ là cái nào, hắn đều có thể ăn được tiền, cho nên không để ý tuyển Vườn vẫn là tuyển trợ biên giới thuế. Nhưng hắn đến cùng là này đó người lĩnh đầu dương, trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp. Sự tình có đơn giản như vậy? Kỳ Dương thủ đoạn luôn luôn lợi hại, lần này hắn cũng cảm nhận được. Nhưng thật có thể nhị tuyển một. Nhưng hắn không nghĩ nhị tuyển một ta, rõ ràng Mặc kệ Vườn vẫn là trợ biên giới thuế, đều nên bọn họ. Tông chính tự bên này tình huống đã sáng tỏ. Cơ bản chia làm hai nhóm người, một nhóm người dựa vào cho trưởng công chúa Tu Vườn, ăn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một cái khác nhóm người ăn không được cái này bạc, liền nghi muốn trợ biên giới thuế. Tính lên tự nhiên là sau người càng nhiều, cãi nhau cũng càng đúng lý hợp tình. Kỳ thật còn có rất tiểu một bộ phận, nếu cẩn thận tra lời nói, sẽ phát hiện bọn họ đều cùng ngoại phóng ra đi từ mình quan hệ không tệ, đều là đọc qua thư, chuẩn bị sang năm Khoa cử loại kia. Bọn họ thân là từ minh bản thân, trước đó 10 phần đồng tình việc trải qua của hắn, cũng biết hắn bị sơn tặc bắt đi, vẫn là kỳ dương làm ra đến. Từ minh càng là viết thư trở về, làm cho bọn họ có thể khoa cử nhanh chút khoa cử, không cần lại do dự tôn thất khoa cử mất mặt sự. Nếu là có thể ngoại phóng, mau chóng ngoại phóng đi ra. Từ minh đến cùng bên ngoài là ngũ lục năm quan, trải qua đại không giống nhau hắn hiện tại sớm đã không vì sơn tặc bắt đi sự phiền não mất mặt, cùng đồng nghiệp nhắc tới thậm chí có thể chính mình trêu chọc vài câu, mắt thấy biện kinh thế cục lại nghĩ đến kỷ dương tính cách, viết thư khuyên đều là tôn thất bạn thân nhóm không cần tranh hùng thủy, Bậy hạ nhân hậu chỉ cần bọn họ kịp thời bước ra, tự nhiên sẽ khoan hồng. này đó người cũng không nói lời nào, bất quá cũng không ai để ý bọn họ, bọn họ loại này xa xôi bằng chi, nói chuyện cũng không trọng lượng, bằng không như thế nào nghĩ đến đi khoa cử lộ. ngày xưa nhắc tới tôn thất đi khoa cử, cuối cùng sẽ làm cho người ta chế cười, nhưng này hội bọn họ lại có loại hận không thể lập tức khoa cử ý nghĩ, cãi nhau sau đó. Tông chính tự đối kỷ Dương tràn ngập á khí. Đặc biệt côn vương đám người, côn vương vài năm nay sát thật vật đen, Lâm đại học sĩ gây chuyện, kỷ Dương gây chuyện, cũng không biện pháp. Ai bảo hắn nhi nữ rất nhiều, tôn nhi cũng nhiều, cho nên người thủ hạ dễ dàng hơn phạm sai lầm. Côn vương cũng là sợ vài phần, khoát tay nói, bằng không liền muốn trợ biên giới thuế đi. Đây là luật pháp quy định cho chúng ta. Vươn đến cùng nợ chút đạo nghĩa. Kia vườn thật sự quá mức xa hoa lãng phí, đặc biệt gần nhất kiến tạo mấy cái tiêu phí cao viễn siêu mọi người tưởng tượng. Chớ nói chi là người trong nhà vì tiết kiệm tiền. Chiếm nhân gia thượng hảo ruộng đất đều không cho bao nhiêu bồi thường, mua những kia quái thạch đều là cường trưng lại đây. Cứ mức lao động lại càng không cần nói, tất cả đều là biện kinh quanh thân dân chúng. Kỳ Dương nếu tay cầm này đó nhiều điểm, kia vườn sắc thật không giữ được. Lần đó đại triều hội sau, hắn người còn tại khắp nơi siêu tập chứng cứ, nghe nói không ít dân chúng biết được, vậy mà chủ động đi báo án. Phòng trưng trong tay hắn đồ vật sẽ càng nhiều. Hiện giờ chỉ có bỏ xe bảo soát. Mấy cái vương gia chung còn có cái bình vương, hắn thậm chí cũng không có xuất hiện, ở nhà nhi nữ con cháu cũng không lên tiếng. Cho ra vườn vứt bỏ mặt mũi. Nguyên suất quan thị thuế không có bên trong. Cơ hồ sở hữu tưởng chia tiền tôn thất đều tại tranh luận. Việc này tại Tông Chính tự ầm ĩ chọn vẹn nửa tháng, 15 tháng 11, quán Giang phủ trợ chợ biên giới thuế số tiền đưa đến Miện Kinh. Quán Giang phủ năm nay mở 3 lần chợ biên giới, hai lần trước kỳ dương cầm giữ, đều cho biên quan tưởng thành vệ sở chờ đã, khoản chỉ có hoàng thượng biết. Kỳ thật lần thứ 2 thời điểm, đã là tân tri phủ nắm giữ, nhưng cơ hội còn có kỳ dương dư vị tại, người khác không dám động. Này lần thứ 3 mức đã lặng lẽ đưa tới. Tháng 10 mở ra chợ biên giới, tổng cộng thu 280 vạn lượng ngân. Bởi vì quán Giang phủ quá mức ổn định, cơ hồ thảo nguyên sở hữu bộ lạc cùng với càng xa một quốc gia đều lại đây giao dịch, trong đó đại bộ phận đều là cái kia quốc gia cống hiến, mà cái kia tân tiếp xúc quốc gia phụ cận còn có không ít ngang nhau quy mô thành trì. Bên trong này tiềm lực có thể nói đáng sợ. Một chỗ chợ biên giới cũng như này, Kỳ Dương còn tại khuyến khích hải thị, chẳng phải là khoa trương hơn. Đây chính là lâu dài, ai đều chọn không có sai lầm, toàn bộ tôn thất đều có thể phân cấp canh tiền bạc. Thật sự nếu không tâm động, cũng liền không phải là bọn họ. Tông chính tự cuối cùng làm ra quyết định, tìm hoàng thượng cầu tình, bí mật giải quyết chuyện này trường công chúa cùng với thiệp sự tôn thất nhóm quả thật có có lỗi nhưng không thể lộ ra đây là gia sự một mình xử phạt có thể trả lại ruộng đất sân nhưng trước tới tay bạc không thể đều toàn dao về phần trợ biên giới thuế khẳng định vẫn là bọn hắn điều này đều đưa đến hoàng thượng bên tay liền hoàng tử từ cựu tường đều chấn kinh hắn này đó thúc thúc bá bá nhóm bình thường nhìn xem cũng không tệ lắm như thế nào như thế tham tài chẳng lẽ hoàng gia tài phú còn chưa đủ bọn họ tiêu xài sao hoàng thượng lanh ngôn du khách khó bình hiện giờ hắn còn tại cũng dám như thế xa hoa lãng phí nếu hắn không ở đây kia lại sẽ thế nào Hắn năm nay đã 67, không có bao nhiêu dài thời gian. Triệu Kỳ Dương tiến cung nói chuyện. Chờ Kỳ Dương lại đi ra ngoài, đứng ở trước hoàng cung thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ Dương đôi mắt sáng sủa, nhìn xem lo lắng bình an đạo, "Đi, đi thăm dò phong vườn." Toàn bộ biện kinh phủ nha môn đều cảm thấy được khó có thể tin tưởng. Việc này còn này có thể làm cho bọn họ đại nhân đản thành. Rõ ràng trước tôn thất thái độ cường ngạnh, ai đều bắt bọn họ không bị pháp, thậm chí đánh tiếp giấy niêm phong bộ khoái. Lúc đó còn có người nói bọn họ phủ có phải hay không quá mức chỉ vì cái trước mắt, làm việc tuyệt không hổ thỏa. Tại đại triều hội thượng khẩu chiến quần nho trường hợp đồng dạng bị người nói chuyện say xưa. Bất quá lần đó triều hội sau tôn thất cơ hồ sở hữu vườn đều đình công bị cưỡng chế điều động tới đây cưỡng bức lao động nhóm rất là kỳ quái vậy mà trực tiếp nghỉ ngơi nhanh nửa tháng. Nửa tháng sau đó vẫn luôn đợi tin tức không dân chúng cùng với đang tại làm việc nhà nông bị cưỡng chế điều động cưỡng bức lao động nhóm cao hứng. Vườn trà trở về thủ địa trả cho bọn họ bị điều động người có thể trở về nhà. Bọn họ vừa muốn bị tổ chức về nhà lại bị kỷ dương phái tới quan viên ngăn lại này đó dân chúng vừa muốn sốt ruột, liền nghe đầu lĩnh gọi trần tử vân quan lại lớn tiếng nói, công tác thống kê danh sách, cho các vị phân phát bồi thường tiền bạc, dựa theo mỗi người mỗi ngày tính cưỡng bức lao động tiền công, đại gia nhất thiết đừng một mình về nhà a, chính mình trở về lời nói không tốt phát tiền. trần tử vân rất ít như vậy lưỡng vấn, cũng rất ít thông truyền tin tức tốt, nhưng hôm nay đây chính là tin tức tốt, trước mắt mấy trăm cưỡng bức lao động đều là không thể tin được, tiền bạc tới tay thời điểm mới dám hoan hô, chỉ cần xác nhận số tiền tại sổ sách thượng ký xuống tên hoặc là ấn tay ấn, liền có thể lĩnh tiền bạc theo đội ngũ về nhà. Này sổ sách mục đích rất đơn giản, một là nhường phát ra số tiền có tiếng mắt, một cái khác thì là thuận tiện công tác thống kê đến cùng có bao nhiêu bị cưỡng chế điều động cưỡng bức lao động. Chờ từ tôn thất bên kia muốn tới tiền bạc phát được không sai bị lắm, cái này danh sách cũng liền có đủ. Đến thời điểm này đó danh sách đi ra, liền biết bọn họ lại hạng nhất chứng cứ phạm tội. Trần Tử Vân một bên an bài người phát tiền, một bên cảm khái bọn họ kỳ đại nhân tâm tư kỳ náo. Càng cảm khái còn thật có thể từ tôn thất trong tay móc ra đến bạc. Phải biết sớm nhất thời điểm, bọn họ nhưng là đi trước mặt hoàng thượng nói vẫn còn sân, không cho tiền bạc. Chờ hoàng thượng Triệu Kỷ Dương tiến cung, Kỷ Dương lại đi tông chính tự đi mấy chuyến, không biết nói cái gì, còn thật làm cho bọn họ cầm ra chút bạc đi ra. Bọn họ trong tay lấy xuống một chút, liền đầy đủ này đó vất vả cưỡng bức lao động nhóm vui vẻ đã lâu. Kỷ Dương tự nhiên biết hắn nói cái gì, có liên quan thị thuế như vậy đại cả rốt ở phía trước treo, tôn thất người tự nhiên sẽ nhả ra. Chỉ cần có dục vọng, có tham niệm, liền hảo lợi dụng. Tại tôn thất trong mắt, bọn họ đã lui về phía sau một bước, mà sau trợ biên giới thuế tất nhiên là bọn họ. Vì sắp đưa tới tiền bạc, còn có về sau lâu dài tiền lời, bọn họ khẳng định sẽ thỏa hiệp. này đó người tự cho là thông minh cho rằng chính mình tuyển cái hảo chiêu số. Mặc kệ như thế nào nói, Kỷ Dương mang theo thủ hạ Niêm Phong Kinh giao lớn nhỏ trên trăm ở vườn. Không bắt đầu kiến tương đối đơn giản, trực tiếp dỡ xuống bên ngoài đơn giản tường dây, thổ địa lần nữa chia cho dân chúng, vô luận là cường trừng, vẫn là giá thấp hiếp bước mua, tất cả đều đối xử bình đẳng. Bên này cùng cưỡng bức lao động bên kia đồng dạng, một bên phân đồ vật, một bên ghi lại chứng cứ phạm tội. Đợi đến tháng 12 thượng tuần, từng điều nhìn thấy mà giật mình án tử tất cả đều chất đống ở biển kinh phủ nha môn. Theo Kỷ Dương 46 người đã hoàn mỹ dung nhập đội ngũ của hắn, mỗi ngày bận được cùng con quay đồng dạng. Cái này cuối cùng biết, vì sao Kỷ Dương muốn như vậy nhiều người. Quả thật có nhiều việc như vậy phải xử lý a. 46 người vốn đang đội phục Kỷ Dương thủ hạ tiểu lại làm việc tốc độ, hiện giờ xem ra bọn họ cũng có thể. Tốc độ của bọn họ cũng có thể như vậy nhanh. Bọn họ cũng có thể một người đương năm người dùng. Không nói loại sự tình này, không đến mức tiêu ngạo đi. Tôn thất bên kia chỉ cho rằng Kỷ Dương tại thanh lý tòa nhà, trả lại thổ địa, thanh trừ dân đoán, bọn họ thì tại chờ chợ biên giới thuế đưa đến viện kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước cuối năm hẳn là có thể đưa đến. Bọn họ còn tại mong mọi tiền bạc đến. Trên thực tế trước từng điều chứng cứ phạm tội đã chồng chất như núi, đây cũng không phải là trước ở mặt ngoài tội ác, mà là bị đào sâu ra tới tội ác. Mấy thứ này run rẩy lộ ra đến. Đừng nói bọn họ là tôn thất, đó là hoàng thượng thân nhi tử, kia đều là thật lớn lỗi. Kỷ Dương bên này em thật kỹ, chỉ còn chờ chợ biên giới thuế đưa đến ngày đó, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Trung tuần tháng 12, trưởng công chúa lớn nhất thao đại viên bị Kỷ Dương mở ra đại môn, nói cái này vườn tu kiến được vô cùng tốt, thủy đi cũng có thể tích, không bằng làm thành bệnh kinh trong ngoài dân chúng chơi trò chơi nơi, còn có thể cho hộ bộ kiếm tiền. Vào bên trong dạo chơi công viên chỉ cần lượng văn tiền từ hộ bộ phái người giám thị, sở kiếm tiền bạc cũng thống về hộ bộ. hộ bộ đang xem diễn đâu, không nghĩ đến không duyên cớ được cái đại vườn giám thị quyền, như vậy tốt tòa nhà, dễ dàng như vậy giá cả, y theo biện kinh dân chúng yêu thích dạo chơi công viên thói quen, nhất định có thể kiếm không ít tiền bạc. tôn thất bên kia cũng không nghĩ đến, kỳ dương vậy mà đem vườn thả ra ngoài, thu dạo chơi công viên tiền bạc. trưởng công chúa càng là cảm thấy mất mặt, hảo hảo vườn, vậy mà cung những kia chăm họ du chơi, thật là xui tiếp liên tục lại mở ra khắp nơi sửa tốt vườn, đều là cung cấp cho dân chúng ngắm cảnh, mà dân chúng bên này vốn là hoan hoan hỉ hỉ đi dạo vườn trưởng công chỗ vườn, bọn họ được chưa từng thấy qua đâu. Lần này nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng là càng đi dạo đi xuống, mọi người càng là phẫn nộ. Bên trong này càng là mới lạ lịch sự tao nhã đại khí ngạc nhiên, càng làm cho người ta biết bên trong này có nhiều xa hoa lãng phí. Chờ nghe bên trong này có bao nhiêu tội ác, lại là chiếm bao nhiêu người thổ địa thì cái gì dư ngoạn tâm tình đều không có. Trước kia chỉ biết là tôn thất nhóm xa hoa vô độ, chân chính tiến vào cảm thụ sau, mới biết được bọn họ dân chúng mồ hôi và máu tiền đều tới nơi nào. Thiên hạ trăm họ tân khổ làm ruộng, vì một người đại vườn sao? Những lời này vừa hỏi đi ra, Biện Kinh phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận. Lại thiên tòa nhà, đã không phải là cực kỳ hâm mộ khoe, mà là mang theo chút tức giận bất bình. Vừa lúc sang năm là khoa cử năm, vào kinh đi thi các học sinh càng là hoán giận, liên tục viết xuống không ít thi văn công kích tôn thất xa hoa. Bọn họ đọc đủ thứ thi thư, lại là học sinh nghiên kỷ, trong lòng tự nhiên có chút nóng máu, như thế ham mồ hôi nước mắt nhân dân hành vi thật sự làm cho người ta kinh ngượng. Trong lúc nhất thời vô số trâm chọc thi văn như tuyết cánh hoa tại Biện Kinh truyền lưu. Nguyên bản này đó thi văn hẳn là đưa cho Biện Kinh văn báo, ai biết bên kia vậy mà không dám đăng. Ngược lại là Kinh Đô tin đồn thú vị chuyên môn gia tăng trang. Hai bên so sánh, chờ biện kinh văn báo phản ứng kịp thời điểm, lại bị hung hăng đạp một cước. Cái gì văn báo? Cái gì cả ngày mắng cái này mắng cái kia, như thế nào đến chân chính nên mắng thời điểm, ngược lại không dám lên tiếng. Linh loạn, bắt nạt kẻ yếu. Phi, cái gì văn báo? Bọn họ người ngoại địa đều cho rằng hai phần báo chí chạy song song với, hiện giờ biện kinh văn báo không gì hơn cái này. Bên ngoài ồn ào ồn ào huyên náo. Kỳ Dương bên này tính toán thời gian, tháng 12 năm 2 năm, cũng chính là năm nay cuối cùng một phần kinh đô tin đồn thú vị, dùng chỉnh chỉnh hai cái trang đăng bị điều tra đi ra sở hữu xa hoa vườn tình huống mỗi cái vườn kiến tạo phí dụng còn đều tiến hành định giá, này giá cả nhường sở hữu vất vả làm việc dân chúng âm thầm phá mạn. Cùng lúc đó, trên báo chí một cái tiểu bản khối trong càng nói, biên quan chợ biên giới thuế liền đưa đến biện kinh, trên trăm vạn chợ biên giới thuế nguyên bản cho đến biên quan tướng sĩ, nhưng lần này ý theo cũ luật muốn cho đến tôn thất. Lần này báo chí triệt để đốt biện kinh dân chúng phẫn nộ. Như vậy xa hoa lãng phí vườn còn chưa đủ, như vậy có tiền còn muốn chợ biên giới thuế, còn muốn cùng biên quan tướng sĩ đoạt tiền bạc. Một cái giang nam mà đến nghèo khổ thư sinh, đứng ở quán trà hỏi thăm như vậy một câu, công chúa rất giàu, không cần thuế quan dân chúng khó khăn, không cần thanh phong. Hán quần áo cũ nát, cổ tay áo còn đánh miếng vá, vung tay hô to đạo, trợ biên giới thuế. Không nên cho tôn thất. Đối, không nên cho tôn thất. Không thể cho. Thiên hạ thư sinh tỉnh cầu bệ hạ, sửa đổi luật pháp. Tiếng nghèo khổ thư sinh sướng sốt, ai kêu câu này? Luật pháp há có thể dễ dàng bị sửa? Vừa vận biên người đã bị kéo. Sửa đổi luật pháp. Sửa đổi luật pháp. Chương 126. Kỳ Dương đứng ở báo chí tiểu viện cửa, hiện giờ báo chí tiểu viện đặc biệt lạnh lùng, trước mặt mấy ngày tăng ca làm thêm giờ y hoàn toàn bất động. Từ nhỏ viện ra tới còn có phụ trách làm báo giấy Triều Thịnh Huy, Mầm Thư Tiệt, Lớn Bụng Ánh Nguyệt của Chúa. Ba người bọn họ biểu tình không đồng nhất, lấy ra đồ vật cũng bị Ngự Lâm Quân nhiều phiên điều tra, xác định không có mang đi ra ngoài một chữ. Lúc này mới yên tâm. Kỷ Dương ánh mắt mang theo ấy nấy, chờ ba người đến trước mặt. Kỷ Dương vừa muốn mở miệng, Triều Thịnh Huy liền lắc đầu. Báo chí vốn là xuất từ tay ngươi, hơn nữa ngươi cũng nhiều lần nhắc nhở qua, khẳng định sẽ gặp chuyện không may. Cho nên mất thì mất. So với đau lòng, bọn họ càng nhiều là khiếp sợ, khiếp sợ Kỷ Dương có chút điên. Nhưng Kỷ Dương biểu tình bình tĩnh vô cùng, nào có nửa điểm điên ý tứ lời này đương nhiên là có người nói chỉ có bốn người bọn họ có thể nghe được nhưng lại nhiều lời nói là nói không được ngự lâm quân đã đi lại đây tam đội nhân mã đưa bọn họ từng người về nhà nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi kỳ thật là cầm túc triều thịnh huy cùng ánh nguyện quận chúa tự nhiên là về nhà mầm thư kiệt cũng hồi vương bá cho hắn thuê sân chỉ có kỷ dương vẫn không thể hồi ngự lâm quân thủ lĩnh khách khi nói kỳ đại nhân kính xin lên xe lên xe hoàng cung từ hôm qua cái tia tay áo có miếng vá thư sinh vung tay hô to rồi đến thư sinh bị bắt rồi đến suốt đêm niêm phong kinh đô tin đồn thú vị báo chí tiểu viện Hôm qua kinh đô tin đồn thú vị điên cuồng như là một cái cảnh ngộ, càng là kết thúc rất nhiều cuộc hoan. Tam kỳ báo chí, đồng thời so đồng thời nguy hiểm. Kỳ Dương nhường kinh đô tin đồn thú vị ổn hơn 3 năm thời gian, tại cuối cùng thời gian trở nên cực kỳ không ổn, trở nên vọng nghị triều chính, trở nên là những người khác xem không hiểu bộ dáng. Cuối cùng điên cuồng quả nhiên hữu dụng. Hiện giờ kinh đô trong ngoài cũng đang thảo luận chuyện này, mặc dù báo chí bị cấm, nhưng lén lưu thông như cũ thịnh hành. Không dùng được bao lâu, liền sẽ chuyển đến kinh đô bên ngoài. Dẫn ý như Giang Hà Sơn Hải chi thủy, dĩ nhiên hội tụ đến cùng nhau chỉ còn chờ tôn thất xa hoa lãng phí trang viên, còn muốn trợ biên giới thuế sự đuổi bằng luật định, như kết quả làm cho người ta vừa lòng, nay thủy liền sẽ dịu dàng bù phía. Nếu kết quả làm cho người ta phẫn nộ, đó chính là cơn sóng gió động trời, thôn vệ hết thảy. đến thời điểm đầu trong khi chung, chính là hắn kỷ dương, làm một tay khởi sướng chuyện này người, làm không chế luôn luôn vững vàng kinh đô tin đồn thú vị người sau lưng. tại lâu dài bình tĩnh hạ, hung hăng đến một đau, hắn đúng là sắc bén nhất đau, cũng là nhất không đánh mà thắng đau, chỉ là hiện giờ tai họa quá lớn, toàn bộ triều đình đều bị dựng lên đến, đây cũng không phải là tôn thất sự tình mà là toàn bộ triều đình cần chú ý vấn đề. Nếu xử trí không tốt tôn thất lần này lỗi, quần quận dân ý sẽ vinh viên lưu cái mấu chốt, sẽ giống như người thư sinh kia giống nhau suy nghĩ, sẽ khiến biên quan tướng sĩ so sánh sinh hoạt của bản thân cùng hoàng thất xa hoa lãng phí. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, kỳ dương tất cả đều hiểu được. Kỳ dương hiểu được, hoàng thượng cũng không phải không nghĩ đến. Nhưng lúc này tại trong cần chính điện, kỳ dương thuận theo quỳ xuống, thanh âm mang theo chút không biết làm sao. Hoàng thượng, thần cũng không nghĩ đến, sẽ kích khởi dân đoán. thân chỉ là nghĩ vườn không cũng là không, lột lại quá đáng tiếc, không bằng cho hộ bộ đương doanh thu càng không có nghĩ tới vườn xa hoa lãng phí cảnh tượng sẽ khiến dân chúng cùng các thư sinh phẫn nộ về phần kinh đô tin đồn thú vị thần càng không biết một phần báo chí lực ảnh hưởng có lớn như vậy tại ý thức đến vấn đề này thì thần đã ngừng báo chí tuy nói ngừng báo chí sau nửa canh giờ ngự lâm quân liền tới tiếp nhận đó cũng là ngừng hoàng thượng sắc mặt không vui ánh mắt đều tại quỳ trên mặt đất thanh niên quan lại trên người hắn là lấy kỳ dương đương đao nhưng thanh đao này tuyệt đối không phải là như vậy dùng càng không phải là đem tôn thất hoàng gia đâm cái máu chảy đổng địa hiện giờ đừng nói tôn thất bị vạn dân chỉ trích hắn cái này hoàng thượng làm sao không phải nói hắn dung túng bao che Còn nói hắn tư tâm thật nhiều. Tuy nói đầu mâu đều đối chuẩn trưởng công chúa Lương Vương đám người, nhưng thân là từ gia người, hắn như thế nào sẽ không chịu tác động đến. Kỷ Dương đây là đem thiên thống cái lộ thùng. như thế phiên vân phúc vũ bản lĩnh, dù là hoàng thượng cũng có chút kiêng kỵ. Hôm nay có thể khống chế dân chúng, khống chế báo chí cưỡng bức tôn thất, kia có một ngày, có thể hay không cưỡng bức hoàng thượng. Tuổi già hoàng đế trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều quan viên, nhưng cho tới bây giờ không có một cái giống Kỷ Dương như vậy. Bên ngoài dân ý quần quận, đều là muốn hoàng thượng xử trí tôn thất. Xử trí hảo, thanh danh của hắn cao hơn một tầng sử trí không tốt, liên quan triều đình đều sẽ bị chỉ trích. Kỷ Dương chiêu này, vậy mà đem hắn cũng bước đến không thể tránh lui cục diện. Hiện giờ hắn nói, hắn không phải cố ý. Kỷ Dương tự nhiên cắn chết chính mình là vô tình thúc đẩy. Hắn trẻ tuổi như vậy, lỗ mãng như thế, chính là một thanh niên quan viên nên có. Mặc kệ hoàng thượng tin bại phần, Kỷ Dương cũng có chút tin lời của mình, trung điệp gật đầu, tựa hồ có chút sợ hãi hiện giờ cục diện. Cây biên tài sản vườn, thanh lý khoản, trọng trình đoạt lại tăng vật, đều là dựa theo quy định đến. Mấy phương giới góp thành cục diện này, thật sự, thật sự là thần một người trách nhiệm. Cùng kinh đô tin đồn thú vị, phía dưới có lại đều không có quan hệ, thân chỉ là nghĩ nhường chuyện này nhanh chóng thúc đẩy, nói cùng báo chí, cùng phía dưới quan lại không quan hệ, vừa là gánh trách nhiệm, cũng nói này không phải hắn cố ý gây nên, hắn chỉ là nghĩ ban sai, cho nên vận dụng trong tay sở hữu đông tây, ai có thể nghĩ tới sự tình vậy mà làm được quá mức, liền hoàng thượng đều ảnh hưởng đến, lại càng không cần nói bên ngoài kêu là sửa đổi luật pháp, sửa đổi trợ biên giới thuế dùng cho tôn thất, này hoàn toàn không phải hoàng thượng muốn nhìn đến, hắn chỉ tưởng tiểu trường đại giới chen ép chính mình những kia các thân thích, trợ biên giới thuế cũng muốn dùng đến địa phương khác, được trực tiếp sửa luật pháp, hoàng thượng không có này quyết định. Hiện tại cục diện biến thành như vậy, không nói hoàn toàn đoạt lại vườn tài sản, cha do ngầm chiếm dân tiền sự tình. Liên luật pháp đều muốn đặt tới trên mặt bàn thảo luận, hết thể đều mất không chế. Ở nơi này thanh niên năng thần trong tay mất không chế. Hoàng thượng ánh mắt đen tối không rõ, nhường Kỳ Dương lúc đi, mới thẳng như nói, "Thật sự, không tại ngươi trong không chế." Kỳ Dương chắp tay, rõ ràng phủ nhận. Hoàng thượng cái này câu hỏi, đúng là trong lòng hắn nghi vấn. Một phương diện, Kỳ Dương sắc thật tuổi trẻ, cho dù đến bây giờ, cũng mới 24 tuổi. Về phương diện khác cảm giác hắn lại có gan này tử. Tại quán Giang phủ thời điểm, Hắn cũng là đạp lên đối phương danh giới cuối cùng làm việc, đao kiếm tiêu vũ. Lần này lại là như thế, nhưng lần này hắn đạp bên cạnh là tôn thất cùng bản thân danh giới cuối cùng. Cho Kỷ Dương rời đi, Hoàng thượng trầm mặc không nói, mà Kỷ Dương đã thả lỏng, ngẩng đầu nhìn xem sau lưng. Người không thể cái gì đều muốn, Hoàng thượng muốn tôn thất nâng đỡ hoàng tử, liền muốn chịu đựng bọn họ tham lam, muốn chính mình nâng đỡ hoàng tử, liền muốn chịu đựng chính mình bất lợi. Quả thật, làm một cái ở giữa người, Kỷ Dương cũng làm được đến, nhưng nếu không cược một phen, chẳng phải là lãng phí cơ hội lần này? Như thế thu thập tôn thất rất tốt thời cơ, như thế muốn về trợ biên giới thuế cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Cho dù sớm biết sẽ tổn thất một cái kinh đô tin đồn thú vị, đó cũng là đáng giá. Báo chí không có có thể lại xử lý. Sửa đổi luật pháp thời cơ nhưng là thoáng chốc. Hắn đúng là bức. Bước bách tôn thất trả lại tham ô tiền bạc, bước bách trợ biên giới thuế luật pháp sửa đổi, thậm chí bước hoàng thượng quyết định. Nhưng nếu không làm như vậy, lại có khi nào là thời cơ tốt? Chờ Tân hoàng tiền nhiệm lại nói, trước không nói lúc đó là lại một vòng lợi ích tẩy bài. Chỉ nói đối quyền thế trưởng không thượng, vẫn là hiện tại hoàng đế càng tốt hơn hắn dưới sự chủ trì sửa luật pháp tôn thất bán ngược có phải hay không như vậy quá phận nhưng mấy thứ này tất cả đều đặt ở trong lòng trên mặt kỷ dương vẫn là hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng hiện tại này hết thảy không phải hắn cố ý gây nên hắn là duy trì hoàng quyền hắn chỉ là năng lực không đủ nhường hết thảy mất không chế mặc kệ người khác tin hay không lời này dù sao kỷ dương tin kỷ dương nói được ngôn từ chuẩn xác hoàng thượng bên kia cũng không biểu hiện ra tin hay không chỉ lấy thất trách tội danh khiến hắn cấm túc ở nhà biện kinh phủ doán chức vị tạm thời có phó chức đảm nhiệm nay tội danh có chút vi diệu nếu chỉ là thất trách, liền nói rõ không có gì âm mưu dương mưu, chỉ là kỷ dương hành sự bất lực mà thôi, không có chút nào dị tâm. hành sự bất lực, cùng có mưu đồ khác so sánh, nhất định là người trước chịu tội càng nhẹ, nhưng lại cho cấm túc ở nhà, phủ doãn sai sự nhường phó trước đi làm, ngay cả tôn thất liên can sự tình cũng từ nhiệm, nói là nhường những quan viên khác đi xử lý, tương đương tôn thất bên kia vô luận như thế nào xử trí, đều cùng kỷ dương không có quan hệ, vô công không sai, có chuyện tốt không phải của hắn, có chuyện xấu cũng không phải hắn. tôn thất bên kia khẳng định không phục, kỷ dương mấy chiêu xuống dưới, làm cho bọn họ hiện giờ mọi người tiêu đánh liên biện kinh bên ngoài dân chúng đều đang kháng nghị, các thư sinh càng là liên tục viết thư, biện pháp mắng bọn hắn, liền cho cấm túc ở nhà. đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn cũng không công phu quản kỳ dương. hiện giờ này sai sự trưởng quan kỳ dương bị cấm túc, vậy khẳng định muốn đổi người tới xử trí. tôn thất đang muốn biện pháp tìm chính mình nhân đương cái này tân trưởng quan, chí ít phải khuynh hướng bọn họ một ít, không thể thật nhân chuyện này tôn thất thảm trọng. rõ ràng đến ngày tết, toàn bộ biện kinh triều đình lại dị thường bận rộn, đều đang vội lên dư luận bận rộn, gợi ra phong bạo kỳ dương bản thân thì bởi vì cấm túc ở nhà, lộ ra có chút nhà nhã. trong viện, kỳ dương, lâm Yên vân. Giang Bạch Hạc ba người đang tại chơi cờ, chủ yếu là Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân Hạ, Tiểu Bạch Hạc ở bên cạnh chống cằm nhìn xem. Lại nói tiếp, Lam Kỷ Dương nhận nuôi đệ đệ Giang Vân Trung, hiện giờ còn tại hoàng tử bên người. Không đúng, bây giờ là thái tử. Tháng trước Đông tế thời điểm đã lập vị thái tử. Giang Vân Trung còn tại thái tử bên người làm việc, hoàng thượng cũng không để cho hắn trở về ý tứ. Bất luận từ đâu phương diện xem, hoàng thượng thái độ đối với Kỷ Dương đều có thể nói vi diệu. Tổng kết xuống dưới đó là, muốn dùng hắn, nhưng lại sợ hắn sinh sự. Sử phạt hắn. Trước không nói dân ý có đồng ý hay không, đó là hoàng thượng bản thân liền không quá nguyện ý loại này cả người mang gai đao, thật sự là khó dùng. Nhưng hắn lại như thế sắp bén, đành phải tạm thời gắt lại. đợi lần này nhiễu loạn bình, lại đến thương nghị đối với hắn xử phạt. Hoàng thượng phóng hắn lánh nhất lánh, tự nhiên cũng là xử phạt chí nhất. Kỷ Dương đưa tới cái này nhiễu loạn, thậm chí hơn qua quán giang phụ trợ biên giới thuế đến biện kinh sự. Hiện tại không ai dám hỏi số tiền kiếp như thế nào phân. Nhưng hiện giờ tình hình đã không có thứ hai lựa chọn. vườn là cha xét. Trợ biên giới thuế luật pháp cũng muốn một lần nữa mang lên nghiên cứu. Mà việc này muốn ai tới dẫn đầu? Văn gia, Lâm gia, tôn thất. Kỳ Dương mỗi ngày ở trong nhà xem náo nhiệt. Tại nhậm thời điểm, bình thường là hắn chọc nhiễu loạn hắn thu thập. Lần này bất động. Lần này náo nhiệt hắn có thể hoàn toàn bên cạnh quan. Bất quá cũng làm cho hắn biết, vì sao biện kinh bên này quyết định gì đều xuống được như vậy gian nan, dù sao mặc kệ chuyện gì, khẳng định muốn trước cầm ĩ một vòng lại nói. Kỳ Dương cùng Lâm Huyền Vân còn tại nói, tổng cảm giác năm nay trôi quá thanh nhàn nhất. Lâm Huyền Vân buồn cười nói, liên quốc tử giám đều bởi vì chuyện này đang bận, chỉ có ngươi d danh nhất. Kỳ Dương thậm chí có không đi nhìn xem bệnh Niển tình huống. Đến Biện kinh sau, Huyền Vân tự nhiên còn tại nghiên cứu thứ này, hiện giờ đã có thể ổn định làm ra bẹn nhìn xì lìn đi ra. Chỉ là này dược hiệu quả vẫn còn bất ổn định, dùng cho trị liệu chỉ có ngũ lục thành tỷ lệ. Kỳ Dương lật nửa ngày nương tử ghi lại, càng phát giác trong đó vất vả. Sau rút thời gian lại thấy ngoại thôn người trong thể, còn có ở bên cạnh hắn theo Tiểu Lại Du Đạt, biết trong thể tại biện kinh thích ứng được phi thường tốt, cũng yên lòng. Du Đạt càng là đã có thể dùng trong thẻ ra hương thoại giao lưu, giao lưu được phi thường thông suốt, có thể thấy được xuống công phu. Việc này sau khi hết bận, kỳ Dương hiếm thấy không có việc gì làm, cuốn sinh chết lâu như vậy, vậy mà không sao. Kỳ Dương là rảnh rỗi, bên ngoài ổn ào túi đuôi, ngay cả cái này ngày Tết trong các nơi đều tại cái nhau, thậm chí ngay cả năm sau khoa cử đều cho che lấp đi, còn có chút đồn đại nói, nếu chuyện này không giải quyết, chỉ sợ khoa cử đều muốn chỉ hoãn. Kỳ Dương nghe này chỉ là nhũ mày, nửa điểm không có bị cấm túc buồn khổ, nếu là có người nhìn hắn, cũng sẽ không nghĩ tới cái này phong khinh vân đạm tuấn lãng người trẻ tuổi, chính là gợi ra bên ngoài phong ba kẻ cầm đầu. Trong thời gian này trừ bản thân cùng Lâm gia đến thăm bên ngoài, hắn vị kia thứ đệ cũng sang đây xem qua, Kỳ Chi lại đây, tự nhiên chăm chọc khiêu khích, hơn nữa càng xem Kỳ Dương càng cảm thấy sinh khí rõ ràng hắn đều bị cấm túc, hắn cứu cứu vẫn là không cho hắn đạp một chân, nói kỳ dương còn chưa thất bại, hoàng thượng khiến hắn cấm túc, kỳ thật khiến hắn rời xa phong bạo, đối với hắn ngược lại là việc tốt, kỳ trì không minh mạch, kỳ dương đều đem bên ngoài quậy đến long trời lở đất, đạp lên hoàng thất mặt mũi. như thế nào hoàng thượng còn không có chán ghét hắn? còn nói còn nói cái gì? chờ sự tình bụi bặm lạc định lại nói. hiện tại đều là tốt thời điểm. từ lúc kỳ dương hồi biệt kinh, hắn cứu cứu liền khiến hắn cắp đuôi làm người, còn nói sang năm khoa cử mới trọng yếu nhất, khiến hắn không cần xin sự, chờ kỳ dương chính mình lộ ra sơ hở. Kỳ Dương đắc tội người được nhiều lắm, nói không chừng không cần bọn họ động thủ, hắn liền sẽ chết không nơi táng thân. Vốn cho là lần này là sẽ để hắn thất bại, ai có thể nghĩ tới Hoàng thượng vẫn là huyền mà chưa quyết, căn bản không xử trí Kỳ Dương. Nói cái gì trước đem tôn thất chọc nhiễu loạn giải quyết lại nói. Nghe một chút lời này, tôn thất chọc nhiễu loạn, Nửa cái lời không trách Kỳ Dương. Mấy tin tức này Kỳ Dương tự nhiên từ Lâm gia kia biết được, biết còn so vị này thứ lệ nhanh, từ báo chí tiểu viện đến hoàng cung, rồi đến gia cung. Lúc đó Kỳ Dương liền nhận thấy được Hoàng thượng ý tứ, Hoàng thượng cũng phiền hắn, nhưng so sánh đứng lên, vẫn là càng phiền tôn thất. Thu thập xong tôn thất mới là hắn, bị đánh cũng là muốn xếp hàng. Kỷ Dương tính hạ tầm, còn trấn An phía ngoài thuộc hạ, nhường đại gia không nên gấp gáp. Mặc kệ ai mang theo bọn họ xử lý tôn thất sự, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Theo Kỷ Dương các dần dần hiểu được, vì sao dưới tay hắn mỗi ngày rất bận rộn không có câu oán hận. Có như vậy trường quan, xác thật sẽ không có câu oán hận. Bọn họ cũng biết, gặp chuyện không may sau, kỳ đại nhân trực tiếp đem sự tình ôm đến tự mình một người trên người, ngay cả báo chí tiểu viện người cũng chỉ là cấm túc, ai đều không có chân chính thụ xử phạt. Thấy bọn họ kỳ đại nhân cũng không kích động, biện kinh phủ nha môn các cũng tỉnh táo lại bọn họ sát thật làm chuyện lớn, nhưng không cần hoảng sợ, kỳ đại nhân đều không hoảng hốt, chờ triều đình giải quyết phương pháp liên hành, đợi đến năm sau, sự tình rốt cuộc có tiến triển, bổ nhiệm lâm đại học sĩ tôn nhi lâm khải đến làm chủ sự, từ vấn đến chợ biên giới thuế, tất cả đều từng cái thanh tra, lâm khải vốn hẳn là tại năm sau đến Kinh, chuyện này đi ra, khiến hắn hồi kinh bước chân vừa nhanh chút, tháng 8 lâm khải ra roi thúc ngựa trở về bệ bình, gia quyến đều chỉ có thể theo sau lại đến, đêm đó lâm khải bí mật tiến vào bá tước phủ, kỳ dương nhìn đến lâm gia đại công tử lâm khải thời điểm, cũng cảm thấy dường như đã có mấy lời. Tuy rằng cùng vị này đại cứu ca hàng năm thông tin, nhưng đến cùng là ngũ lục năm không gặp. Này ngũ lục trong năm phát sinh quá đa dạng cố. Lâm Khải khí chất nhìn xem cũng càng ổn trọng. Chỉ là Lâm Khải nhìn về phía Kỷ Dương thời điểm, trong mắt mang theo không dám tin cùng tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có chút kính nể. Này đó ánh mắt quá mức phức tạp, nhường Lâm Viễn vân đều ho nhẹ tiếng. Ca, thời gian không nhiều. Lâm Khải gặp Kỷ Dương thậm chí nhàn nhã tại vẽ tranh, không nhịn được nói, ngươi liền không lo lắng. Bên ngoài nhiều loạn ngươi biết không? Kỷ Dương tự nhiên biết, cười nói, này không phải ngươi lại đây chủ sự. Hoàng thượng đến cùng không yên lòng hắn cho nên nhường tin nhất lại lâm đại học sĩ tôn nhi triệu lại đây tôn thất sự tình từ lâm gia đến xử trí kết quả cuối cùng khẳng định rất thể diện cũng có thể nhường khắp nơi tôn thất xuống đến thấp nhất lâm khải theo bản năng đạo ngươi sớm biết rằng hoàng thượng sẽ tuyển ta kỳ dương lúc này mới ngẩng đầu cực kỳ chân thành nói ta không để ý đối tôn thất xử trí bọn họ thủy chung là hoàn thất không có bọn họ còn có người khác lâm khải trầm mặc một lát mới giao thật đấy, trợ biên giới thuế lần này tất sửa không thể nghi ngờ kỳ dương trừ tại dân gian đưa tới song gió bên ngoài trước đó nhưng là lấy trợ biên giới thuế dụ dỗ qua binh bộ công bộ hộ bộ tuy rằng chuyện này bị giấu ở bên ngoài cơn sóng gió động trời phía sau, được trong triều người sáng suốt đều biết, Kỳ dương gây ra nhiễu loạn, nhường bách tính môn hô lớn sửa luật pháp, sửa trợ biên giới thuế, kỳ thực nhường tam gia có cơ hội để lợi dụng được. bọn họ sao lại từ bỏ cơ hội này? Nhìn như chỉ có dân gian đang bức bách tôn thất từ bỏ trợ biên giới thuế. Trên thực tế, binh bộ, công bộ, hộ bộ làm sao không có suất lực? Kỳ dương tính toán không bỏ sót, không có một động tác là dư thừa. như thế nhiều phương diện tại cố gắng cào điệu tôn thất trợ biên giới thuế, cho nên lâm khải làm lâm gia đại công tử có thể khẳng định nói một câu, trợ biên giới thuế tất sửa không thể nghi ngờ. Kỳ Dương lúc này mới nở nụ cười, ánh mắt híp lại, "Ta đây thật xin lỗi Tôn Thất, trong lúc vô tình lại làm cho bọn họ trợ biên giới thuế không có." Ngoài miệng thật xin lỗi, trong lòng nghĩ như thế nào, đó là một chuyện khác. Lâm Khải lắc đầu, trước kia chỉ có thể nói ngươi cùng Tôn Thất kết thủ kết toán. Việc này sau đó, chính là huyết hải thâm cửu. Đoạt người tiền tài giống như giết người cha mẹ. Trợ biên giới thuế nhiều như vậy tiền bạc, Tôn Thất tất nhiên hận hắn tận xương. Giống như Kỳ Dương nói, Tôn Thất từ đầu đến cuối sẽ tồn tại, không phải bọn họ cũng là người khác. Kỳ Dương địch nhân sẽ vẫn đều tại, vẫn luôn nghĩ làm sao làm chết hắn. Chớ nói chi là chuyện lần này nhường hoàng thượng đều khởi kiến kỵ cuối cùng được ít người là ai tuyệt đối không phải kỳ dương đây cũng là hoàng thượng tạm thời dễ dàng tha thứ nguyên nhân vườn thanh tra sau khi đi ra không xây xong vườn thổ địa còn cho dân chúng cho đến cưỡng bức lao động bồi thường xây xong vườn cho đến hộ bộ doanh thu trợ cấp hộ bộ chi phí chợ biên giới thuế lần nữa phân chia cũng không tới hắn kinh triệu phủ đoán không tới hắn kỳ dương trong tay một điểm hắn vì không phải là của mình tiền tài chọc giận tôn thất gợi ra hoàng thượng cảnh giác tại sao vậy chứ vì sao muốn làm như vậy lâm hải trong lòng là có câu trả lời chỉ là đáp án này khiến hắn có chút thở dài Mười năm trước tại lộ châu phủ giang huyện, tự mình dưới cho giao cải cân nặng kỷ dương chưa bao giờ biến qua. Lúc ấy kỷ dương mang cho hắn rung động, hiện giờ lại vẫn rung động. Lâm Khải đêm khuya rời đi, sáng sớm ngày thứ hai liền vào cung nhận hoàng thượng ý chỉ, có Lâm Khải tiếp nhận chức vụ tôn thất một án, tra rõ tôn thất vườn tham ô lại có Lâm đại học sĩ chủ trì thương nghị trợ biên giới thuế thuộc sở hữu, cần phải tại ba tháng trước có kết quả. Nghe được cái này kỳ hạn, kỷ dương để ngang trong lòng sự tình rốt cuộc rơi xuống. Tin tức truyền đến vẫn bị cấm túc, bị dỡ xuống chức vụ kỷ dương trong lỗ thai. hắn liền biết chính mình lại một lần thành công. Từ hôm nay sau phía trước tham ô xâm chiếm dân điển có thể triệt để thanh tra, mặt sau chợ biên giới thuế cũng biết lần nữa phân chia. hiện tại lại đến xem, hy sinh mất một cái kinh đô tin đồn thú vị liền có thể đổi lấy này đó, được quá đáng giá. kỳ dương cười tủm tìm tiếp tục vẽ tranh, bên ngoài bất bên, hoặc khóc, hoặc bi thống, hoặc vui sướng, hoặc oán hận, cùng hắn không hề quan hệ. nhàn rỗi ở nhà, không hẳn không phải chuyện tốt. bên ngoài thanh tra tôn thất thời điểm, lâm uyển vân cùng tiểu bạch hạc cũng không đi ra ngoài, ba người mỗi ngày chơi cờ vẽ tranh, thường thường còn tự mình làm đồ ăn, còn có quả hồ lô tú tài hiện đưa lại đây mới là phim hoạt hình. Ngẫu nhiên về nhà một chuyến Giang Vân Trung lộ ra đặc biệt hâm mộ, hắn theo thái tử điện hạ mỗi ngày chạy tới chạy lui, kỳ đại ca lâm tỷ tỷ còn có muội muội ngược lại là nhẹ nhàng. Thời gian từ băng tuyết một tháng dần dần tiết trời ấm lại. Một tháng đấy, viện kinh phủ nhà môn đã sớm thu thập tốt tôn thất chứng cứ phạm tội bị từng cái bày ra, tội khắc hành, này số tiền, lệnh triều giã ổ lên. Tháng 2 thượng tuần, hoàng thượng phẫn nộ, trọng phạt trưởng công chúa, côn vương, lương vương, còn lại tôn thất xử phạt không đồng nhất, tù hình lưu đày có khối người. Tháng 2 hạ tuần, Lâm Khải Uy theo kỷ dương năm ngoái sửa sang lại ra tới danh sách, bắt đầu phân phát bị xâm chiếm thổ địa nông hộ bồi thường, cùng với bị buộc người chết mệnh trong nhà bồi thường. Ba tháng Lâm đại học sĩ bên kia cũng có tiến triển. Tại tông chính tự dẫn mắng trong, chợ biên giới thuế thuộc sở hữu lần nữa có phân chia, văn bản rõ ràng quy định, muốn có bao nhiêu tỷ lệ cho đến quân đội tiếp tế, cùng với công độ nghiên cứu. Chỉ là phân phát sau, phải trải qua hộ bộ cùng hoàng thượng phê chuẩn. Còn lại một tiểu bộ phận, như cũng cho đến tổn thất, kia mức tuyệt đối không tính thiếu, nhưng là chống đỡ không được bọn hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tôn thất mắng to kỷ Dương, mắng to Lâm gia Sự tình đã thành kết cục đã định, hoàng thượng bên kia đối với bọn họ tránh mà không thấy, nói là đến nay còn tại phẫn nộ bọn họ ngầm chiếm dân điện, bức tử nhiều người như vậy mệnh sự. Phẫn nộ đến cực điểm tôn thất tìm không thấy kỷ dương, vậy mà hạ hắc côn đem tại quốc tử giám đọc sách kỷ dương thứ đệ Kỳ chỉ hành hung một trận. Kỷ dương nhìn xem răng đều bị đánh dụng Kỳ chỉ, theo bản năng hộ hộ huyện vân cùng tiểu bệnh hạ. May mắn không khiến các nàng đi ra ngoài a này đó người không lý trí thời điểm, là một chút đầu góc đều không mang. Kỷ dương mím cười, đúng là ta sai lầm, nhưng ngươi cũng đừng sinh khí, khí đại thương thân. Còn có một cái nguyệt liền muốn qua cử không cần ký xấu thân thể, đến thời điểm khoa cử cũng không được. tại kỷ dương trước mặt, kỳ trí nơi nào là đối thủ, liền miệng lưỡi chi tranh cũng là hoàn toàn thất bại. đừng tức giận, lại khí khoa cử vẫn là không được. gã kỷ dương hộ vệ cung tính đưa kỳ trí rời đi. không nghĩ đến kỳ phi đi sau, lại xuất hiện một cái không có khả năng xuất hiện người. Kỳ bá tước, cũng chính là kỷ dương tiện nghi cha. cái kia trong lòng không có tạm niệm, một lòng chỉ có hưởng lạc bá tước lao ra. bá tước lao ra ánh mắt càng là phức tạp. hắn gần nhất đều không thể xuất môn, đi ra ngoài liền bị vân tước quý tôn thất mắng. hắn được thật sinh cái hảo nhi tử. Kỳ Dương cùng vị này bá tước lao ra đối mặt, thấy hắn không có gì nói, đồng dạng lười mở miệng. Hắn từng ý đồ tại Kỷ bá tước trên mặt tìm đến nguyên thân muốn hối hận, được đến bây giờ, vị này là không có hối hận, thật đúng là tâm vô tạp niệm a tiễn đi hai vị này, tiểu viện trở về bình tĩnh. Tuy ý bên ngoài gió giật mưa rào, bọn họ trong viện như cũ bình hòa ổn. Đông đi xuốn tới. Vũ quá thiên tình. Trận này từ Kỷ Dương đưa tới phong bạo, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bình ổn đi. Chương 127. Hương thịnh 42 năm 3 tháng. Lâm Khải chủ xử lý tổn thất ngầm chiếm dân điền một án triệt để định ra. Thành phê thành phê tiền tham ô từ tôn thất các gia khố phòng lôi ra, rất nhanh liền sẽ đưa đến nông hội trong tay. Sở hữu vườn tất cả đều niêm phong, không xây xong khôi phục thổ địa, xây xong biến thành biện kinh chăm họ du chơi nơi, đoạt được tiền bạc chia cho thổ địa bị xâm chiếm dân chúng, cùng cho bọn hắn khác tìm dụng đất. Trong lúc nhất thời, biện kinh trong ngoài sơn hô và thuế, bọn họ hoàng thượng quả nhiên thánh minh. Còn có một bộ phận tôn thất đệ tử tại mọi người thoá mạ chung bắt đầu bị tù, đi cưỡng bức lao động cưỡng bức lao động, lưu đải lưu đải. Hoàng gia đưa cho đãi, cũng chỉ là không ở trên mặt xăm chữ mà thôi. Nay chính lệnh xuống dưới, tại này đó tôn thất đệ tử đi bị tù thời điểm, không ít dân chúng tự mình đến đưa. Tại vạn nhân phá mại chung rời đi Biện Kinh, nghe nói một bộ phận thậm chí muốn đưa đến quán giang phủ biên quan làm cưỡng bức lao động, cũng là từ nơi sâu xa duyên phận đi. Gần nhất Biện Kinh văn báo nội dung đều là khen ngợi triều đình, khen ngợi hoàng thượng. Kinh đô tin đồn thú vị không có, bị chen ép Biện Kinh văn báo tự nhiên lặng yên đi lên. Chỉ là Biện Kinh văn báo người so lương cuối cùng sẽ nghe được như vậy vài câu. Biện Kinh văn báo so với Kinh đô tin đồn thú vị tổng kém một chút cái gì? Đúng vậy, cảm giác không có ý gì. tính lui mà cầu tiếp theo đi. Chỉ sợ Biện Kinh văn báo vĩnh viễn so ra kém Kinh đô tin đồn thú vị. Khẳng định a, Kinh đô tin đồn thú vị như thế nào không, tất cả mọi người đều biết. Kinh đô tin đồn thú vị chính là vì đưa tin tôn thất sự tình, lúc này mới không, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nhưng không phải Kinh đô tin đồn thú vị, bọn họ cũng sẽ không biết tôn thất vậy mà xa hoa lãng phí đến kia loại trình độ, hiện giờ đẩy mạnh trừng phạt tôn thất, đẩy mạnh trợ biên giới thuế cải cách, đều là kia phần báo chí, còn có báo chí người sau lưng công lao. Nhắc tới này, mọi người theo bản năng hỏi một chút Kỳ Dương kỳ đại nhân tình huống. Kỳ Dương tự nhiên còn tại cơm túc, bên ngoài người có thể tưởng tượng hắn đau khổ vô cùng, kỳ thật hắn tại nghiêm túc nghỉ ngơi. Làm quan lâu như vậy, thật vất vả có cái mang lương kỳ nghỉ như thế nào có thể không nghỉ ngơi. bất quá kỷ dương lúc này tại xem xét chợ biên giới thuế tin tức lâm đại học sĩ dẫn đầu việc này cơ bản đã đóng dấu định luận binh bộ công bộ hộ bộ đều rất hài lòng duy nhất bất mãn tôn thất hiện tại lời nói cũng không dám nhiều lời lần này hoặc đánh hoặc giết một đám đã đầy đủ bọn họ thành thật liên lương vương vài đứa cháu đều bị lưu đày có thể thấy được lần này xuống tay vào gắt mọi người tự nhiên đem nguyên do quy kết đến kỷ dương trên người nhưng hắn bản thân còn tại cấm thật sự không có cách nào Bất quá này hai chuyện dần dần bình ổn. Bên ngoài dân chúng thư sinh đối hoàng thượng yêu dân như con thái độ mười phần kính nể, tôn thất là tôn thất, hoàng thượng là hoàng thượng, hai người có thể đánh đồng sao? Mắt thấy bình xét khá hơn, khoảng cách kỷ dương giải trừ cấm túc lại gần một bước. Biện kinh phủ nha môn phó trước thậm chí đã làm hảo tùy thời giao tiếp chuẩn bị. Địa phương khác chức vị chính xảy ra vấn đề, kia phó trước khẳng định chặt chẽ gác lấy được quyền lực, một khắc cũng không nghĩ buông ra. Nhưng biện kinh phủ nha môn phó trước hiểu được, chỉ cần kỷ dương xuất hiện tại phủ nha môn trong, đừng nói hắn vẫn là biện kinh phủ Doán, liền tính chỉ là cái tiểu lại, này phủ nha môn trong người cũng đều nghe hắn lấy năng lực của hắn thủ đoạn cùng với viên kia yêu dân như con tâm liền sẽ có vô số người đi theo Biện Kinh trên dưới không ai cho rằng hắn lần này bại rồi hắn vừa là phong bạo trung tâm lại là trung tâm ở giữa vững chắc nhất người phải biết từ hắn ngoại nhậm trở về đến bây giờ bất quá nửa năm thời gian mà thôi mặc kệ lần này hắn là có tâm vẫn là vô tình trong chiều thế cục nhân hắn mà biến phần này năng lượng liền không thể khinh thường tại phủ Nha môn mọi người chờ đợi chung, hoàng cung rốt cuộc hạ chỉ ý tuyên cấm túc kỳ Dương tiến cung nói chuyện hiện giờ tôn thất cũng tốt làm cho người ta không dám tin trợ biên giới thuế cũng tốt cũng đã rơi xuống màn che Kỳ Dương lần này đi qua, thì quyết định hắn vận mệnh. Nhưng trên thực tế Kỳ Dương đến trong cung, không khí xa so trong tưởng tượng khoan khoái. Hoàng thượng vẫn chưa tại cần chính điện thấy hắn, ngược lại là ở trong cung hoa viên trong. Khí trời tháng 3, chính là thưởng xuân hảo thời gian. Hoàng thượng hoàng hậu mang theo thái tử đều tại trong vườn. Kỳ Dương đi thời điểm, Tiểu Vân Trung còn tại bên cạnh cùng thái tử cùng nhau bán tên, không khí phi thường tốt. Kỳ Dương vừa tới, bên cạnh nội thị liền cười híp mắt nói, năm nay vừa hạ trả lại, kỳ đại nhân ăn thượng một ly. Hoàng thượng còn tại chỉ điểm thái tử, nội thị liền mở miệng, có thể thấy được trong đó ý tứ. Kỳ Dương cảm ơn nội thị. Hoàng thượng mới nhìn hướng hắn, "Ngươi đến xem xem, thái tử này bắn tên tư thế nhưng núi. Kỳ Dương chấp tay, "Thái tử điện hạ thiên nhân chi tư, tự nhiên là không sai." Tội thần đối bắn tên cũng không tinh thông, cũng nhìn không ra cái gì. Hoàng thượng cười, thái tử ngược lại nói tiếp, nhi thần biết, Kỳ đại nhân là luyện tập kiếm thuật, tại quán Giang phủ thời điểm, còn tước mất qua thích khách lỗ thai. Tại quán Giang phủ gặp được thích khách, tất nhiên là vì từ gia Giang Sơn mới gặp được." Thái tử cũng tại mịt mờ băng Kỳ Dương nói chuyện, Kỳ Dương khẽ ngẩng đầu, gặp thái tử một mảnh hết sức chân thành, tự nhiên chấp tay cảm ơn, lại đạo không dám nghe thái tử khen. Thấy bọn họ hai người hòa khí, Hoàng thượng bên kia tức giận cũng liền không có, khiến hắn ngồi xuống nói chuyện. Sự kiện kia đã qua, còn chưa tính, lần sau như lớn như vậy găng rạng, chấm tuyệt không kinh ha. Hoàng hậu nghiêng đầu, chưa bao giờ trải qua sóng gió, hoàng hậu lộ ra đặc biệt điểm tính ôn hòa, nói lên lời nói cũng là nhẹ giọng trầm nói. Kỷ Dương nhìn, có chút hiểu được vì sao thái tử sẽ là như vậy tính nết. Mà hoàng thượng bên kia cũng cho thấy, chuyện này rốt cuộc qua. Chờ thái tử Kêu Kỷ Dương cùng đi bán tên, nhìn xem những người trẻ tuổi kia đứng chung một chỗ, hoàng thượng cùng hoàng hậu lộ ra ý cười. 15 tháng 3, từ năm trước bị cấm tốc Kỷ Dương rốt muốn hồi biện kinh phủ nha môn sắp mang về còn có mấy cái tin tức tốt. Nghe phong kinh đô tin đồn thú vị từ đây không còn là dân gian báo chí, thống về biện kinh phủ nha môn quản, có thể viết cái gì, không thể viết cái gì cũng đã quy định hảo. Mỗi kỳ phát ra trước, còn phải trải qua Hàn Lâm viện thẩm tra. Trước tại kinh đô tin đồn thú vị người làm việc, tự nhiên trở thành phủ nha môn quan viên, chính thức trở thành biện kinh phủ nha môn cấp dưới cơ quan. Kỳ Dương công qua tường đến, quan phục miễn chức, nhưng mỗi năm ngày cũng phải đi hoàng cung gặp mặt hoàng thượng. Nay nhìn xem là trừng phạt, kỳ thật không ít quan viên cực kỳ hâm mộ không thôi. Tại biện kinh cũng tốt, ngoại phong cũng tốt, sợ nhất chính là hoàng thượng quên bọn họ. Kỳ Dương mỗi ngày đi Hoàng Thượng trước mắt gót, chỉ cần không phải cái khiến người ta ghét, thế tất chỉ biết càng thân cận, chớ nói chi là Thái Tử cũng tại bên người Hoàng Thượng, cùng tương lai Hoàng Thượng tạo mối quan hệ tầm quan trọng, đây còn phải nói, triều giả trên dưới không không khen Hoàng Thượng rộng lượng anh minh, Thừa Bình quốc chính là có như vậy Hoàng Thượng mới có thể có như thế thái bình tịch thế. Liên bị bắt thư sinh đều tung ra ngoài, còn nói khiến hắn cứ theo lẽ thường khoa cử, ai đều không thể ngăn cản, chỉ có thể nói Hoàng Thượng không hổ là Hoàng Thượng, đối với hắn mà nói hoàn cảnh xấu cũng có thể chuyển thành ưu thế. Kỳ Dương tự nhiên là không ý kiến. Với hắn mà nói, chợ biên giới thuế sự có thể vững vàng rơi xuống đất, đã rất tốt. Hiện tại hộ bộ, binh bộ, công bộ nhìn hắn, tất cả đều cười trùng thịnh. Nhưng Kỳ Dương tại 15 tháng 3 hạ chiều sau, lại tìm đến lễ bộ cùng với Hồng Lư tự thương nghị một chuyện khác. Hắn muốn mời lễ bộ cùng phụ trách ngoại giao Hồng Lư tự đồng ý, phái ra sứ đoàn đi trước Tây vực tìm kiếm sách thuốc cùng toán học bộ sách, càng muốn đi đi thông phía Tây lộ, hảo biết bên ngoài hiện giờ phát triển. Kỳ Dương đạo, trước ta từ quán Giang phủ mang đến ngoại thôn người trong thẻ, nghe hắn nói, bọn họ địa phương cũng có rất tốt đồ vật. Tuy nói chúng ta thừa bình quốc đất rộng của nhiều nhưng nếu có càng tiền tiến vũ khí, càng tiền tiến sách thuốc, tự nhiên muốn nhiều nhiều sưu tập, phái ra người cũng không cần nhiều. trong thẻ đương dẫn đường, lại có hội địa phương ngôn ngữ tiểu lại du đạt, những người còn lại cũng không bắt buộc. nếu muốn đi sông vào một lần có thể đi qua, không muốn đi lời nói, ta có thể cầm cổ bắt thành nô tướng quân phái người đồng hành. ý tứ chính là người đều dễ nói, tiền cũng tốt nói. hiện giờ hội bộ bên kia khẳng định sẽ cho kỳ dương chi, muốn thỉnh cầu muốn cái quan phủ văn thư, xem như chính thức đi nước ngoài. đi loại này tiểu quốc phòng vấn văn thư cũng tốt xử lý. Hoàng thượng đều không quá để ý loại sự tình này, dù sao tại Trung Nguyên Vương triều trong mắt, quanh thân đều là Man Di tiểu quốc mà thôi. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự nghe cái này trong triều hồng nhân cách nói, mở miệng nói, "Văn thư dễ làm, chỉ là muốn trong thẻ cùng tiểu lại du đạt tới hai cái địa phương đi một trận, chúng ta phải nhớ chép bọn họ đại khái phương vị, như vậy khả năng chính thức hướng hoàng thượng tình cầu." Kỳ thật hai người cũng nhớ Kỵ Dương nói qua, trong thẻ quốc gia có lợi hại vũ khí. Tuy nói công bộ đang tại nghiên cứu, nhưng nếu có thể mang về, tự nhiên là vô cùng tốt. Nay vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần thủ tục làm được vị, bọn họ rất nhanh liền có thể xuất phát. Lương Vương nhìn xem Kỷ Dương trải qua việc này, ngược lại cùng đám triều thần quan hệ càng tốt, ánh mắt ác độc cơ hồ muốn tràn ra tới. Lại xem Kỷ Dương dừng lại hai bước, cùng hồi kinh liền làm đại sai sự Lâm Khải, còn có chính thức vào triều kinh đô tin đồn thú vị chủ biên triều Thịnh Huy đám người nói chuyện hiếm, chút hơi vẫn lại xuống tới. Đám người kia, bọn này tuổi trẻ quá lại, thật nghĩ đến trong triều là bọn họ sao? Được Lương Vương lại khí cũng không có cách nào, ít nhất hiện tại không có cách nào. Nhưng thù này hắn nhớ kỹ, mười năm hai mươi năm, hắn cuối cùng sẽ báo thù. Lâm Khải nhìn xem vị này bóng lưng, trong lòng vẫn là vì Kỷ Dương lo lắng. Kỷ Dương ngược lại an điểm ấy sự tính cái gì trong tay bọn họ hiện tại không có thực quyền hoàng thượng lại không sùng tín bất quá ngầm nhiều hận một đoạn thời gian mà thôi tôn thất càng tìm không thấy hắn lưu điểm còn có thể thế nào lâm khải tự nhiên hiểu được nhưng lo lắng vẫn là tại hắn trước chỉ nghe nói qua kỷ dương tìm việc bản lĩnh hiện giờ thật sự thấy mới biết được tổ phụ cả ngày nói kỷ dương không giống bình thường là có ý gì triều thịnh huy tình hút bọn họ sớm thói quen bất quá lúc này tại lâm khải trước mặt đến cùng không dám nhiều lời lâm khải biện kinh tài tử nổi danh càng là lâm gia hy vọng bọn họ đâu hoàn cố a Hiện tại đại tài tử cùng Hoàn Khố cùng một chỗ nói chuyện, Hoàn Khố cùng năm đó đồng dạng ở trương. Không nghĩ tới hiện tại đã không ai coi bọn họ là hoàn khố, tất cả đều là trong triều tân sinh lực lượng. Vài người xuống lại nói chuyện, lại nhắc tới lập tức khoa cử sự. Bọn họ bạn thân Nhan Hải Thanh liền muốn tham gia năm nay khoa cử, gần nhất một đoạn thời gian không tốt quá giày, vừa lúc Kỳ Dương sự cũng chấm dứt. Chờ Nhan Hải Thanh thi xong, bọn họ khẳng định muốn cùng nhau ăn thật ngon uống rượu. Chờ nghe được Lâm gia đại công tử Lâm Khải cũng phải đi thời điểm, tình húc nháy mắt vẻ mặt thiết, rượu này còn có thể ăn hảo sao? Kỳ Dương nhịn không được cười. Triều Thịnh Huy nói tiếp, mặc kệ thế nào Quay đầu các ngươi nhất định phải ăn nhà ta nữ nhi trăng tròn rượu. Nàng sinh được thật là đáng yêu. mắt thấy Tân tấn vũ em muốn khen nhà mình nữ nhi, mọi người lập tức chế cười. Nói nói, lời nói lại đến kỷ dương thứ đệ kia. Kỷ dương thứ đệ kỷ chỉ không duyên cơ chịu một trận đánh, càng làm cho kỷ chỉ sinh khí là. Những người đó biết rõ hắn cùng hắn ca bất hòa, nhưng vẫn là muốn đánh, rõ ràng muốn tìm người xuất khí. Chuyện này đã trở thành trong cái vòng nhỏ hẹp cho cười. Tiêu kỷ, kỷ chỉ thân cứu cứu, hộ bộ tạ thị lang từ bên cạnh đi ngang qua, sắc mặt không được tốt lắm xem. Nhưng hiện giờ kỷ dương nổi bật chính thịnh, không ai có thể so sánh được với. Này nhân tâm tư âm trầm, ẩn nhẫn không phát, Kỳ Dương nhìn nhìn hắn, tự nhiên sớm có phòng bị. Trừ ra Kỳ Dương, những người khác cũng giống như vậy biểu tình. Vì có quyền lợi đem muội muội đưa đi đương chắc thân người, kia tâm cơ cùng tàn nhẫn hiển nhiên tiêu biểu. Bất quá đến cùng là cái tiểu nhặt đệm, mọi người chắp tay rời đi, đều muốn làm công đi. Lâm Hải tự nhiên chính thống quan viên con đường, đã chính thức đi Hàn Lâm viện, tỉnh húc đi binh bộ, Triều Thịnh Huy còn đi báo chí tiểu viện. Kỷ Dương thành thôi hạ chiều, xe ngựa thẳng đến bệnh kinh phủ nha môn. Thính lên cũng có vài tháng không đến. Không biết gần nhất công vụ làm được như thế nào. Chờ Kỷ Dương bước vào phủ nha môn đại môn, chỉ thấy mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trước là Trần Tử Vân lại đây đạo, đại nhân, ngài thật sự không có việc gì? Phủ Doãn đại nhân, chúng ta rất nhớ người a, ngài cấm túc ở nhà, gầy yếu. Mọi người chẳng mặc, nơi nào nhìn ra đại nhân gầy yếu? Kỳ thật khí sắc so với trước còn tốt đi. Kỳ Dương ho nhẹ, tại phủ nha môn mỗi ngày cửu cửu lục, ở nhà ăn uống hòa nhạc, nơi nào sẽ gầy? Rõ ràng tinh thần tốt hơn. Mọi người vây quanh nói chuyện, tất cả đều mang theo vui sướng, bao gồm phán quan thẩm phán đám người cũng giống vậy. Có lợi hại như vậy chuẩn quan, ai không tính nể? Lúc này tất cả hỏi kỳ đại nhân tình hình gần đây. Trước như vậy Kinh đảo Hái Lãng đi qua, kế tiếp bọn họ khẳng định muốn đại triển quyền cước. Hiện tại mọi người xoa tay chờ phụ doanh đại nhân phân phó thời điểm, xa xa đột nhiên truyền ra vài tiếng trung tang. Kỳ Dương mới từ hoàng cung đi ra không bao lâu, khẳng định không phải hoàng thượng gặp chuyện không may. Hoàng hậu nương nương thân thể cũng cũng không tệ, tự nhiên cũng không phải hoàng hậu. Nhưng trong thiên hạ, trừ đế hậu bên ngoài, còn có ai có thể dùng trung tang? Kỳ Dương nhíu mày xoay người, chỉ thấy có người khoái mã chạy tới, chính là Lâm gia hạ nhân. Lâm gia hạ nhân thanh em run rẩy, trong giọng nói mang theo không dám tin, "Cô gia, kỳ đại nhân" Trưởng công chúa, trưởng công chúa nàng hoàng thế, 74 tuổi lớn tuổi trưởng công chúa. Tại sáng nay lặng yên không một tiếng động qua đời. Nghe nói tối qua nhìn xem sổ sách ngực đau cả đêm, nén qua chén thuốc sau sớm nằm ngủ, sáng sớm tỷ nữ chuẩn bị hầu hạ lần thứ hai chén thuốc, người đã không có. Đều nói trưởng công chúa là bị tức chết. Bị ai tức chết, tự nhiên không cần nói cũng biết. Kia sổ sách vì sao mà đến, mọi người trong lòng đều đều biết. Kỳ Dương, vừa mới quan phục nguyên chức, trở lại biển kinh phủ Nha môn Kỳ Dương, lần nữa bị đẩy nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 128. Hưng Thịnh 42 năm 10 tháng 3 trong một đêm cả nhà tôn thất mặc áo tang tới gần tôn thất trong phường đều có thể nghe được nước nợ tiếng kỷ dương thủi hạ trở về thấp giọng nói vẫn chưa phát hiện dị thường là thật sự bệnh cấp tính mà chết không chỉ kỷ dương không tra ra cái gì lâm gia hoàng cung bên kia đồng dạng không tra ra cái gì trưởng công chúa là thật sự nhìn sổ sách mà chết hộ vệ lại nói chỉ là kia sổ sách có thể không phải trưởng công chúa phủ sổ sách mà là thủ hạ tự chất tôn nhi nhóm sổ sách những lời này nhường kỷ dương hơi hơi nghiêng đầu nếu như là tự chất tôn nhi nhóm sổ sách kia kỷ dương có chút hiểu trước liền nói qua trưởng công chúa đối vườn sát thật ham thích, nàng vừa nói có chút hứng thú, liền có người phía dưới tự mình đưa vườn. tăng mạnh công chúa sát thật yêu thích, người phía dưới liền làm không biết mệnh đưa tiễn, thậm chí đặt thành ăn ý bọn họ có thể dùng trưởng công chúa danh nghĩa vơ vét của cải, sau đó lại đưa vài điều kính, cho phép bọn họ ở bên trong này kiếm chút bạc. đáng tiếc, này đó người không phải kiếm chút bạc đơn giản như vậy, bọn họ hận không thể hút khô bách tính môn máu. về phần cho đến trưởng công chúa, tương đối mà nói tự cho nên trưởng công chúa bên kia chỉ biết là bọn họ tham tài, cũng biết ra qua mạng người, lại không biết bên trong đến cùng tham ô bao nhiêu ngân lượng. đặt ở trước, biết liền biết nhưng bởi vì việc này nhường nàng nhận đến trách cứ vậy thì không được. Du La lại có chuẩn bị nhìn đến hạ mặt mũi cháu nhìn thấy mà giật mình số sách, trưởng công chúa cũng bị tức giận đến đi đời nhà ma. Chỉ sợ bên trong này tức giận, có sợ còn có kinh. nàng cũng không nghĩ đến phía dưới người sẽ như vậy lớn mật, càng không có nghĩ tới cho mình đệ đệ chọc bao lớn thì thoái. trưởng công chúa ngược nguyên bản liền dễ dàng đau, kỷ dương đều xem qua hai lần, lại bị việc này kinh hãi, trực tiếp ngủ đi cũng là có khả năng. điều tra xuống dưới chỉ có thể nói trưởng công chúa xác thật bệnh chết, cũng xác thật chết đến không đúng lúc, chết tại kỷ dương vừa quan phục nguyên chức ngày thứ nhất chết tại hoàng thượng xử phạt tôn thất tháng thứ nhất kỳ dương bên này đã thu được không ít ánh mắt khác thường hoàng thượng bên kia khẳng định cũng không dễ chịu Bức tử bào tỷ loại này tên tuổi khẳng định không dễ nghe đó là hoàng thượng cũng muốn thình tội yên lặng không mấy ngày biện kinh lại náo nhiệt đứng lên Cùng kỳ dương tưởng đồng dạng tôn thất mượn cơ hội xin sự mắng to chính mình cơ hội muốn mắng đến trên mặt kia biện kinh văn báo cũng thành bọn họ chủ trên tràng vừa mới khôi phục kinh đô tin đồn thú vị nguyên bản tưởng phản kích nhưng bị kỳ dương ngăn lại bên kia đến cùng chết một người chết vẫn là hoàng thượng đồng mẫu tỷ tỷ mặc kệ để cái gì đều không thể tiến hành trả phúng Vàng không vẫn là bọn hắn bên này chịu thiệt. Gặp được loại sự tình này, chỉ có thể tạm thời câm miệng. Nguyên bản sáng sửa buổi sáng, bởi vì chuyện này nhiều âm trầm. Kỷ Dương nhìn xem thủ hạ mọi người, phân phó nói, không cần nói nhiều, làm chuyện của mình liền hảo. Lúc này nói cái gì đều là sai. Nhìn xem đại gia ánh mắt, Kỷ Dương lại cười, cũng không cần lo lắng ta, việc này là không dễ dàng, nhưng không có qua không đi khảm. Ai cũng biết, tôn thất cùng hắn có thủ. Hiện giờ xảo hảo gặp được loại sự tình này, khẳng định muốn đi trên người hắn tạt nước bẩn. Điểm ấy từ từ nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ ra được. Kỷ Dương bất đắc dĩ như cũng phân phó trong thẻ cùng du đạt đi lê bộ, hồng lư tự báo danh. bên kia là chết người, còn muốn tìm hắn phiền toái, chẳng lẽ liền không làm việc? mặc kệ tôn thất bên kia như thế nào khóc lóc nỉ non, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. kỳ dương bên này ổn định mọi người, hoàng cung bên kia hàn tiền như cấm. hoàng thượng sơ nghe trưởng công chúa phủ đến tin tức, nhất thời không đứng vững, còn tốt thái tử vội vàng đỡ lấy. trưởng công chúa niên kỳ không nhỏ, hoàng thượng niên kỳ đồng dạng không nhỏ. không nghĩ đến tại thái y bắt mạch trong lúc, tôn thất đã mặc áo tang đi vào hoàng cung, hoàng thượng đã làm hảo bọn họ chạy tới khóc kể chuẩn bị càng làm tốt này đó người tạt nước bẩn cho kỳ dương lại ngấm ngầm hại người chưởi mình nhưng nghe đến quân vương lương vương mang theo một đám con cháu nhi nữ đi đến thái miếu thời điểm ho khăn đã triệt để không nhịn được thái miếu đi thái miếu đó là cung phụng từ gia liệt tổ liệt tông địa phương bọn họ lúc này đi qua làm cái gì thái tử cũng ý thức được vấn đề đứng lên nói nhanh đi cản bọn họ đừng làm cho bọn họ nói lung tung tư thiên giám lễ bộ tất cả đều đi trưởng công chúa phủ, tiếp nhận trưởng công chúa mai táng lê nghi đây là thái tử lần đầu đi ra chủ sự quả thật có chút bộ dáng nhưng này hội hoàng thượng đã không dành bận tâm quá nhiều, ho sặc sủa khiến hắn trong lòng một hơi vận lên không được. các ngự y hoàng sợ thi trâm, lúc này mới nhường hoàng thượng hô hấp đều đặn chút. không cần ngăn đón, như tại thái miếu tiền ngăn cản bọn họ, chẳng phải là lộ ra chấm cản thêm chuẩn dạng, bọn họ càng có nói. hoàng thượng thở sâu, hoàng hậu ở bên cạnh cho hắn thuận khí, đầy mặt lo lắng. hoàng thượng lúc này biết, này đó người khẳng định sẽ mượn trường công chúa qua đời nháo sự, lại không nghĩ rằng cũng dám ẩm bị thay miếu đi. nhưng hiện giờ tình hình, lại có thể đối với bọn họ làm cái gì? phía trước phạt cũng phạt, đánh cũng đánh, đã có chút người tại thầm mắng hắn cay nhiệt tiêu tình cảm không phải cái hảo hoàng đế hiện giờ thân tỷ tỷ đều bởi vì chuyện này đi nếu lại phạt kia liền ngồi vững cây nghiệt thanh danh về so đối với hắn đối thái tử đều không phải việc tốt hoàng thượng nhắm mắt lại nói cho bọn hắn biết có chuyện tận được đến chấm trước mà nói không cần quấy nhiễu tổ tông thái tử lập tức nói phụ hoàng thân thể của ngài ngài thân thể như thế nào có thể làm hãy để cho nhi thần đi thôi không phải là bị mang sao hắn có thể hắn khẳng định có thể hoàng thượng cười phụ hoàng còn có thể cho ngươi chống đỡ một trận nói thì nói như thế có một trận mãnh liệt khó khăn nửa y ở bên cạnh nhanh chóng mở miệng Hoàng thượng ngài hiện tại không thích hợp tức giận, không thể nhường người khác bấy nhiều a. Liên Thái y đều biết, Tôn Thất lại đây khẳng định không lời hay, tự nhiên ngăn cản, Thái tử từ cựu tưởng sao lại không biết. Hoàng thượng thấy vậy, lúc này mới đạo, đi tìm Kỷ Dương lại đây, khiến hắn cùng ngươi cùng nhau. Thái tử đến cùng chỉ có 15, năm 5 quyền thai chỉ cũng không 2 năm, hoàng thượng lại thâm sâu biết nhi tử tư chất, nghĩ tới mi lui, hãy để cho Kỷ Dương lại đây nhất thích hợp. Thứ nhất Tôn Thất lựa giận vốn là tại Kỷ Dương trên người, hai là cũng nhìn xem Kỷ Dương thái độ. Tôn Thất lựa giận đúng là Kỷ Dương này. Bọn họ vọt tới thái miếu trong đối tổ tông bài vị ngấm ngầm hạ người, nhìn như khắc Kỳ thật tại thẩm mắng hoàng thượng bức tử tỉ tỉ, càng nói cái gì, kết thân tỉ cũng như này, đối với bọn họ này, đó cùng cha khác mẹ dòng họ tất nhiên càng thêm hà khắc. Mịt mờ chung lại điểm ra lúc trước hoàng thượng đang vị khi chết ở trên tay hắn những huynh đệ khác tỉ muội. Này đó không tính trong triều bí mật sự, một chút lớn tụt chút, hoặc là tôn thất người đều biết chuyện này. Đỡ bụng ánh nguyệt quận chúa tiến đến cùng kỳ dương phụ lại việc này. Cái gì lúc trước đoạt vị thời điểm hoàng thượng với ai ai, ai tranh, rốt là ai huynh đệ, còn có nào nào thế lực như thế nào như thế nào. Rằng đến cuối cùng, ánh nguyệt quận chúa đạo, "Cha ta cũng chính là bình thường nói, hoàng thượng đăng vị không dễ dàng." Cân bằng tôn thất càng là gian nan. Hiện giờ những âm thanh này đi ra, đều là trước đây cưỡng chế đi. Hiện tại trưởng công chúa hoàng hệ bọn họ chắc chắn sẽ không để yên. Dù sao tôn thất cũng nhìn xem hiểu được. Trước chèn ép bọn họ, là bọn họ đối lý, càng là dân đoán xôi trào. Thật vất vả chiếm lý, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như nói câu không dễ nghe lời nói, đó chính là trưởng công chúa lễ tăng tới thái thị lúc. Ít nhất đối tôn thất để nói, những lời này không có sai. Kỳ Dương Cơ hội là trường tranh đấu này trung hoàn mỹ phá hôi, có thể gánh vác tôn thất sở hữu lựa giận nếu hoàng thượng động hắn, vừa là cho tôn thất một cái công đạo, cũng sẽ không tổn thương chính mình nửa phần. triều thịnh huy ý thức được chuyện này, vội vàng mang theo ánh nguyệt quận chúa lại đây cùng kỷ dương nói rõ trong đó nội tình. hắn cũng có thể nghĩ ra được sự kỷ dương đang nghe trưởng công chúa hoang thệ thời điểm, trong đầu đã chuyện mấy trăm hồi. lâm gia lén đưa tới tin tức tự nhiên cũng tại dàn dò. hắn lúc này tuyệt đối không thể ngoi đầu lên, sớm biết rằng hắn là lại bị cấm túc một đoạn thời gian, trực tiếp né qua đoạn này nổi bật mới là. lâm uyển vân đồng dạng từ quốc tử dám trở về, lớn như vậy sự tất cả mọi người hiểu được, đông kéo tới kéo, cuối cùng đều sẽ rơi xuống kỷ dương trên người. Cửa hải này, sợ là khó qua. Nghe được trong cung đến đây, Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân cũng không kinh ngạc, đây là chuyện sớm hay muộn. Lâm Uyển Vân nhìn về phía Kỳ Dương, hai người vẫn chưa nói chuyện, giống như bọn họ định ra hôn ước ngày đó đồng dạng, hôm nay ý nghĩ cũng đều tại lẫn nhau trong lòng. Lâm Uyển Vân gật đầu nói, ngươi hãy yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bá tứ phủ. Kỳ Dương mịt mờ nhìn về phía thiên viện. Lâm Uyển Vân còn cười, yên tâm, thứ lệ cái gì, đều không phải vấn đề. Kỳ Dương nhẹ nhàng ôm, ôm chính mình tử, nhìn đến vội vã chạy tới vương bá, mở miệng nói, các ngươi bảo vệ tốt trong nhà, ta đi một chút liền hồi. Tôn thất muốn nhân cơ hội muốn mạng của hắn, đó là tôn thất sự. Cùng hắn kỷ dương có quan hệ gì? Lại nói, lúc này tiến cung, không hẳn nhất định có xấu kết quả. Tôn thất xác thật tìm đúng thời gian cưỡng bức bệ hạ xử trí hắn, cưỡng bức bệ hạ ngược bộ. Với hắn mà nói, ngược lại là việc tốt. Hắn cùng tôn thất là hai thanh kiếm, đối hoàng thượng đến nói cái nào đều không thua tay. Nhưng hôm nay tình huống chỉ có thể tuyển cái thoáng thích hợp. Lúc trước hắn bởi vì báo chi cùng dân gian dư luận sự, nhường hoàng thượng kiến kỵ. Hiện tại tôn thất lại cầm nhân gia thân tỷ tỷ qua đời đến cưỡng bức hắn, nay thật là nam thôn đàn đồng gạt ta lão vô lực. Bất quá hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Triệu hắn trở về đối phó mượn cơ hội khóc kể toất thất, ngược lại Hoàng thượng cùng Thái tử có thể đứng ở phía sau. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, như Hoàng thượng thân thể còn tốt, trong chiều cục diện nhất định xoá hiện tại bước vàng. Hắn cân nhắc chi thuật sát thật lợi hại. Kỳ Dương đi vào chấp điện thời điểm, bên trong la hét ầm ĩ tiếng đình trễ một lát. Đầy đầu góc thân thích khóc kêu Thái tử theo bản năng tiến lên hai bước, trong giọng nói vậy mà mang theo vui sướng, "Kỳ Dương, kỳ đại nhân người đến, đến rồi." Kỳ Dương chắp tay hành lễ, theo sau lại đối quân vương, lương vương hành lễ, sau đó mở miệng đó là, "Trưởng công chúa bực mình nóng vội hoàng thể, hai vị vương gia kính xin đồng dạng bảo trọng thân thể." Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Dương thành cần đạo, Côn Vương điện hạ cần thỉnh ngự ý sao? Thái tử Nhân Hậu, tất nhiên cho phép. Kỳ Dương vừa đến, đã nhường mặc áo tang trên mặt mọi người dâng lên màu gan heo, đều xé rách mặt. Còn có cái gì dễ nói? Thái tử cùng hoàng thượng còn cần khách khí, hắn không phải cần. Kỳ Dương một bộ không sợ nước sôi bỏng bộ dáng, tại tôn thất mắng hắn trước, chân thành nói, "Thái tử điện hạ, nghe nói hoàng thượng lo lắng trưởng công chúa, đau lòng tay chân, cho nên nằm tại giường bệnh. Kính xin hoàng thượng giải sầu, trưởng công chúa phúc người tiền tướng, như thế thì tang, đi được lại không đau khổ, có thể thấy được hoàng gia ân đức, phúc dòng họ." vừa mới bắt đầu trưởng công chúa bị tức chết, chết không nhắm mắt, đảo mắt liền biến thành hì tang, vẫn là hoàng gia ân đức, sở hưu mới có phúc người thiên tướng. thái tử muốn cười không thể cười, chỉ có thể ra vẻ bị thương. chân thành nói, phụ hoàng nghe nói cô cô đi về coi tiên, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt, ngày thường phụ hoàng nhất nhớ mong đó là cô cô, hiện giờ cô cô đi, phụ hoàng, phụ hoàng thật sự khổ sở. bất quá có này ăn ủi, nghĩ đến phụ hoàng trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. phụ thân hắn mới không có cay nghiệt thiếu tình cảm, phụ thân hắn đối trưởng công chúa vẫn luôn rất tốt. hai người kẻ sướng người hoạ, nhung dòng họ bên kia khóc kể trở nên lúng ta lúng túng. Tin tức truyền đến bên trong hoàng thượng bên hai, hoàng thượng vui mừng cười cười, chỉ là ngực hiện ra mùi máu tươi, một ngụm ho ra máu nữa. Hoàng hậu nóng đội, hoàng thượng lại khoát tay, ngươi cũng biết, vậy cũ, chỉ là vẫn luôn dùng chén thuốc cường treo, khiến hắn xem lên đến coi như khỏe mạnh. Thực tế thân thể này đã sớm không được, cho nên mới sẽ bị bên ngoài tin tức một khí liền nằm tại trên giường bệnh. Bên ngoài kỷ Dương còn mang theo thái tử tại cùng Tôn Thất Chu toàn, còn có lại đây quay rối thế gia. Kia thế gia tự nhiên gặp không được Tôn Thất tốt, được Tôn Thất hiện tại thế yếu, quay đầu đối phó kỷ Dương. Chỉ có Lâm gia, Lâm gia còn cần củ chăm chỉ theo sát hắn. Không biết Quỷ Dương có thể hay không trở thành thái tử lâm gia nếu có thể thành hắn cũng không cần như vậy lo lắng kỳ dương cùng thái tử nhìn xem đến khóc lóc kể lệ tôn thất càng ngày càng nhiều từng cái xem lên đến chân tình thật cảm giác không biết còn tưởng rằng bọn họ thật sự như vậy thương tâm hơn nữa thế gia nhung đẫm mặc kệ chân tướng như thế nào nay chậu nước bẩn thế tất yếu đi kỳ dương trên người tạng Dây vo đến buổi tối trưởng công chúa bên kia đã bắt đầu mai táng nghi thức lễ bộ cùng tư thiên giám bản tưởng tiếp nhận nhưng tông chính tự sớm chiếm vị trí thế tất yếu phong cảnh đại táng trưởng công chúa càng muốn nói rõ trưởng công chúa là bị hoàng thượng cùng kỳ dương bất tử đặc biệt Kỷ dương Tôn quý như thế thể diện trưởng công chúa bị hắn cái tiểu tiểu phủ doan cưỡng bức, bất quá là chút tiền tài sự, nào có mạng người quan trọng. như thế quan lại, như thế nào có thể đương thành biện kinh quan phụ mẫu, như thế ác độc, như thế nào hảo làm kinh đô trưởng quan. triều dã trên dưới thái độ đối với kỳ dương lại hai cực phân hóa, cho rằng kỳ dương người không sai không ít, chán ghét hắn không biết lễ nghi, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa càng nhiều. còn có chút người tại ám trọc trọc nói hắn không đọc qua sách thánh hiển, cho nên mới có thể làm ra loại này cay nghiệt ác độc sự tình. dù sao liền tú tại đều không phải, nguyên quan đi lên, đây còn không phải là không biết lễ không hiểu lễ. Kỳ Dương nghe lời nói cha liền biết đây là nơi nào chuyển tới. Cuối cùng cho quốc tử giám bên kia tìm đến cơ hội. Thái tử như mày, hắn lần đầu trải qua phong ba, thế mới biết phụ hoàng ở vị trí nào. Phía dưới tất cả mọi người có tâm tư của bản thân, tất cả mọi người coi trọng chuyện của mình. Có thể nói lời thật, hoàng gia lại làm sao không phải như thế? Kỳ Dương nhìn ra Thái tử cảm xúc suy sụp, mở miệng an ủi, Thế sự hay thay đổi, lòng người khó lường. Chỉ cần xứng đáng bản tâm, xứng đáng cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Lê dân bách tính, liền có thể an lòng. Xứng đáng bản tâm, xứng đáng Lê dân bách tính. Thái tử ánh mắt dần dần thanh minh đứng lên nói kính xin kỳ đại nhân theo giúp ta đi một chuyến đi một chuyến trưởng công chúa phủ nếu nói hoàng thượng đẩy kỷ dương đi ra đó là thay con trai của hắn chăn gió phong túng thái tử lúc này thỉnh kỷ dương cùng đi trưởng công chúa phủ thì là quyết y muốn đứng kỷ dương hắn thay phụ hoàng tiến đến phun viếng lại mang kỷ dương cùng đi ai cũng chọn không có sai lầm kỷ dương nhất thời nhẹ lời như vậy thái tử tuyệt đối không phải cái đủ tư cách chính khách nhưng hắn lại có mảnh lương thiện tâm chính mình chẳng qua sách lê dân bách tính hắn liền có thể làm như vậy kỷ dương trong lòng thở dài giọng nói hòa hoãn chút. Đối thái tử nói chuyện giọng nói có chút giống đối tiểu Vân trung tiểu Bạch Hạc. Hiện tại còn không phải đi thời điểm. Kỳ Dương chậm rãi nói, ngài là thái tử, là tương lai quốc quân, ngài mới là nắm giữ đại quyền sinh sát người. Kỳ Dương sai người dâng trà đi lên, nhường thái tử ngồi ở chủ vị, nghiêm túc giải thích, dù là tôn thất gây nữa, cũng là không được tiên. Ngài ổn được, bọn họ nhất định phải ổn định. Ngài lúc này nhượng bộ, sẽ chỉ làm bọn họ tiến thêm một bước. Nào có người thật sự phân rõ phải trái, chi bọn họ. Ý tứ đó là, ngai lúc này đi, có chịu thua ý tứ. Như tại lúc bình thường, trưởng công chúa hoàng Thệ, ngài làm thái tử ngày thứ nhất liền đi phun viếng. Tự nhiên là tốt, nhưng hôm nay tôn thất được đà lần tới, đòi cách nói thời điểm kia liền không thể lui một bước. Thanh danh thứ này, cưỡng bức thứ này, bất quá thoáng qua như mây khói. Chỉ cần không lay được căn cơ của mạch, bọn họ cũng chính là nhạy rất nhanh, chính là tưởng giao động người tâm thần. Thái tử chậm rãi tiêu hóa những lời này, nghe nữa phía ngoài khóc náo, lại có một cái khác phiên tâm cảnh, suy nghĩ một chút nói, nhường ngự thiện phòng chuẩn bị hảo trái cây nước trà, như thúc thúc bà bá thầm thầm nhóm khóc mệt mỏi, liền ăn vài thứ. Gây nữa đi xuống ấy nhéo trên giường bệnh phụ hoàng, bản cung tất nhiên sẽ không bỏ qua cho. Chờ thái tử lời nói truyền đi, tôn thất mọi người sắc mặt khai biến đặc biệt côn vương cùng lương vương, bọn họ vốn là bắt nạt thái tử tuổi nhỏ, tâm thần không ổn, bước bách vài cái khẳng định sẽ chịu vua. đến thời điểm đắn đo hắn cùng đắn đo con kiến giống nhau. lúc này nghe tin tức thái tử vậy mà thờ ơ. chờ kỳ dương theo thái tử từ chấp điện đi ra, thấy hắn cười như không cười, côn vương thiếu chút nữa đứng dậy đánh người. đưa thái tử hồi hoàng thượng tẩm cung, kỳ dương thì lại về đến chấp điện, cùng nhau hóa vàng mã thương tiếc, tôn thất mọi người giận dữ, đáng tiếp tại hoàng cung đại nội, lại không thể thật sự giống đánh hắn thứ đệ như vậy đánh hắn một trận. kỳ dương uy thế không phải người khác có thể so với. trận này cho khôi mãi cho đến buổi tối hai bên như cũng chẳng có không giới tôn thất gặp cưỡng bức thái tử không thành dứt khoát rời đi cố ý chuẩn bị cho bọn họ chất điện ngược lại trực tiếp chạy đến hoàng thượng nội cung phía trước mọi người bên ngoài tiếng khóc rung trời nói thẳng ra mục đích bọn họ muốn hoàng thượng trừng trị kỳ dương trừng trị cái này hại chết trưởng công chúa kẻ cầm đầu không phải kỳ dương cái này đỉnh thần trưởng công chúa như thế nào sẽ bị chết người có tam chẳng may ấu mà không chịu sự trưởng tiện mà không chịu sự quý bất hiếu mà không chịu sự hiển là nhân chi tam chẳng may cũng kỳ dương vừa không tôn phụ thần lại không tôn tôn thất còn không tôn hiền năng chi sĩ như thế cuồng vọng tự đại. Không tôn không ti thì người, hoàng thượng vì sao muốn lưu hắn chức vị? Hoàng thượng lao hồ đồ sao? Loại này liền sách thánh hiền đều không đọc qua mấy năm, liên nhiệm học chính đều bị tiến đến làm cổ dịch, thật sự không xứng làm quan, không xứng đương biện kinh con dân điện phạm. Hiện giờ hại chết tôn thất tôn quý vô cùng trưởng công chúa, hắn có cái gì tư cách tại triều làm quan? Nếu hắn còn có thể quan, chẳng phải là cho thiên hạ vạn dân tạo một cái bất hiếu không hiền không tôn tấm gương? Lễ không được thì trên dưới bất tỉnh e hoàng thượng. Một câu cuối cùng kêu được đặc biệt lớn tiếng. Tựa hồ lại không thôi nói dương chức quan, hoàng thượng chính là hôn quân giống nhau. Thái tử tại hoàng thượng trên giường bệnh âm thầm nắm chặt quyền đầu, rõ ràng mang theo tức giận. Như vậy đổi trắng thay đen, lời nói bọn họ cũng nói cho ra. Tại sao có thể có như vậy người? Trước kia này đó dòng họ nhìn xem coi như cùng hòa thuận, đối với hắn cũng không sai. Như thế nào hiện tại trở mặt thành như vậy? Hoàng thượng có chút nhắm mắt, hắn chỉ là bị bệnh, người phía dưới liền dám như thế đối thái tử, chờ hắn đi, cục diện như thế nào, đại gia trong lòng đều hiểu. Trường công chúa vì cái gì sẽ bị tức chết, tôn thất nón còn không minh bạch, bị chính bọn họ sổ sách khí đến nỗi đau, còn đem nước bẩn tùy ý ra bên ngoài tạt. Nếu như thế hắn muốn nhìn xem này đó người đến cùng có thể làm được tình trạng gì nghĩ đến mới vừa kỷ dương cùng thái tử phối hợp hoàng thượng tâm cuối cùng bông xuống một ít nhưng chuyện kế tiếp còn cần kỷ dương lại diễn xuất diễn Hy vọng hắn cuối cùng lựa chọn không có sai hoàng thượng thở sâu lại nghĩ đến đã đi hoàng tỷ so với hắn lớn tuổi cũng đã dần dần đi kế tiếp kế tiếp liền nên hắn a hoàng thượng mắng khụ vài tiếng rốt cuộc cố nén không nổi trước chén thuốc cũng không thể uống uống vào thân thể chỉ biết kém hơn kỷ dương ở loại này tình hình hạ bị bí mật tỉnh đi vào tầm điện bên ngoài tiếng khóc la vẫn chưa ảnh hưởng hắn cùng hoàng thượng, mà thái tử cũng dần dần trầm hạ tâm. Nghe phụ hoàng cùng kỳ dương từng cái vấn đáp, chờ kỳ dương lặng yên không một tiếng động trở lại chất điện, liền nên đón hoàng thượng thánh chỉ. biện kinh phủ doãn kỳ dương không thận trọng, ủy thế lang nhân bị đặt hoặc chúng không chừng mực. hiện cách đi phủ doãn chức vụ vứt bỏ không cần, cấm túc ba tước bên trong phủ không được xuất nhập, một mình lui tới người đều thụ hình phạt. lại là cấm túc, nhưng lần này cấm túc cùng lần trước cấm túc thật sự bất đồng. lần trước bất quá hoàng thượng miệng nói nói chức quan vỡ tại cũng không có không được người tham, lần này không chỉ hạ chỉ ý liền thái tử bên cạnh bồi học giang vân trung cũng bị đưa trả hồi bá tước phủ theo Kỳ dương đi ra cung thân phận của giang vân trung mọi người đều biết Kỳ dương bên ngoài thả khi nhận nuôi cô nhi lần đó gặp chuyện không may giang vân trung còn tại thái tử bên người lần này liền hắn cũng theo rời đi tôn thất nghe nói việc này mừng rỡ trong lòng kỷ dương nhường ngươi kiêu ngạo nhường ngươi cùng tôn thất đối địch ngươi cho rằng biếm quan liền được rồi sao đây mới là bắt đầu muốn cho ngươi người chết nhiều lắm trước tiên là triều đình quan viên thời điểm không tốt đạo thủ hiện giờ chức quan đều không có còn tưởng có đường sống đó là nằm mơ biết kỷ dương bị biếm quan mới vừa mặc cáo tang khóc tôn thất nhóm một người làm quan cả họ được nhờ, đâu còn có nửa điểm xử lý tang sự bộ dáng. Chờ hoàng thượng còn nói muốn hậu táng trưởng công chúa, tôn thất càng cảm thấy phải là hắn nhóm cứng bức hữu dụng, bọn họ tôn thất lực lượng vẫn là rất mạnh, cầm cống khớp xương nhưng là không ít. Quả nhiên tin tức truyền ra, mọi người mành khen hoàng thượng nhân hậu, trước đó sở hữu có lỗi đều đến kỳ dương một người trên người. Triều ra trên giới tựa hồ cũng là như vậy tiếng hô, cũng không thể phát ra tiếng bạch tính môn lại hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ có bất đồng ý kiến, nhưng không thể nói ra, mà có thể nói ra người, giờ phút này bị khắp nơi ngăn cản. Lúc này biện kinh từng cái khách điểm, cơ hội trình diễn đồng dạng một màn. Đặc biệt trước bị bắt miếng vá thư sinh, hắn nghe được kỳ đại nhân bị bãi quan tin tức, cơ hội nháy mắt muốn đi kháng nghị, còn tốt đồng hương ba chân bốn cẳng đem hắn để lại. Hoàng thượng ý chỉ đều xuống, có thể có biện pháp nào? Trưởng công chúa bởi vì chuyện này hoang hệ, tổng muốn có cái giao phó. Kỳ đại nhân đúng là vì dân tình mệnh, nhưng là sát thật đem Tôn Thất làm cho không có sinh lộ, bọn họ khẳng định sẽ mượn cơ hội xin sự. Hiện tại ai đi đều vô dụng, ngươi quên mình bị nhốt vào trong nhà giam chuyện. Đừng đi, nhất thiết đừng đi, lần trước Tôn Thất đã hận thượng ngươi, không thể lại ló đầu. Vậy thì nhìn xem kỳ đại nhân bị bãi quan." Miếng Vá thư sinh hỏi. "Mọi người chẳng mặc. Có thể cùng Miếng Vá thư sinh ở một cái khách sạn đi thi học sinh, cơ bản đều là nghèo khổ người. Bọn họ tự nhiên thích kỳ Dương như vậy quan tốt. Nhưng hiện giờ chỉ có thể nhìn." Miếng Vá thư sinh vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy biện kinh tuần tra tiểu lại đến vậy, vốn chỉ là thông lệ kiểm tra thí điểm mọi người hộ tịch bằng chứng cùng lộ dẫn, nhưng lần này tới tiểu lại sắc mặt rõ ràng khó coi. Bọn họ đều là biện kinh phủ gián người, tự nhiên đang vì phủ đại nhân sự lo lắng. Huống chi đại nhân làm cho người ta tin tức truyền đến, vậy mà là làm bọn họ trấn an này đó không kinh sự thư sinh. Tiểu lại đối với bọn họ đạo còn có không đến một tháng liền muốn khoa cử, tiền phủ doán đại nhân nói, nhường đại gia chuyên tâm phụ lục, chờ trên bảng có danh, cũng có thể vì triều đình hiệu lực, vì dân chúng làm việc. Về phần hắn, nhiều đại gia không cần lo lắng, chư vị khoa cử trọng yếu, nói cách khác, không cho bọn họ sinh sự. Miếng va thư sinh như mày, nhịn không được hỏi một câu, kỳ đại nhân, đại nhân hắn hiện tại như thế nào? Tiểu lại thở dài, cách chức cấm túc, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Bọn họ đại nhân bắt tôn rất nhiều người như vậy, tiền phi pháp không biết bao nhiêu tiền bạc, lưu đẩy tù hình đánh bằng roi, trận hắn quá nhiều người đã có chút tiếng gió đi ra. Tôn thất tại khuyến khích Bá Tước phủ Phế Trưởng tử nâng đỡ chắc thất thứ tử. Này đó tuy chỉ là tiếng gió, nhưng là nói rõ kỳ đại nhân hiện giờ tình cảnh. Chỉ là những lời này cùng các thư sinh nói cũng vô dụng. Bọn họ này đó biện kinh phủ doanh người đều xen vào không được, đúng chi bọn họ tiểu lại nhiều lần giao phó, không cần vì hắn sinh sự, bằng không càng sẽ khiến những người đó lấy đến được điểm. Hảo hảo chuẩn bị khoa cử mới trọng yếu nhất. Các thư sinh trầm mặc hồi lâu, chờ tiểu lại đi sau, mới từng người trở lại phòng dùng tâm khổ đọc. Bọn họ nghe kỳ đại nhân lời nói, hảo hảo đọc sách, hảo hảo khoa cử. Kỳ Dương lúc này đã lại trở lại Bá Tước phủ. Lần này Bá Tước phủ bị trọng binh gác, bên trong phủ tất cả mọi người bị câu cấm ở trong nhà. Liên Kỳ Bá Tước cũng không ngoại lệ, lại càng không cần nói những người khác. Kỳ Dương, Lâm Viễn Vân, Giang Vân Trung Giang Bạch Hạc đều ở trong nhà. Bốn người xem như toàn bộ trong phủ nhất bình tĩnh người. Bên cạnh Bình An còn tại An đuổi vương bá, khiến hắn không cần lo lắng. Vương bá trải qua sự cũng nhiều, chiếu phu nhân phân phó ước thúc hạ nhân, nhường Bá Tước phủ không đến mức sinh loạn. Lâm Viễn Vân xử lý xong nội trách sự, theo kỳ Dương cùng nhau chơi cờ, nếu không phải là bên ngoài trọng binh gác, đều muốn cho rằng bọn họ còn tại nghỉ ngơi. Giang Vân Trung cùng Giang Bạch Hạc cũng là không hoàng hốt, lại nói tiếp hai người bọn họ trải qua, so rất nhiều đại nhân đều muốn đặc sắc. Giang Vân Trung cũng biết Thái tử tính tình, chắc chắn sẽ không đối với bọn họ ra hạ ngon thủ. Hướng về phía Thái tử cầu tình, Hoàng thượng cũng sẽ không thật sự làm cái gì. Giang Bạch Hạc càng thêm thông minh, cũng càng nhìn xem hiểu thế cục, lại nói, kỳ đại ca cùng lầm tỷ tỷ đều không hoàng hốt, bọn họ hoảng sợ cái gì? Trong tiểu viện một mảnh tương hòa, ngược lại bên ngoài tranh cái ẩm mỹ vô cùng, chủ yếu là thứ đệ hai vợ chồng cái kinh hại không thôi. kỳ Ba tức cũng không hảo đi nơi nào, kia thứ đệ Chỉ lại đi vào kỳ Dương nơi này. Lần trước bị đánh tổn thương còn chưa nuôi trở về, lúc này lại bởi vì Kỳ Dương bị làm phiền hạ. Lần trước khoa cử, ngươi gian lận nhường ta thi không đậu. Lần trước trước phái người cố ý quấy rối. Lúc này đây ngươi lại muốn liên lụy cả nhà sao? Kỳ trí nghĩ đến này, cả người đều mang theo hận ý 9 năm thời gian, ai sẽ có 9 năm thời gian. Nay 3 lần khoa cử, chẳng lẽ đều bởi vì Kỳ Dương bị trì hoãn? Hắn nguyên bản cũng có thể được xưng là thiên tài, được bỏ lỡ 2 lần trước khoa cử, mình đã thành bình thường hạng người. Như năm nay lại bị chậm trễ, chẳng lẽ hắn muốn lại đợi 3 năm? Người cả đời này, có thể có mấy cái 3 năm? Kỳ Trí nhìn xem ở nhà bị đoàn đoàn vây quanh, rốt cuộc chịu không được, liền mẹ hắn muốn với hắn nói chuyện cũng không nghe. Kỳ Trí nương tử càng là khóc cái liên tục. Nàng gả chồng thời điểm, kỳ Trí bên kia nói, kỳ Trí nương rất nhanh phụ chính, kỳ Dương cũng sẽ không hồi bệnh kinh, về sau bá tước phủ đều là nàng một người định đoạn. Sau đó thì sao? Sau đó kỳ Dương liền trở về. Nương tử vẫn là thủ đoạn cao siêu Lâm Đại học sĩ cháu gái Lâm Nguyên Vân. Dương Khuê các nữ nhi thời điểm liền so nàng lợi hại, xử lý hậu trạch càng là không nói chơi. Vốn tưởng rằng này liền đủ bị khuất. Lúc này toàn bộ bá tước phủ đều bị phong bế không được người ra vào. Này kỷ dương hai vợ chồng cái đến cùng muốn hại trong nhà hại đến mức nào kỷ trì vết thương trên người còn mơ hồ làm đau lại nhìn xem trong nhà tình hình hiện nhiên đi theo kỷ dương đánh nhau trước không nói hắn đánh không đánh thắng được kỷ dương chỉ nhìn kỷ dương hộ vệ bên cạnh hắn đều gần không được thân kỷ trì khí đến nổi điên lại không hề biện pháp hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vô năng của nộ thằng đến mai phu nhân mang theo kỷ bá tức lại đây kỷ trì nổi điên mới đình chỉ không biện pháp hắn thật sự không muốn bỏ qua lần này khoa cử chỉ năm thời gian bởi vì kỷ dương hắn hai năm trước đều không trúng tiến sĩ Hắn không thể bởi vì Kỷ Dương chậm trễ nữa 3 năm. Tới đây Mai phu nhân cưỡng ép giữ chặt hắn, có tâm tưởng cùng Kỷ Chỉ nói hắn cứu cứu cùng Tôn Thất bên kia đã thương nghị hảo, nhưng nghĩ Kỷ Chỉ không quản được cảm xúc, đành phải chờ người sau lại nói. Nhưng Nhi từ bộ dáng nhường Mai phu nhân có chút thất vọng, lại nhìn phong bạo trung tâm Kỷ Dương ngược lại dị thường bình tĩnh. Giống như hoàng thượng căn bản không có thôi Hàn Quan, này bá tức phủ bị phong cũng là bởi vì hắn. Kỷ ba tức cùng Kỷ Dương liếc nhau, trên mặt không kiên nhẫn biểu lộ không bỏ sót. sinh ngươi tiền liền biết ngươi là cái tai họa, hiện giờ xem ra quả thế. Kỷ ba tức tức giận nói, này bởi vì ngươi trêu chọc tai họa. Chẳng lẽ ngươi tưởng liên lụy cả nhà?" Kỷ Dương chân thành nói, "Việc này tự nhiên sẽ không liên lụy cả nhà." Kỷ Ba tức nghĩ đến Tôn Thất ngầm đưa lời nói, mở miệng nhân tiện nói, "Ngươi bây giờ viết phong thư, đi về phía con Vương, Lương Vương Thịnh tội. Ta còn có thể bán cái nét mặt dàn mua đi giúp ngươi hỏi một chút." Thịnh tội. Lúc này Thịnh tội là cảm thấy hắn chết được không đủ nhanh. Kỷ Dương biểu tình bình tĩnh, thê tử cùng Tiểu Vân trung Tiểu Bạch Hạc trên mặt thì hiện lên có hiểu, Phàn Vất Tại nói, "Ngươi đang nói cái gì đổ vận? Đây là giải quyết chi đạo." Vẫn là đem Kỷ Dương đẩy ra, Hảo Bảo Bá phủ an nguy cùng Phú Quý. Gặp Kỷ Dương không nói lời nào, Kỷ bá tức lại hướng về phía trước, kỳ dương, nghe chưa? nay chỉ sợ là vị này bá tức lao ra nói với kỳ dương lợi nói nhiều nhất một lần. kỳ dương ánh mắt thím lại, nhìn xem vị này bá tức lao ra, hắn không phải là mình cha, kỳ dương tự nhiên không có cảm giác gì, lại càng sẽ không nghe vị này lời nói, chỉ là cười nói, nghe được, nhưng không làm. toàn bộ sân người đều an tĩnh lại. Cổ đại, nhi tử chống đối phụ thân cũng là điều tội danh, nhưng hắn liền như thế ngay thẳng nói. quả nhiên, Kỷ bá tức trên mặt tức giận đến đỏ lên, kỳ dương càng là phong khinh vân đạo, càng lộ ra hắn buồn cười bất quá kỷ dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kỷ bá tước. hiện giờ kỷ dương đã so kỷ bá tước cao hơn rất nhiều, hơi có chút từ trên cao nhìn xuống ý tứ, không chỉ sẽ không hướng bọn họ nói này nấy, lại càng sẽ không nhận tội. nếu ta đã xảy ra chuyện, ta sẽ lôi kéo bá tước phủ cùng nhau trốn cùng. làm bá tước phủ trưởng tử có tội, của ngươi thứ tử, của ngươi chắc thất, còn có bá tước lao ra bản thân, các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. kỷ dương cười nói, ta đó là chết, cũng biết kéo các ngươi cùng nhau xuống nước. kia kỷ bá tước trước là khiếp sợ. Theo sau thần kỳ phẫn nộ, bước nhanh hướng về phía trước muốn cho kỳ dương một cái tác, đang tiếc bị kỳ dương thoải mái chế trụ, tùy ý đầy. Bá tước phủ tất cả phong cảnh phú quý đều sẽ không tồn tại. Bá tước lao ra, ta làm như vậy, ngài còn vừa lòng đi. Kỳ dương chăm chú nhìn kỳ bá tước, thấy hắn trên mặt quả nhiên xuất hiện ảo não, hối hận, mang theo một tia sợ hãi. Mà nguyên thân muốn hối hận, biết vậy chẳng làm, vậy mà tại giờ khắc này xuất hiện. Vị này phụ thân, đối với chính mình sợ tác sợ vi, tại nhi tử đi xa tha hương thời điểm không có hối hận, tại nhi tử công thành danh thời điểm không có hối hận, tại nhi tử áo gấm về nhà. Triều đã khen ngợi thời điểm như cũ không có hối hận, hắn một chút cũng không cảm giác mình nhi tử có lỗi gì ở cho tới bây giờ. Kỷ Dương dùng bá tức phủ phú quý phong cảnh thể diện, cùng với ngày sau tôn quý vinh quang áp chế khi, hắn hối hận, hắn đối con trai của mình có hối ý đáng tiếp cái này hối hận, chỉ là đối với chính mình về sau không thể hưởng thụ hối hận. Kỷ Dương vì nguyên thân không đáng giá, càng thêm hắn chấp niệm không đáng giá, cuối cùng khẽ cười nói, ngươi cũng xứng đương con trai của vũ hầu, lại càng không xứng đương hắn tiện nghi cha. Những lời này vừa ra, nguyên bản hối hận sợ hai kỵ bá tức trở nên ly kỳ phẫn nộ, vừa định xông lên liền bị Kỷ Dương hộ vệ ngăn lại. Ta như thế nào không xứng? Ta dựa vào cái gì không xứng? Các ngươi lại như thế nào nói, ta đều là con trai của Vũ Hầu, con trai độc nhất. Hắn Vũ Hầu đối tất cả mọi người tốt, đối con trai của hắn đâu? Nhường con trai của hắn cưới cái thấp cấp võ tướng nữ nhi, đem tài sản của hắn chia cho con dâu. Lúc đi còn cùng hoàng thượng nói muốn gọi tứ vị. Hầu Tứ phủ bị hắn trẻ thành bá tước, hắn cũng nói ta không xứng. Kẻ ai xứng? Qua tuổi 50 kỳ bá tước đã mất đi lý trí. Kỳ Dương tùy tiện một câu trực tiếp đau đớn nội tâm của hắn. Hắn trong lòng cực hận Vũ Hầu, cực hận phụ thân hắn trước khi chết còn muốn nói chính mình không xứng đương Hầu gia hắn đối với này hầu phủ hận đến muốn chết nhưng lại yêu đến muốn chết không có này hầu phủ hắn muốn như thế nào qua đi xuống kỳ dương lười lại cùng hắn nói nhảm liền hắn cũng không nghĩ đến nguyên thân muốn hối hận vậy mà là tại giờ khắc này xuất hiện đối với không đáng người ngươi lại công thành danh thoại hắn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút lại càng sẽ không vì ngươi thành tựu hoan hô cao hứng chỉ có tổn thương đến ích lợi của bọn họ lúc này mới sẽ phẫn nộ mới sẽ hối hận đáng tiếc nguyên thân đến chết cũng không hiểu được đạo lý này lần này cũng coi là hữu dụng ít nhất ba nguyên thân hoàn thành cái này nguyện vọng tuy rằng hối hận phương thức cùng trong tưởng tượng không giống chờ hộ vệ đem kỳ bá tức đám người đuổi ra sân, lâm uyển vân đi lên trước, nhẹ nhàng cầm kỳ dương tay. kỳ dương ngược lại cười, không có việc gì, ta đối với hắn cũng không có chờ mong. đây là lời thật, hắn chưa bao giờ đem kỳ bá tức đương phụ thân đối đãi chỉ là vì nguyên thân không đáng giá mà thôi. đợi lát nữa cho nguyên thân nấu chút tiền giấy, hy vọng hắn kiếp sau có cái cha mẹ tử hái ra. kỳ dương nhìn về phía hoàng cung phương hướng, hoàng thượng như thế thỏa hiệp còn truyền miên dương bệnh, hắn lại bị câu ở trong nhà, tôn thất biểu diễn cũng muốn bắt đầu à? trong một ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, nói đến cùng, chứ ban đầu trưởng công chúa qua đời là ngoài ý muốn mặt khác đều là có mưu đồ khác. Dựa theo kỷ dương nguyên bản kế hoạch, hôm nay sau đó, hắn cùng tôn thất hội bình an vô sự một đoạn thời gian, mà tôn thất cũng bị chèn ép được không sai biệt lắm, không cần lại nhiều chú ý ai có thể nghĩ tới kế hoạch không kịp biến hóa. Mà bên kia phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng trưởng công chúa chết làm văn. Nhưng điều này cũng làm cho hoàng thượng thấy rõ này đó người vô sỉ cùng được một tức lại muốn tiến một thước. Với hắn, ngược lại là việc tốt. Có thể hiện tại trừ kỷ dương bên ngoài, cũng không có người sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt. Từ trong khe hở nhìn ra chân tướng người sát thật không nhiều. Lại nói, liền tính đến xấu nhất tình huống, hắn cũng sẽ không sợ giết hắn, này chắc chắn không có khả năng, chứ không nói hắn sẽ không bó tay chịu trói, chỉ nói dân ý liền sẽ không cho phép. Thật đến một bước cuối cùng, hắn sẽ mang theo thế tử, Tiểu Vân trung tiểu Bạch Hạc cùng với thủ hạ bí mật rời kinh. Nói không chừng có một ngày còn có thể lại trở về. Kỳ Dương tự có vạn toàn nắm chắc, trọng yếu nhất là hắn cùng hoàng thượng mật đảm cũng không có người biết được. Kế tiếp, xem Tôn Thất biểu diễn. Mới vừa xem thứ đệ mẹ để dáng vẻ, phòng trừng Tôn Thất cũng liên lạc bọn họ. Vừa lúc, nên thanh lý cùng nhau thanh lý. Chỉ sợ thứ đệ này khoa cử là thật sự thi không đậu. Kỳ Dương chậc chậc vài tiếng. này cũng không nên chắc hắn muốn trách chỉ có thể nói hắn cứu cứu an bài thật tốt. hiện giờ bên ngoài người đều cho rằng kỳ dương thật sự bị vắng vẻ, bọn họ sẽ như thế lựa chọn cũng không nhẽn lạ. phòng chứng đã sớm tưởng hảo muốn hung hăng đạp hắn một chân, chỉ cần mình cùng hoàng thượng kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, việc này rất nhanh liền sẽ bùi bằng đặt định. Kỳ dương trong lòng như cũ có bất an, dựa theo kế hoạch, hắn giả ý bị vắng vẻ bình ổn tôn thất toàn khí, như tôn thất như vậy bỏ qua, về sau còn dễ nói. nếu là tôn thất được voi đòi tiền, hoàng thượng liền sẽ triệt để thanh tẩy tôn thất, trả cho hắn nhi tử quét dọn chứng ngại. đến thời điểm chính là hắn gặt hái thời gian, dù sao đã có thủ không để ý thủ càng sâu một ít, chỉ còn chờ trong cung tin tức. Kỷ Dương liên tiếp nhìn về phía hoàng cung, Lâm Huyền Vân tự nhiên phát hiện, Lâm Huyền Vân thở dài đạo, hoàng thượng thân thể không tốt, cũng không biết kinh không chống lại dày vò. Thời tiết dần dần lạnh kéo dần, đều là lão nhân dễ dàng sinh bệnh thời điểm. đợi lâu nữa, hoàng thượng thân thể không tốt, không chịu nổi dày vò, hiện giờ thời gian nhất lão nhân dễ dàng bệnh thời điểm. tôn thất sẽ không thật sự gan lớn đến loại trình độ này. nghĩ đến hoàng thượng chứng bệnh, Kỷ Dương đáy lòng mơ hồ có chút bất an. nếu như nói trưởng công chúa bên kia là ngoài ý muốn, vậy bọn họ có thể hay không học theo? Lần trước đúng là ngoài ý muốn, không có nghĩa là lần này sẽ không cố ý hành động. Muốn tức chết một cái vốn là bệnh nặng lão nhân, tựa hồ không phải việc khó. Kỷ Dương bước nhanh hướng về phía trước, đi đến giữa cửa khẩu cấm vệ bên cạnh đạo, nhanh, tiến cung một chuyến, cùng hoàng thượng còn có thái tử nói, tuyệt đối không thể nhường tôn thất tới gần nửa bước, lại càng không muốn nghe bọn hắn nói lời nói. Tiêu cấm vệ thoáng ngẩng đầu, chính là Triều Thịnh Huy thân ca. Trước liền nói qua, Triều Thịnh Huy ở nhà có người tại cấm quân làm việc, đúng là hắn ca ca. Phái vị này đến canh chừng Kỷ Dương sân, tự nhiên để cho tiện truyền tin tức. Triều Thịnh phong chắp tay nghe lệnh, rất nhanh biến mất tại bóng đêm trong chỉ là kỳ dương không đợi đến triều thịnh phong truyền tin tức chỉ chờ đến đỏ mắt nội thị vội vã đuổi tới kỳ dương kỳ đại nhân hoàng thượng triệu ngươi tiến cung tiến cung bị thác nội thị cơ hồ mang theo khóc nước nở giọng nói mang theo phẫn nộ tôn thất tôn thất thật sự không kiêng nể gì bọn họ vậy mà chạy đến trước mặt hoàng thượng mắng trước hoàng lúc đối hoàng thượng trách móc nặng nề chào phúng rồi đến hoàng thượng mẹ đẻ thân thế ngay cả bọn họ bị bắt ra đi còn muốn mang hắn giết chết đồng bào của mình ca ca hỏi hắn leo lên này ngôi vị hoàng đế đến cùng đạp máu của bao nhiêu người càng nói từ nhỏ đối với hắn vô cùng tốt trưởng công chúa cũng bị bất tử chẳng lẽ hắn liền không ấy nấy sao? Hoàng thượng cấp hỏa công tâm vốn là nặng nghề bệnh thể càng là trực tiếp hôn mê. Những người đó thấy được khoe, vui vẻ theo cái gì giống như, giống như lập tức là có thể đem cầm triệu cương, khống chế thái tử giống nhau. Ngay cả tông chính tự mấy cái lão vương già cũng đi ra cho bọn hắn chống lưng. Tôn thất biết đây là cơ hội cuối cùng, bọn họ muốn là đợi đến kỷ dương triệt để đứng vững, chờ hoàng thượng chậm rãi thu thập bọn họ. Vậy thì chậm. Hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, kỷ dương bị biến quan, lâm đại học sĩ cũng là cái tuổi già. Thừa dịp lúc này, tất nhiên một lần bắt lấy. Hôm nay này một lần, hoặc là chết hoặc là kèm hai bên thái tử. Vì quyền lực nổi điên tôn thất tưởi hồ thật sự muốn đạt được. Nội thị ngắn gọn nói xong, liền thúc dục Kỳ dương mau mau cùng hắn tiến cung. Hoàng thượng muốn ủy thác cho hắn, cùng hắn cùng đi. Tự nhiên còn có lâm đại học sĩ đám người. Nhưng hoàng thượng điểm danh, Kỳ dương phải đi. Kỳ dương sắc mặt nghiêm trọng, chuyện lo lắng nhất quả nhiên xảy ra. Năm ngoái thời điểm, hoàng thượng cũng bởi vì sinh bệnh thiếu quá sớm chiều, lúc ấy mặc dù tốt giống không có việc gì, được lén đều nói lần đó thật sự bệnh nặng. Năm nay cũng thỉnh thoảng nhìn thấy hoàng thượng hò khan vô cùng. Hôm nay càng là vì trưởng công chúa chết bệnh lại có tôn thất thay nhau giày vò chu tâm chi luận thân thể khỏe mạnh người đều không chịu nổi như vậy dày vò chúng chi hoàng thượng thân thể này nội thị gặp kỳ đại nhân không đi nhỏ giọng thúc giục đại nhân mau đi đi nhanh chút đi không thì không thì hoàng thượng có thể liền không có kỳ dương trầm mặc một lát nhìn nhìn bên cạnh nương tử lâm uyển vân nháy mắt hiểu được nhưng sắc mặt đại biến không được không ổn bẹn nhìn xi lìn cái kia có thể cứu sống tánh mạng người cũng có thể sẽ khiến nhân trực tiếp tử vong đổ vật bên cạnh không nói hoàng thượng cụt tật ngược lại là đúng vậy hơn phân nửa nói chứng viêm mà bẹn nhìn xi ít nhất có thể khiến hắn tỉnh một chút ta còn chưa nghiên cứu thành này không được. Lâm Huyền Vân nói thẳng, nếu không hành, ngươi nhất định phải chết. Không cho Hoàng Thượng dùng dược, hắn khẳng định sẽ chết. Nhưng chết cùng Kỷ Dương không có quan hệ. Cho Hoàng Thượng dùng dược, chết sống sát suất các một nửa, sống còn tốt, chết kia Kỷ Dương cũng không có. Kỷ Dương thở sâu, trước mang theo, xem tình huống lại nói. Lâm Huyền Vân ít có không nghe Kỷ Dương lời nói, nhưng nàng trong lòng luôn luôn là không nghe lời. Giờ phút này rằng cô tại này chỉ nghe nàng đạo, không được. Nội thị không rõ ràng cho lắm, Kỷ Dương biết rõ Nương Tử là lo lắng hắn, càng biết việc này không thể làm. Lâm Viễn Vân thay hắn sửa sang xong xiêm y liễu, tiến cung đi, trước tiễn cung. Quỷ Dương khẽ gật đầu, lần này hôn môi nương tử chán, chờ ta trở lại. Huý thác. Hai chữ này thật sự quá mức nặng nề. Chờ Quỷ Dương rời đi, Lâm Viễn Vân mới chậm rãi hướng đi phòng thí nghiệm, thật cẩn thận lấy ra nàng làm được bẹn nhìn xi lìn, lại xem xem như cũ tử thương một nửa con thỏ. Đợi đem hồng thuốc sửa sang xong, Lâm Viễn Vân nhường vương bá chiếu cố tốt tiểu Vân trung tiểu Bạch, chính mình đi ra cửa. Là muốn cược một phen. Nhưng nàng làm được độ vận, nàng đến bác. Mặc dù chết, cũng là nàng chết. Quỷ Dương đến hoàng cung, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Mà lúc này Lâm Uyển vẫn xe ngựa đang tại trên đường. Tại nội thị dưới sự thúc dục, Kỷ Dương cuối cùng đã tới hoàng thượng tẩm điện. Lúc này Tôn Thất đã bị giam chất chói lại, còn có chút thật sự Tôn quý cũng bị bị miệng. Trong điện không khí trầm thấp, chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng khóc. Hoàng thượng gian nan dương mắt, nhìn xem đi tới Kỷ Dương. Rốt cuộc, rốt cục vẫn phải đến một ngày này. Chương 129. Hoàng thượng thân thể vẫn luôn không tốt, cũng vẫn luôn gạn. Mấy năm trước ho khan thời điểm, còn có thể cố nén, còn có thể ăn chút chén thuốc canh sâm giảm bớt. Mấy năm gần đây thân thể càng thêm kém cỏi. Lần trước mấy ngày không lâm chiều thì đã bị rất nhiều người nhìn ra manh mối. Lần này đột nhiên nghe trưởng công chúa tin dữ, hơn nữa tôn thất đến thái miếu tổ tông bài vị tiền mắng, kia khẩu khí đến cùng không nhắc lên, kịch liệt ho khan khiến hắn rất khó nói ra lời nói. Kỳ Dương đến thời điểm, chỉ thấy tấm khăn thượng vết dấu vết nhìn thấy mà giật mình, tâm trầm xuống đến. Mặc kệ từ đâu phương diện nói, hoàng thượng lúc này bệnh nặng, đều không phải cái tin tức tốt. Mình tới biện kinh bất quá nửa năm, đã gây thủ chuốc oán rất nhiều, can cơ còn chưa ổn, hiện giờ lại bị bãi quan. Lâm đại học sĩ niên kỷ không thể so hoàng thượng tiểu bao nhiêu, lấy hắn dốc hết sức chống đỡ khẳng định không được. Văn gia cầm đầu thế gia đã xé rách mặt tôn thất, tất cả đều đúng thiếu niên thái tử như hổ rình mồi. Nếu lúc này hoàng thượng không có, tình cảnh của hắn còn dễ nói. Dù sao trên người bây giờ đã không có chức quan, làm cái gì đều thành. Vậy ở hoàng cung đại nội thái tử, thì là trên thất gỗ thịt cá, chỉ dựa vào lâm gia, sẽ cùng thái tử đồng dạng gian nan, trước chen ép tôn thất, làm cho bọn họ không cần thịt cá dân chúng. Nếu một khi bán ngược, chỉ biết càng nghiêm trọng thêm. Cho nên hoàng thượng xuất ruột, càng sốt ruột, thân thể càng kém. gặp kỳ dương lại đây, hoàng thượng triệu lâm đại học sĩ gác tay. Lâm đại học sĩ cũng tính kỳ dương tổ phụ, lúc này hai người liếc nhau lại nhìn Lâm Đại học sĩ đôi mắt mang lệ bị người phù đi xuống Hoàng thượng thân thể đột nhiên chuyển biến xấu với hắn mà nói cũng là nặng nghề đã kích người đã giả giống như liền không bị pháp lúc này trong nội điện mặt chỉ còn lại im lặng hầu hạ cung nữ nội thị ngay cả hoàng hậu cùng thái tử đều ở ngoài điện chờ mới vừa Kỷ Dương vội vàng nhìn thái tử một chút liền biết hắn lúc này trong lòng hoang sợ bên người quần thân vòng quanh lại càng lộ vẻ thái tử thế đơn lập bạng đương nhiên Kỷ Dương cũng không xem nhẹ những tia khiếp sợ rêu cợt nhìn về phía ánh mắt hắn khiếp sợ là vì Hoàng thượng bị thát thời điểm vậy mà hô Kỷ Dương tiến đến một cái lâm đại học sĩ, một cái kỳ dương, liền tôn thất đều muốn ở phía sau. dêu cận thì tại cười, đợi không có hoàng thượng, dựa vào hắn hôm nay cùng thái tử, còn có tuổi già lâm đại học sĩ, bọn họ có thể như thế nào? lương vương thân thể khỏe mạnh, văn gia cầm đầu cử nhân khoa xã hội càng là trẻ trung khỏe mạnh, bọn họ ở trong chiều nhiều năm, lại có của cải tại. kỳ dương lại có lung linh tâm tư, cũng muốn nói một câu tình thế so người cường. lúc này kỳ dương đã không để ý người bên ngoài, chỉ ngồi sồn xuống nhìn về phía trên giường bệnh lão nhân. hoàng thượng ra đi, cũng là lão nhân, sẽ không bởi vì thân phận của hắn có bất kỳ thay đổi thậm chí bởi vì bên cạnh cẩm tú lộ ra càng thêm làm cho người ta tráng bệnh suy yếu hoàng thượng gian nan mở mắt ra mãnh liệt ho khan khiến hắn lại phun ra khẩu máu Cùng kỳ dương tưởng không sai biệt lắm hoàng thượng suy yếu như vậy vừa bởi vì vốn là đến niên kỷ cũng bởi vì bệnh tà lây nhiễm tước chừng là buồng phổi hoặc là khí quản vấn đề mấy vấn đề này đều có thể lấy dùng bẹn nín si lìn giải quyết mặc dù trị không hết nguyên bản liền suy yếu thân thể nhưng tức khắc tật xấu lại có thể giảm bớt tại hồi biện binh không mấy tháng thời điểm kỳ dương liền phát hiện hoàng thượng mơ hồ ho khan lúc đó trong lòng đã có chút tính ra nhưng lúc ấy vẫn chưa động tới dùng dược tâm tư Dù sao bọn họ làm được dược thật sự quá mức nguy cơ, ngay cả Kỷ Dương chính mình đều là không dám đụng vào, chúng chi cho đến ngôi cửu ngũ, vận khí tốt, người sống, vận khí không tốt, người đã chết, vẫn là ăn chính mình rồi chết. Hắn sợ là vội vàng xét nhà diệt tộc, cho nên cho tới nay, Kỷ Dương đều không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ tình hình lại thật sự đến lúc trước nói, cược một phen thời điểm, thượn như một cái hẳn phải chết con thỏ. Người biết nó sẽ chết, nhất định phải chết. Lúc này dùng dược, chết con thỏ đường sống con thỏ trị liệu, sống xem như buôn bán lợi, chết kia nguyên bản đang chết nếu đây là hắn người bên cạnh, kỳ dương khẳng định sẽ bước lên phiêu lưu thử xem. nhưng hắn là hoàng thượng, chính mình để người nhà, đều muốn suy tư một lát. hoàng thượng không biết kỳ dương tâm tư, chỉ là cường ngạnh ngừng cù ý, nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ qua lại, lại cho hắn hai năm, không, một năm, một năm liền hành, một năm thời gian, hắn liền có thể nhường người trẻ tuổi này triệt để trở thành thái tử đản ngũ. nhưng không được, thời gian không có đứng ở hắn bên này. kỳ dương, chấm, chấm sẽ khiến ngươi quan phục nguyên trước hoàng thượng thông thà đạo, ngươi có biết vì sao? Kỳ dương nhìn về phía vị lão nhân này, vị này phụ thân. Nguyên thân bảo vệ thái tử. Thái tử? Thái tử Lương Thiện có hắn tại sẽ không khắc khe dân chúng. Chợ có khi suy nghĩ, có phải hay không đem hắn nuôi được quá mức Lương Thiện? Hiện giờ nhân ngươi, ngược lại là cũng không tệ lắm. Hoàng thượng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi là nghĩ đối xử tử tế dân chúng, con hắn Lương Thiện cũng biết đối xử tử tế dân chúng. Hai người các ngươi vừa lúc nghĩ đến một khối đi. Cho nên, cho nên cũng không tệ lắm. Hoàng thượng hiển nhiên không nhiều thời gian, tiếp tục nói, Tôn thất, thế ra, tại trọng chết đi đều muốn rượi vào người cùng Lâm Đại học sĩ. Thái tử năm nay 15, đến cùng là người thiếu niên người. Thừa Bình Quốc Giang Sơn hay không củng cố, liên quan đến triều đình, liên quan đến từ gia, cũng liên quan đến dân chúng. Tại Thái Bình thời kỳ, tổng so thời của hỗn loạn khi tốt. Ngươi nói đúng sao? Hoàng thượng cơ hồ câu câu không rời dân chúng. Hắn biết, chỉ có dùng dân chúng mới có thể làm cho cái này tuổi trẻ thần tử khăng khăng một mực vì thái tử làm việc. Mặc kệ bọn họ ý nghĩ như thế nào, ít nhất đều không nghĩ nhường Giang Sơn không ổn. Về phần về sau, 10 năm 20 năm về sau, đó chính là thái tử truyện. Chính mình cũng chỉ có thể hộ hắn đến nơi này, chỉ hận chính mình không thể nhiều chống đỡ mấy năm còn không có thể cho vài tuổi trẻ thần tử khởi động một mảnh tiên. còn nữa tự nhiên hận tôn thất những người đó mình coi như chết, cũng biết mang đi bọn họ. liền đương lưu cho kỷ dương lâm đại học sĩ cuối cùng lễ. đương nhiên hoàng thượng cũng lo lắng, hắn phải chăng cho con trai mình mang đến một đầu sói. nhưng này hội hắn đã không dành bận tâm quá nhiều, nhìn chăm chăm kỷ dương đạo. chấm. lời này còn chưa nói xong, bên ngoài có thanh em rất nhỏ, hoàng hậu mang theo lâm uyển vân đi đến. lâm uyển vân có thuốc, nhìn về phía kỷ dương. kỷ dương nháy mắt hiểu được nàng muốn làm cái gì, theo vào lâm đại học sĩ cùng nữ ý đồng dạng không dám tin cái này biến cô nhường hoàng thượng lại ho khan vài cái, nghe vào thay tê tâm liệt phế. chỉ nghe hoàng hậu đạo, bệ hạ, đây là lâm đại học sĩ cháu gái, kỳ dương phu nhân. nàng lén tìm đến thân thiết, nói nhưng có một pháp có thể trị bệ hạ chứng bệnh, chỉ là, chỉ là chỉ có ba thành nắm chắc. ba thành, Tiếng ngự y hiển nhiên đã cùng lâm nguyện vân khai thông qua, tại mấy cái ngự y xem ra, hoàng thượng bệnh đã vô lực hồi thiên, bọn họ đã trì hoãn hồi lâu, có thể sử dụng biện pháp đều dùng. kỳ dương phu nhân, lâm đại học sĩ cháu gái, lại sẽ có biện pháp nào? tuy nói có người nghĩ đến, lâm lương tử tại quán giang phủ khi mở ra qua ngựa ý quán, dẫn người chữa bệnh từ thiện. Hoàn sư nhận Hàn gia Hàn đại phu, nhưng sở hữu người ít đều không biện pháp chứng bệnh, nàng có ba thành nắm chắc, đang tại bị thác hoàng thượng tỏ vẻ, ngươi sớm nói, sớm nói ta trước hết không bị thác, tuy rằng bị cắt đứt cảm xúc, được hoàng thượng tự nhiên cũng nghĩ đến Lâm Viễn vân trải qua, chẳng lẽ là Hàn đại phu bên kia có biện pháp nào? Lâm Viễn vân tại mọi người trong lộ ra gặp nguy không loạn, quỳ gối mặt hướng hoàng thượng, giải thích, kính xin hoàng thượng nhường thần phụ bắt mạch, nếu thật sự như thần phụ suy nghĩ, ước chừng có ba thành năm chắc, chỉ khi nào dùng dược, hoặc là có thể tốt, hoặc là, nói đến đây, kỳ dương theo quỳ gối, ban lương tử nói còn dư lại lời nói, hoặc là đó là tịch thu tài sản và giết cả nhà chi tội. Hoàng thượng nhất thời có chút động, hắn vốn đã làm hào chờ chết chuẩn bị, các ngự y tự nhiên cũng đã tận lực, hiện giờ đã là tận lực kéo dài kết quả, khiến hắn hào giao phó hậu sự. Tương đương Diêm Vương đều lại đây, Kỷ Dương cùng Nương Tử nói chờ một chút, nói không chừng có chuyện cơ. Lúc này Kỷ Dương Nương Tử lại đây nói, nàng có ba thành năm chắc. Lúc này trong nội điện, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử, còn có Lâm đại học sĩ, cùng với mấy cái tâm phúc thái y để lại có Kỷ Dương Lâm Yển vân, đều là đáng tin cậy người. Chờ Kỷ Dương đem con thỏ thực nghiệm cùng bọn họ bình thường nghiên cứu nói thẳng ra đã tiếp cận dẫu hết đến tắt gần như hôn mê hoàng thượng quá tay mở miệng nói dùng đi đơn nghe những kia chết thảm con thọ liền biết việc này có nhiều nguy hiểm hoàng thượng thậm chí đối với việc này có qua nghe thấy kỳ dương cùng lâm huyện vân làm việc này thời điểm vẫn chưa gạt người khác tại quán giang phủ thái tân huyện thời điểm bọn họ liền ở liên tục dùng con thọ làm thí nghiệm đi quán giang thành cũng là nguy lai like, vậy mà là làm loại thuốc này vật này nghe vào thai 10 phần thần kỳ được chỉ là bán thành phẩm ai cũng không biết ăn vào sẽ thế nào đến cùng đúng hay không bệnh đến cùng có thể hay không bởi vì cùng dược vật tương khắc trực tiếp qua đời Kỳ Dương tại Lâm Huyền Vân đến này thời điểm, đã tưởng hảo cùng tiến thối, cuối cùng dập đầu đạo, Hoàng thượng, này dược thật sự hung hiểm, chỉ có hai con đường, như là một con đường khác, kính xin bỏ qua ta nữ tử, việc này không có quan hệ gì với nàng. Lâm Huyền Vân tự nhiên như mày. được Hoàng thượng đánh gãy nàng lời muốn nói, thanh âm đã cực kỳ bé nhỏ, không cần là chết, dù nói không chừng có thể sống, thử một lần. Hoàng thượng đang nghe ba thành năm chắc thời điểm, đã quyết tâm thử một lần. Người ở chỗ này sắc mặt đại biến, nhưng đến lúc này, đã không có lui về phía sau chiêu số. Nghe Lâm Lương Tử ý tứ. Dùng thứ này, Như Lơn là nhất định phải chết, liền vãn hồi cơ hội đều không có. Nếu như thế nhìn xem hoàng thượng qua đời, vậy bọn họ cùng đều không có quan hệ. Một khi dùng dược, hoàng thượng qua đời lỗi, liền sẽ chuyển tới trên người bọn họ. Này đáng giá một cửa sao? Nhưng các ngự y đều biết, bên ngoài tôn thất như hổ rình ngồi, hôm nay hoàng thượng chứng bệnh có quá nửa đều là bọn họ bức bách. Còn có vô số muốn nhìn kỳ dương chết cười, muốn nhìn lâm gia chế cười, tưởng kèm hai bên thái tử cùng hoàng hậu, đàn sói vây quanh. Hoàng thượng chỉ có một cửa. Lâm Viễn Vân thoáng cầm kỳ dương tay, tĩnh triệu hoàng thượng đi, trước nói câu đắc tội, sau đó nhanh chóng bắt mạch xem bệnh. Lâm Uyển Vân làm nghề y kinh nghiệm phong phú, tại năm qua năm y con chó trong lúc đồng dạng được đến không ít thực dụng, bất đồng với bình thường xem bệnh phương pháp. Sư phụ của nàng Hàn Đại Phu cũng nói tựa hồ có chút chỗ đáng khen. Tuy nói loại này nghiên cứu không phải 1 2 năm, 3 4 năm có thể thành. Được Lâm Uyển Vân đường vòng lối tắt phương pháp, tự nhiên có đạo của chính mình lý. Chờ đã kiểm tra sau, Lâm Uyển Vân đã có tám thành xác định, đây chính là ngoại cảm độc tà, ho khan ho ra máu khụ đàm, hụt hơi thở dốc. Tại nàng cho con thọ xem bệnh thời điểm, chính là bệnh đúng bệnh chí nhất. Lại sống trước, nàng cùng Kỷ Dương hai người liền nói qua việc này hiện tại lại kiểm tra cơ bản đã xác nhận là đúng bệnh nhưng nhưng là sở hữu đại phu đều biết bệnh nan y gì ấy, thật có thể chữa khỏi nàng chỉ dùng con thỏ thí nghiệm qua bẹn mịn si lìn chưa bao giờ tại người trên thân thử qua lại có hoàng thượng thân thể vốn là suy yếu như là không thích hợp bẹn mịn si lìn thể chất hay hoặc là thân thể suy yếu căn bản gánh không được thuốc này vật này kia lại nên làm cái gì bây giờ lâm uyển vân thoáng nhắm mắt ngữ khí kiên định nghiêm túc hoàng thượng đây cũng là làm ra dự vật Mạo phạm thánh nhân y theo đời sau đến xem cử động như vậy có thể nói chịu chết mà bẹn si cũng là dùng vào tiêm vào thời điểm dược hiệu lớn nhất Mặt khác rất nhiều phương pháp cơ bản đều có rất lớn tử vong sát suất, nhưng hiện tại đã không phải là lùi bước thời điểm. Cứu Hoàng Thượng, Kỳ Dương, Lâm Gia liền sẽ không nhận đến tôn thất thế gia điên cuồng phản công. Bọn họ phản công tất nhiên là người chết ta sống chiến đấu, đó là cứu không được Hoàng Thượng. Hôm nay cũng là nàng một người có lỗi. Nàng Lâm Huyền Vân cũng không sợ hãi, nàng chỉ sợ chính mình không thể thủ hộ hảo chính mình người nhà, không thể tiếp tục tinh tiến y thuật. Tại mặt khác người y xem ra Lâm Huyền Vân xem bệnh thủ pháp sát thật không sai, chỉ là dùng dược thời điểm quá mức đơn sơ. Như vậy một chút xíu đồ vật, thật sự có ba thành nắm chắc. Vụ Thác cầm đến một nửa hoàng thượng bị cẩn thận hầu hạ. Nghe bị Vụ Thác cầm đến một nửa Kỷ Dương cùng Lâm đại học sĩ cùng nhau rời khỏi nội điện. Trong nội điện tự nhiên là ngựa ý cùng Lâm huyện vân bận rộn. Thái tử cùng hoàng hậu ở bên trong cánh trừng. Cái này biến cố tự nhiên bị ngoài điện quần thần nhóm phát hiện. Đại gia đã mặc quan tốt phục, đối sắp phát sinh sự có sở chuẩn bị, đều ở đây nhỏ giọng khóc nước nở, như thế nào giống như không cần khóc. Lúc này khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Mới vừa rồi không phải nghe nói hoàng thượng đã sắp băng hệ, các ngự y cũng thúc thủ vô sách. Tại sao lại bắt đầu chữa trị? Chẳng lẽ lại có cái gì chuyển cơ? Các đại thần có tốt Tôn thất Đặc Biệt sốt ruột. Đã đến loại thời điểm này, bọn họ giá tâm rất rõ ràng nước tiết. Hôm nay liều mạng một kích như là không thành, vậy sau này bọn họ tất nhiên sẽ bị thanh toán. Lấy Lương Vương cầm đầu Tôn Tất Đặc Biệt sốt ruột. Đại náo thái miếu, trước điện lục mạng, dựa vào chính là hoàng thượng không sống được bao lâu, không dánh xử trí bọn họ. Mới vừa xem hoàng thượng kêu Lâm đại học sĩ, Kỷ Dương đám người vào cửa nói chuyện, liền ngự ý đều lui biết, liền biết bọn họ việc này đã thành. Nhưng này hội đâu? Lúc này tại sao lại đi vào? Còn có Kỷ Dương lương tử như thế nào cũng tại trong nội điện. Nàng, nàng giống như biết ý thuật. Lương Vương hô to, Hoàng thượng không sao, nhanh cho chúng ta vào đi nhìn một cái. Sở hữu tôn thất sướng suốt, theo sau phản ứng kịp, đều đến một bước này. Nếu quả thật nhường ngự ý cùng kỳ Dương Nương Tử cứu sống Hoàng Thượng, bọn họ kết cục có thể nghĩ, lúc này đã là dạng sáng, bóng đêm thâm trầm, cũng làm cho người lộ ra càng thêm thâm trầm. Làm thân thích, bọn họ hận không thể Hoàng Thượng chết ngay bây giờ, lập tức chết, chỉ có như vậy, bọn họ khả năng cầm giữ Triều Cương, khả năng lấy tôn thất Hoàng thân danh nghĩa kèm hai bên Thái Tử, không thể sống. Hoàng Thượng nói cái gì đều không thể sống. Lương Vương bước nhanh hướng về phía trước, mắt thấy mặt sau người muốn đuổi kịp. Kỳ Dương trực tiếp một chân đạp sau đó vốn là vội vàng muốn chạy, Lương Vương trực tiếp té ngã trên đất, Côn Vương lui về phía sau nửa bước, trong lòng tức giận, nghe Kỳ Dương một câu, ai dám tiến nội điện, Côn Vương vậy mà không dám động, Kỳ Dương trong tay cũng không có vũ khí, chỉ đứng ở ngã xuống đất, Lương Vương bên người đối mặt muốn xông vào tiến nội điện tôn thất nhóm, khí thế bất người. quân thần trung bạn thân tỉnh hốt dẫn đầu phản ứng kịp, lôi kéo quen biết võ tướng đồng dạng mặt hướng tôn thất, làm cái gì? Nữ y tại cấp hoàng thượng xem bệnh, không được quấy nhiễu. Một đám trẻ trung khỏe mạnh quan viên lục tục đứng sau lưng Kỳ Dương, rõ ràng cùng tôn thất hình thành dàn co một bên là từng bước hoa cử đi lên lương đóng tài, một bên là giá áo túi cơm tôn thất đệ tử. cửa muốn ngăn bọn hộ vệ yên lặng lui ra phía sau, nhưng rõ ràng cho thấy đứng ở kỷ dương bọn họ bên này. lương vương bị đạp phải vô cùng ngắt động, vậy mà không đứng dậy được, theo sau ngón tay đau nhức. tình húc ra vẻ kinh ngạc nói, lương vương điện hạ, ngài như thế nào tại ta dưới chân mà ta? cũng quá không cẩn thận. tình húc tổ phụ giếng hậu quả thực không nhìn nổi, nhưng tâm lý lại nhịn không được tự hào, lại nhìn lâm đại học sĩ ánh mắt tại kỷ dương cùng lâm khải trên người, trên mặt là đồng dạng kiêu ngạo. lâm gia trưởng tử lâm khải khách khí nhiều, cười híp mắt nói, tư sấm hoàng thượng nội điện, phải bị tội gì? thân là hoàng thất dòng họ, lúc này không ở Thái Miếu Cầu Phúc, lại tại này bốn phía lộ ra, chẳng lẽ các ngươi tưởng như phản sao? Kì Dương làm đám người kia lĩnh đầu dương, vững vàng đứng ở phía trước, mắt sáng như ngót. Chỉ cần hắn tại, chính là một đám người trong lòng người đáng tin cậy. Sau lưng mặt khác 89 tuổi trẻ quan viên càng là một người một câu, đồng thời lại khống chế âm lượng, tuyệt đối không vấy dầy bên trong hoàng thượng. Bọn họ đi tới một bước, tôn thất liền lui về phía sau một bước, thẳng đến Kỳ Dương vừa lòng mở miệng, không sai, liền tại đây Cầu Phúc đi, ai muốn vọng động đó chính là đối Hoàng thượng đại bất kính. Ngươi, các ngươi dám ngăn đón hoàng thân? Không biết ai nói câu nói như vậy, Kỷ Dương vừa muốn mở miệng, bên ngoài tám người mang một vị lão giả tiến đến. Vị lão giả này quần áo lộng lẫy, tóc hoa râm, quần áo trên người là vương gia quy chế. Bình Vương, cái kia bệnh lâu không khỏi, không yêu gây chuyện Bình Vương. Theo Bình Vương sau lưng, còn có triều Thịnh Huy cùng nữ nhi của hắn Ánh Nguyệt của chúa. Lại mặt sau còn có thật vất vả theo tới vô giúp vui Nhan Hải Thành, phụ thân hắn nhìn thấy Nhan Hải Thành quả thực đau đầu, ngươi muốn phụ lục như thế nào cũng lại đây. Bình Vương giang chống đỡ bệnh thể, mở miệng nói, bọn họ không thể ngăn đón hoàng thân, ta có thể sao? Hoàng thể trưởng công chúa phía dưới, đó là vị này Bình Vương. Sau đó là Bình Vương, Hoàng thượng, Côn Vương, Lương Vương. Nói cách khác, này đó hoàng thân trong, Bình Vương là trước mắt mấy vị này huynh trưởng. Mặc kệ là không phải một cái mẫu thân, nhưng đúng là huynh trưởng. Hắn ngăn cản hoàng thân tuyệt đối không có vấn đề. Côn Vương, Lương Vương đều không nghĩ đến, Bình Vương sẽ xuất hiện vào lúc này. Có hắn tại này, lại có Kỷ Dương mang theo ngăn cản, Tôn Thất cuối cùng bị áp chế. Kỷ Dương nhìn về phía vị này Bình Vương điện hạ, thấy hắn ôn hòa cười cười, theo sau lại nhắm mắt lại, xem ra là thật sự thân thể không tốt. Ánh nguyệt quận chúa thà lòng, cha nàng tuổi lớn, bình thường ngay cả vương phủ cũng không đi ra, hôm nay đi ra vẫn là nàng tướng công triệu thịnh uy đi khuyên bảo, xem ra đến chính là thời điểm hoàng thượng tẩm điện ngoại dần dần yên lặng, dày vò cả đêm triều thần cuối cùng là mệt mỏi, may mà hoàng hậu chưa quên bọn họ, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn nước trà, lại để cho vừa sản xuất qua ánh nguyệt quận chúa đi trước thiên điện nghỉ ngơi. bất quá nhìn hoàng hậu có tâm chăm sóc bên ngoài, phòng trường bên trong đã vững vàng, kỳ dương trong lòng thoáng lung xuống, đợi đến luyện vân đẩy cửa đi ra, cố nén kích động hướng nàng gần đầu, kỳ dương triệt để an tâm, thành một nửa sát xuất thành, hắn cùng luyện vân đều biết, đối hoàng thượng bọn họ nói là bà thành sát xuất. Kỳ thật lén thực nghiệm tại Ngũ Thành đến Bảy Thành. Được mới vừa hai người không cần nhiều lời, đã đạt thành ăn ý, mặc kệ ai hỏi, đều là ba thành sát suất. Trước giảm xuống đối phương chờ mong, như thành tốt nhất, không thành, không thành cũng không biện pháp. Từ 15 tháng 3 sáng sớm bắt đầu, nghe được trưởng công chúa hoàng hệ, tôn thất đại náo thải miếu, Kỳ Dương bị đoạt quan cấm túc, rồi đến tôn thất ngang ngược cưỡng bức hoàng thượng. Mãi cho đến hôm nay 16 tháng 3 mặt trời dâng lên. Một ngày thời gian, tựa hồ qua một đời. Bất quá bước mặt tựa hồ tại Kỳ Dương hai vợ chồng cái đến thời điểm. Bọn họ đến trước, tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng nếu không có mặc kệ chân tâm giả ý đều đang thấp giọng khóc nức nở. bọn họ đến sau, đặc biệt Lâm Viễn Vân đến sau, mang theo các ngự ý đi vào nội điện tròn, lại có kỷ Dương canh chừng cửa điện, tựa hồ hết thể đều tại chuyển biến tốt đẹp. Ánh mặt trời chật lóe, Thái tử đỏ mắt đi ra, mà sau theo Lâm Viễn Vân đám người. Lúc này Thái tử đôi mắt mặc dù là hồng, được biểu tình rõ ràng thoải mái rất nhiều. Phụ hoàng đã rất tốt, chư vị ấy khanh yên tâm. Dùng dược chưa tới một canh giờ, mắt thường có thể thấy được phụ hoàng hô hấp đều đặn, thở dốc không như vậy gấp rút, biến hóa như thế cơ hội nhường các ngự ý kinh hô. Trở lại phụ tá Lâm Nương tử mở ra hạ trên thuốc, lúc này phụ hoàng đã nằm ngủ sắc mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp, thái tử đối kỳ dương vợ chồng vô cùng cảm kích. bất quá lúc này thái tử ánh mắt tại tôn thất trên người, tính tính này cách luôn luôn tốt hoàng gia đệ tử, trong lòng ít có xuất hiện vẫn nộ. trước phụ hoàng còn tại mang bệnh, hắn không rảnh bận tâm. lúc này tại nhìn đến này đó hoàng thúc nhóm, từ cựu tường âm thanh lạnh lùng nói, côn hoàng thúc, lương hoàng thúc, các ngươi không phải sốt ruột phụ hoàng bệnh tình sao? nếu như thế, vậy thì nghe kỳ dương cùng lâm khải lời nói, đi thái miếu cầu phúc đi. thái tử phát tay, nhường cấm quân trực tiếp mang hai người này đi xuống, nếu thích tại thái miếu khắc kệ, vậy thì lưu lại thái miếu. binh vương vừa định bắt đầu dễ rửa bái kiến bị từ cựu tường ngăn cản bình hoàng thúc chịu vất vả trước tiên ở hoàng cung nghỉ ngơi chờ phụ hoàng tỉnh lại đi bài kiến còn dư lại tôn thất đệ tử rắn mất đầu trực tiếp bị câu cấm tại thiên địa trong thái tử từ cựu tường kinh này một lần rõ ràng thiếu đi trước do dự tính tỉnh lại nhìn hướng tôn thất thời điểm ánh mắt đã không hề thân thích chi tình như còn có thể bình thản đối đãi này đó người hắn lại chí phụ hoàng tại chỗ nào tôn thất tạm thời giam lòng còn dư lại các đại thần ngược lại là không có gì sai trong đó một bộ phận thậm chí có công từ cựu tường cảm kích nhìn về phía kỳ dương lại đối vẫn luôn ổn định mọi người lâm đại học sĩ hành lễ triều thần tán đi mang đi ra ngoài đều là tin tốt tốt. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, nhưng có kỷ Dương phu nhân Lâm Huyền Vân diệu thủ, hiện giờ đã cứu về rồi. Đại bộ phận triều thần rời đi, nhưng Lâm đại học sĩ, cử nhân khoa xã hội, kỷ Dương đám người tự nhiên còn tại trong cung nghe lệnh. Kỷ Dương cùng Lâm Huyền Vân tự nhiên ở một bên nói chuyện. Lâm Huyền Vân còn có phần ngượng ngùng, công lao này nên của ngươi, cũng là ngươi nghĩ đến. Kỷ Dương buồn cười, hôm nay là thành, nhớ tới những công, trước không nói từ bắt đầu nghiên cứu đến mặt sau vất vả thử nghiệm, còn có xem bệnh mở ra dược, đều là Huyền Vân làm. Chỉ nói nàng cự tuyệt chính mình lấy thuốc, ngược lại tự mình đến đưa, đó là ơn công sao? đó là đem sinh tử phóng tới nàng một người trên người. Dù sao vô dụng dược trước, ai cũng không thể cam đoan dược hữu dụng, vẫn là trực tiếp hại chết hoàng thượng. Hại chết hoàng thượng cái này tội danh, ai cũng không đảm đương nổi. Lâm Huyền vẫn lại có cái này dũng khí, nàng đồng dạng có thể bảo hộ người nhà, đồng dạng có thể bảo hộ tưởng bảo hộ người. Trong giây phút sinh tử, ai lại sẽ nghĩ đến công lao bất công lao? Có thể qua cửa ải này mới trọng yếu nhất, nhưng ở trong mắt kỳ dương, nương tử dũng khí phi người khác có thể so với. Lúc này mặc kệ người khác tại hoảng sợ cái gì, bận điệu cái gì, cao hứng cái gì, giờ phút này lợi hại nhất vẫn là hắn tử. Lần sau lần sau không nên mạo hiểm. Kỳ Dương nhìn xem nàng, lần sau có chuyện nhớ chạy trước. Lâm Viễn Vân nhịn không được cười, hai người túi đầu nói chuyện, hoàn toàn không thấy được Lâm Đại Học Sĩ vui mừng ánh mắt. bất quá hiện giờ sự tình bình ổn. Kỳ Dương phát hiện một chuyện khác, Hoàng thượng hết bệnh rồi quá nửa, kia ủy thác chẳng phải là lộ ra rất xấu hổ. người sắp chết, nói lời nói đều là lời thật. Hoàng thượng liền kém ngay thẳng nói, hắn biết mình không để ý cái gì thái tử, để ý dân chúng, chính mình thiếu chút nữa thừa nhận, trong lòng biết rõ ràng sự, hiện giờ lại đẩy ra nói, gặp lại, còn xấu hổ. Kỳ Dương thậm chí nghĩ, nếu không trước về nhà chờ một chút hay nói đi. Nhưng này hội lao thần tử bên kia có Lâm Đại học sĩ, tuổi trẻ thần tử nơi này đều nhìn xem Kỳ Dương, tự nhiên không tốt trở về. Hoàng hậu thậm chí an bài các thần tử cùng nhau ăn cơm. Kỳ Dương ngồi xuống, mặc khác tuổi trẻ thần tử mới dám ngồi xuống. Tình Húc Vũ Kỳ Dương bà vai nói, lợi hại à, nhìn ngươi đạp người một cước kia, võ nghệ vậy mà không xa lạ. Võ tướng lập tức mở miệng, Vũ hầu cháu trai, các ngươi nghĩ sao? Chính là, được Kỳ đại nhân là chúng ta quan văn a. Đúng vậy. Lâm Đại học sĩ bọn họ bên kia đều còn trầm ổn, cử nhân khoa xã hội cũng thản nhiên. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không tham dự sự tình gì, chỉ là nhìn xem mà thôi. Kỳ Dương bọn họ bên này thì náo nhiệt rất nhiều. Nếu không phải là Hoàng Thượng còn tại mang bệnh, chỉ sợ muốn xưng huynh gọi đệ. Mọi người đều biết, trải qua chuyện này kỳ Dương cũng tốt, hắn gia nương Tử Lâm Viễn Vân cũng tốt, đã là trong triều lớn nhất hồng nhân. Một cái cứu Hoàng Thượng, một cái thủ cửa điện, không còn có so với bọn hắn càng trung tâm thần tử. Chắc không được Lâm Đại Học sĩ ăn cơm đều cười tủm tỉm. Nếu nhà bọn họ có như vậy con cháu con rể cũng biết cười ra hoa theo thời gian truyền đi. Đám triều thần thậm chí ngủ một hồi, Hoàng Thượng tẩm cung kia truyền đến tin tức tốt. Nói hoàng thượng đã ở dùng chút nước canh, có thể ăn cơm, đó chính là việc tốt. Thái tử từ cựu tường nghiêm túc hầu hạ phụ thân ăn cơm, chờ cháo dùng quán nữa, mọi người tâm cũng liền an. Hoàng thượng tinh thần thậm chí đều tốt chút, nhìn xem hoàng hậu cùng thái tử, mở miệng nói, "Yên tâm, đều yên tâm." Nói, lại ngủ thật say. Ngựa y cùng Lâm Uyển Vân bắt mạch đều thả lỏng. Hoàng thượng chỉ là suy yếu, sau khi ăn cơm xong mạch tượng đã vững vàng, ngủ một giấc đứng lên, chỉ sợ so với trước còn muốn khỏe mạnh chút. Hoàng hậu thái tử đôi mắt đỏ một lát. Các ngựa y cũng đúng này chậc chậc lấy làm kỳ phải biết này buồn phổi tật xấu, còn có khu tật, đều là bệnh bất trị. Vận khí tốt có thể sử dụng chén thuốc giảm bớt, nhưng này loại thời gian giải chứng bệnh cơ hồ khó giải. Lâm Uyển Vân dùng kia một chút xíu dược vật là có thể trị tốt, đây cũng quá thần kỳ. Tuy nói hoàng thượng thân thể vẫn là suy yếu, dù sao niên kỳ đã lớn, nhưng có thể trị hảo này muốn mãn bệnh đã rất tốt. Ít nhất có thể cho hoàng thượng kéo dài cái nửa năm một năm. Như Lâm Uyển Vân lại có diệu thủ, nói không chừng còn có thể kéo dài. Ngự y bên trong cũng có tại quốc tử giám y học dạy học, trước kia cùng Lâm Uyển Vân giao lưu cũng không nhiều, chỉ sợ việc này sau đó Lâm Uyển Vân lớp học muốn người mãn thành hoạ. Hoàng thượng bệnh tình triệt để ổn định, đại đa số người đều thả lòng. Hiện giờ triều đình còn cần cường mạnh mẽ quân chủ, chỉ có tôn thất nhất mạch sát mặt khó coi một chết. Rõ ràng hoàng thượng khí đến hụt máu, ho khan được tê tâm liệt phế. Bọn họ nhìn xem hoàng thượng hôn mê, nhìn xem hoàng thượng tay đều nâng không dậy, thậm chí nhìn xem hoàng thượng bị thác. Bây giờ nói hoàng thượng hảo, lúc này nghĩ một chút bọn họ làm qua sự, tôn thất mọi người mồ hôi lạnh thẳng xuống. bình vương nghe được hoàng thượng chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu nhìn xem phía trước thái miếu phương hướng, thoáng thả lòng, lại thở dài. Bọn họ là quên hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng sao? có thể từ một cái không được sủng hoàng tử, đi đến cao nhất vị trí, còn có thể đem cục diện rối rắm nâng dậy đến, càng có thể nhường thủ hạ thần tử chinh chiến tứ phương. Như vậy hoàng thượng, thực sự có như vậy tốt tính tình. Hoàng thượng lớn tuổi, làm cho bọn họ đều quên năm đó phát sinh sự. Phòng chứng Lương Vương vẫn là tuổi trẻ, hắn khi đó không như thế nào trải qua, Côn Vương là cái hồ đồ, theo mù hồ nào. Bất quá, nếu không phải một cái hồ đồ, một người tuổi còn trẻ, bọn họ cũng sẽ không còn sống. Bình Vương tiếp tục nhắm mắt lại. Vận mệnh quốc gia vẫn là tại thừa Bình quốc. Trước là có cái này hoàng thượng, lại có hiện tại nhất bang tuổi trẻ triều thần, mỗi người nhuệ khí mười phần mỗi người vì quốc dân vì dân con mù dạy vào cái gì chỉ cần từ ra giang sơn củng cố vậy thì đủ từ sáng sớm hôm qua dạy vào đến bây giờ nếu hoàng thượng thân thể chuyển biến tốt đẹp ở lại trong cung các đại thần cũng có thể từng cái về nhà chỉ có lâm uyển vẫn vẫn không thể đi nàng muốn canh giữ ở nội điện trong thời khắc quan sát hoàng thượng tình huống thái tử từ cựu tường tự mình đưa kỳ dương còn đạo mẫu hậu sẽ chiếu cố hảo lâm nương tử ngươi yên tâm đi kỳ dương gật đầu bất quá vẫn là sau này nhìn nhìn hắn tin tưởng uyển vân thông minh cũng tin tưởng năng lực của nàng không phải lo lắng là không thể nào chờ kỷ dương ra cùng, nhìn xem đã sáng cho thiên, lại xem xem náo nhiệt phố xá. Đêm qua sự, bên ngoài phần lớn dân chúng cũng không hiểu biết. Kỳ thật biết được cũng không có cái gì, đối với bọn họ mà nói tạm thời hay không có thay đổi gì, nên ăn cơm nên ăn cơm, nên ngủ ngủ cũng nên như thế. Bình an cùng sa phu đều ở bên ngoài chờ, bọn họ hiển nhiên vạn phần khẩn trương, biết hơn trong hoàng cung phát sinh cái gì, Vì thác, chữa bệnh, ngăn cản tôn thất, mỗi một sự kiện đều kinh tâm động phách. Kỳ Dương hướng bọn hắn cười cười, lại đợi chờ Lâm đại học sĩ. Lâm đại học sĩ đến cùng lứa tuổi dày vò sau một hồi đi đường đều cần người nâng hắn tôn nhi lâm khải tự nhiên một tấc cũng không rời lâm đại học sĩ cùng lâm khải nhìn về phía kỳ dương cười nói đi về trước đi chờ hoàng thượng tỉnh lại đương nhiên sẽ triệu kiến lại nói kỳ dương lúc này còn tại bị cấm túc cả tuy nói bị hoàng thượng triệu đến hoàng cung bị thác nhưng thật sự còn tại bị cấm túc kỳ dương chắp tay hành lễ nhìn xem lâm đại học sĩ lên xe ngựa chính mình cũng về nhà về nhà vẫn không thể nghỉ ngơi trong nhà còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý thừa dịp chuyện lần này một lần xử lý sạch sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hoàng thượng lần này tỉnh lại, toàn bộ biện kinh thiên đều sẽ biến. nhưng đến cùng biến đến loại nào trình độ còn không tốt nói. hắn trước hết đem trong nhà thu thập lưu loát. Kỳ dương lại nhìn xem cửa cung, phân phó bình an đạo, hồi bá tước phủ. lúc này bá tước phủ bên ngoài còn có trọng binh gác. chỉ là này đó binh sĩ thấy Kỳ dương tất cả đều vạn phần khách khí. trong cung sự không phải bí mật, theo đợt thứ nhất ra cung các đại thần đã truyền khắp toàn bộ thành biện kinh. có thể ở biện kinh làm binh sĩ tự nhiên có chút tin tức con đường. kỳ dương hai vợ chồng cái, về sau tuyệt đối là toàn bộ biện kinh trong giới thượng khách bị hoàng thượng ủy thác. Còn cứu hoàng thượng tính mệnh vô luận nào một cái cũng có thể làm cho người cung kính hành lễ chỉ là hoàng thượng đến cùng còn chưa hạ lệnh làm cho bọn họ rời đi bá tước phủ cũng chỉ may mà này canh chừng. kỳ dương cười phân phó phòng bếp cho những binh sĩ chuẩn bị nóng canh đồ ăn nóng canh giữ ở này nhanh một ngày cũng mệt mỏi đầu lính binh sĩ cảm ơn thật nhiều kỳ đại nhân dễ nói kỳ dương cất bước vào bá tước phủ lúc này bá tước phủ đã không hề hoảng sợ ngược lại tràn ngập vui sướng chủ yếu bọn hạ nhân tràn ngập vui sướng không đến hai ngày thời gian trước là bá tước phủ bị phong sau đó đại công tử bị thét lên hoàng cung Lại sau truyền đến đại công tử rất được hoàng thượng tin cậy, đại nương tử càng là cứu hoàng thượng. Về sau ba tước phủ còn có ai dám trọng? Trước trong nhà nhị công tử mắng những lời này hết thề không tính. Trong nhà vẫn là cần nhờ đại công tử a. Hiện giờ ba tước phủ hạ nhân đều là huyện vân cùng vương bá an bài, tự nhiên hướng về kỷ dương. Phát sinh nữa loại sự tình này càng là ân cần vô cùng. Kỷ ba tước thậm chí cũng có chút thân cận, nhưng hắn cũng biết chính mình cùng đại nhi tử quan hệ căn bản không hướng thực gót. Ai ngờ kỷ dương lại chủ động đi kỷ bá Sân, trực tiếp đối nhàn nhã tự tại ba tức lao ra đạo ba ngày bên trong mang theo tiểu thiếp của ngươi rời đi bá tước phủ ở đến ngoại ô trong thôn trang đi không đợi kỳ bá tước mở miệng kỳ dương tiếp tục nói nếu ngươi không chuyển ta đây thay ngươi chuyển còn thay ngươi mướn chút thủ vệ ý tứ là chính mình chuyển lời nói còn có thể đi thôn trang thoáng hưởng lạc kỳ dương giúp hắn chuyển đó chính là giam lòng kỳ bá tước đương nhiên không đồng ý từ thành biện kinh đến thành biện kinh ngoại thôn trang hắn một cái đường đường bá tước lao ra từ trong nhà mình bị đuổi ra càng là cuốn gói đi kỳ dương ngồi xuống cũng không theo hắn nói nhảm nói thẳng ngươi chắc thất ca ca cấu kết tôn thất chứng cơ vô cùng xác thực Liên quan của ngươi chắc thật cũng có liên lụy, lại càng không cần nói ngươi thứ tử. Nếu ngươi không đi, tức vị cũng tốt, thể diện cũng tốt, phú quý cũng tốt, ngày mai liền sẽ biến mất. Chờ Hoàng thượng thanh toán tôn thất, ngươi đoán ta sẽ đẩy một phen, vẫn là kéo một phen. Tất cả hắn một ý niệm. Kỳ Ba tức đến cùng không phải người ngu. Hắn luôn luôn thông minh lanh lợi lợi kỷ, tự nhiên suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại. Kỳ Dương trực tiếp đứng dậy, Kỳ Ba tức nói thẳng, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Ngươi nếu là không giúp một tay giấu giếm chuyện này, ngươi lại sẽ dễ chịu. Tước vị bị đoạn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Kỳ Dương cũng không quay đầu lại, nói thẳng, bá tước mà thôi. Ta cũng không coi trọng. Hắn nếu muốn, sớm ở thu hồi cổ bác thành thời điểm có thể có tức vị. Kỳ ra tức vị bị thu hồi hay không, hắn không phải để ý lại nói, dựa chính hắn, chẳng lẽ còn không bản lĩnh lại tranh một cái. Bất quá phòng trừng cũng không được, quan văn không thể phong vương hầu, đây là lệ cũ. Nhưng nói lại nhiều, hắn không để ý, Kỳ bá tức khẳng định để ý, hắn chỉ cần tưởng bảo trụ tư vị, nhất định sẽ từ nơi này chuyển đi. Vậy thì triệt để thanh tĩnh. Kỳ Dương không thèm để ý đồ vật, Kỳ bá tức cũng tốt, thứ đệ kỳ chỉ cũng tốt, tất cả đều quý trọng dị thường. Hắn bị giam lòng thời điểm, thứ đệ mẹ đẻ ca ca cũng chính là hộ bộ Tạ thị lang đã cùng Tôn Tất cấu kết. Muốn rửa dịp hắn bị hoàng thượng bãi miễn chức quan thời điểm, trực tiếp độc ác đạm một chân. Hiện giờ không chỉ hy vọng thất bại, còn cùng cựỡng bức hoàng thượng Tôn Tất cấu kết, hậu quả có thể nghĩ. Kỳ Dương căn bản không đi thiên viện, thậm chí làm cho người ta thả lòng thiên viện thủ vệ. Đợi đến lúc tối, quả nhiên không ra Kỳ Dương sở liệu, kỳ chi mẹ con hai người, thậm chí không có mang theo nữ tử, đã thu thập tế nhuễn chạy trốn. Chạy liên chạy đi. Chạy mới tốt bắt, càng tốt định tội. Kỳ Dương chỉ làm cho người ở phía sau xa xa theo, chờ hoàng thượng xử trí xong Tôn Tất, lại xuống lệnh đưa bọn họ bắt hồi. Làm xong này hết thảy, thời gian đã đến ban đêm, Kỳ Dương ngồi xuống uống chén trà. Tiểu Vân trung tiểu Bạch Hạc cũng đã đi nghỉ ngơi. Bọn họ theo lo lắng để phòng hồi lâu, xem như hai ngày đều không chợp mắt. Kỳ Dương đang đợi tin tức, chờ hoàng cung tin tức, chờ hoàng thượng tin tức. Trong cung trải qua lần đại biến này, liên thái tử từ cựu tường cũng có chút biến hóa, thái độ bắt đầu cường nạnh. Kia hoàng thượng đâu? Ý gì theo tính cách của hắn, lại sẽ thế nào? Thương Thịnh 42 năm 16 tháng 3, giờ hợi. Sáng sớm dùng qua hoàng thượng dần dần chuyển biến tốt đẹp, buổi sáng ăn cơm thực, ngủ tỉnh ngủ tỉnh, ở giữa đứng lên qua nửa bát cháo, lại uống vài lần thủy rốt cuộc tại khoảng 9 giờ đêm thời điểm, hoàng thượng triệt để thanh tỉnh. Tỉnh lại thời điểm đã có thể ngồi dậy. Ra ngoài mọi người dự kiến, hoàng thượng tỉnh lại sau vẫn chưa triệu kiến Lâm đại học sĩ hoặc là kỳ dương, chỉ truyền một cái mệnh lệnh. Côn Vương, Lương Vương, cùng với con cái Tôn Bối đi xuống, đệ lục bên cho ông. Đều sự chạm. Tức khắc hành hình. Chương 130. Thương thịnh 42 năm 17 tháng 3 bắt đầu, thẳng đến giữa hè tiền đến, Biện Kinh triều đỉnh cơ hồ không thấy Tôn thất thân ảnh. Dĩ vãng tiêu ngạo Côn Vương, Lương Vương hai phái đám người tất cả đều chẳng thủ, liền di ngôn đều chưa kịp lưu lại. Ngược lại là trưởng công chúa nhất mạch, bởi vì lo liệu trưởng công chúa Lê Tang vẫn chưa theo nháo sự, con cháu đại bộ phận có thể may mắn thoát khỏi. Còn lại đó là bình vương người, nhưng bình vương lớn tuổi, còn hắn cũng đã hơn 50, tất cả đều ở nhà an hưởng lúc tuổi già. Lại sau, chính là chúa xa xôi tôn thất đổi tại tháng tư thời điểm, còn tham gia năm nay khoa cử. Thế nhưng còn chung mấy cái, này đó xa xôi tôn thất trước cũng chưa cùng nháo sự, tất cả đều thành thành thật thật ở nhà phụ lục. Bọn họ vốn tưởng rằng phát sinh như vậy nhiều chuyện, năm nay khoa cử có thể nếu không có, ai ngờ thân thể hả hồi lâu hoàng thượng một bên giết tôn thất một bên khoa cử hai tay thao tác nhường rất nhiều tuổi trẻ triều thần tượng hồ nhìn thấy vị này đế vương tuổi trẻ một mặt thậm chí ngay cả trưởng công chúa hoàng thượng duy nhất bảo tỷ lễ tang còn có thể làm cực kỳ là thể diện cũng chỉ có trưởng công chúa mặt khác tôn thất nhưng không tốt như vậy vật khí tôn thất bị huyết tẩy triều đình lại không giống dĩ vãng như vậy chít chít nghiêng nghiêng không ai dám chỉ trích hoàng thượng đại khai sát giới bọn họ đều muốn giết chết hoàng thượng thậm chí tại hoàng thượng dùng tân dược thời điểm còn muốn xông vào cửa điện nếu không phải là kỷ dương cầm đầu bọn quan viên ngăn cản ai biết nảy đó người sẽ làm gì tôn thất đám người kia chết chưa hết tội lại nói hoàng thượng chỉ thanh toán người gây chuyện cũng không phải tất cả đều giết xong theo tôn thất nháo sự tự nhiên cũng không bỏ qua tất cả đều dựa theo chịu tội nặng nhẹ tù hình lưu đày Này đó người trong có một người không giống người này họ kỷ gọi kỷ trì năm đó thần đồng nguyên bản muốn tham gia lần thứ ba khoa cử nhưng cuối cùng là không thể như nguyện hắn đối năm nay khoa cử gần như có chút chấp nghiệm. hai lần trước đều không thi đầu khiến hắn vẫn cảm thấy đều là kỷ dương lỗi cho rằng năm nay kỷ dương gây thủ chuốc oán nhiều như vậy khẳng định không dám âm thầm động tay chân hắn cứu cứu cũng đi tìm tôn thất năm nay khoa cử nhất định có thể kết quả đâu Kết quả Hoàng thượng không chết, Kỳ Dương vợ chồng là công. Lúc đó Kỳ Trì mẹ đẻ Mai phu nhân liền biết, bọn họ tất yếu phải đi, lập tức đi. Chính biến thất bại, bọn họ tất cả đều áp sai bảo, chỉ có thể đi. Bỏ xuống Thế Nhi, mẹ con hai cái rời kinh, vốn cho là hết thể cũng rất thuận lợi, chờ bị bắt bộ thời điểm, Kỳ Trì cùng hắn mẹ đẻ còn không biết chỗ đó có vấn đề. Chờ lùng bắt hộ vệ giành mạch nói bọn họ đi qua địa phương nào, ăn thứ gì, bao lâu ăn. Lúc này hai người mới hiểu được, bọn họ nhất cử nhất động đều tại nhân gian nắm giữ trong. Kỳ Trì cứu cứu, hộ bộ Tả thị lang tự nhiên cũng bị bắt lấy hắn trực tiếp cùng Lương Vương liên hệ, thanh toán thời điểm như thế nào thiếu được hắn. Vị này thậm chí theo nhất bên cạnh Tôn Thất Đồng nhất phê sự trạm. Thành biện kinh máu chạy thành sông, không người dám hỏi. Vị này Tả Thị Lang tự nhiên là hận. Hắn ban đầu chỉ là cái phổ thông tiến sĩ, chờ thủ quan ngoại phóng, mang theo muội muội tham gia hiến hội thời điểm, nhận thấy được lúc trước vẫn là hầu phủ thế tử kỳ bá tức ánh mắt. Con trai của Vũ Hầu, ai không nằm mắt. Chờ biết thế tử cùng hắn phu nhân không hợp, thậm chí mang theo cửu thị thì Tả Thị Lang làm ra tự cho là làm lựa chọn chính xác. Hắn đem muội muội đưa đến vị này thế tử bên người làm chắc thất. Hàn Lâm viện đồng nghiệp đều kinh ngạc với hắn vô sỉ, được ngoại phóng thời điểm, bọn họ liền biết phát hiện, thân là con trai của Vũ Hầu, muốn đả thông các mấu chốt không còn gì đơn giản hơn, chuyện một câu nói mà thôi. Tuy nói sau Vũ Hầu đi, Hầu gia thế tử biến thành bá tước, kia cũng không sai. Dù sao chính thất sinh nhi tử bị kỳ bá tước chán ghét, ngược lại muội muội mình hài tử coi như thích. Khi đó Tạ Thị Lang liền biết, hắn cháu ngoại trai rất có khả năng thừa kế tước vị. Người tính không bằng trời tính. Ai biết thả ra biện Kinh kỳ Dương sẽ có như thế khả năng. Tại kỷ Dương làm ra thành tích sau, hộ bộ rất nhiều chuyện tình liền giao cho Hữu Thị Lang. Hộ bộ thượng thư không nghĩ cùng kỷ dương có mâu thuẫn, làm gì bởi vì một cái thị lang cùng người ta phân cao thấp. Hắn cái này tả thị lang làm được càng ngày càng nghẹn quất, càng ngày càng buồn khổ. Hiện tại hảo, không buồn khổ, lập tức liền muốn chém đầu. Bên người hắn cơ hội đều là mượn cơ hội náo sự tôn thất cùng triều thần. Ngay mặt trên lãnh khốc vô tình tuyên án, bên người từng khỏa đầu người lăn xuống. Hộ bộ tả thị lang nghĩ đến chính mình vừa đậu tiến sĩ bộ dáng, lúc này những tiêu tân khoa tiến sĩ nhóm hẳn là mới vừa ở hàn lâm viện dàn xếp được rồi. Trong hàn lâm viện năm nay tân khoa tiến sĩ nhóm đặc biệt thi lặng bọn họ từ đến biên kinh đi thi mai cho tới bây giờ, tại Biện Kinh đã trải qua vô số sự kiện kiện đều làm cho người ta sợ hãi. Xảy ra như vậy nhiều chuyện, Khoa cử thế nhưng còn có thể cứ theo lẽ thường, càng làm cho lòng là người kinh. Cho nên năm nay Tân Khoa tiến sĩ nhóm đặc biệt cẩn thận, đặc biệt trầm ổn. Nhường Hán Lâm viện lão nhân đều cảm khái, quả nhiên trải qua nhiều chuyện chính là không giống nhau. Nhưng năm nay Tân Khoa tiến sĩ nhóm cùng trước rất nhiều tiến sĩ bất đồng, không tưởng đi cái gì giàu có địa phương ngoại phóng, tưởng chỉ có một sự kiện, như thế nào mới có thể làm cho Kì Dương Kì Phủ dẫn chú ý tới bọn họ, sau đó bị hắn tuyển đi làm việc không chỉ bởi vì kỳ dương lần này tôn thất chính biến trung lập công, càng bởi vì bản thân của hắn a. đương nhiên, cũng không phải sở hữu tiến sĩ đều nghĩ như vậy, còn có một bộ phận vẫn là có chứa phê bình kín đáo. hắn kỳ dương chưa bao giờ trải qua khoa cử, các ngươi liền như thế tin phục. phải biết hắn nhưng không đọc qua mấy năm thư, không đọc qua mấy năm thư làm sao? ngươi nếu là làm việc, có thể có hắn lợi hại sao? Này hai loại tranh luận vẫn luôn có, người trước bình thường đều là con em thế gia, sau thì là phổ thông thí sinh. Lời của bọn họ tự nhiên không ai để ý hiện giờ trên triều đình dẻo nhất đề tài, vẫn là tôn thất. Tuy nói không dám nhiều trò chuyện, nhưng bọn hắn sự tình lại không thể xem nhẹ. Từ 3 tháng đến tháng 5, náo sự tôn thất cùng quan viên đã chết được 7 tám phần, trong chiều bầu không khí nguyên một. Không chỉ như thế, tuy rằng hoàng thượng thân thể như cũng không tốt, nhưng cụ tật đã tốt được không sai biệt lắm. Hiện giờ tuy rằng suy yếu, đó cũng là giả cả mang đến suy yếu, không có bệnh đau tra tấn tự nhiên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa thái tử dần dần củng thủ. Cho nên triều đình các hạng sự tình, xử lý được vậy mà so với trước phải nhanh. Hạ chiều sau, Kỳ Dương nhận cho hoàng thượng xem bệnh nương tử rời đi, Lâm Uyển ở trên đường đạo, không ít nhân gia hỏi ta muốn bện mịn si nghe qua tình huống sau Đều yên lặng đi." Dung Hiện Đại lời đến nói, lúc này bẹn nhìn xi liển cùng mở ra mù hộp không sai biệt lắm. Nếu không phải hoàng thượng thật sự nguy cấp, bọn họ cũng sẽ không lấy ra. Hiện giờ có cái kết quả tốt, đó là bọn họ vận khí tốt. Ai cũng không thể cam đoan vẫn luôn vận khí như thế tốt. Cho nên những kia muốn tìm cầu ý dược người yên lặng rời đi. Việc này nói xong, Lâm Viễn Vân lại hỏi, "Hoàng thượng vẫn là không tìm người một mình nói chuyện." Giang đến này, Kỳ Dương cũng có chút bất đắc dĩ, đúng à, cũng không biết hoàng thượng cái gì ý nghĩ." Nói là không biết, hai vợ chồng hay là đối với coi cười cười. Ủy Thác cầm một nửa loại này xấu hổ sự. Hắn cũng không biện pháp tha sự tình còn muốn từ 16 tháng 3 ngày ấy nói lên. Hoàng thượng tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, đó là giết con vương, lương vương cả nhà. Điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Dung trưởng công chúa bệnh tức chết hoàng thượng, còn ý đồ nhiễu loạn chữa bệnh, này đã đầy đủ đế vương phẫn nộ. Chớ nói chi là, hoàng thượng chỉ là bệnh tình nguy kịch, này đó người liền đã muốn khi dễ thái tử, khi dễ hoàng hậu. Nếu hắn chết, vậy bọn họ còn không được đá lần tới. Không có một cái hoàng thượng có thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên hắn tỉnh sau, toàn bộ biện kinh liền nhìn đến đế vương phẫn nộ sau bộ dáng chờ ra mệnh lệnh, Lâm đại học sĩ tự nhiên bị triệu tiến cung, Kỷ Dương cũng bị hô đi qua, nhưng từ đầu đến cuối không có một mình nói chuyện. Ngược lại là Kỷ Dương cùng Thái tử một mình thấy không ít mặt. Có thể nghĩ, đây cũng là Hoàng thượng thụ ý Kỷ Dương trong lòng hơi hơi hiểu được. Hoàng thượng biết mình là cái gì người, đã không yêu cầu chính mình trung quân, chỉ cần cùng Thái tử quan hệ hảo liền hành. Không thể không nói, Hoàng thượng thực hiện quả thật làm cho hắn đối Thái tử hạ không được quyết tâm. Một cái cần cù khách khí còn có lương thiện quân chủ, đốt đèn lồng cũng có tìm. Vị này phục hưng chi chủ, lại là cái hảo hoàng đế, người chồng tốt, người cha tốt. Trải qua như vậy nhiều chuyện. Kỳ Dương tự nhiên quan phục nguyên chức, địa vị trực tiếp sánh vai cử nhân khoa xã hội. Hắn nhận thức đệ đệ Giang Vân Trung cũng lần nữa trở lại thái tử bên người, hai người bọn họ Tiểu hài ngược lại là quan hệ thật sự hảo. Tiểu Bạch hạt theo Lâm Huyền Vân tiếp tục đi quốc tử giám đọc sách dạy học. Bất quá Lâm Huyền Vân hiện giờ địa vị tự không cần phải nói, tìm nàng xem bệnh người có thể trung đội trưởng đội, cách mỗi ba ngày còn muốn vào cung cho Hoàng thượng xem bệnh. Tiêu Bệ nhìn xí lìn thực nghiệm cũng tại Hoàng thượng Bảy mưu đặt kế hạ tiếp tục nghiên cứu, càng mang theo mấy cái ngựa y đương trợ lý thật trải qua chuyện lần này, Lâm Viễn vẫn đối bệnh mịn sĩ liển trưởng không có chút tâm đắc, nói không chừng về sau thật sự có thể bình thường sử dụng, thậm chí có thể tiêm vào sử dụng. Điểm ấy còn muốn xem ngoại thôn người trong thẻ về nước sau, đem bọn họ bên kia sách thuốc mang đến. Hiện tại tháng năm thượng tuần, chậm trễ một đoạn thời gian trong thẻ đi sứ đội ngũ cũng đã chuẩn bị sắp xếp, hoàng thượng bên kia tự nhiên cho phép, hắn lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đã vứt bỏ rất nhiều thứ, lại càng không bài xích Quỷ Dương này đó mới là ý nghĩ. Vẫn luôn đi theo trong thẻ bên cạnh tiểu lại Du Đạt, như thế nào cũng không nghĩ ra, mình bị bổ nhiệm vì biện kinh sứ thần trí nhất, đi sứ trong thẻ chỗ ở thành thuộc Nguyên Đế quốc. Kỳ thật theo kỳ đại nhân đến Biện Kinh, hắn cùng trong thẻ vẫn luôn tại Biện Kinh ăn ăn uống, uống, trôi qua thoải mái tự tại, đương nhiên cũng chưa quên học ngữ luôn. Lúc này có thể đại biểu thừa bình quốc đi sứ, càng Miễn Bản rất cao hứng. Này đó người trong, nhất mắt hứng vậy mà là phải về nước trong thẻ bản thân. Tại thừa bình quốc nhiều tốt, ngã tư đường sạch sẽ, người cũng cùng thiện, trên đường liền đánh nhau hậu đà đều không có. Nơi này đồ ăn còn phi thường ngon. Tuy nói mới đầu có chút không có thói quen, nhưng trong thẻ nói nói quốc gia mình những kia đồ ăn, rất nhanh liền có người có thể làm được, hương vị còn có thể phù hợp dân bản xứ khẩu vị. Điều này làm cho trong thẻ nhạc không tư về nhắc tới hồi quốc vậy mà có chút không muốn đi. Trơ Kỷ Dương nói cho hắn biết nếu hắn mang theo thừa bình quốc kỳ chân dị bảo trở về vậy bọn họ quốc vương khẳng định sẽ đem bọn họ thăng làm đại quý tộc. Điểm ấy ngược lại là thật sự hấp dẫn trong thẻ. Bất quá trong thẻ tại Biện Kinh cũng không phải cái gì cũng không biết a Kỷ Dương vừa mới cùng hoàng đế chém mấy trăm quý tộc hắn nhưng là biết Kỷ Dương chỉ đương cái gì đều không nghe thấy nhanh chóng đưa hắn rời đi mới là thật sự nuôi hắn lâu như vậy hai phe văn hóa nếu là không thể giao lưu vậy thì nuôi không. Thiển đi trong thẻ du đạt đám người lễ bộ Hồng Lưu tự người nhìn về phía Kỷ Dương cười mắt nói. Kỳ đại nhân, nghe nói thái tử gần nhất xử lý hạ thuế sự, khi nào có rảnh đi lễ bộ, Hồng Lư tự nhìn xem. Đây chính là tưởng lấy lòng tương lai quốc quân. Tưởng lấy lòng tương lai quốc quân, kia liền muốn lấy lòng quốc quân bên cạnh Hồng Nhân. Cũng là thái tử hiện giờ tin nhất lại thần tử. 16 tháng 3 ngày đó, Kỳ Dương mang theo người chống đỡ hoàng thượng tầm điện đại môn, thật sự giành được thái tử hảo cảm. Hơn nữa đây đều là vài năm tiền quan viên, thái tử hiện giờ đối với bọn họ rất là tin cậy. Không trách lễ bộ cùng Hồng lưu tự đều muốn khách khí vài phần. Kỳ Dương cười, rất nhanh, thái tử giám sát tra lục bộ sẽ chậm rãi đến. Nếu muốn xử lý chính vụ khẳng định muốn quen thuộc lục bộ hàn lâm viện linh tinh sự tỉnh kỳ dương nói là biện kinh phụ đoán nhưng thân kiêm tính ra trước trong đó theo thái tử đi các ngành giám sát tra cũng là hạng công tác chỉ nói là đến cùng từ lúc hoàng thượng lành bệnh thật sự không một mình đã cùng hắn nói chuyện kỳ dương vì việc này đau đầu mặc dù biết hoàng thượng đối với hắn đã rất là tin cậy nhưng đại lao bản không theo ngươi lén nói chuyện tổng cảm thấy là lạ hoàng thượng tự nhiên cũng biết chuyện này lúc này trong cần chính điện cười đối lâm đại học sĩ đạo ngươi cũng ngồi niên kỳ đều lớn không tốt cường chống giữ lâm đại học sĩ biết nghe lời phải Hai người lại xem xem đối phương, đều không phải lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Bất quá hai người hiện tại không như vậy lo lắng. Kỳ Dương, Lâm Khải đám người đã có thể dần dần xử lý công việc. Chớp kéo không thấy Kỳ Dương, hắn nhưng nóng này, Lâm Đại học sĩ đáp, sốt ruột không tính là, nhưng là có nghi hoặc. Hai người bọn họ cùng một chỗ nói chuyện, vậy cũng không cần đánh đố, có sao nói vậy? Thật nghi hoặc, còn là giả nghi hoặc. Hoàng thượng nói xong, hai người đều cười. Tự nhiên là trang nghi hoặc. Kỳ Dương như vậy thông minh, sao lại nhìn không ra Hoàng thượng đang từ từ cắt quyền lực, cho nhi tử chiều đỉnh tích triều thần? Kỳ Dương chính là dẫn đầu bị ném qua một cái, Lâm Khải cũng là trong đó một cái, lại có chút quan viên, cơ bản đều tại Thái Tử dưới tay làm việc. Tuy nói không thành công lập chuyên môn Thái Tử nội các, cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng thượng lại nói, mặc kệ thật giả nghi hoặc, ngươi lén an nhủ vài câu, chỉ cần hảo hảo thay Thái Tử làm việc, vậy là được. Lời nói này xong, Hoàng thượng vẫn là cảm giác được mệt mỏi, khu tát sát thật hảo, loại này bệnh bất trị có thể chữa trị hảo, nhưng thân thể già cả, thời gian trôi qua, mặc dù Tần Hoàng Hán Vũ cũng không có cách nào, bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa tuổi tác sát lớn. Hoàng thượng quát tay, nhường Lâm đại học sĩ lui ra nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ không có xử lý. trừ ra tôn thất còn có nhất mạch vẫn luôn núp trong bóng tối. tôn thất chọc loạn thời điểm, bọn họ xem kịch, tôn thất bị chém thời điểm, bọn họ cười trộm. nhìn như bọn họ cái gì đều không có làm, kỳ thật cái gì đều làm. đó là do so tôn thất càng khó triền nhân vật. hoàng thượng đột nhiên cảm giác được có chút phiền chán. tranh đến đâu đi, vậy mà một kiện thật sự đều không có làm. nhưng không tranh, không đấu, liên lam thật sự cơ hội đều không có. hắn sẽ tận lực đem tranh đấu lưu lại chính mình này, làm cho hải tử của hắn tại chưa học được tranh đấu trước, tận lực lưu ra làm thật sự thời gian. Kỳ Dương khẳng định vui như mở cửa, tôn thất giải quyết, kế tiếp nên ai nhảy ra? Hoàng thượng bí mật viết phong thư đưa ra ngoài, chỉ còn chờ giấu ở người phía sau đi ra quậy gây chuyện. Thái tử cùng Kỳ Dương ở nơi nào? Hồi Hoàng thượng, bọn họ đi ngoại ố xem năm nay lúa mạch. Nội thị vội vàng nói, xem lúa mạch. Hoàng thượng lại cười, theo bọn họ đi thôi, bố trí hảo thủ vệ. Chứ muốn đang mở quyết một đám người ngoại, còn có Thái tử hôn sự đồng dạng đang lên nhật trình. Hoàng thượng chậm tỉnh lại trên người mệt mỏi, tiếp tục dựa bàn làm việc. Thành biện kinh ngoại thành, nơi này mương nước năm nay lần nữa tu chỉnh một lần, còn kéo tới Giang Nam tiên tiến nhất gồm nước giót. Tuy nói gần nhất nửa tháng mới dùng tới, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng." Thái tử Từ Cựu Tường Kinh ngạc nói, "Diệp tử là càng thanh." Mạch Tuệ cũng càng dễ nhìn. Kỳ Dương gật đầu, thủy tầm quan trọng tự nhiên không cần nói, còn có phân cũng rất trọng yếu." Thái tử nói tiếp, "Trước ngươi làm được thổ phân hóa học, cung mang đại ân." Kỳ Dương nhìn xem hiện giờ thổ phân hóa học, cười nói, "Vài năm nay phân hóa học phát triển, ngay cả ta đều xem không hiểu." Kỳ Dương lúc trước chỉ là cho trong đó một cái ý nghĩ, hơn nữa nguyên bản liền có ủ phân phương pháp, dân gian cũng biết phân tầm quan trọng, trong nhà mình đều tại nghiên cứu thổ phân hóa học thứ này. Nhưng có thủy thổ phân hóa học còn giữ lại dết trùng cùng gây giống đồng dạng quan trọng sâu nguy hại đối cây nông nghiệp đến nói cũng là chí mạng nếu hạt giống hào một ít cũng có thể nâng bệnh hại chút kỳ dương cùng thái tử đã sáng lập ra một chỗ nông trang mang theo trong chiều một ít quan viên lần tìm thiên hạ nông dân chuẩn bị thành lập chuyên môn nông thư kỳ thật gây giống việc này từ xưa liền có chuyên môn gây giống cơ quan cũng tồn tại chẳng qua giống thái tử coi trọng như vậy vậy thì không thấy nhiều chỉ cần thừa bình quốc cao nhất vị người coi trọng mặc kệ phía dưới người cầu tài vẫn là cơ quan đều sẽ đột nhiên tăng mạnh không chỉ như vậy lần tìm loại tốt cũng là rất trọng yếu này đó thái tử đã phái người đi làm, tuy nói đều là nghe Kỳ dương đề nghị, nhưng hắn này đó thực hiện hãy để cho chiều gia khen ngợi. Đường đường tương lai thiên tử vì dân chúng một cháo một cơm thân hạ dân gian là rất tốt làm gương mẫu. Kỳ dương tự không cần phải nói, xây dựng cơ bản cùng làm ruộng, hắn cái nào đều thích. thành biện kinh ngoại thành thổ địa, theo tôn thất hai chi đều chém đức, thổ địa cũng trả lại cho đại bộ phận dân chúng. vừa mới bắt đầu văn gia cầm đầu thế gia có chút khó chịu, thành biện kinh ngoại thành không phải chỉ có tôn thất thổ địa, thế gia thổ địa cũng tại như thế, thậm chí không ngừng thành biện kinh ngoại thành, biện kinh ngoại mấy chỗ thành trấn cùng với quận phụ châu đều có bọn họ thổ địa, tôn thất quân vương, lương vương gia thổ địa y theo yêu cầu phân. trưởng công chúa còn lại con cháu cùng còn xuất lại bình vương người tự nhiên cũng phun ra một bộ phận, hiện giờ ngược lại lộ ra thế gia mười phần bộ suất, cho nên thế gia đối kỳ dương bất mãn tự nhiên lên cao, không có kiêu ngạo tôn thất ở phía trước, thế gia xác thật thiếu đi đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng thiếu đi cản đào cản súng, mặc kệ này đó người nghĩ như thế nào, thái tử vẫn là nhìn xem năm nay lúa mạch cao hứng, phân đến thổ địa dân chúng tự nhiên cũng cao hứng, còn đại đại hóa giải bên cảnh phụ cận bởi vì thổ địa sinh ra các loại mâu thuẫn, năm nay xác thực so với bình thường tốt quá rất nhiều. Liên quan, đối thái tử cũng có chờ mong. Kỷ Dương tự nhiên cố ý hành động, hoàng thượng muốn cho hắn trở thành thái tử đảng, vậy hắn liền hảo hảo đương thái tử đảng. Dù sao bọn họ hiện tại lợi ích là nhất trí, tự nhiên thuận thế mà làm. Lại nói tiếp, hoàng thượng cái này đương phụ thân, cùng nguyên thân sinh phụ quả thực thiên xoa địa biệt. Kỷ Dương bọn họ tuần tra mạch điện thời điểm, còn đi ngang qua tiện nghi tra chỗ ở thôn trang. Nơi này Kỷ Dương phái người trông coi, mặc kệ hắn đi đâu đều sẽ nhìn xem. Nhưng vị này Kỷ Bá tức thông minh lanh lợi vô cùng, biết mình chắc thất ca ca cùng tôn thất cấu kết, cũng biết chính mình không chịu đương chiều sùng thần nhi tử thích, đơn giản không ra thôn trang. Về phần hắn thứ tử cùng chắc thất bị lưu đại loại sự tình này, hắn càng là lười quẳng. Kỳ Dương sớm nhìn thấu tính cách của hắn. Nếu không phải là vì nguyên thân, vì vũ hậu, đối với hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến cùng là nguyên thân cha, hiện giờ hắn cùng kỵ bá tức quan hệ đã thê ra lên án, không cần thiết thêm nữa chút phiền vãi. Thế ra cả ngày nói hắn không hiền bất hiếu, Kỳ Thật cũng nói không sai. Thái tử tự nhiên cũng không thể lý giải Kỳ Dương phụ tử trong đó quan hệ, nhưng ngoài ý muốn vẫn chưa hỏi nhiều. Kỳ Thật người khác đều không biết. Từ cựu tường là có chút sợ cái này thần tử. Hắn tổng cảm thấy Kì Dương cùng hắn phụ hoàng rất giống không phải làm việc diễn xuất, là trên người mơ hồ khí thế, như là ở đồng nhất phương diện nhân vật. Được từ cựu Tường lại biết, Kỳ Dương đối với hắn mười phần khách khí, cũng sẽ không sau lưng làm âm nhiều quỷ kế. Hắn không phải là người như thế. Toàn bộ tháng năm, thái tử hoặc là tại đồng ruộng địa đầu xem lúa mạch, quen thuộc nông vụ, hoặc là theo mẫu hậu cùng nhau chọn lựa tương lai hoàng hậu cùng tương lai hoàng phi. Đợi đến việc hôn nhân định ra, càng nhiều thời gian thì tại chuẩn bị hôn sự. Tháng 10, hoàng hậu cùng hai vị hoàng phi sẽ cùng nhau vào cung. Nay tam gia trong, hoàng hậu chính là ứng thiên kim gia, thừa bình quốc khai quốc văn thần chi nhất hậu nhân, hoàng hậu bản thân tính cách ôn hòa, Phụ huynh đều ở trong triều chức vị, sang năm huynh trưởng cũng biết hồi kinh động trước. Hoàng phi một là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, một cái khác thì là dựa vào hướng thái tử võ tướng. Loại này phối trí, cơ hồ đem lôi kéo viết đến trên mặt. Nhưng liền tính viết đến trên mặt, muốn làm hoàng phi người không thiếu. Văn gia thậm chí đều đưa danh sách, chỉ là hoàng thượng hoàng hậu vẫn chưa lựa chọn nhà hắn. Thái tử việc hôn nhân định ra, ứng tiên kim gia con cháu vây cánh tự nhiên cũng cùng thái tử thân cận hơn. Bất quá bọn hắn cùng Kỷ Dương trung đụng thời điểm, cũng không có kiểm chế thân phận, ngược lại mười phần khách khí. Đối với loại này người có năng lực, ai sẽ không khâm phục đâu. Nói lên Kim gia đó là không thua văn gia thế gia đại tộc, có bọn họ cường lực tương trợ, thái tử lộ đã bị phô được mười phần thông thuận. hiện tại hoàng thượng bên kia tạm thời không nói, thái tử bên người lâm gia, kỷ dương, kim gia, mẫu hậu nhà mẹ đẻ bị lôi kéo võ tướng một nhà, còn lại trong triều thế lực tôn thất đã không có thanh âm, chỉ cần thế gia chịu thua, kia hoàng thượng bố cục chốc lát liền thành. dù là kỷ dương đều không thể không cảm khái, không hổ là hoàng thượng, ý thức được thân thể mình không được sau, lập tức có thể đem tất cả mọi chuyện an bài được cực kỳ thỏa đáng. trong việc này kỳ dương chỉ là người đứng xem, bởi vì hắn biết lúc này bên cạnh quan với hắn mà nói không còn gì tốt hơn. hiện tại bố cục trong đã là nhất có thể cân bằng thế lực khắp nơi. chẳng qua không cho hoàng thượng đương đau sau, còn rất không có thói quen. kỷ dương đương nhiên đang nói giỡn, trong triều thế cục dần dần vững vàng, hắn tiêu vào xây dựng cơ bản càng ruộng đất thượng thời gian sẽ càng nhiều. thừa dịp thời gian chế tạo gấp gáp từng phê gồm nước phát đến hương lý các nơi, đến cam đoan cây nông nghiệp rót lại cùng quán giang phủ bên kia thương nghị nhiều nuôi châu cầy. châu cầy nhiều, giá cả liền sẽ xuống dưới, kia liền sẽ có càng nhiều dân chúng mua được châu cầy. đề cao sức sản xuất đây mới là trọng yếu nhất. Thừa dịp khó được hòa bình thời gian, nhanh chóng công tác ca. Nhưng thủ hạ đều có lại. Được kỳ Dương mơ hồ cảm giác không thích hợp, còn tại ruộng đất thời điểm, kỳ Dương lại cắt tỉa một chút người bên cạnh. Nghĩ đến hắn trước từng nói lời tôn thất không có, nếu thế ra lại chịu vừa, kia trong chiều thế cục liền sẽ nháy mắt như hoàng thượng bày ra như vậy. Được thế ra như thế nào chịu vừa, từ ban đầu đến bây giờ, bọn họ đều tại ám chọc chọc làm việc, căn bản không ngoi đầu lên. Cũng chính là tôn thất không có mới hiện ra bọn họ, ngay cả bọn họ nắm giữ biện kinh văn báo hiện giờ đều điệu thấp không ít. Liên tính kinh đô tin đồn thú vị mở lại, biện kinh văn báo cũng không võ đại bọn họ nhất biết cái gì thời điểm nên điệu thấp nếu là cứng rắn ra mặt còn tốt như vậy vô cùng trơn trượt khó nhất xử trí trừ phi trừ phi có bọn họ dung không giới người có bọn họ nhìn đến liền phiền chán trời sinh cùng bọn họ không hợp phép người kỳ dương nhìn về phía bầu trời nhìn không được trận mắt chừng một cái ai nói hoàng thượng không đem hắn làm đau chẳng qua trước kia sáng loáng đao kiếm hiện tại núp trong bóng tối mà thôi thế ra so với bọn hắn tưởng đều có kiên nhẫn không đợi cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không ra tay cho dù bọn hắn đối với chính mình hận không thể so tôn thất tiếu thậm chí đang nhìn qua tôn thất kết cục sau chỉ biết càng kiên kỵ hắn nhưng lại kiên nghị, hiện tại cũng biết lộ ra bình tĩnh không cần sóng, đợi đến thời cơ chân chính thành thục, mới có thể đối với triều đình hạ thủ. cái kia thời cơ thành thục thời gian, tất cả mọi người hiểu chính là hoàng thượng chân chính không có thời gian. được hoàng thượng không thể làm cho bọn họ ẩn nhẫn, muốn châm ngòi bọn họ, muốn cho bọn họ nháo lên, chỉ có như vậy, khả năng tại hắn còn sống thời điểm vì nhi tử giải quyết này đó người. một cái không ngoi đầu lên tiềm tại nguy hiểm, như thế nào khả năng làm rõ đâu? đương nhiên là, câu cá chấp pháp, kỳ dương lúc này không phải đao kiếm, hắn là con câu. kỳ dương nhìn xem bên cạnh nghiêm túc quan sát ruộng đất thái tử từ tiểu tường phụ thân ngươi thật là hảo dạng, trách không được gần nhất bình tĩnh như vậy, trách không được hoàng thượng đều không thấy hắn, không thấy nguyên nhân của hắn, vừa là đem hắn đẩy hướng thái tử, cũng là cho thấy xa cách, hảo châm ngòi thoáng nóng nảy người bắt đầu động thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh lương tử cũng không cần đi hoàng cung xem bệnh. từng bước xuống dưới, hắn cái này con câu tổng có thể câu đến đại ngư. hoàng thượng một chiêu này, chỉ sợ lâm đại học sĩ đều không nghĩ đến, vương không lại thế nào cũng biết cho hắn tiết lộ tin tức. đây cũng quá độc ác. kỳ dương vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nắm chính xác hoàng thượng vì thái tử sẽ không còn hắn, hoàng thượng cũng nắm chính xác hắn vì dân chúng hội nhịn xuống đương đào kiếm lưới câu. Càng tính chuẩn, coi như mình biết muốn làm lưỡi câu, cũng biết nhường sự tình thuận lợi tiến hành. Dù sao mỗi ngày đi ra xem ruộng đất, hắn cùng thái tử đều biết tôn thất xâm chiếm thổ địa, thế ra liền bất xâm chiếm sao? Thái tử lén đều từng nói với hắn thổ địa xác nhập vấn đề, hoàng thượng sẽ không biết. Kỳ Dương lúc này chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Bất quá có chút hy vọng hoàng thượng có thể lại chống đỡ lâu một chút. Có như vậy hoàng thượng tại, hắn cùng thái tử khả năng chuyên tâm chuyển cụ, chuyển hạt giống. Từ cựu tường nhìn xem Kì Dương thở dài. Hiếu kỳ nói, làm sao? Này phê nông cụ có vấn đề? Nông cụ không có vấn đề, phụ thân ngươi có vấn đề. Lời này cũng không tốt ngay thẳng nói, Hoàng thượng tâm tư liền lâm đại học sĩ đều không nói, đúng chi cái này ngốc bạch ngọ thái tử. Kỳ Dương đạo, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến phải nhanh chút phát đi xuống, biện kinh phủ chúng quanh mấy cái châu, hẳn là đều cần tiên tiến nông cụ. Còn có triệu tập tới đây nông dân, cuối năm lục tục đều có thể đến đi. Thái tử gật đầu, cười nói, chiếu lệnh đã phát đi xuống, tin tưởng thiên hạ có nhận thức chi sĩ đều sẽ lại đây, đến thời điểm nông tư liền có thể chân chính xây dựng đi vào đồng ruộng, hắn mới biết được dân chúng bình thường khó khăn. đi đến vườn thị bên tàu, cũng biết phổ thông dân chúng sinh hoạt. điều này làm cho hắn nghĩ đến tôn thất xa hoa lãng phí thì tổng có chút thấy nấy, chắc không được lúc trước kinh giao sân mở ra, sẽ khiến nhiều như vậy dân chúng phẫn nộ. lúc ấy hắn còn có chút không hiểu, hiện giờ tất cả đều hiểu. hắn cũng biết tôn thất không có, còn có thế gia. tại cấp kinh đô tin đồn thú vị gửi bản thảo thời điểm, tư cửu tường liền hỏi thăm qua biện kinh văn báo cùng kinh đô tin đồn thú vị ở giữa ân ân đoán đoán, làm thái tử, hắn biết khẳng định càng nhiều hơn một chút trơ cùng kỳ dương quen thuộc đứng lên, lại nhận thức kinh đô tin đồn thú vị chủ biên triệu thịnh huy bên trong rất nhiều nội tình chỉ nhìn một cách đơn thuần xem liền hiểu được nói tôn thất đáng ghét này thế gia không kém bao nhiêu, bất quá thế gia bên trong cũng có không cùng giống hiện giờ tại lộ châu hàng gia ứng thiên kim gia cùng với kinh đô có mấy hộ thanh lưu đó là bất động nhưng văn gia quốc tử giám chủ bộ nhất lưu còn có tung sơn thư viện lưu phái thì có chút vi diệu kia tung sơn thư viện chung quanh vạn mẫu ruộng đất đều là thư viện sở hữu trước kia tự nhiên không phải được thời gian một lúc lâu liền đều là bọn họ làm có tiếng thư viện địa phương quan phủ còn kính trọng. Thu chi thuế thu mơ hồ không rõ, cơ hồ đều cho đi qua. Lại có các nơi quan học, trước đó giảng đến quan điển thời điểm, nói qua quan điển cũng chia rất nhiều loại, trong đó một loại chính là cho quan học dỗ đất, gọi là học điển. Này đó học điển thu nhập đều hẳn là cho đến các nơi quan học, dùng cho giáo tư. Nhưng tình huống thực tế như thế nào, thái tử trong lòng đã có tính ra, không ngừng dỗ đất. Các nơi đến trường danh lệ, cùng với muốn đi vào quan học nhiều thu phí dụng, còn có chút nghiêm trọng, chỉ luận tiền bạc bất luận học vấn. kia thu đi lên học sinh có thể nghĩ, lời nói có chút mạo phạm kỳ dương lời nói, còn có chút đồng dạng không đi học, nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở từ quan học đi lên, đi vào quốc tử giám, lại thông qua quốc tử giám dự thi làm quan, đều có thể xử bạc. trên đời này nhiều như vậy nghiêm túc đọc sách người, sẽ ra mấy cái kỳ dương, phần lớn có thể giống từ minh chi lưu, đã là cảm ơn trời đất. mà này đó người lại đại đa số là con em thế gia, mặc kệ quan trường xảy ra vấn đề gì, đều sẽ quan lại bao che cho nhau, lừa trên đặt dưới. ngẫu nhiên có tưởng ra mặt, sẽ bị bọn họ liên thủ ấn xuống. thái tử từ nhỏ có vô số phụ tử, lại có vài năm nay hoàng thượng tự mình mang theo học tập chính vụ, tự nhiên hiểu được hiện giờ nhìn xem còn tốt, nhưng làm cho bọn họ tùy ý làm vậy. Khi đó lại nghĩ quản tranh luận càng thêm khó khăn. Tôn thất đã cho hắn quá nhiều giáo hấn, đối thế ra mặt trên, thái tử tự nhiên vô cùng cẩn thận, càng nhiều chút Kỷ Dương cùng hoàng thượng đều nhìn ra được cường ngạnh. Kỷ Dương đối với này vậy mà có loại dưỡng thành vui vẻ, vui lùa về vui lùa. Suy nghĩ cẩn thận hoàng thượng tâm tư sau, Kỷ Dương liền đang tự hỏi một sự kiện, như thế nào gây chuyện đâu? Nếu hắn là con câu, hắn muốn câu cá, như thế nào khả năng nhanh lên câu đứng lên? Sớm giải quyết sớm xong việc. Hơn nữa hoàng thượng thân thể, chỉ sợ không thể lại kéo. Y thì theo vị này hoàng thượng cổ tay nhanh chóng xử lý xong này đó phiền thoái đối với hắn cùng thái tử sau khi lên ngôi đều sẽ rất tốt hoàng thượng đem hắn làm lưới câu hắn lại làm sao không nghĩ nhường hoàng thượng giao sắc chặt đây dối. tuy nói hai người vẫn luôn không có lén gặp mặt nhưng ở ngày thứ hai vào chiều sớm thì kỷ dương trực tiếp đề nghị quốc tử giám cải cách thì hoàng thượng cùng kỷ dương nhất nhau dĩ nhiên cách không đặt thành một loại an y quốc tử dám cải cách kỷ dương ngươi nghe một chút mình ở nói cái gì kỷ dương đạo giáo hóa chi đạo trường học vị bản. vì bản vi thần ngoại phóng nhiều năm gặp qua rất nhiều con học cũng gặp qua rất nhiều phu tử phu tử phần lớn cần cù và thật thà nhưng thu nhập thiếu, càng gặp qua rất nhiều học sinh, nhân nhà nghèo không thể đi vào quan học, càng không cách nào thanh toán cần phí dụng. Trường học chữ mới, lại không thể nhường có tài người tiến vào học tập, chẳng phải là mất quan học bản ý. Tổng kết lại hai điểm, nhường nhà nghèo học sinh có thể tiến vào quan học đào tạo sâu, đề cao quan học phu tử lãnh ngộ. Nay lượng hạng nhất tới, trực tiếp nhường quốc tử giám sắc mặt người lại biến. Bọn họ cầm giữ quốc tử giám cùng với phía dưới quan học nhiều năm, ai có thể tiến quan học, ai có thể tiến hảo học giáo, ai có thể đi vào quốc tử giám bên trong, tất cả đều có chính mình một bộ kết cấu. Ngươi dương mở miệng liền muốn sửa, dựa vào cái gì? thật rạng đạo lý, Kỷ Dương trước không tưởng gấp gáp như vậy. Này không phải thu được hoàng thượng cách không ám chỉ, phải thật tốt làm cái này lưới câu. Còn nữa, lúc này sách yêu cầu này đặc biệt thích hợp. Liên tính này đó người biết, hắn là cố ý khơi mào tranh chấp, vậy bọn họ cũng không khỏi không tiếp chiêu. Lấy thế ra gấp độ. Biết Kỷ Dương cố ý đang gây hấn bọn họ, cố ý lấy mẫn cảm quốc tử giám quan học lấy ra nói chuyện, bọn họ có thể không đáp lại sao? Không đáp lại kết quả đó là Kỷ Dương không đánh mà thắng, đạt thành mục đích của chính mình. Đáp lại lời nói, trực tiếp tiến bà bẫy, bắt đầu chính thức cùng Kỷ Dương chu toàn. Chỉ cần bị Kỷ Dương bắt được sai lầm, hay hoặc là nhường hoàng thượng tìm đến cớ, bọn họ này đó người kết cục ai cũng khó mà nói. đều biết hoàng thượng muốn cắt giảm thế lực của bọn họ, hảo cho thái tử trải đường. biết thì thế nào? nhìn xem kỷ dương động trong tay bọn họ quyền lực sao? kỷ dương thật là vô cùng giả hoạn, càng là vô cùng lớn mật. tại này đó người chồng, đã có người ám chọc chọc khởi sát tâm, phái thích khách đi giết, ai có thể bắt được cái trôi. người muốn giết, được giết trước. hắn mấy năm nay danh dự quan tiếng trước hủy lại nói. cử nhân khoa xã hội ngẩng đầu nhìn kỷ dương một chút, quốc tử giám chủ bộ thì trực tiếp đối mặt. Quốc tử dám lớn nhất quan viên tế tiểu thì có chút mở mắt, hắn xem lên đến tuổi già sức yếu, dễ dàng không nói lời nào. Nhưng kỷ dương này vừa mở miệng, khiến hắn đều ngẩng đầu nhìn, theo sau khinh miệt cười cười. Thu tử vô chi, thật nghĩ đến bọn họ giống như tôn thất giống nhau. Kỷ dương nhìn hắn nhóm từng người biểu tình, khoe miệng lại làm giấy lên thẳng nhiên cười. Hắn liền tính đương lưới câu, cũng muốn làm tự động tuần tra lưới câu, buộc cá chui đầu vô lưới. Triều đình vừa bình tĩnh không bao lâu, bị kỷ dương mấy câu nói đó đánh vỡ, nhưng bần gia đệ tử dễ dàng hơn tưởng quan học, đề cao quan học phu tử lãnh Lại nói tiếp đơn giản có thể di động quá nhiều người lợi ích mỗi ở quan học tiếp thu học sinh đều là có hạn có tài đi bảo tất nhiên hội để ép quyền quý danh ngạch mỗi ở quan học đều có chính mình quan điển triều đình cơ bản sẽ không lại chiếm hữu tiền bạc tương đương nói trường học trưởng quan muốn đem lợi ích của mình đều đi ra chia cho chính mình phía dưới phu tử lại nói tiếp vừa lý tưởng lại thiên chân động tất cả đều là đồng nhất nhóm người bánh ngọt nhưng tương đối lại là cho bần ra đệ tử cơ hội lại cho tầng dưới chốt phu tử để cao đánh ngộ hai người này khẳng định sẽ nhanh chóng hưởng ứng đây cũng là một hồi nghèo cùng phú quyết đấu hoàng thượng nhìn xem kỳ dương khẩu chiến của nho Trong lòng vừa phức tạp vừa buồn cười. Chắc hẳn Kỷ Dương suy nghĩ đến chính mình đem hắn làm lưới câu thời điểm, cũng đã nghĩ đến như thế nào tại đương lưới câu thời điểm thu lợi. Kỷ Dương đều có thể đưa ra những ý nghĩ khác, nhưng hoàng thượng lợi dụng hắn thời điểm, hắn lại làm sao không thể lợi dụng hoàng thượng thu thập thế gia khi đặt thành mục đích của chính mình. Hoàng thượng muốn thu thập thế gia, Kỷ Dương muốn đem thế gia trong tay quyền cùng lợi phân phát. Vẫn là đồng dạng đạo lý. Hai người bọn họ mục đích bất đồng, lại tổng có thể ở chuyện này tìm đến cân bằng đặt thành nhất trí. Hoàng thượng tính được chuẩn, Kỷ Dương làm sao không phải? Nếu nói trước hoàng thượng còn lo lắng Nhưng nghĩ đến Nhi Tử Phẩm hạnh, nghĩ đến Kỷ Dương Phẩm hạnh. Tuy không biết mấy chục năm sau như thế nào, nhưng như vậy phát triển tiếp, vậy mà là quân thần tướng được cục diện. Phía dưới nói nhau nhau ồn ào, hoàng thượng đến cùng có chút mệt mỏi. Bất quá lại mệt mỏi, cũng muốn chống xử lý xong việc này. Bằng không lưu lại hoàng hậu cùng thái tử, hắn như thế nào đều không mở ra được mắt. Giống như Kỷ Dương vợ chồng cho ra tân dược. Hắn biết ăn sẽ chết, cũng biết thử một lần. Như cái này quyết đoán đều không có, hắn này 42 năm hoàng đế bặt làm, Thương thịnh 42 năm mùng 10 tháng 6. Tại Dương cố ý khơi mào quốc tử giám hỏa khí dưới tình huống, thành công ở trên triều đỉnh tranh cãi ầm ĩ một trận. kỳ Dương bên này cãi nhau tuyển thủ có kỳ Dương bản thân, có tiền hoàn khố tình húc. Báo chí chủ biên triều Thịnh Huy cùng với vừa lên làm kiến tập tiến sĩ bị người gắt gao đệ lại nói ít nhan hải thành Càng có ám chọc chọc một câu nẹn chết người lâm hải. Liên Tân Khoa Trạng Nguyên cũng chính là cái kia vung tay hô to miếng và thư sinh cũng gia nhập trong đó. Lại có mấy cái võ tướng ác thanh ác khí hủ do người. Một bên khác đội hình đồng dạng sang hoa, vốn là có thể cãi nhau quốc tử giám, một trận chi, hổ, giả, giả nghe được người đầu đau. Lại có ngự sử đài cũng tại hướng lên trên gót, còn có thế gia quan viên càng có quốc tử giám chủ bộ từ quốc tử giám tế tiểu kia học được một câu, kỳ dương chính ngươi không khoa cử qua, thế nhưng còn tại chỉ điểm vì khoa cử chữ mới trường học, đây là không phải có chút quá mức buồn cười. trường hợp an tính lại, không biết hai trước cười một cái, bị kỳ dương nhìn sang, nháy mắt im tiếng, được một ít bàn luận xôn xao vẫn là chuyển đến. kỳ dương đều không đọc qua vài ngày thư, như thế nào còn chỉ điểm khởi con học? đúng à, nghe nói hắn thích nhất khí phu tử, không biết bao nhiêu phu tử đều bị tức giận bỏ chạy. bản thân chính là quên bàn đến, còn thật nghĩ đến chính mình thật lợi hại, công kích người khác lấy quyền nhu tư, hắn đâu? có bản lĩnh này mua đến quan đừng làm những âm thanh này vẫn chưa ảnh hưởng kỷ dương một tơ một hảo quốc tử giám tế tiểu khẽ như mày chẳng lẽ kỷ dương đã nghĩ đến bọn họ sẽ từ phương diện này hạ thủ một cái không đọc qua thư mua con người là không có tư cách đối trường học chỉ trò nhưng này vốn là hắn lâm thời tưởng ứng phó chi sách cũng không thể kỷ dương tại đưa ra kia hai cái cải cách phương pháp thời điểm đã sớm biết trước bọn họ sẽ như thế nào phản bác nếu thật sự như thế có thể hay không rơi vào kỷ dương bấy quốc tử giám tế tiểu thẩm nghĩ không tốt được triều đình trường hợp tựa hồ đã bị khống chế được rõ ràng bọn họ bên này người chiếm thượng phong, dù sao kỷ dương không đọc qua thư là thật sự, không qua cử qua cũng là thật sự, ngay cả bên người hắn người đều không cách phản bác. đây cơ hồ là kỷ dương hoàn mỹ quan tiếng duy nhất tỷ vết, càng là trí mạng tỷ vết, ai cũng có thể đưa ra cải cách quan học, duy độc hắn, không có tư cách. tình huống có chút nóng nảy, hắn loại này người của binh bộ còn dễ nói, che chở phong cũng tốt nói, duy độc mua quan, như thế nào cũng biện giải không được. lâm khải cùng nhan hải thanh đồng dạng như mày, triều thịnh huy lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía kỷ dương, trên triều đình mọi người đều cho rằng kỷ dương muốn bại rồi. Không nghĩ tới Lượng Phong thư chính một trước một sau tới Lộ Châu. Nói cho đúng, là đến Lộ Châu hạ phủ Giang huyện Hàn gia Hàn Tiêu trong tay. Tiên một phong là Hoàng thượng viết, sau một phong Kỳ Dương viết. Mục đích vậy mà đồng dạng. Hàn Tiêu Hàn gia chủ, mau tới Biện Kinh. Cửu cứu Kỳ Dương, ngươi nhưng là lão sư của hắn a. Ngươi nhất biết hắn có hay không có học vấn. Hàn Tiêu thật sâu thở dài, hắn liền biết, Kỳ Dương như thế nào sẽ thả hắn an tâm hồi Lộ Châu. Tại bậc này hắn, nhưng này một chuyến lại không thể không đi. Thật vất vả ở nhà sống yên ổn gần một năm Hàn Tiêu, tiếp tục vẽ mặt thảm thiết thu thập hành lý so hành lý càng trọng yếu hơn, còn có kỷ Dương qua nhiều năm như vậy Văn Trương, từ tại phủ Giang huyện thì mãi cho đến kỷ Dương lên làm quán Giang phủ chi phủ, rồi đến kỷ Dương hồi Biện Kinh, nhiều năm như vậy Văn Trương, Nhất Thiên Thiên tích lũy số đến, đã là khả quan giải độ. Bên trong Văn Trương nội dung càng là đủ loại, nhưng có một chút có thể khẳng định, theo hắn học tập nhiều năm kỷ Dương, tuyệt đối không phải ngực không biết mực, càng chưa nói tới không thông viết văn. lấy hắn Văn Trương trình độ, thi tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. thở dài Hàn Tiêu xuất phát tốc độ so với trước đều phải nhanh. dù sao muốn đi tứ mạ, nhưng ai có thể làm hại kỷ Dương? Hoàng thượng đều cho hắn viết thư khiến hắn qua hỗ trợ, Kỳ Dương còn có thể gặp chuyện không may. Kỳ Dương sắc thật không có chuyện gì, nhiều lắm bị người đổi lại pháp chê cười ban tàn tường đến vai. Cố ý dùng ban tàn tường đến vai loại này tỏ vẻ không có văn hóa tử, đến chê cười hắn không có văn hóa. Này đó người đọc xét miệng, là thật độc ra Kỳ Dương chật chật vài tiếng, Hàn Tiêu đến cùng khi nào đến, mau tới cứu cứu hắn. Chương 131. Trong triều không ít người đều đang nói Kỳ Dương tự thực hậu quả xấu, rõ ràng chính mình căn bản không đã tham gia khoa cử, vậy mà đối qua cử chuyện lớn thả ôn tử. Do đó rất thể hiện tại chê cười. Kỳ Dương như thế nào làm quan Như thế nào mua quan, khi còn nhỏ như thế nào không nghĩ thượng tư thuộc tin tức cũng từ biện kinh văn báo lan truyền nhanh chóng. Ở giữa còn kèm theo hắn đem phụ thân hắn đều đưa đến thôn trang thượng, hiện giờ độc chiếm bá tứ phủ hiển hiếu sự tích. Việc này có thể nói làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cung kỳ Dương trước kia quan tiếng hoàn toàn không hợp. Tin tức truyền đến biện kinh phủ nha môn, truyền đến ba tứ phủ, này hai cái địa phương quan lại cùng hạ nhân ngược lại tuyệt không sốt ruột. Cái gì? Mang chúng ta trưởng quan, mang chúng ta chủ hộ nhà. Chính mình nghĩ một chút, người nói được chiếm lý sao? Có thể nói mấy tin tức này không hề có dao động cùng Kỷ Dương thân cận người tâm. Ngược lại trong lòng đều hiểu đây là thế gia xuất thủ quốc tử giám đầu một cái đứng đi ra ai bảo kỷ dương mở miệng muốn cải cách là bọn họ kia bất quá các nơi quan học phản ứng ngược lại là vi diệu các nơi quan học trưởng quan không nguyện ý phân ra lợi ích cho mình nhậm phụ tử nhưng rốt cuộc vẫn là phụ tử càng nhiều bọn họ ý tứ rất rõ ràng có thể nhường sinh hoạt điều kiện để cao điểm này ai không nguyện ý hai người trao đổi ngược lại là chỉ có biện kinh quốc tử giám thống nhất đường tính phản nói với kỷ dương hai chuyện nghèo ra học sinh nhập học có thể dựa theo trước thực hiện liên hành chỉ cần ngươi thành tích đầy đủ ưu tú ai sẽ không cần ngươi các học sinh đều có thể làm việc ngoài giờ dựa vào cái gì người không được, đặc biệt ưu đãi, trời giao trọng trách, tất nhiên khổ kỳ tâm trí mệnh nhọc này gần cốt. lời nói đương nhiên sẽ không nói như thế rõ ràng, vừa ý tư là ý tứ này, cho phía dưới phu tử lãnh ngộ, có thể, lại thương nghị, người trưởng thành lại thương nghị, đó chính là chuyện chuyển cự tuyệt ý tứ, dựa theo hiện tại đại đa số người cái nhìn, Kỳ dương sách việc này nguyên bản sẽ rất khó xử lý, cơ hồ động quốc tử dám căn bản lợi ích, hơn nữa hắn đọc sách sát thật không nhiều, cũng không đi qua chính thống qua cử, hắn sách chuyện này thật sự không thích hợp, hắn bạn thân nhan Hải thanh sách việc này đều so với hắn sách đáng tin. Nhan Hải thanh tốt xấu là cái tiến sĩ. Dù sao Kỷ Dương ở chuyện này, thấy thế nào đều không chiếm ưu thế. Thêm hắn vừa sách chuyện này không mấy ngày, Hoàng thượng liền nói hắn ra nương tử không cần đi trong cung xem bệnh, như là vắng vẻ không ít. Hơn nữa lén truyền tin tức, nói Hoàng thượng sau khi tỉnh lại, Kỷ Dương còn chưa bị một mình triệu kiến qua. Việc này sau, càng là thấy được thiếu đi. Lúc này Quốc tử giám bên trong, nơi này ngồi mấy cái thế gia trưởng bối, còn có quốc tử giám thế tiểu, quốc tử giám chủ bộ cùng với mấy cái quan viên. Nhìn kỹ, góc hẻo lánh còn có Văn gia người. Này Văn gia người mặc dù ở tận trong góc ngồi, nhưng không ai dám kính thị. Hoàng thượng nguyên bản liền kiêng kỵ hắn, xem hắn nói những lời này, một chút không đem triều đình để vào mắt. Ngược lại là muốn vì vạn dân làm chủ, quốc tử giám chủ bộ mũi môi, vì vạn dân làm chủ cố nhiên là việc tốt, nhưng hắn thật sự không nên mạnh như thế cứng rắn. Còn có trưởng công chúa chết, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cùng Kỵ Dương có liên quan. Đúng vậy, nếu không ai lấy ra đến, trưởng công chúa vẫn là tôn quý thể diện Hoàng thượng bảo thị, hiện giờ kết cục này, cùng Kỵ Dương không thoát được quan hệ. Hoàng thượng đối trưởng công chúa khoan dung tất cả mọi người nhìn xem hiểu được, ra việc này, như thế nào có thể không đau lòng? Nay đó người thảo luận một vòng, suy nghĩ ra chút ý tứ. Kỷ Dương mũi nhọn quá lộ, ở trên triều đình cầm pháp gia đồ vật nói bậy một trận, không có một cái hoàng thượng có thể dễ dàng tha thứ việc này. Cứu hoàng thượng lại như thế nào, loại này ý đồ dao động quốc bản căn cơ, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm tưởng xử trí. Hiện tại hoàng thượng bệnh tốt, rõ ràng muốn động đậy bọn họ. Thế ra ngày không dễ chịu, chẳng lẽ Kỷ Dương ngày liền dễ chịu. Thế gian này đó thời gian đều không ra đến nói chuyện, Kỷ Dương ngược lại là nhảy ra. Bất quá bọn hắn không cho rằng nhìn xem hoàng thượng xử trí Kỳ Dương có thể, bọn họ khẳng định sẽ lửa cháy thêm dầu, nhường Kỳ Dương trước danh tiếng mất hết, tiếp lại chết không nơi táng thân này đó người thảo luận đến quốc tử giám tế tiểu cùng cử nhân khoa xã hội trong lỗ thay hai người đều là cười một tiếng nào có đơn giản như vậy nhìn xem thái tử cùng kỳ dương thân thiết dáng vẻ liền hiểu được hoàng thượng không có thật sự chán ghét kỳ dương hoàng thượng đối thái tử có nhiều tốt bọn họ này đó người nhất hiểu được hoàng thượng không thích kỳ dương cũng không thấy được không thích bọn họ trước tôn thất tại thời điểm có tốt hiện tại lại đến thế gia tế tiểu nhìn về phía cử nhân khoa xã hội thấy hắn thần sắc lạnh nhạt cười nói hai chúng ta ra tại thời điểm còn chưa tự ra giang sơn cử nhân khoa xã hội lúc này mới ngẩng đầu chân thành nói tế tiểu đại nhân không nên nói lung tung hiện giờ thịnh thế thái bình, ta ngươi cũng là không muốn vạn dân có nạn. Như thế thật sự, cho dù bọn hắn ngầm chiếm thổ địa, cũng thích thanh nhã. đến cùng sẽ có như vậy một chút danh giới cuối cùng. chỉ là bọn hắn có, không có nghĩa là người phía dưới cũng có, có thể hay không quản giáo tốt phía dưới dựa vào nhà của bọn họ tộc, cũng là cái rất trọng yếu sự. chúng ta này mới nhà, gần nhất cần phải thanh tra nhà mình cùng với dựa vào các gia. cử nhân khoa xã hội đạo, vạn không thể lưu một tia nhược điểm, thà rằng nhiều hao tổn chút tiền bạc, cũng không thể nhường kỷ dương tìm đến sai lầm. còn có kỷ dương thanh danh, không phải là thổ địa, điền thuế, đường. Thủy lợi tích có đến, ta người hai nhà chẳng lẽ không thể làm. Thế ra làm lên này đó, có thể so với bọn họ muốn thua tay. Dù sao bọn họ tay đáy nhân mạch con đường nhưng là ít. Nếu làm lên sự đến, chỉ biết so Kỷ Dương bên kia còn muốn náo nhiệt, chỉ là có một chút khó chịu. Này tựa hồ là bị Kỷ Dương lôi cuốn đến làm. Nếu không phải là Kỷ Dương, bọn họ cũng không cần xuất hết nhiều. Nếu như muốn kéo xuống Kỷ Dương thanh danh, vậy thì không thể khiến hắn nhất chi độc tú. Hắn làm mấy chuyện này xác thật không tốt bôi đen, nhưng chỉ cần chẳng phải đổ xuất, này thanh danh cũng rất nhanh sẽ bị kéo xuống dưới. Cho nên bọn họ một bên chất vấn kỳ Dương khoa cử tư cách, làm quan tư cách, một bên muốn cùng kỳ Dương so này ai đối dân chúng hảo. Đến thời điểm đó, dân chúng cũng sẽ không chỉ nhìn hắn, sẽ không chỉ coi hắn là anh hùng. Thế ra hạ lệnh bản thân thanh tra, lại đi làm xây cầu trải đường tu kiến mương nước về tốt, tốc độ kỳ thật so giống nhau quan phụ thông tri nhanh hơn. Trung Nguyên Vương Triều rất nhiều hương lý mương nước thủy lợi, kỳ thật đại bộ phận rựi vào đều là dòng họ thế lực, thế ra ở bên dưới cày tấy tự không cần phải nói. Hiện tại tháng 6, ruộng đất thu hoạch sau, liền có thể giảm miễn điện thuê, thậm chí không cần giảm miễn, chỉ cần không nhiều tăng số người, đầy đủ dân chúng địa phương xúc động dây lệ thừa dịp nông nhàn thời điểm, các nơi rách nát cầu nổi, cùng với lầy lội đường, hết thể đều có hành động. được đến chỗ tốt dân chúng hương thân khẳng định cao hứng, bị buộc bỏ tiền, buộc thiếu thu điển thuê thế tộc thì thầm mắng kỷ dương. tất cả đều mong mọi kỷ dương nhanh chóng xuống đài, bọn họ cũng sẽ không cần làm việc này. có đôi khi xác thật muốn quyền một cuốn, quyền một cuốn chính mình, tiện thể liền quân đối thủ, thế ra có thể kéo dài trăm năm ngàn năm, tự có trí tuệ của mình. bọn họ không thể giống hoàng gia tôn thất như vậy cứng đối cứng, loại này thủ đoạn mềm dẻo đối kỷ dương có dùng. thời gian đến đầu tháng 7 các nơi bất quá khởi công một tháng. Biện Tinh Văn báo đã đối thế gia các tộc bốn phía khen, mục đích chỉ có một. Kỳ Dương cũng không phải độc nhất phần quan tốt. Hắn làm sự, các gia cũng tại làm ai chẳng qua các gia không nguyện ý trương dương mà thôi, không tin các ngươi đi hỏi hỏi. Nhìn xem các nơi tình huống. Được nói đi ra. Chỉ cần Kỳ Dương hôm nay rơi đài, vậy bây giờ làm hết thể sự tình, bọn họ đều sẽ lập tức dừng tay, tiếp tục nằm tại thôn tính đến trên thổ địa hưởng lạc. Kỳ Dương đối với này chút trong lòng biết rõ ràng, cũng nhìn ra thế gia cùng quốc tử dám sát thật muốn càng cao minh một ít. Thế gia bắt đầu làm lợi quốc lợi dân sự, kéo xuống thanh danh của hắn, suy yếu dân chúng đối với hắn tôn sùng. Quốc tử giám năm hăng trước quan lai lịch bất chính sự tình không bỏ công kích cái nhược điểm này. Đây quả thật là so tôn thất lợi hại quá nhiều, nhất định phải hình dung tôn thất đó là khinh xuất thế ra tại dùng trí. Như thế hai cổ thế lực phân cao thấp, hoàng thượng bên kia vui như mở cờ. phòng trưng hận không thể bọn họ lại cố gắng điểm lại so bắt đầu chân chính quan tiếng thi đua. Muốn quan tốt tiếng liền muốn đối dân chúng tốt, đối dân chúng hảo đó chính là bọn họ muốn cho lợi. Chỉ cần dân chúng củng cố, từ gia giang sơn liền củng cố. Đây là một cái không có người nào bị thương thế giới, được mọi người đều biết loại này điều kiện tượng sẽ không liên tục lâu lắm. Kỳ dương một khi thất bại, như thế rất tốt tình hình lập tức hóa thành một nước. Một cái kỳ dương. Vậy mà có thể quấy toàn bộ thừa Bình Quốc. Làm kỳ dương bản thân thậm chí cùng hoàng thượng đồng dạng, tưởng thay thế ra vô vô tay. Sẽ, nhanh lên xé, sẽ được lại vang lên điểm sáng. Quan tiếng không còn tiếng, đây coi là cái gì? Mùng 3 tháng 7, vội vội vàng vàng chạy tới Hàn Tiêu, cùng với Hàn gia mấy cái đệ tử cuối cùng đã tới thành Biện Kinh. Bọn họ dọc theo con đường này xem như màn trời chiếu đất, cuối cùng đổi tới Biện Kinh. Vì cái gì? Còn không phải là vì kỳ dương. Hàn Tiêu nếu không phải bận tâm lễ nghi thể diện, thậm chí tưởng trợn mắt chừng một cái Kỳ Dương a Kỳ Dương, Ngươi người này như thế nào mỗi ngày tính kế ta, hắn muốn từ cổ bắt thành rời đi thì Kỳ Dương đáp ứng cực kỳ thông khoái, hắn liền nên nghĩ đến là cái âm mưu. Kỳ Dương người kia tâm tư, phòng chừng đã sớm nghĩ đến một ngày kia còn muốn hắn lại đây hỗ trợ. Hơn nữa trực tiếp đến Biện Kinh, nói thật, liền tính Hoàng Thượng cùng Kỳ Dương không biết thư, nhưng mấy tin tức này truyền đến Lộ Châu, Hàn Tiêu cũng biết tự mình đi một chuyến, chỉ là sẽ không giống hiện tại như vậy bất đắc dĩ. Đến Biện Kinh trên đường, Hàn Gia người liền phát hiện ven đường không ít thị trấn thôn xóm, đều tại dựa theo Kỳ Dương phương pháp giảm điện thuê điện thuế, càng muốn tu mương nước thông dụng phân hóa học trợ đã. Một chút vừa hỏi, liền có người nói là trong chiều cử nhân khoa xã hội dẫn đầu, mang theo thế gia nhóm làm. Còn nói, thế nhân cũng khoe kỳ dương là một con tốt, cử nhân khoa xã hội bọn họ cũng phải a càng nói kỳ dương là mua con đến, không bằng cử nhân khoa xã hội bọn họ quan chức đến đang lúc vân vân. Những lời này quá có chỉ hướng tính, Hàn gia người một chút nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ làm những chuyện như vậy, nhìn như không có quan hệ gì với Kỳ Dương, kỳ thật đều cùng Kỳ Dương có quan hệ. Này đó lợi quốc lợi dân sự, Hàn gia sẽ không ngăn cản, Kỳ Dương lại càng sẽ không ngăn cản. Cho dù việc này sẽ đối Thanh Danh có tổn hại, nhưng Kỷ Dương luôn luôn không để ý cái này. Cho nên Hàn Gia năm người đến Biện Tinh thời điểm, trong lòng đối Kỷ Dương càng nhiều lo lắng cùng kính nể, nửa điểm thăng không dậy những ý nghĩa khác. Dù sao ai có thể nhìn mình Thanh Danh càng ngày càng kém, ngược lại như thế là nhạt. Hàn Gia đến Biện Tinh, Kỷ Dương tự mình đến tiếp, một đường đem Hàn Gia mấy người nhận được bá tước phủ, Hàn Tiêu đầu một cái phát hiện không thích hợp. Ý gì chính mình cùng Kỷ Dương quan hệ, Hàn Gia dụng được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vẫn là nói có khác những khách nhân khác. Hàn Tiêu có thể đương Hàn Gia gia chủ, vốn là lợi hại, lại làm mấy năm cổ bắc thành thành chủ, càng là nhạy bén chờ kỷ dương đem hắn dẫn tiến cho đương triều thái tử từ cựu tường thời điểm hàn tiêu càng là không biết nói gì nhìn về phía kỷ dương người không sao chứ không có việc gì đi ta ngàn dặm xa xôi lại đây là cho ngươi rửa sạch thất học danh hiệu ngươi đâu kỷ dương cho từ cựu tường mé mắt thái tử quả nhiên biết nghe lời phải giọng nói mang theo rõ ràng vui sướng ngài chính là cổ bắc thành thành chủ hàn gia gia chủ hàn tiêu hàn tiên sinh sao nghe đại danh đã lâu cô tâm hướng tới đã lâu hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy bản thân tại thái tử bên cạnh kim gia đại công tử cũng chính là thái tử tương lai đại cứu ca đạo hàn gia thư hương muôn đệ thế gia hòa môn tiền bối thư vô số, càng ra qua vô số thi họa ra, thi nhân hào kiệt, ta chờ hiện giờ còn tại chiêm ngưỡng hàn gia tiền bối tác phẩm xuất sắc, thật sự kính nghệ. kim gia đại công tử cũng là cái thú vị người, cùng lâm khải so thiếu chút cười tủm tìm giả dối, được thông minh trình độ tương xứng, vừa đến kỳ dương trong nhà, liền bị một trận thổi phồng, hàn tiêu chỉ phải đáp lễ, hắn vốn cũng không phải là cái cường ngạnh tính tình người, nhân gia khách khí, hắn tự nhiên cũng khách khí. kỳ dương ngược lại là ở bên cạnh không có gì nói, hàn đại phu lần này cũng theo tiền đến, tại cùng lâm uyển vân thảo luận xỉ sự. kỳ dương nhìn hắn nhóm hàn Huyền, cuối cùng ho nhẹ đạo, đến đến, ăn cơm trước đi các ngươi trên đường này khẳng định vất vả, hàn tiêu như mày, chuyện của ngươi, kỷ dương với tay, không quan trọng, thanh giả tự thanh, lại nói ta cũng sát thật không khoa cử qua, cũng là mua quan đến làm. bên ngoài mắng được không sai, nghe lời này, phản phất không ở nói mình giống nhau, nhưng ở trang mọi người, ai chẳng biết kỷ dương bản lĩnh, ai chẳng biết hắn lòng mang thiên hạ. hiện giờ phía dưới anh anh liệt liệt vì dân thịnh mệnh, vì dân chúng giảm bớt gánh nặng, còn không phải bởi vì hắn. nói đến buồn người bởi vì hắn, rất nhiều người ngày mới tốt qua chút, ngược lại thanh giành kém hơn. Gặp Kỵ Dương là thật sự không thèm để ý, Hàn gia người hơi hơi rửa mặt, liền bị lôi kéo ăn cơm nói chuyện. Trên bàn này, Thái tử Từ Cựu Tượng, Kim gia trưởng tử, Lâm Hải, Kỵ Dương, Triều Thịnh Huy, Tỉnh Húc, Nhan Hải Thanh. Hơn nữa Lâm Hiển Vân, ánh nguyệt của chúa, lại có Nhan Hải Thanh nương tử. Hàn gia đến năm người theo thứ tự là Hàn Tiêu, Hàn đại phu, Tinh Thông Số học Hàn Tùng Khang, lại có hai cái Hàn Tiêu con cháu thế hệ, nhìn xem bất quá 13, 14 tuổi. Chóp nhất cuối là Giang Vân Trung cùng Giang Bạch Hạ. Hai người bọn họ tại Lộ Châu phủ Giang huyện thời điểm, liền theo cọ cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ, đến cùng là nhà bản thân. Hai người bọn họ khẳng định không khách khí. Một ban này từ người, nhỏ nhất 13, 14, lớn nhất cũng chính là Kim gia Trường tử, năm nay 29, đều là cực kỳ tuổi trẻ thanh niên tài tuấn. Từ Cửu Tường là cái hảo tính tình, trừ bên thai mềm điểm, mặt mềm điểm, không có gì chỗ xấu. Địa vị cao cũng như này, phía dưới tự không cần phải nói. Kỳ Dương cố ý đem Hàn Tiêu an bài đến Từ Cửu Tường bên người. Lấy Hàn Tiêu tính cách, như thế nào sẽ không thích như vậy tương lai quân chủ. Hàn gia trong lòng lộ ra sợ phiền phức, không nghĩ dựa vào quân uy sắc mặt. Nhân gia từ Cửu Tường lại là hòa hòa khí khí. Hơn nữa cả chiều thanh niên tài tuấn lại đây cho Hàn gia đón gió tẩy trần, phần này thể diện, trong triều tìm không đến người thứ hai. Liên tính giống như Hàn gia như vậy không màng danh lợi thế gia, trong lòng cũng là cảm niệm quân chủ coi trọng, quân chủ đối với bọn họ hảo. Lúc này trong cung, hoàng thượng cùng Lâm đại học sĩ còn tại trong Cần chính điện, Lâm đại học sĩ cười nói, "Nhường Hàn gia lại đây, là cho hắn rửa sạch tội danh, hắn ngược lại hảo." Hoàng thượng cũng cười, "Bất quá lắc đầu, cỡ nào may mắn, Cỡ nào may mắn, tại hai người bọn họ già đi thời điểm, có cái kỳ dương xuất hiện. Thế gia dùng tu thủy lợi tu đạo lộ giảm miễn điển thuê đến cùng kỳ dương đối kháng." là hai người bọn họ có chút giật mình, nhưng càng làm cho người giật mình là Kỷ Dương nguyên bản có thể từ giữa làm có dễ, nhưng hắn chỉ là nhìn xem Thế Gia dùng mấy thứ này đến bẩn tổn hại thanh danh của hắn, lang quan hoặc là vì tài, hoặc là vì danh, cũng chính là Kỷ Dương nhìn xem Thế Gia vô cùng náo nhiệt làm việc, thậm chí âm thầm chuyển tin tức nói bọn họ làm được không bằng Kỷ Dương, nào đâu còn có thiếu sót. Tin tức này vừa ra, Thế Gia khẳng định bắt đầu bù, chỉ hận không thể một lần là xong, trực tiếp so qua Kỷ Dương công tích, Hoàng thượng còn hơi hơi tính tính, bọn họ lần này cũng là đại suất huyết đây đều là thật cần tiền bạc nhân lực khả năng làm thành công tích đối nhân lực vẫn không thể hạ khắc vàng không mất nhiều hơn được kéo xuống kỷ dương thanh danh hao phí bọn họ không ít tiền tài tinh lực lâm đại học sĩ đối với chuyện này là có lo lắng những người đó khẳng định sẽ đem trường ký đến kỷ dương trên đầu chỉ là thấy kỷ dương đối với này không hề cố kỵ khiến hắn lao nhân này ra cũng không nhịn được muốn hỏi một chút hắn đến cùng cái gì ý nghĩ thật sự không lo lắng còn có công phu đem hàn tiêu dẫn tiến cho thái tử bất quá hành động này ngược lại là nhồn hoàng thượng rất là vừa lòng hàn gia cực kỳ thù bọn họ sẽ chỉ ở nhất quá bình an ổn thời điểm xuất thế. Nhà hắn loại kia chú ý cẩn thận thái độ, là làm hoàng thượng đều âm thầm thủ tạo, mấy năm trước bọn họ ngược lại là về sau xuất thế ý nghĩ. Quan Giang phủ loại tình huống đó, làm cho bọn họ lại có đầu rút cổ trở về. Có thể nói, Hàn gia có thể hay không xuất thế, cùng bọn họ năng lực không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần bọn họ có thể chủ động đi ra, liền nói rõ lúc này triều đình ở vào an ổn thời gian, là tiền triều hoàng thượng đều cầm ra khoe sự tình. Làm hiện tại hoàng thượng, hắn kỳ thật cũng rất muốn cái này vinh dự. Vốn cho là không quá có thể. Kỳ Dương chiêu này, ngược lại là khiến hắn rất là cao hứng. Dù sao đơn giản đến nói, Hàn gia đi ra Chứng minh đương triều hoàng đế làm tốt lắm, cái nào hoàng đế có thể khiêng được như vậy khen. Lúc này đem Hàn gia dẫn tiến cho con của hắn, hoàng thượng tự nhiên càng thêm cao hứng. Đối với Lâm đại học sĩ vấn đề, Kỷ Dương đến cùng muốn làm cái gì? Sau bữa cơm tiến đi Thái tử Hàn Tiêu cũng hỏi. Kỷ Dương cùng Hàn Tiêu ở bên sảnh uống trà, Kỷ Dương nhàn nhã tự tại, Hàn Tiêu lại đặt câu hỏi, người đem ta hô quả đến, kế tiếp đâu? Ta đem người mấy năm nay văn chương tất cả đều mang đến, tuyệt đối có thể nhường những người đó câm miệng. Quốc tử dám không phải nói Kỷ Dương không học thức, không xứng làm con sao? Mấy thứ này tuyệt đối có thể làm cho bọn họ câm miệng. Hàn Tiêu chờ Kỷ Dương bước tiếp theo kế hoạch, Kỷ Dương lại cười, không đổi, không đổi. Hàn Tiêu những mày, bên ngoài đều nói như thế nào đây, người không nghe thấy? Lại Hảo Thanh Danh đều không chịu nổi như vậy ha mọn, thế ra tương đối hanh hái, dùng vốn gốc cùng Kỷ Dương so chiến tích, có tăng có giảm, hơn nữa đối với mua quan sự tình bôi đen, Kỷ Dương thật sự không lo lắng, còn không thừa dịp chính mình lại đây, những người đó còn phản ứng trước, nhanh chóng một đợt làm sáng tỏ. Kỷ Dương không phải có kinh đô tin đồn thú vị sao? Nhanh chóng làm sáng tỏ a Kỷ Dương cho Hàn Tiêu rót chén trà, đây là Thái tử cho lá trà, ngươi nếm thử. Hàn gia người là yêu trà nhưng này sẽ chú ý lực còn tại kỷ dương trên người thái tử nhân đức rộng lượng thật sự là cái không sai tương lai quân chủ nghe lời này cha hàng tiêu hiểu được ý tứ vừa muốn tự tuyệt, nói một câu chính mình đưa đồ vật băng kỷ dương làm sáng tỏ sau liền đi nhưng Kỳ dương câu tiếp theo đạo ngươi hôm nay đến biện bình bên kia khẳng định nghe nói lúc này tất nhiên tại đoán ngươi đến biện bình mục đích vì không để cho bọn họ đoán được ngươi tới đây chân thật nguyên nhân thường phục một trang làm bộ như bị ta dẫn tiến cho thái tử điện hạ chỉ cho là ta vì lấy lòng hoàng thượng lấy lòng thái tử cho nên cho ngươi đi đến như vậy liền cha không được văn chương chuyện lúc trước Hàn Gia biết Kỷ Dương không thông viết văn, có tâm tưởng dạy hắn, nhưng lại lo lắng rước họa vào thân, cho nên hai người đem việc này trực tiếp giấu xuống, không ai phát hiện Hàn Gia ngầm là Kỷ Dương lão sư, cho nên việc này cũng tốt giấu giếm, chỉ là muốn cho Hàn Gia vội vã đến biện kinh tìm cái hảo lấy cớ, bằng không khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Kỷ Dương cho lấy cớ đó là, ta giả vờ đem ngươi dẫn tiến cho thái tử, đương cái lấy cớ được không? Hàn Tiêu nhìn hắn, đây là giả vờ sao? Ngươi không dẫn tiến sao? Chỉ là Kỷ Dương vì sao không làm sáng tỏ? Hắn không tin Kỷ Dương không hiểu, việc này khẳng định càng sớm càng tốt. Hắn chẳng những không nổi, thậm chí muốn lấy cớ giấu diếm. Kỳ Dương thấy hắn nghi hoặc, cười nói, "Nếu ta hiện tại giải thích, một lần đánh sập thế gia, làm cho bọn họ ủ rũ, giống như phá sản chi quyền. Kia vừa tu kiến một tháng thủy lợi phân hóa học, vừa mới bắt đầu giảm miễn điền đất cho thuê thuê, còn giữ lời sao?" Hàn Tiêu đông nhiên như mày. Kỳ Dương đánh là cái chủ ý này. Thế gia vốn là mang theo kéo xuống Kỳ Dương ý nghĩ, cho nên mới sẽ nhường lợi. Bọn họ nhường lợi là vì càng tốt liên tục tính kiếm lời. Một khi Kỳ Dương buộc bọn hắn tan tác, một khi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, liền tính nhượng lợi, về sau cũng không thể mưu lợi. Vậy bây giờ làm hết thảy Khẳng định sẽ lập tức thu hồi, lập tức giảm bất tồn thất ngủ đông đứng lên. Kỳ Dương là tại dùng danh tiếng của mình, chính mình tích lũy nhiều năm quan tiếng, để đổi phía dưới dân chúng lợi ích. Kỳ Dương trước cuối cùng sẽ chu toàn rất nhiều lợi thế, nhưng hắn lần này lợi thế là chính mình. Hoặc là nói, chính mình nhiều năm cố gắng tiêu hao hắn quan tiếng, đổi lấy phía dưới dân chúng nhất thời khoan khoái khái. Hàn Tiêu trước mặt trà chậm chậm chưa động, ngược lại Kỳ Dương ăn ra vài phần tư vị, trà ngon chính là không giống nhau. Kỳ Dương cười khẽ nhìn hắn, mở miệng nói, như thế nào? Không đáng. Hàn Tiêu vẫn chưa nói chuyện, hắn trong lòng cũng cảm thấy đáng giá, nhưng đổi lại hắn Hắn mặc dù sẽ làm như vậy, lại không thể tưởng được làm như vậy. Hy sinh chính mình loại sự tình này, cuối cùng sẽ xếp hạng sở hữu ý nghĩ sau. Chớ nói chi là bo bo giữ mình hẳn ra. Đừng nhìn ta như vậy, chờ ta quan này tiếng cũng cầm cự không nổi thời điểm, vẫn là cần ngươi đến làm sáng tỏ. Chỉ là làm sáng tỏ trước, không thể làm cho bọn họ biết văn chương sự, ngươi liền muốn có cái hợp lý lấy cớ lưu lại. Gặp kỷ dương vẫn là tựa như thường ngày là hố, Hàn tiêu bất đắc dĩ, lấy cớ này không phải đã có. Ta bị ngươi dẫn tiến cho thái tử, chuẩn bị lưu lại biện kinh nhậm chức. Lấy Hàn gia tình huống đến xem, không cần khoa cử cũng có làm quan, dựa vào chính là thanh danh. Như thế rất nhiều thế gia làm quan con đường, loại này con đường sẽ so với Kỷ Dương như vậy danh chính ngôn thuận. Đồng dạng đi cửa sau trước vị cũng là có trên lệnh. Kỷ Dương sớm rõ ràng, hắn này mua quan sự tình, sớm muộn là cái hố to. Hiện giờ nếu hố đều ở, không bằng hướng bên trong tới chút thủy, từ hố to biến thành ao chứa nước, xem như phế vật lợi dụng. Kỷ Dương lạc quan cực kỳ, nay biện kinh phủ doanh cùng thái tử cẩn thận làm được vui vẻ, người khác lo lắng cũng không để ở trong lòng. Hàn Tiêu đến, nhường thế gia bên kia sắc thật lại mất hứng chút. Hàn gia bọn họ cũng đều biết, tỉ thế, coi đầu giúp cổ, dễ nghe khó nghe lời nói lời nói đều có nhưng không thể phủ nhận bọn họ tài hoa, càng không thể phủ nhận nhân gia học vấn. ít nhất Hàn gia đến trên triều đình, kỷ dương bên kia nhiều cái mười phần có học vấn người, hắn cũng là tính xuống công phu. hiện giờ triều đình thanh danh không tốt, liền mời đến Hàn gia hảo làm ôm thánh tâm, lôi kéo thái tử. nhưng này có ích lợi gì? chỉ cần hắn còn tại đề nghị cải cách quốc tử giám cùng quan học, bọn họ liền còn có công kích góc độ. mua quan cái này tự nhiên chỗ thiếu hụt, là kỷ dương như thế nào đều không thể tránh được. cũng không biết kỷ dương ở đâu tới tinh lực bây giờ còn đang chủ trương cải cách quốc tử giám cùng quan học, càng đề cử không ít thật nghèo ra xuất thân đệ tử, nói cái gì, bọn họ nhất lý giải hương lý, nhất lý giải dân sinh, còn nói cái gì, muốn cho bọn hắn càng nhiều cơ hội, cơ hội liền nhiều như vậy, cho bọn họ kia xuất thân cao quý con em thế ra đâu, nhưng này loại cách nói, hiện nhiên nhường rất nhiều người nghèo tán thành, đặc biệt kỳ dương đãi qua lộ châu cùng quán gia phủ, ở giữa lương tây châu cũng giống vậy, tất cả đều đang khích lệ người nghèo hài tử đọc sách, kỳ dương thậm chí còn tại công bộ thương nghị, như thế nào giảm xuống y phí tổn, như thế nào giảm xuống trang giấy giá cả, hiện giờ đủ tiếng nghi. Còn lại giảm xuống, là nghĩ nhường nghèo nhất người cũng có thể học được cao quý thi văn sao? Phen này rẩy vỏ xuống dưới, còn thật khiến công bộ làm ra càng nhanh gọn càng tiện nghi y nuấn công cụ, phòng trường chỉ cần Kỷ Dương tranh thủ xong kia lượng hạng cái cách, liền sẽ lập tức thuận thế đẩy xuống. Đến thời điểm thật đúng là thư tiện như rơm. Văn tự cũng tốt, tri thức cũng tốt, vốn là giai cấp thống trị là quyền. Phía dưới dân chúng càng ngu xuẩn càng tốt, sao có thể làm cho bọn họ thật sự học đồ vật? Hoàng thượng muốn nói lại tôi, Kỷ Dương giúp hắn chen ép thế ra thời điểm, thuận thế bí mật mang theo chính mình hàng lậu. Nhưng hắn lại thâm sâu biết Kỷ Dương ý nghĩ, cũng biết nhường dân chúng mở ra dân trí không phải chuyện xấu nhưng làm như vậy hiển nhiên càng làm cho nắm giữ giáo dục tài nguyên quốc tử giám phẫn nộ, đương giáo dục không còn là đặc quyền, kia lại sẽ đem bọn họ đặt ở chỗ nào? đặc biệt quán giang phủ bên kia, bên kia dân chúng hở một cái hô bình đẳng, hô địa chủ ra có, nhà ta dựa vào cái gì không thể có? chớ nói chi là bọn họ bởi vì hiểu biết chữ nghĩa, bao nhiêu dễ dàng lừa gạt bao nhiêu xâm chiếm thổ địa phương pháp đều mặc kệ dùng, mặc dù có chút hào cường nhiều mua thổ địa, thỉnh tá điển thời điểm đều muốn khách khách khí khí, bởi vì kỷ dương lưu lại căn cơ quá mức càn dỡ, những kia tá điển vậy mà hội liên hợp đến chống cự, thật là tức chết cá nhân. Nếu toàn bộ thừa bình quốc hữu dạng học theo, vậy còn được. Tuy rằng hiện tại bịt mũi cho mình chỉ hạ chính mình thổ địa dân chúng được lợi, nhưng là không có nghĩa là bọn họ thật sự nguyện ý cho ra đi. Từ tháng 6 đến tháng 7, hiện giờ tháng 8, bọn họ thả ra ngoài máu thật sự nhiều lắm. Tất cả đều là trắng bóng bạc. May mà bạc tốn ra có hiệu quả. Hiện tại phía dưới dân chúng nhắc tới quan tốt, cũng không ngừng kỳ dương một cái. Cũng không ít quan viên, tất cả đều là lấy phụ dân chúng phân thổ địa nổi danh. Đặc biệt văn ra mấy cái quan viên, đối dân chúng khiêm tốn lễ độ, kia quan tâm cường độ được mạnh hơn kỵ dương nhiều. Lại nghĩ ỷ vào quan tiếng cùng bọn họ nói chuyện lớn tiếng đó là nằm mơ. Tại dị thường bị dị dưới tình huống hai phe vậy mà so soát chiến tích, mặc kệ bên trong như thế nào tưởng, bách tính môn sôi nổi khen ngợi triều đình, khen ngợi triều thần, cứng rắn đem trong triều cục diện như thế xoay chuyển, kỷ dương làm hết thảy đều làm cho người ta ghé mắt, cho dù thế gia trong có ít người trong lòng đều tại âm thầm khâm phục. Thời gian tiến vào tháng 8, tính lên tôn thất lạnh non nửa năm, những kia khoa cử ra tới tôn thất cuối cùng thả lòng, có thể nghĩ biện pháp bắt đầu tìm ngoại phóng. Trong đó từ minh là bọn họ chủ yếu giao lưu đối tượng, lúc trước bị lương vương phái đi quán giang phủ cùng kỷ dương cạnh tranh từ minh tại quán giang phủ là rất mất mặt, phải đến địa phương khác. vậy mà mười phần không sai. xem như ít có cho tôn thất tranh sĩ diện, cũng làm cho hoàng thượng sắc mặt đẹp hơn nhiều. cho phép khoa cử ra tới tôn thất các đệ tử ra đi ngoại phóng, nhưng muốn đặc quyền là không có, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu tranh. mà thế ra cùng kỷ dương bởi vì quốc tử dám cải cách sự tiến vào gây cấn, song phương đều không nội bộ. bất quá nhường thế gia kinh ngạc là mặc kệ bọn họ như thế nào bôi đen kỷ dương, thanh danh của hắn tựa hồ cũng không tới lũng. kỷ dương bản thân cũng không quá để ý nó nhảm. nghĩ một chút kỷ dương không ra biện kinh thời điểm thanh danh lại thung lũng có thể so với tia thời điểm còn thấp sao? còn có hiện giờ biện kinh rất nhiều lưu hành hàng hóa đều xuất từ kỳ dương tây, kia quán giang cửu hiện giờ giá cả còn ở cao không hạn, ai không chịu phủ. nhiều hơn vẫn là biện kinh nhuận vật này nhỏ im lặng thay đổi, tỷ như từng cái hành hội tiêu chuẩn, biện kinh bến tàu tu sửa, lui tới dân chúng ăn trí, cùng với chiếu cố từng cái trong phường người giả phụ ấu, dưới tay hắn bộ khoái tiểu lại ngày đêm tuần phố, nhường biện kinh chỉ an nâng cao một bước, liên song bạc gái đếm đều bắt vài hồi, càng cứu đến không ít dân chúng vô tội, còn có trong kinh quyền quý đệ tử cũng không dám tùy tiện vận hành, thật sự không thể tốt hơn. Việc này lại nói tiếp từng cọc từng kiện, nhưng thực tế đôi dân chúng sinh hoạt nhiều ít lợi. Kinh Giao lại càng không cần nói, các nơi ruộng đất nơi nào không có thân ảnh của hắn, hắn cùng Thái Tử Điện Hạ thiết lập đồng trang trong mời rất nhiều lợi hại nông dân. Bảo là muốn đem thiên hạ làm ruộng dùng tốt phương pháp đều tụ tập đứng lên, bù đắp nhau. Kinh Giao là trước hết nhận đến tiện lợi, mặc kệ những người khác như thế nào nói, mặc kệ kỳ Dương như thế nào địa thấp, luôn sẽ có người nhớ kỹ hắn làm sự. Về phần mua con sự, các ngươi trong triều đình, liền hắn một cái mua con sao? Thế ra đối với này cũng vạn loại bất thương ở giữa dư luận xem như đánh cái ngang tay may mà trên triều đình, đối kỳ dương dùng ngòi bút làm vũ khí rất là chiếm thượng phong. dù sao nói chuyện luận đến sáng tác văn chương, kỳ dương trực tiếp mở miệng phản bác được đường sống đều không có. hắn đều như vậy, những người khác lại càng không cần nói. lại xem xem hắn mỗi lần viết công văn, cái gì hoa lệ từ ngữ đều không có, lại càng sẽ không nói có sách, mách có chứng, tất cả đều tiếng thông tụ, ngắn gọn là ngắn gọn, nhưng khó coi a ngươi như vậy đi khoa cử, sớm đã bị xoát xuống. còn lang quan, còn sửa quan học cùng quốc tử giám, nam mơ, kỳ dương cười như không cười nhìn hắn nhóm, chỉ chỉ nói chuyện người kia sắt nước miếng, xem trên đời có so với hắn càng hội đáng giận sao? bất quá lần này triều hội ở mỹ xong chuyện này còn có một cái khác kiện chuyện quan trọng đó chính là luôn luôn tránh thế hàn ra đến tuy nói trước cũng tại quán giang phủ cổ bác thành làm thành chủ đến cùng không có chính thức thủ quan lần này cùng dị vãng bất đồng, hắn chính thức tiếp thu hoàng thượng bổ nhiệm đến quốc tử giám nhậm chức trực tiếp làm quốc tử giám giám thừa giám thừa chức vị này tại thừa bình quốc xem như quốc tử giám bên trong tam bà thủ nhưng chức vị là thủ thuộc về giám sát ảnh nhất định phải tương tự lời nói như là các nơi thông phán quan hàm so quốc tử giám tế thiểu, cùng với tư nghiệp thấp được thực quyền không nhỏ thẳng đến thiên tính muốn nói Hàn gia địa vị cũng đạt đến chức vị này, vấn đề ở chỗ Hàn Tiêu là kỷ dương đề cử, là kỷ dương cùng thái tử người, nay liền có chút bất động. Hàn Tiêu từ kỷ dương đề cử cho thái tử, lại từ thế tộc ứng thiên kim gia tiến cử trong triều, hoàn toàn thái tử nhất phái. Thái tử này cử động, chẳng phải là hoàn toàn đứng ở kỷ dương bên kia? Cái này nhận thức nhường kỷ dương ở trên triều đình lại hòa nhau một thành, còn tiếp tục như vậy, kỷ dương bên kia mất không ít thanh danh, nhưng bọn hắn tổn thất lại là vô số vàng thật bạc trắng. Được sự tình làm đi xuống, như bỏ dở nửa chừng chẳng phải là không duyên cơ cho kỷ dương thêm danh khí? may mà nhà bọn họ đấy giàu có, điểm ấy còn không coi vào đâu. trừ ra hai người bọn họ nhóm người cãi nhau, trong chiều chuyện trọng yếu hơn còn muốn tính ra thái tử đại hôn, hoàng thượng ngày càng suy yếu, tất cả mọi người nhìn ra thái tử chấp chính dần dần có chút bộ dáng, đợi đến hắn đại hôn sau, phòng trừng sẽ giao cho hắn càng nhiều sự tình. thế ra khẳng định sẽ tại thái tử chân chính cầm quyền trước, triệt để giải quyết kỳ dương. bằng không lấy thái tử đối kỳ dương tin cậy, khi đó hắn sẽ khó đối phó hơn. tất cả lực chú ý cơ bản đều tập trung ở thái tử đại hôn thượng. kim gia nhị tiểu thư chính thức vào ở kinh giao hoàng gia biệt viện, tại này học tập hoàng thất lễ nghi. Phi nói thân là thế gia tiểu thư, những thứ này đều là thiết yếu công khóa. Nàng tại Ứng Thiên bị xếp vào Thái tử phi danh sách thời điểm cũng đã bắt đầu học tập. Nhưng những thứ này đều là quy củ, một bước đều không thể ra sai. Theo lý thuyết Thái tử đại hôn, chuẩn bị thời gian hẳn là càng dài chút. Ai cũng biết Hoàng thượng như thế làm việc, là sợ chính mình lại như tháng ba như vậy, cho nên sớm trải đường. Ứng Thiên Kim gia tự nhiên là không ý kiến. Kỳ thật Hoàng thượng sẽ tuyển nhà hắn, Kim gia cũng có chút ngoài ý muốn. Nhà bọn họ vẫn luôn địa thấp, xem như an phận ở một góc, biện kinh nhiều môn như vậy hộ không tuyển, cố tình tìm bọn họ, liền Hoàng hậu nhà mẹ đẻ đều chỉ có thể làm tiếp. Ứng Thiên Kim gia được này ưu hái, khẳng định đem thân gia phong tới thái tử trên người. Đến biện kinh sau, biết được thái tử như thế rộng lượng, liền biết đây là bọn hắn Kim gia thời vận đến. Cho nên đối với tháng năm đính hôn, tháng 10 đại hôn hoàn toàn không ý kiến, có ý kiến đều là người nốc. Về phân giúp Kỳ Dương, đó cũng là Kim gia người nhìn tối qua, bọn họ không cần quản chuyện khác. Thái tử thích, là bọn họ thích. Thái tử phải giúp, là bọn họ phải giúp. Kỳ Dương tiến đi lại đây uống trà đàm luận Kim gia đại công tử, thấy hắn trên mặt tiếc nuối rời đi, Kỳ Dương ngược lại cười cười. Lâm Uyển Vân đi đến, kinh ngạc nói, hắn muốn dạy người viết văn trường. Kỳ Dương mỉm cười, đối hắn muốn dạy ta viết văn trường kỳ thật gần nhất không ngừng kim gia đại công tử một người nói như vậy nay môn trạng nguyên cái kia miếng vá thư sinh diệp tích nguyên cũng lắp bắp nói qua chuyện này hạ hạ quan cũng tính thông chút văn mặc như kỳ đại nhân không ghét bỏ bằng không chúng ta cùng nhau đi học làm văn này nói đều rất khách khí bất quá nay môn trạng nguyên nói mình thông chút văn mặc thật sự quá khiêm nhường đoán chừng là bận tâm kỳ dương mặt mũi nhưng hắn cùng kim gia đại công tử đồng dạng đều tưởng dạy hắn khoa cử văn trường làm cho những kia nghi ngờ kỷ dương học vấn người cơ miệng lâm hải cũng chuyển ra thậm chí nhan hải thanh đều tới hỏi qua vài câu. Tất cả đều bị Kỷ Dương khách khí tiến đi. Mấy tin tức này truyền đến Quốc Tử Giám bên kia, tự nhiên hảo một trận chào phúng. Người khác không biết còn chưa tính, Lâm Huyền Vân lại hiểu được tướng công cùng Hàn Tiêu lui tới, cũng biết đó là không có Hàn Tiêu. Nhà nàng tướng công đồng dạng tay không rời sách, so nhiều khảo qua khoa cử người đọc sách còn nhiều hơn. Kỷ Dương lại cười, cũng liền Huyền Vân hiểu hắn. Về phần Hàn Tiêu, Hàn Tiêu đều lười đăng môn. Kỷ Dương bản lĩnh hắn còn không biết, nếu thật muốn biết sắc màu rực rỡ văn trường, vậy đơn giản hạ bút thành văn. Hiện giờ nếu không phải vì liên tục nhường thế gia lấy máu nhường lợi dân chúng, đánh sớm bọn họ mặt, Kỷ Dương muốn đánh người mặt thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ nghiêm túc, hắn lúc này đang bận rộn tại quốc tử giám làm con đâu. Hắn đến lúc này, quốc tử giám bên trong lập tức vi diệu đứng lên, bất quá có Kỷ Dương nương tử lâm viện vận tại, hai người ngược lại là có thể liên thủ khiêu chiến một chút quốc tử giám quyền lực trung tâm. Hàn Tiêu vừa nghĩ đến này, theo bản năng cho mình một cái tát. Đây đều là cùng Kỷ Dương học xấu. Dị vọng hắn làm sao có ý nghĩ như vậy? Ý thức được này sau, Hàn Tiêu nhìn về phía Kỷ Dương ánh mắt càng thêm nghiệm, ngược lại là nhường quốc tử giám các học sinh sợ hơn hàng tiên sinh vài phần. Hàn tiên sinh, chẳng lẽ là muốn đi? Bên ngoài còn tại bởi vì Kỷ Dương đến cùng có hay không có hòa vấn? đến cùng thích hợp hay không chức vị cãi nhau. Hoàng thượng cùng Thái tử lại đang nhìn bởi vì Kỳ Dương duyên cớ, phía dưới bao nhiêu thế gia tại lấy máu lợi dân, Kỳ Dương một người hy sinh thanh danh, đổi lấy vô số làm cho người ta ghé mắt được lợi. Chỉ bằng điểm này, Kỳ Dương liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dân chúng bình thường không minh bạch việc này, Hoàng thượng còn có thể không hiểu, thậm chí còn bởi vì Kỳ Dương thanh danh suy yếu, không như vậy kiên kỵ hắn, càng tốt dùng hắn. Hoàng thượng giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, kỳ Dương, đến cùng có hay không có tính đến tầng này, mặc kệ có hay không có tính đến, hắn đều sẽ lại giúp kỳ Dương một phen lực. Hoàng thượng đối Thái tử đạo. Mười tháng đại hôn, đón dâu lễ quan, liền tuyển Kỷ Dương đi. Hắn ngốc nhi tử đương nhiên ra sức ở đầu. Từ Cửu Tường đối Kỷ Dương đã sớm bội phục sát đất, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đón dâu lễ quan, giống nhau Từ Tôn Thất thân vương đến làm. Thái tử cùng hoàng đế cưới vợ, chắc chắn sẽ không giống phổ thông nhân gia đồng dạng thân nên. Muốn chọn cẩn thận, hoặc là dòng họ thay thế. Nếu không có Kỷ Dương, nên Tôn Thất bình vương, hay hoặc là Lâm Đại học sĩ nên đón, liền cử nhân khoa xã hội đều là người thứ ba tuyển, có thể thấy được vị trí này tầm quan trọng. Trơ Hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới, Triều dã trên dưới thế này mới ý thức được, thế ra công kích nữa thảo phạt Kỷ Dương có ích lợi gì. Nhân gia muốn cho thái tử đường đón dâu chủ lễ quan. Các ngươi còn tại này đấu? Thủ đoạn có phải hay không cần thăng cấp? Tin tức truyền ra, cử nhân khoa xã hội, quốc tử giám tế tiểu cũng không có thưởng lui tới là nhạt. Như thế muốn bị, như thế nào có thể cho hắn? Sao có thể cho Kỷ Dương? Chương 132. Thái tử đại hôn, vô luận khi nào đều là hạng nhất chuyện quan trọng. Thay thế thái tử tiến đến đón dâu, càng là vô thượng quan vinh. Hoàng thượng không tuyển Bình Vương, không tuyển Lâm Đại học sĩ, cũng không tuyển cử nhân khoa xã hội, lại tuyển Kỷ Dương. Vốn là tại Biện Kinh là nơi đầu sóng ngọn gió người, cái này càng là đẩy đến cao nhất vị, ngươi muốn tại Biện Kinh lại không biết Kỷ Dương, đều còn tưởng rằng ngươi có phải hay không mấy năm đều không tỉnh lại, bằng không sẽ không biết hắn. Hiện tại lại bị Phong làm thái tử đón dâu lễ quan, nổi bật chỉ biết càng tăng lên. Đường tương lai quốc quân đón dâu lễ quan, ai không xem trọng, liền tính về sau có chuyện gì, nghi tầng này quan hệ, tương lai quốc quân đều sẽ đối ngươi tốt một ít. Liên cử nhân khoa xã hội, quốc tử giám tế tiểu đều muốn vị trí, có thể kém sao? Kỷ Dương nhận được thánh chỉ sau, cười đối Lâm đạo, hay nhanh mở màn. chí ít phải tại thái tử đại hôn sau bọn họ không dám chạm hoàng thượng rủi ro. Lâm Huyền Vân sửa sang lại Quốc Tử Giám đồ vật, thuận tay cho Kỳ Dương xem. Lâm Huyền Vân cùng Hàn Tiêu tại Quốc Tử Giám làm việc, hai người rõ ràng cùng Quốc Tử Giám tế tiểu, chủ bộ đối lập. Dựa vào hai người năng lực cùng thanh thế, là có chút cạnh tranh lực. Kỳ Dương nhìn nhìn Quốc Tử Giám hiện giờ tình huống, có lương tử cùng Hàn Tiêu tại bên kia không phải thủng sắt một khối, bên trong muốn thừa dịp cải cách phân quyền lực người cũng không ít. Hoặc là nói, tưởng đứng đội kỳ Dương không ít người. Kỳ Dương đã sớm trở thành nhân tài mới xuất hiện, trở thành rất nhiều có thể đi theo thế lực chí nhất, không trách có người quy phục. Nhưng hắn lương tử nói không sai. Hiện tại những người đó xác thật hận thấu chính mình, thật không thể khiến hắn lập tức xuống đài. Nhưng tất cả sự đều sẽ chờ đến thái tử đại hôn sau. Vương không hoàng thượng không có khả năng vòng qua bọn họ. Kỳ Dương bị mệnh vì đón dâu lễ quan sau, lại thêm cái sai sự, đó chính là theo thái tử cùng nhau học đón dâu lễ nghi. Đối với việc này, thái tử cùng tiểu Vân trung đô thật cao hứng. Bọn họ có thể cùng một chỗ thời gian lại dài. Thái tử đại hôn, tất nhiên long trọng chính thức xa hoa, dù sao đại biểu toàn bộ thừa bình quốc mật núi. Càng ý nghĩa đại hôn sau, liền sẽ chính thức tiếp quản chính vụ, hoàn thành thừa bình quốc quyền lực giao tiếp. Cái này cũng ý nghĩa, đại hôn sau Triều đình tuyệt đối sẽ không tựa như thường ngày. Trước sở hữu tranh đấu, sở hữu đấu võ, sở hữu âm nhu dương nhu cũng sẽ ở lúc này rơi xuống cuối. Đến cùng ai sẽ thắng, ai sẽ tại quyền lực này thay đổi thời điểm chiếm được tự phong. Liền xem thái tử đại hôn sau 1-2 tháng, tính được hẳn là có thể ở năm trước kết thúc. Càng biết tràng hôn sự này tầm quan trọng, triều đình các nơi cũng lại càng đệ bụng. Mà Kỷ Dương cùng Quốc Tử Giám dài đến 3-4 tháng tranh đấu, ở nơi này thời điểm vậy mà an tính lại, có chút giống yên tĩnh trước cơn bão. Cũng mới hai cái thế lực, như thế nào khả năng phân ra thắng bại, xem kịch cũng không chỉ có một người trong chiều thậm chí có thể rõ ràng sáng tỏ phân chia trận doanh ra mặt quốc tử giám phía sau có văn gia cầm đầu thế gia kỷ dương phía sau có lâm gia cùng với giải rác mấy cái đại gia lại có võ tướng này hai cái thế lực ai mới có thể trở thành thái tử thật sự tay trái tay phải liền xem đại hôn sau trong đó kim gia cùng với hoàng hậu nhà mẹ đẻ càng như là ưu tiên thăng cấp không cần quá mức tham dự bên trong tranh đấu lục bộ đều có lựa chọn không hề lời thừa nói đến đương triều hoàng hậu kỷ dương học tập lễ quan lễ nghi thời điểm gặp qua vài lần giống cái phi thường ôn hòa trưởng nàng tính tình ôn hòa không tranh không đoạn cùng hoàng thượng là thời niên thiếu hậu tình nghĩa. Ngay cả thành hôn nhiều năm không có sinh dục, hoàng thượng cũng không có khác nạp phi tử. Hoàng hậu còn cười, có lẽ là không có thời gian, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là rất bận rộn. Lời nói là như vậy nói, nhưng hậu cung chỉ có một hoàng hậu, đã đủ thấy tình cảm. Thật sự không biện pháp thời điểm, hoàng hậu chủ động cho hoàng thượng nạp hai cái phi tử, trong đó một cái phi tử có thai, bị nâng vì tứ phi trí nhất, nhưng cũng là không thể nào ra cửa cung. Thường ngày ăn uống đãi ngộ tự nhiên không sai, được hoàng thượng không thích nàng quấy sát, lại càng không chuẩn nàng nhìn nhiều thái tử một chút. Thái tử cũng biết có cái mẹ để tại, nhưng hắn từ nhỏ nuôi tại Ôn nhu mẫu hậu bên người, càng có từ ái phụ hoàng, tự nhiên không đi nghĩ nhiều. Ngày lễ ngày tết thời điểm tuy sẽ nhiều đưa chút lễ vật, nhưng để thể yêu mẫu hậu, để vừa xuất sinh trên người liền có cái nặng, hắn cũng sẽ không lại có tạm niệm. Lúc này Thái tử hành qua một lần lễ, hoàng hậu ôn hòa cười nói, rất tốt, Nô Nhi trưởng thành. Kỳ Dương ở một bên theo làm việc, quy củ một tia lễ nghi đều không kém. Vừa sáng bận rộn xong, hoàng hậu lại lưu kỳ Dương ăn cơm trưa. Như vậy ngày từng ngày từng ngày đi qua, cuối cùng đã tới Thái tử đại hôn ngày đó. Kì Dương cùng Lâm Viễn đương nhiên đều muốn tham gia đặc biệt kỷ dương hắn muốn làm đón dâu lễ quan theo thái tử tại hoàng cung thế thiên thế thái miếu lại từ hoàng cung xuất phát lúc này thái tử là không cần phải đi mở miệng nhường kỷ dương cùng với mấy cái cận thần đi nên kỷ dương tự nhiên là chủ lễ quan mà sau tiểu vân trung cũng tại trong đó làm thái tử thư đồng cái thân phận này vậy là đủ rồi còn có thể hiện lộ rõ ràng thái tử đối thái tử phi coi trọng trừ thái tử phi bên ngoài còn có hai cái chấp phi các nàng cũng có lễ quan nên đón nhưng đều là lễ bộ cùng tông chính tự phái người đi qua hơn nữa chỉ đi cửa hồng đại hôn hiện trường cùng các nàng không có quan hệ. Bất quá trường hợp cũng biết phi thường long trọng, đợi đến ngày mai đại hôn kết thúc, hai cái chắc phi lại đi Thái tử chính điện bái kiến Thái tử cùng Thái tử phi, chờ các nàng tiếp sau, Thái tử cùng Thái tử phi bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, xem như cuối cùng kết thúc buổi lễ. Trong thời gian này Kỷ Dương cơ bản muốn vẫn luôn theo, có thể thấy được vị trí quan trọng. Cũng không trách cử nhân khoa xã hội cùng quốc tử giám tế tử cũng có chút bí mày. Kỷ Dương ngược lại là cảm thấy vội vã, từ sáng sớm đến tối, cũng chỉ uống miếng nước, liền Thái tử hiến hội đều muốn đi theo. ở giữa vẫn là nương tử nhét bánh ngọt cho hắn tạm lót dạ. Đợi đến buổi tối ngủ ở thái tử chấp điện, Kỳ Dương cũng liền biết, chân chính huyết vũ tinh phong liền muốn đến. Hắn lần này nổi bật chính thịnh, lại liên tục nhường thế gia thả mấy tháng máu, đây chính là vàng thật bạc trắng đưa cho các nơi dân chúng, nhà ai ruộng đất nhiều, đưa ra ngoài chỗ tốt thì càng nhiều. Nay đó người làm sao có thể không hận hắn? Hiện tại hắn lại làm đón dâu chủ lễ quan, giúp thái tử nên phi, có thể nghĩ biết duy trì hắn cải cách quốc tử giám quan viên chỉ biết càng nhiều. Hiện giờ hắn cá câu thượng đã xuống trùng Những người đó như là không tán, liền phải xem hắn đem quốc tử giám cải cách thành công, thuận tay lại đem quyền thế giao đến Hàn Tiêu cùng bản thân lương tử trong tay. Hoặc là ngoan ngoan tâm, hướng về phía lười câu đi qua, thử đem hắn kéo xuống nước. Đến cùng sẽ là cái gì kết quả, rất nhanh liền sẽ gặp rõ. Bất quá lại nói tiếp, đây là hắn hồi biện kinh sau, lần đầu cùng nương tử tách ra. Hôm nay nàng cùng hoàng hậu, phỏng trừng cũng rất mệt mỏi. Nhưng nhìn xem nhân gia thành thân, kỷ dương không khỏi nghĩ đến chính mình thành hôn khi. Hắn cùng nguyễn vân thành thân đội vàng, tuy rằng trường hợp long trọng, nhưng rốt cuộc không như vậy cẩn thận. Hai người bọn họ lúc đó ở chung cũng không nhiều, nhưng từ khi kỷ dương liền biết, hai người bọn họ một ngày nào đó sẽ tâm ý tương thông, lẫn nhau thích. Rất khó lại tìm một cái giống lâm uyển vân cô gái như thế. Kỳ Dương cười cười, chờ chơi tờ mở sáng lại bị tiêu lên. Nhân gia thành thân, hắn ngược lại là so với chính mình hôn lễ còn mệt. May mà rốt cục muốn kết thúc buổi lễ, Thái tử lại hôn, toàn quốc nghỉ ba ngày. Giữa chưa Kỳ Dương từ hoàng cung về nhà, vậy mà được khó được nhàn nhã thời khắc. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là cuối cùng thời gian. Chờ ba ngày kết thúc, lâm triệu bắt đầu, một đợt mới thế công liền sẽ chính thức bắt đầu. Tiên tĩnh trước cơn bão không gì hơn cái này. Kỳ Dương vừa về nhà, liền nhìn đến cửa hông ở xếp hàng dài muốn tới tặng lễ các gia. Hắn lễ này quan còn thật không bạch đương nha. Lâm Viễn Vân đã ở lần lượt chiêu đãi, nếu nổi bật đều như thế mức, không để ý lớn chút nữa. Đợi đến buổi tối, Hàn Tiêu cũng tới đến Bá Tước trong Phủ. Hiện tại Bá Tước Phủ chủ nhân chỉ có kỳ Dương cùng Lâm Viễn Vân, nơi này trong trong ngoài ngoài sớm đã đổi thành chính Minh Nhân. Hàn Tiêu bí mật tìm đến, cũng sẽ không có người phát giác. Hàn Tiêu lần này lại đây, tự nhiên là sách văn chương sự. Cũng đến thời điểm, những người đó không phải nói hắn không khoa cử qua, cho nên không tư cách chức vị. Hiện giờ liền xem xem, hắn đến cũng không có tư cách. Hai ngày sau, sắp Lâm Triệu một ngày trước buổi tối, Hàn Tiêu chủ động tiến cung bái kiến Hoàng thượng, càng mang đi thật dậy một sớ văn chương. Thông qua bút mực dấu vết, có thể thấy được khóa khi ít nhất 7 năm lâu. Lại so sánh nội dung từ non nớt đến thành thạo, hoàn toàn có thể từ giữa nhìn đến trưởng thành dấu vết. Mà mỗi một phần văn chương là khoảng đều là kỷ dương hai chữ. Hắn bút tích cực kỳ đặc thủ, không có người sẽ nhận sai hán chữ viết. Hàng Tiêu làm xong này đó, trong tay càng sửa sang lại ra một phần khác, đợi đến ngày mai Lâm Triều liền được mang qua. 15 tháng 10, Thái tử đại hôn sau lần đầu tiên Lâm Triều, lần này hiển nhiên cực kỳ chính thức, tại hoàng thượng bên sườn thiết lập đơn độc vị trí. Thái tử liền muốn ngồi ở bên cạnh nắm quyền thái trị, Chính thức tiến vào chấp chính hình thức. 15 tuổi thái tử mặc cơ hồ cùng hoàng thượng nhất trí quần áo, chỉ là chiều mang lên hạt châu thiếu đi chút, Long Bảo thượng Long trào Hoa văn không như vậy cẩn thận, mặt khác cơ hồ giống nhau như lúc. Đây là hoàng thượng tự mình phân phó, cho dù cùng lễ chế không hợp, người khác cũng nói không được. Hoàng thượng cổ tay bọn họ muốn là còn không hiểu, đó chính là ngấp tử. Bây giờ còn có người cảm thấy, lúc trước tôn thất mùi máu tươi còn tại biện kinh trong ngoài, cho nên không ai khiêu khích hoàng quyền, sẽ chỉ đi tìm một vài khác người phiền thoái. Kỳ Dương, Kỳ Dương cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ, bởi vì quốc tử dám chủ bộ đi ra về tội, cũng không phải chính mình, mà một cái hộ bộ quan viên Cái này hộ bộ quan viên cấu kết lại bộ, nhường nay môn tiến sĩ không thể thụ chức, chờ cẩn thận điều tra mới biết được, bọn họ vậy mà đem chức quan bán ra đi, thu được tiền bạc sau phóng tới túi tiền mình. Loại này bán quan bán tức sự tình, thật sự không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng thượng, Quốc tử giám có một học sinh, năm nay cao trùng tiến sĩ, nguyên bản tại Hàn Lâm viện chờ đợi thủ quan, nhưng từ tháng 4 đến bây giờ trùng tuần tháng 10 vẫn luôn không có thích hợp vị trí. Phải biết hắn là nhị giáp tiến sĩ, mặc kệ ngoại phóng chức quan vẫn là lục bộ bên trong, luôn sẽ có hắn nơi đi. Học sinh ngày vất khổ, cho nên tìm Quốc tử giám lao sư tố Khổ đợi tin tức truyền đến thần này, thần để học sinh nhiều mặt điều tra, thế mới biết bên trong nguyên lai like có thiên đại mật sự. Nguyên lai like cũng không phải không có phòng chống cho đến nay môn tiến sĩ, đơn giản là hộ bộ một cái quan viên cấu kết lại bộ, quan tướng chức bán đi, lấy này mưu lợi, mượn khổng vương chi lực chức vị, đây là loại nào phong tục suy sụp sự tình, lấy quyến ban chi danh, hành bán quan chi thực, khổng vương chính là bạc ý tứ, liền là nói này đó người mượn quyến quan, tiền lợi quan, nơi này cũng muốn nói, quyến quan không phải là mua con sao? tự nhiên không phải, quyến quan cùng thực tế mua quan vẫn có nhất định trên lệnh. Quyên quan, ý định ban đầu là ở triều đình dung chuyển không có tiền thời điểm, nhường nhà giàu ra tiền bạc mua thanh danh sự. Tư tần đại liền đã có, nhưng phần lớn thời gian đều là hư trước, căn bản làm không là cái gì thực tế sai sự. Đặc biệt chiến tranh, hoặc là khó khăn thay loạn thời điểm, triều đình dùng hảo tên tuổi còn đổi tiền lương. Được phàm là điều lệ, tổng có chỗ chống có thể chui. Quyên quan sau, không có nghĩa là chính mình liền có thực tế chức vị, chỉ là có cái hư trước mà thôi. Nhưng là nếu mua hư trước sau, còn có thể tái xuất chút tiền, đương dự khuyết quan viên, làm dự quyết quan viên sau, lại cho chút bạc, liền có thể cho thực chức Nếu như nói quên quan coi như có tiếng mắt, mà sau đó là du tẩu ở mầu sám trong, toàn xem đương triều hay không quản. Hiện giờ Quốc tử dám chủ bộ tố Giác, đó là hộ bộ quan viên Vu Nghiễm Bình thông qua quyền quan vật tác, trừ cho đến hộ bộ tiền bên ngoài, lại cùng mua quan người thu nhận hối lộ. Thông qua cùng lại bộ quan viên cấu kết, do đó nhường rốt đặc cán mai người lên làm chân chính quan viên, xa lánh khoa cử ra tới nhân tài. Đây nhất định là triều đình không cho phép. Nơi này cũng muốn nói một chút, quan viên nhậm chức lên trước, không phải lại bộ sự sao, như thế nào cùng hộ bộ nhất lên quan hệ. Nay còn muốn tự quên quan quy tắc nói lên. Nói trước mặt qua này đó quên quan tiền đều sẽ cho đến hộ bộ dùng đến cứu trợ thiên tai, hộ bộ thu tiền, hộ bộ tự nhiên muốn đưa danh sách cho lại bộ. đây cũng là chính thống khoa cử quan viên cùng quyền quan phân biệt trí nhất, người trước trực tiếp lại bộ chọn lựa, sau hộ bộ lấy tiền cho danh sách, người trước lại bộ chọn lựa đều có thể có chỗ trống đến ngày, sau hộ bộ trả tiền mua quan, càng là có thể vở tác. quốc tử giám chủ bộ tố giác hộ bộ quan viên vu nghiễm bình chính là lợi dụng quyền ban cho hư trước, do đó giao qua dự quyết quan viên, tiếp qua độ đến chính thức quan viên. ở giữa nhìn xem là cho ba lần tiền, nhưng thật thu hối lộ địa phương không ngừng một chỗ. nhưng năm đó nguyên thân mua quan thời điểm đi tuyệt đối không phải cái này chiêu số. Cho dù bên trong không phải nguyên thân vận tác, nhưng kỳ dương cũng hiểu được, hắn cái này quan căn bản không cần hao tâm tổ trí. Hắn là vũ hầu tôn nhi, lại có thứ đệ cứu cứu tại hộ bộ nhập trước, vị này cứu cứu tiêu tiền đưa hắn ra đi ngoại phóng đều được, còn dùng hối lộ sao? Nhưng trong này mặt đến cùng làm như thế nào? Nhân chứng vật chứng ở đâu? Không ngừng kỳ dương không biết, nguyên thân cũng không biết ta giúp hắn vận tác việc này, bản thân ma phấn sớm ở 6-7 năm đã chết. Nguyên thân như thế nào sẽ hiểu việc này, bất quá là ma phấn nói cho tiền liền có thể chức vị, hắn liền cho, thậm chí ma phấn ở đây. Phòng Trừng cũng không biết chi tiết, nhất lý giải chuyện này là khoảng thời gian trước đã chết hộ bộ tả thị lang, cũng chính là hiện tại không thể má người. Kỳ Dương nghe xong cái này, hộ bộ Vu Nghiễm Bình bán quan bán tước án tử, trong lòng đã sớm bắt đầu chửi động. Không hổ là quốc tử giám, không hổ là thế gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Vu Nghiễm Bình án tử, tất nhiên sẽ liên lụy đến chính mình. Hiện tại hắn chứng cứ gì đều không đem ra đến, chỉ có thể làm cho người ta đem hối lộ tên tuổi đặt tại trên người. Lúc này hắn cùng hắn người vẫn không thể mở miệng cầu tình, cầu tình đó là quan lại bao che cho nhau, trực tiếp nhấc lên hắn. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ cầu tình tình húc vừa muốn mở miệng, gặp kỷ dương khẽ lắc đầu. trong lúc nhất thời, vụ án này xử lý vậy mà cực kỳ thông thuận. dù sao động cơ rõ ràng, án kiện sáng tỏ, cái này gọi vu nghĩa bình quan viên cũng tại chỗ nhận tội, chứng cứ càng là không ít. một cái mua bán mũ quan án kiện liền như thế định ra. quốc tử giám chủ bộ nhìn xem kỷ dương đám người, bọn họ như thế nào không duy trì. lúc này duy trì vu nghĩa bình, chẳng khác nào duy trì kỷ dương. nếu thật sự định tội, kỷ dương sự nhưng liền khó mà nói. bọn họ liền mắt mở trừng trừng nhìn xem cùng kỷ dương đồng dạng người hạ ngục sao. không ngừng bọn họ kinh ngạc, hoàng thượng cũng là nhiều lần nhìn về phía kỷ dương hắn thật sự không phân biệt giải vài câu cái này vu nghĩa bình định tội về sau gặp được đồng loại án tiện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ định kỳ dương tội Bằng không khẳng định không thể nào nói nổi trên triều đình nhất thời có chút rối loạn quốc tử giám người không tin sự tình sẽ như vậy thuận lợi kỳ dương người vì sao không ngăn trở hắn nhìn không ra cái này mua bán mũ quan án tử kỳ thật tại nhầm vào hắn kỳ dương người cũng tại như mày được kỳ dương bất động như núi trực tiếp đi ra giúp hắn nói chuyện còn có thể bị hắn ngăn lại mua bán ngũ quan án tử có thể nói năm nay triều đình giải quyết nhanh nhất thuận lợi nhất án tiện quốc tử giám chủ bộ trong lòng tuy rằng kỳ quái được sự tình đã đến này Dựa theo suy nghĩ lưu trình tiếp tục. Chủ bộ dòng giật đạo, hoàng thượng, thái tử điện hạ, nơi này còn có thông qua hộ bộ Vu Nghiễm Bình mua quan người danh sách, thần xem ra vô cùng đau đớn, này đó người đã nhưng tại thừa bình quốc các nơi nhậm chức, tính xin hoàng thượng, thái tử sớm ngày triệu hồi, để tránh nhường gian thần đương đạo. Siểm lệnh doanh triều. Trong tay không tính giải danh sách bên trong, đều là hối lộ Vu Nghiễm Bình làm thật quan danh sách. Nếu Vu Nghiễm Bình xa lưới, kia này đó mua quan người tự nhiên cũng muốn bị cách thôi chức vị, thậm chí còn muốn ngồi tù. Hiện giờ thái tử điện hạ đã đại hôn, chính thức nắm quyền cai trị thần cả gan thỉnh thái tử điện hạ chủ thẩm án này lấy chính quốc pháp kỳ dương cười khẽ hào vong vòng đàn sen án tử không có gì bất ngờ xảy ra cái này danh sách bên trong khẳng định có hắn kỳ dương đại danh cái này án kiện dĩ nhiên không có lật lại bản án có thể tại đại triều hội thượng định ra tội danh đầu phạm vu nghiễm bình xa lưới nhận tội khai ra lại bộ quan viên nhận tội lại có này danh sách làm chứng cứ phạm tội sở hữu danh sách thượng nhân đều là không thể phân biệt bắt bè phạm nhân danh sách lúc này lại thỉnh đại hôn phía sau một lần chấp chính thái tử thẩm tra xử lý án này trực tiếp đoạn thái tử âm thẩm băng kỳ dương thoát tội có thể chấp chính đầu một sự kiện Tuyệt đối không thể ra sai lầm, tuyệt đối không thể thiên vị việc riêng. Bằng không về sau xử lý mặt khác chính vụ lại nên như thế nào giải quyết? Cho dù thái tử Thiệt Tâm, Liều Mạng Thanh Danh cũng phải đem Kỷ Dương vứt đi ra, sau đó thì sao? Thế ra là không phải đắn đo ở cái này được điểm. Hoàng thượng sao lại sẽ đồng ý thế ra, Quốc Tử Giám? Dùng một cọc định ra án tử, muốn đem Kỷ Dương đánh vào không thể xoay người hoàn cảnh. Sở hữu lưu trình đều tại bọn họ trong không chế, thậm chí cử nhân khoa xã hội, Quốc Tử Giám tế tử đều không có đứng đi ra. Không được hoàn mỹ là, Kỷ Dương không có toàn lực cãi lại, không dùng hắn tam tấp không lạn miệng lưỡi cùng đáng giận bản lĩnh nói chuyện thậm chí mang theo tán dương ánh mắt nhìn bọn họ, làm cho bọn họ cho Vu nghiễm bình định tội. Kỷ Dương đến cùng có biết hay không? Cho Vu nghiễm bình định tội chính là cho hắn định tội. trong nháy mắt, cử nhân khoa xã hội cùng quốc tử giám tế tiểu đều cho rằng, bọn họ có phải hay không xem trọng Kỷ Dương, có phải hay không tìm lầm đối thủ, quá mức xem trọng Kỷ Dương. bất quá lúc này Trường hợp thượng vẫn là quốc tử giám tế tiểu tại đối Thái tử nói chuyện. Thái tử rõ ràng có chút chần chừ, đến cùng là Hoàng thượng dạy dỗ Thái tử, hắn tự nhiên biết Kỷ Dương quan như thế nào đến, cũng biết trong khoảng thời gian này tranh đấu gai gắt, còn biết Kỷ Dương không thèm để ý bọn họ chửi bới quan tiếng cũng biết bọn họ so làm có tốt, cho nên lúc này kế hoạch nhằm vào Kỷ Dương, Thái tử tự nhiên nhìn ra, hắn vẫn chưa trước tiên tiếp quốc tử giám tế tiểu lời nói, nhiều từ chối chuyện này ý tứ. Chỉ cần không phải hắn chủ thẩm án này, kia mặc kệ cái nào quan viên thẩm tra xử lý, đều sẽ xem tại Thái tử cẩn thận trên mặt mũi khoan hồng. Nói trắng ra là, trong triều ai cũng có thể làm hộ bộ quan viên mua bán mũ quan án kiện chủ thẩm người, duy độc Thái tử không thể làm. Hắn làm, liền không thể thiên vị Kỷ Dương. Thái tử chậm rãi nói, việc này xác thật trọng yếu, chỉ là cô gần đây sự nhiều, vẫn là khác trạch chủ xét hỏi đi. Kỷ Dương gặp Thái tử từ chối, trong lòng nước chừng biết ý nghĩ của hắn, cái này cùng tiểu vân trung tiểu bạch hạ tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, đến cùng là tâm từ chút. nhưng đối với như vậy con chủ, kỳ dương ngược lại là so đối hoàng thượng muốn trung tâm như vậy một chút xíu, người đều là lớn nhau, chân tâm đổi chân tâm, này rất bình thường. phòng trương thái tử còn không biết, hắn như thế che chở chính mình nhân, sẽ khiến chính mình nhân càng thêm trung tâm. ngược lại trực tiếp tiếp được án tử, sau đó theo lẽ công bằng tiến hành, làm tốt chấp chính kiện thứ nhất yêu án, khó tránh khỏi tâm phúc trái tim băng giá. người sau lưng mượn vu bình tử, vừa kéo hắn xuống nước lại muốn cho thái tử cùng người bên cạnh xa cách, cuối cùng thừa dịp hư mà vào. Đáng tiếc, câu nói kia như thế nào nói đến? Thự nhiên khắc phúc hắc, lại nhiều âm như quỷ kế, ở trong triều khó được lương tiện cùng chân tâm trước mặt, vậy mà lộ ra có chút tái nhợt. Đây là không quá thuộc về triều đình màu nền, cũng là thái tử bất đồng với hoàng thượng địa phương. Quốc tử giám tế tiểu nghe được thái tử từ chối, theo bản năng có chút nóng nảy, Vũ Nghiễm bình nhận hối lộ công khai, chỉ phương bổ giá, lợi dụng hộ bộ quyền quan tiện lợi, lén bán không biết bao nhiêu chức quan. Hiện giờ quyền ban lại có thể làm đến từ trước, như thế đi ngược lại, sớm muộn gì có một ngày sẽ khiến quốc tri không quốc trong chiều đều là tài trí bình thường vĩ thượng. Cái gì quan đều dựa vào bạc cân nhắc, kia dân chúng làm sao bây giờ, Giang Sơn làm sao bây giờ, thiên hạ làm sao bây giờ? Như thế chuyện quan trọng, tất nhiên tỉnh tương lai quốc quân định đoạt mới là. Mà sau lập tức có người phụ họa, đây là điện hạ lần đầu chấp chính, như thế nào hảo từ chối? Thái tử điện hạ chủ thẩm, tất nhiên có thể nhìn rõ mọi việc. Việc này vụ án đơn giản, sẽ không phiền phái thái tử điện hạ quá nhiều thời gian. Thái tử như mày, nhìn xem này đó người ánh mắt có chút khó chịu, hắn lần đầu cao cao tại thượng nhìn xem Triệu Đình người phía dưới, lúc này mới cảm nhận được phụ hoàng thị giác là bộ gì như thế cả gan làm loạn, như thế rụ rỗ, đe dọa, như thế nào trâm trước, như thế nào cân bằng, như thế nào nhường cái này, triều đình tiếp tục duy trì đi xuống, không phải chuyện dễ dàng. hắn ngồi ở địa vị cao, phía dưới mọi người nhất cử nhất động đều tại nắm giữ. ánh mắt quét đến kỷ dương chỗ đó thời điểm, chỉ thấy kỷ dương hướng hắn khẽ gật đầu, rõ ràng cho thấy khiến hắn tiếp được án kiện ý tứ, tiếp được án kiện, kia kỷ dương làm sao bây giờ? kỷ dương ánh mắt ôn hòa, như cũng là cổ vũ hắn đồng ý thái tử ánh mắt của xuống, nghĩ đến kỷ dương tâm tư, lúc này mới dương mắt đạo, nếu như thế, cô liền chủ thẩm mua bán mũ quan đoán, hoàng thượng bình chân như vậy hồ không có chú ý tới bọn họ những động tác này. Từ lúc thái tử đại hôn sau, hắn tinh lực ngày càng lụn bại, như là trong lòng đại sự bông xuống, gia tốc giả cả giống nhau. Nhưng hắn còn không có lao hồ đổ, như cũng nhìn xem hiểu triệu đình việc này. Bất quá hôm nay hắn lại không tính toán quản. Nếu nhường thái tử chấp chính, đó chính là hắn chấp chính. Hiện tại làm sai rồi, hắn còn có chỉ điểm cơ hội. Về sau làm sai, đó chính là thật sai rồi. Lại nói, thế gia làm sự vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ là tại hắn cùng thái tử trước mặt tranh sủng mà thôi. Tranh ai càng được mắt xanh mà thôi. Về phần kỳ dương, hoàng thượng cười cười cho hay còn chưa kết thúc, phía dưới những người đó không đến mức cao hứng. Quả nhiên, liên ở quốc tử giám mọi người muốn một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm, Kỳ Dương chủ động đứng đi ra, mở miệng nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, Vu Nghiễm Bình khai ra danh sách, được dùng vi thần nhìn một cái." Trên triều đình an tĩnh lại, tại sao có thể có loại này trực tiếp muốn lật danh sách người? Thái tử Phúc Chí Tâm Linh hỏi, lật danh sách, vì sao?" Kỳ Dương chắp tay, "Vi thần lúc trước cũng là quen quan làm nghèo nhất phủ Giang huyện chi huyện, mà lúc ấy cũng không phải vi thần chính mình tin xử lý việc này, cho nên không rõ lắm cùng vị này Vu Nghiễm Bình có quan hệ hay không." Ý tứ là hắn đúng là quyến quan, nhưng tuyệt đối không có đốt lót. duy nhị có thể chứng minh chuyện này người, một cái ma phấn, chết, một cái khác thứ đệ hắn cứu, cũng đã chết. chân thật chết không có đối chứng, người sau lưng chắc chắn biết việc này, cho nên mới dám làm như vậy. dù sao kỷ dương nói mình không rõ ràng, vậy thì không rõ ràng. quốc tử dám chủ bộ lập tức nói, thật là thiên đại chê cười, ngươi kỷ dương loại nào thông minh, vẫn còn có hồ đồ thời điểm. chẳng lẽ là sớm biết rằng trên danh sách có tên của bản thân, cố ý chạy thoát chịu tội đi? kỳ dương nghe này, ra vẻ kinh ngạc, xem ra này danh sách thượng thật là có vi thật tên, chủ bộ cười nhạo đều đến lúc này, kỳ dương ngươi liền trở già bộ kế tiếp nghe quốc tử giám chủ bộ cùng với mấy cái lao thần tử vô cùng đau đớn mắng một cái quan viên bất hiểu mắng một cái quan viên xua đổi sinh phụ đi thôn trang mang hắn chiếm lấy bá tước phủ càng mắng hắn huyền sướng mua quan quy nạp tới thông hiển những lời này trước kia đều nghe qua hôm nay lại tới nữa điểm mới mẻ nói hắn muốn cầm khống quốc tử giám nhường nữ tử đi bên trong làm quan vì chính là một ngày kia cầm khống triều đình nhường càng nhiều giống như hắn mua quan người cùng quốc tử giám chính thống khoa cử học sinh cùng ngồi cùng ăn dương chính ngươi mua quan còn chưa tính có phải hay không muốn lợi dụng quốc tử giám cải cách cầm giữ càng nhiều cái lực. Phía trước như vậy nhiều chuyện, rốt cuộc mắng đến chủ đề. Kỳ Dương cũng không tức giận, chỉ là cười nghe bọn hắn nói xong, thậm chí muốn cho bọn họ uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, Kỳ Dương mới nói, mặt khác tạp luận, tạm thời không nói. Quyền quan sự tình, Kỳ Dương sát thật làm. Lúc ấy Kỳ Mộ không thông viết văn, không hiểu lý lẽ, mới có thể nhờ người làm ra như thế hồ đồ sự tỉnh. Đó là làm tiểu chi huyện sau dốc lòng học tập, cũng không thể để ngủ. Nếu như thế, kính xin thái tử điện hạ, cách đi kỷ Mộ chức quan, gian đe, tỏ vẻ quốc pháp. Vậy làm sao được, Nguyễn Dương bản lĩnh, thiên hạ ai không biết? Thái tử theo bản năng đứng dậy tự tuyệt, chờ hắn nói xong, triều đình ồ lên. Nói cho đúng, quốc tử giám đám người ồ lên, được lại không tốt phản bác. Thái tử vừa nói xong, bọn họ liền phản bác sao? đương hoàng thượng nhắm mắt lại không nói lời nào, liền thật sự nghe không được. Kỳ Dương cùng thái tử kẻ sứa người họa, trước đem chuyện này đẩy hội nâng. Kỳ Dương muốn từ quan, thái tử không chịu, lại nhân là thái tử lần đầu tiên chấp chính, phía dưới người không tốt trực tiếp bắt bỏ. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ là kéo Kỳ Dương xuống nước, cũng không phải thật sự cùng thái tử là địch. Hảo Kỳ Dương, mở miệng liền nhường chuyện này có giới hạn. Hắn tính chuẩn thái tử sẽ không đồng ý tư quan, tính chuẩn quốc tử dám cử nhân khoa xã hội đám người không dám phản bác. Ngược lại là tôn thất ở đây, bọn họ là không biết xấu hổ, phòng trừng hội chống đối thái tử. Nhưng những đại thần này lại là không nghĩ, Cuộc sống sau này còn muốn dựa vào vị này dễ nói chuyện quân chủ, như thế nào sẽ đắc tội hắn. Kỳ Dương, hắn đến cùng trưởng bao nhiêu lung linh tâm. Trong khoảng thời gian này liệu thấp, chẳng lẽ làm cho bọn họ đều quên mất Kỳ Dương năng lực. Từ lúc đến biện kinh sau chưa bao giờ chủ động xuất kích, liền cho rằng hắn chỉ có chút bản lĩnh này. Kỳ Dương lại rơi lên rất nhiều người quen thuộc cười. Gặp qua cái này người cười không ít. Lộ Châu phủ Giang huyện ban đầu tán loạn đi qua thân hào nông thôn, quán Giang phủ thái tân huyện tâm ra, cùng với sau lôi ôn hai nhà. Lại có cổ Bắc thành vương thất. Nếu là bên trong còn sót lại bùi gia chủ tại này, khẳng định theo bản năng lui về phía sau. Kỳ Dương là dễ trọng. Kỳ Dương là dễ trọng. Nuốt ngữ cần tối bùi gia chủ chỉ có thể phát ra loại này cảm thán. Kỳ Dương một câu lấy đáy, nhưng sự tình không đến mức đến tình trạng không thể vãn hồi, càng nói rõ sẽ không dựa theo các ngươi kịch bản đi." Tiếp Kỳ Dương chân thành nói, lúc trước vi thần trẻ người nó dạ, không hiểu được chức vị còn có nhiều như vậy còn con vòng vòng. Nếu thật sự biết trong đó chịu tội, vi thần như thế nào không cầu che chở phong, nói rõ thần không có khả năng biết pháp phạm pháp. Đây là lời thật. Kỳ Dương tổ phụ là Vũ Hầu. Vũ Hầu hậu nhân, liền tính lại không nên thân như kỳ Bá Tước, trung quanh cũng là không ai dám chê Kỳ Dương đi cầu cái che chở phòng, dựa vào hoàng thượng rộng lượng, tất nhiên có thể thành. Một cái biết pháp phạm pháp cố ý hối lộ, một là trào hỏi sự. Ai sẽ như thế nào tuyển? Kỳ Dương sẽ rõ biết người trước có tội, còn có thể chọn sao? Đơn giản như vậy đạo lý, 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu. 3 tuổi tiểu hài đều hiểu, các ngươi liền đừng nghi ngờ lại nghi ngờ chính là liền tiểu hài cũng không bằng. Không đợi người khác nói chuyện, Kỷ Dương thở dài, nói đến cùng, chính là khi đó đọc sách quá ít duyên cớ, như nhiều đọc chút thư, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai. Khi đó ít đọc sách, hiện giờ đọc sách liền nhiều. Không ngừng quốc tử giám bên kia ai than thở một câu, Kỷ Dương lại cười. Hàn Tiêu cũng cười, rốt cuộc đến hắn ra biểu diễn, quá khó khăn. Vì cho Kỷ Dương tẩy thanh danh, hắn đều đến biện kinh làm mấy tháng quan. Hàn Tiêu đứng dậy, chắp tay nói, hoàng thượng, thái tử điện hạ, vi thần tưởng thay Kỷ Dương kỳ đại nhân cầu tình. Lúc trước hắn xa đi Lộ Châu phủ Giang huyện làm địa phương nghèo tiểu chi huyện, Khi đó vẫn chưa tới 16, bị có tâm người lửa gạt đến kia sao xa địa phương, còn lương meo như thế tội danh, vẫn như cũ có thể một lòng vì dân, làm ra làm người ta ghé mắt tri thích. Chớ nói chi là, kỳ đại nhân vì dân làm việc đồng thời, lén khắc khổ nghiên cứu. Lấy thần đến xem, kỳ đại nhân học thức không thua gì đương triều bất luận cái gì một vị tiến sĩ. Liên cung thần lén nói đồng dạng, như Kỳ Dương đi khoa cử, tất nhiên có thể chung. Kỳ Dương đi khoa cử, tất nhiên có thể chung. Khoa cử có đơn giản như vậy sao? Năm đó Hàn Gia di chuyển đến Kỳ Dương chỗ ở phụ Giang huyện, từ kia bắt đầu lén liền cùng Kỳ Dương lui tới, thần cung Hàn Gia tộc lão đều giáo dục qua Kỷ Dương đọc sách, từ 8 năm trước bắt đầu, chưa bao giờ gián đoạn. Cho nên thần dám khẳng định, trong chiều theo như lời kỳ đại nhân học thức không đủ, không thể làm quan, chỉ do mâu non. Nếu không phải chuyện hôm nay nhắm thẳng vào Kỷ Dương, thần cũng sẽ không đứng ra nói rõ việc này. Thần không thể nhìn như vậy một vị quan tốt, bởi vì bị nhân đố kỵ, bị người tức giận, cho nên liền bị kéo xuống nước. Hàn Tiêu nói đều là tiếng thông tục, nhưng câu câu tình ý chân thành, ngôn từ thành thận. Cuối cùng còn âm dương vào câu, các ngươi chính là ghen tị Kỷ Dương, cho nên mới làm như vậy. Chính mình là nhìn không được, cho nên lại đây làm sáng tỏ. Cái gì Hỏi chứng cứ, chứng cứ tại hoàng thượng kia. Hoàng thượng xem qua kỷ dương văn trương. hắn ngày hôm qua đưa qua, các ngươi trận tròn mắt đi. Nói đến cùng, hôm nay đưa ra mua bán mũ quan ác tử, chính là cùng trước nói kỷ dương không có học thức không xứng chức vị, không xứng chỉ điểm quốc tử dám liên hệ lên. Này căn nguyên vẫn là tại kỷ dương đến cùng có hay không có cái này học vấn, có hay không có tư cách cùng học phú ngũ xa các đồng nghiệp trò chuyện với nhau thật vui. Này trong triều không có khoa cử không ít người, thì như tình hốc chính là một cái. Vì sao không công kích hắn? Bởi vì hắn không có đối quốc tử dám chỉ trò. Kỳ Dương nhúng tay cái gì không tốt, cố tình nhúng tay chính mình yếu nhất hạng một cái. Vì thế, quốc tử giám đám người liền lấy học vấn, khoa cử, mua quan loại sự tình này phản kích. Vốn cho là nắm chắc, nhưng hiện tại Kỳ Dương trước cùng thái tử kẻ sướng người họa, lại tính cho phép bọn họ không dám phản bác thái tử, trực tiếp bảo trụ chức quan. Hàn Tiêu, vị này rất có học vấn Hàn gia ra chủ trở ra nói, Kỳ Dương có bắt đầu chi tài, càng là lên cao có thể phú người. Hàn gia thanh danh thừa bình quốc đều biết, tại Hàn Tiêu đến quốc tử giám trước kia cũng chỉ là biết, nhưng hắn đến quốc tử giám hơn 3 tháng, cùng người tranh luận kinh luận đạo, cùng người đàm kinh luận điển không có một lần rơi xuống hạ phong nói hắn xuất khẩu thành thơ rượu bút sinh hoa cũng không đủ như vậy người cho kỷ dương làm bảo hắn cũng khoe kỷ dương còn đem văn chương đưa cho hoàng thượng xem có hàn gia thế chân bạc duy trì kỷ dương tựa hồ nhường kỷ dương có chút lực lượng tình húc mở miệng nói hàn tiên sinh cũng khoe kỷ dương văn chương tốt này còn có cái gì dễ nói đúng vậy các ngươi có hàn tiên sinh học thức sao không được cùng hàn tiên sinh so đấu vài lần kỷ dương bên này người lập tức tìm đến câu chuyện trên sân mắt thấy muốn ẩm ý thành một đoàn quốc tử giám chủ bộ cắn răng nói kỷ dương theo ngươi học chẳng lẽ là đang gạt người đi? Hàn Tiêu chân thành nói, kỷ dương nhiều năm như vậy văn trường, trong đó một nửa đã giao cho cho hoàng thượng. các ngươi nếu không tin, ta này còn có mấy thiên văn trường, nếu nói hắn viết không được há? ta đây nhưng là không nhận thức. Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị, trực tiếp từ tay áo trung cầm ra kỷ dương viết văn trường. nay môn trạng nguyên diệp tích nguyên tò mò nhận nhất tiên, sau khi xem xong, cả người ngây ra như phóng, lẩm bẩm nói, như, như kỷ đại nhân đi khoa cử, nào có ta chuyện gì? cái này diệp tích nguyên vốn là thông minh, giờ phút này nửa phần thật nửa phần giả, ngược lại là làm cho người ta muốn cười. bất quá hắn dám như vậy nói? cũng liền nói rõ Kỳ Dương văn chương tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí làm cho người ta vô an tán dương. Một cái hàn tiên sinh, một cái này môn chẳng nguyên, tất cả đều khen Kỳ Dương. Những người còn lại trong Lâm Đại học sĩ cùng cử nhân khoa xã hội cũng truyền đọc hai phần. Hai người mới vừa không nói một lời, nhưng tự nhiên cũng có lập trường, lúc này đi văn chương thượng nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra người viết bản lĩnh thâm hậu, văn chương văn từ đều tốt, luôn chi có vật. Rõ ràng cùng phổ thông khoa cử học sinh khác nhau rất lớn, vừa có lý luận còn có thứ tiễn, càng có thể nói có sách, mách có chứng, trong đó còn có thể nhìn ra người viết hiên ngang chí nguyện vô luận đặt ở địa phương nào, đều là đáng giá tán dương hào văn chương. Nay giải thích nhường cử nhân khoa xã hội đều âm thầm khen ngợi, thậm chí hơi có chút hối hận, như lúc trước thật hiến nữ nhi gả cho Kỷ Dương, hắn cũng không cần đến cùng Kỷ Dương đối lập. Trong chiều trong lúc nhất thời, chợt bắt đầu truyền đọc khởi Kỷ Dương tiểu viết văn. Cả chiều quan văn, cơ bản đều là đầy bụng tinh tự nhiên nhìn ra được văn chương tốt xấu. Mặc dù có chút không phục, cũng sẽ bị đoán giận một câu. "Đừng nói năm đó khoa cử, hiện tại ngươi có thể viết ra như vậy văn chương sao?" Tất nhiên là không thể. Kỷ Dương trí tuệ khí thế, Kỷ Dương hùng tâm trang trí, tại trong văn chương cũng mơ hồ thể hiện. Phần này khí độ liền không phải bọn họ có thể có. Văn Trương tự nhiên trực tiếp rơi xuống hạ thành. Này đó người trong, Kỳ Dương theo bản năng đi võ quan bên kia đứng đứng. Đừng khen. Lại khen nhân đều muốn đã tê dần. Cũng chính là rất nhiều võ quan xem không hiểu. Hắn có thể thanh tĩnh một chút. Thử nghĩ vừa mới còn tại chỉ trích ngươi, đột nhiên trở mặt khen ngươi, ngươi có sợ không? Cái gì quốc nghi quên ra, cái gì giọt nước nhập vào của công, cái gì trước công sau tư, cái gì phi dị nhân nhậm, đều có thể từ hắn Văn Trương nhìn ra. Kỳ Dương hận không thể ngăn chặn lốt hai. Bằng không chúng ta vẫn là ầm ĩ một trận đi. Các ngươi khen còn quái xấu hổ chờ thái tử cũng xem qua này đó văn chương sau, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. kỷ dương kỳ đại nhân, ngươi đến cùng còn có cái gì sẽ không? cô có ngươi như vậy năng thần, thật là tam sinh hữu hạnh á thái tử biểu tình cơ hồ viết ở trên mặt, điều này làm cho quốc tử giám tế tiểu âm thầm nhử mày, sờ soạn lao hoa dâm dâu, ho nhẹ tiếng lên. vị lão đại này người đức cao vọng trọng, ở trong triều rất có uy vọng, không ít đại thần đều tính hắn nửa học sinh. giờ phút này hắn tiến lên, mọi người tự nhiên im tiếng. quốc tử giám tế tiểu chắp tay, hàn tiên sinh học thức, ta chờ đều hiểu, chỉ là hàn tiên sinh đến cùng thâm cư nhiều năm, lại cùng kỷ dương lui tới thân mật. Sợ là không hiểu biết tính cách của hắn. Hạng tiên sinh, đừng bị bề ngoài che mắt. Ý tứ là hai người các ngươi quan hệ đến làm bảo, có thể được không? Kỳ đại nhân học thức như thế nào, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là lúc trước hắn hay không thật sự mua quan, bán quan bán tước, tới tham quan bật lại, lần khắp thiên hạ thì ta trở lại nên như thế nào giải quyết? Nếu nhân kỳ dương hiện giờ học thức bỏ qua năm đó mua quan chi tội, thiên địa sách thượng những phạm nhân khác hay không cũng có nói, tuy nói có thể công qua tưởng đến, nhưng hiện giờ vẫn là muốn đem qua trước luận đi ra, lúc này mới có thể tỏ vẻ công chính, tỏ vẻ thái tử anh minh. Vị này vừa ra tay, liền đem sự tình kéo về chủ đề. Hắn ý thức được, Dung học vẫn công kích Kỷ Dương sợ là không thành, đến cùng vẫn là muốn về đến quan chức bất chính thượng. Chỉ cần căn này thượng bất chính, kia trên mặt cảnh lá lại xuống xuê, cũng kinh bất quá gió thổi. Đây cũng là Kỷ Dương không cho trực tiếp cầm ra Văn Chương nguyên nhân. Mặc dù hắn Văn Chương lại hoa lệ, lại hảo, cuối cùng không là vấn đề căn nguyên. Quốc tử giám này đó người, để ý không phải hắn có hay không có học vấn, để ý là lấy đến đây khiến hắn thanh danh bị hao tổn, khiến hắn không hề thật cải cách. Bằng không trên triều đình như vậy quan chức bất chính người, tại sao không đi xử trí? Có sao nhiều dựa vào che chở phong, dựa vào thế tộc tiến cử làm quan như thế nào mặc kệ. Bọn họ công chính trước giờ đều không phải công chính, là gây trở ngại đến bọn họ, cho nên đi lấy công chính danh nghĩa đến diệt trừ dị kỷ. May mà Kỳ Dương là không sợ. Mặc dù lúc này tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía hắn, hắn cũng là không sợ. Tất cả mọi người chờ hắn đáp lại, nhìn xem nói khéo như rót mật hắn, lại nên như thế nào ứng phó quốc tử giám tế tiểu những lời này. Như thế nào ứng phó thỏa đáng, như thế nào tranh thủ đến hắn muốn cải cách quyền. Kỳ Dương chắp tay, thần quả thật có tội. Kỳ Dương đối hoàng thượng cùng thái tử đạo, thần tự làm chi huyện tới nay Xem như cần cụ chăm chỉ, không dám trễ mãi một ngày. Tuy không dám lấy công tình thượng, nhưng hôm nay có một chuyện, kính xin hoàng thượng, thái tử Vân Chuẩn. Hoàng thượng nhìn về phía hắn, trong lòng cũng mò không ra Kỷ Dương có ý nghĩ gì, mặt khác thần tử muốn làm cái gì, hắn đều có thể đoán cái bảy tám phần, trừ Kỷ Dương. Có thể nghĩ đến hắn là người, hoàng thượng chậm rãi nói, Thái Khanh có chuyện gì, nói nghe một chút." Quốc tử dám tế hữu, cử nhân khoa xã hội đám người sắc mặt khe biến. Thái Khanh." Hoàng thượng thật lâu không nói lời nào, mở miệng đó là lệ Kỷ Dương. Kỷ Dương đến cùng có cái gì tốt, nhưng hoàng thượng cùng thái tử cũng như này bất công chỉ nghe kỷ dương đạo thần cả gan thỉnh hoàng thượng thái tử thêm khai ân môn nhường thiên hạ sở hữu rửa vào quan tiến cử sở làm thực trước người tất cả đều tham gia một lần khoa cử có năng lực người lập công chủ tội kẻ vô năng trực tiếp miết trước mặc kệ thế nào quan làm đến thực trước sát thật không đúng tuy nói trong triều luôn luôn có quan trường hợp đặc biệt lại ở vào màu xám khu vực cho nên miễn cưỡng hợp đạo lý được kỷ dương vẫn là nhật phạt. hôm nay tuy nhân bẻ cánh đấu đá cho nên mới đem hắn bắt được đến kỷ dương cũng muốn nói một câu nắm thật tốt mới vừa đối hộ bộ vu bình thẩm phán khi hắn cũng không lên tiếng cũng là nguyên nhân này nếu như thế Không bằng nhân cơ hội này, đem trên đời này sở hữu quan quan người đều bắt được đến, lần nữa khảo hạch. Ái quên quan người bắt được đến. Các người thế gia lẫn nhau tiến cử người đâu? Dựa vào thế gia tiến cử chức vị người, có phải hay không cũng nên đi ra lần nữa khảo hạch. Kỳ Dương nhìn xem Hàn Tiêu, Hàn Tiêu lập tức chấp tay, thần đó là dựa vào hàn gia thanh danh, danh tiến cử chức vị, nếu như thế, thần cũng nên tham gia lần khảo hạch này. Quốc tử giám tế tiểu sắc mặt đỏ lên. Nhiều năm như vậy, hắn tiến cử ra quan viên không có 100 cũng có 50, tất cả đều bắt được đến, tất cả đều đi ra khoa cử. Bọn họ như là có khoa cử bản lĩnh cũng không cần tìm tiến cử, lập tức có người cười trộm, cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a? Kỳ Dương sợ khảo hả sao? Hàn Tiêu sợ khảo hả sao? Tự nhiên không sợ. Sợ khảo hả người, nên trong chiều chân chính sâu mặt. Các ngươi muốn cho Kỳ Dương trên người ấn cái quan chức bất chính tê tuổi, sớm đi chỗ nào? Còn cứng rắn muốn ăn cái nhận hối lộ công khai tội danh. Kỳ Dương không phải chiều ngươi nhóm. mang theo người của ngươi cùng nhau, mọi người cùng nhau khoa cử a nhìn xem đến cùng thời điểm có bao nhiêu bị tiến cử quan viên soát xuống dưới. Chương 133. Hưng Thịnh 42 năm 10 tháng 10. Thừa Bình Quốc trên dưới muốn một lần nữa khoa cử danh sách bắt đầu công tác thống kê. Tại hoàng thượng thống trị hạ, mua làm quan đến thực chức người dù sao cũng là số ít, cho nên cái kia hộ bộ Vu Nghiễm Bình danh sách mới có thể như vậy đơn bạc. Nhưng thông qua tiến cử chức vị cũng không phải nói ít. Đặc biệt thông qua quốc tử giám để cử con em thế gia rất là không ít. Từ lúc triều hội kết thúc, quốc tử giám tế hữu, chủ bộ hai người cũng không dám nói mình ở ra, bằng không tiến đến tiếp người nối liền không dứt. Biện kinh như thế, ngoại hạng nghe tin tức, lại đây hỏi tình huống người chỉ biết càng nhiều. Đại đa số bị liên lụy muốn một lần nữa khảo hạch người chỉ có một cái ý nghĩ. Các ngươi chọ kỳ Dương làm cái gì? Hắn là hảo trung động sao? Hắn trước những kia thủ đoạn các ngươi đều quên a không phải là cho bần hàn đệ tử nhiều mấy cái vị trí, không phải là làm phía dưới nghèo dạy học hơn phân điểm học điền. Có thể đáng giá mấy đồng tiền a không đúng? Sắt thật trị rất nhiều tiền, nhưng liền không thể dùng càng nguyện chuyển phương thức sao? Vì sao nhất định phải cùng Kỷ Dương chống lại? Hắn bao nhiêu âm nhu quỷ kế các ngươi không rõ ràng sao? Những lời này hoặc nguyện chuyển hoặc nói thẳng cho quốc Tử giám tế tiểu cùng chủ bộ nghe, thậm chí có chút hiểu được sự tình, còn đi tìm Văn gia cầm đầu mấy cái thế ra. Kỷ Dương làm việc sát thật quá phận, nhưng các ngươi liền không thể tưởng điểm luyện chuyển phương pháp không được chúng ta liền đi xin giúp đỡ Kim gia, đồng dạng là thế gia, nhân gia liền cùng Kỷ Dương trung đụng được rất tốt. Tuy nói Kim gia tiến cử người cũng muốn một lần nữa dự thi, nhưng nhân gia bên kia đã ở bàn tiến cử người bù lại công khóa, các ngươi đâu? Thái tử đều đi khích lệ. Văn gia sắc mặt cũng không tốt xem. Biết Kỷ Dương muốn theo trong tay các ngươi phân cách lợi ích thời điểm, các ngươi mỗi người khóc tìm Văn gia, Văn gia cùng Quốc tử dám hỗ trợ, các ngươi lại cảm thấy chúng ta ứng phó không tốt. Quốc tử dám tế tiểu chủ bộ càng là phát tính tình. Tàn tường đổ mọi người đẩy. Hiện giờ tàn tường còn chưa thật sự sập, đã có nhiều người như vậy tại đây. Còn có không có mắt lại đây hỏi, nếu đều có kết quả, vậy còn muốn không cần tiếp tục cho dân chúng nhường lợi. Bọn họ đều là heo sao? Lúc này đình chỉ nhường lợi, chính mình này đó người chỉ biết càng bị nhìn chằm chằm. Liên tính đình chỉ, cũng phải tìm cái thời cơ thích hợp, ít nhất hiện tại không được. Trong lúc nhất thời, cùng Kỳ Dương đối lập người hộ tiếng oán than dậy đất. Từ Biện Kinh đến phía dưới các nơi, không có một chỗ không ở vì cái này sự tiêu rèn. Kỳ thật theo sát thái tử Kim gia cũng thụ liên lụy, muốn nói tiến cử người, bọn họ tại ứng thiên thời điểm, cũng không ít tiến cử. Có tại không mới, kỳ thật cũng không ít. Nhưng bọn hắn biết rõ Kỳ Dương ý nghĩ, cũng biết kim gia đã thành ngoại thích, chỉ có bang thái tử cùng cố hảo gia sơn, bọn họ cái này ngoại thích mới có ngày lại qua. nói chữ bạch, trước kia cùng mặt khác thế gia đồng dạng, đều là bị quản hạt. từ lúc trở thành ngoại thích sau, liền biến thành quản hạt bọn họ. đương công nhân viên cùng đương lãnh đạo, tự nhiên hai cái ý nghĩ, cho nên ở trên triều đình kỳ dương đưa ra muốn cùng nhau lần nữa khảo hạch thời điểm, hàng tiêu cái này thực học đầu người một cái hướng, kim gia cái này cùng thái tử chặt chẽ đứng chung một chỗ thứ hai hướng, mặt sau thanh âm liên tiếp. văn gia vì đại biểu thế gia mặc kệ hay không gật đầu, việc này đã định ra, bọn họ có thể như thế nào nói? Phản đối khảo hạch sao? Tiêu liền muốn cho cái nguyên nhân. Tại Kỷ Dương trước mặt, Kỷ Dương sẽ cho bọn họ mặt mũi, không ngay thẳng nói ra một câu, "Vì sao khảo hạch? Ta là quyền quan đi lên, tự nguyện bị phạt, dù sao không có khoa cử qua cho nên không dễ làm quan, đây là các ngươi nói." Tiêu bị tiến từ người đâu? Ai có thể cam đoan bọn họ thắng qua ta? Ngay cả là cùng Kỷ Dương vẫn luôn không hợp quốc Tử Giám cũng muốn nói một câu, "Lấy ngươi làm tiêu chuẩn lời nói, Tiêu trong triều cửu thành quan viên đều có thể trực tiếp từ chức, lấy ngươi làm tiêu chuẩn cũng quá hạ khắp rồi chút." Nhưng bọn hắn đồng dạng không thể nói như vậy. Trước đem Kỷ Dương làm thấp đi thành cái dạng gì? đại gia trong lòng đều rõ ràng, coi lại hắn văn chương sau, mọi người càng hiểu được, lần khảo hạch này định tại 15 tháng 12, chỉ có hai tháng ôn tập thời gian. Hai tháng này kỳ dương đó là không nhìn sách vở, hắn cũng khẳng định có thể qua. bị hàn tiêu, nay môn trạng nguyên cùng nhau tán dương người, như thế nào có thể không điểm bản lãnh thật sự? tương đương nói, bọn họ lần này sử khúc chiết tối lượng, vòng vòng đan sen lưu kế, chỉ hại chính mình nhân. tại kỳ dương nửa điểm thương tổn đều không có. nói đến cùng ai có thể nghĩ tới một cái không học vẫn không nghề nghiệp hoàng cố, vậy mà tại làm quan thời điểm còn không quên học tập. bọn họ này đó khoa cử người rõ ràng qua khoa cử sau liền không nguyện ý đọc sách gia kỳ dương thật là cái ngoại tộc, từ địa phương nào xem, đều cùng người khác bất đồng. Chuyện này ảnh hưởng xa không ngừng như thế. 15 tháng 10 hạ triều hội, triều đình bắt đầu công tác thống kê quên quan thực chức cùng tiến cử danh sách. Định ra 15 tháng 12 các nơi bắt đầu khảo hạch, khảo hạch quan viên lâm thời từ thái tử nhập vái, xuống đến toàn quốc các nơi. Như vậy bút tích nhất định là hoàng thượng chỉ điểm. Bị phái đến toàn quốc các nơi quan viên, vừa là khảo hạch, lại có thể giúp thái tử lý giải thừa bình quốc các nơi tình huống. Bởi vì là lâm thời nhiệm vụ cho nên chọn lựa quan viên cũng hết sức nhanh chóng. Lần này chọn lựa quan viên cũng là cho Thái tử củng cố thành viên tổ chức. Theo khảo hạch tin tức truyền đến Thừa Bình Quốc các nơi, mấy bách quan viên đều là tinh thần du lên, bình bình an an làm nhiều năm như vậy quan, như thế nào thay đổi bất thường? Chờ biết là bởi vì Đảng tranh mới liên lụy đến bọn họ, những quan viên này tự nhiên đem kỳ dương liên quan quốc tử giám người ta tâm lý âm thầm ra sức mắng. Nhưng mắng thì có ích lợi gì? Triều đình phái tới khảo hạch quan viên rất nhanh liền muốn xuống dưới. Lần khảo hạch này không thành, đừng nói làm quan, có thể còn có thể áp giải đến Biện Kinh thẩm vấn. Trong đó trọng điểm chăm sóc chính là vu nghiễm bình danh sách bên trong nhân tuyển, liền tính bọn họ khảo hạch thông qua, cũng sẽ bị đưa đến biện kinh thẩm vấn, nhưng khảo thành tích tốt, có thể liền không nghiêm khắc như vậy. Thử hỏi, có người nói cho ngươi, thi tốt tiếp tục làm quan, thi không khá trực tiếp ngồi tù. Này còn có thể không có học tập động được sao? Khắc khổ rủi mại cùng sự so sánh này, kia đều là không tính sự. Cái này sở hữu quyền quan, tiến cử quan viên, cơ bản chia làm ba đợt. Một đám đã ở tưởng như thế nào ngồi tù thể diện một chút, bởi vì bọn họ là thật sự không học vấn không nghề nghiệp, cái gì cũng sẽ không. Một cái khác phê đã tính trước, bọn họ có lẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân không thể khoa cử nhưng thật sự có bản lĩnh, lần khảo hạch này đối với bọn họ đến nói, càng như là chứng minh đề. bất quá loại này vẫn tương đối hiếm thấy. cuối cùng một đám cũng chính là nhiều nhất người, đều đang toàn lực học tập, cái gì danh sư danh ra, tất cả đều mời qua đến, lại không cần cha mẹ buộc học tập, chính bọn họ có thể, không học tập liền ngồi tù, cỡ nào tốt cảnh giác chân luôn. trong đó có mấy cái đặc thù người, bọn họ cùng kỷ dương thư lui tới trong lúc, sớm đã bị ám chỉ qua muốn tiếp tục đọc sách, đặc biệt khoa cử khi thư muốn nhiều xem. tô châu phía dưới huyện nhỏ chi huyện bùi thần, quán giang phủ ninh hưng huyện ngọc kính tuyển, còn có bị điều đi từ minh. Bùi Thần là năm đó quán Giang phủ Bùi gia chủ tử cháu bị Kỷ Dương nhắc nhở, lại cố ý quy phục, cho nên dùng quan hệ đi đến Tô Châu. Trước khi đi Kỷ Dương liền nhắc nhở qua, muốn hắn đi học tiếp tục, về sau sẽ có trọng dụng. Sau ngẫu nhiên vài lần thư trong cũng nhắc nhở qua. Bùi Thần kiến thức qua Kỷ Dương bản lĩnh, tự nhiên là nghe lệnh. Hắn kêu huyện nhỏ thống trị được không sai, chính mình lại hiếu học, nhưng đối với cuộc thi lần này vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng nghi hoặc, Kỷ Dương tại mấy năm trước liền biết, bọn họ có thể muốn một lần nữa dự thi. Ngọc Kinh tự không cần nói, Kỷ Dương nói với hắn khẳng định càng nhiều hơn một chút, quan hệ của hai người cùng những người khác khẳng định bất động. Đừng nhìn Ngọc Kính triển hiện giờ niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn vốn là khổ ra tới, lúc trước có thể học viết chữ, hiện tại liền có thể học đọc sách, phòng trừng cũng sẽ không kém. Cuối cùng Từ Minh, Kỳ Dương cũng thoáng nói qua, nhưng vẫn chưa nói quá rõ. Bất quá Từ Minh vốn là chuẩn bị khoa cử tôn thất đệ tử, nhiều cái lương vương để bạn, lúc này mới không đi khoa cử. Hắn ước Trừng cũng là không có chuyện gì, còn lại phải nhắc nhở người liền không nhiều lắm. Kỳ Dương bản thân càng là không lo lắng. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm gia, Kim gia, hàng gia, bao gồm thái tử bên kia đều đưa không ít sách lại đây. Này đó người hộ đưa tới bộ sách tự không cần phải nói nhận lấy sau trực tiếp đương độ ra truyền đều được. Lại nói tiếp, thừa bình quốc các nơi khoa cử là thái tử tuyển quan viên đi xuống, trong đó có lâm gia lâm khải, còn có kim gia người, quốc tử giám bên kia cũng ra mấy cái. Mà biện kinh bên này khảo hạch, trực tiếp từ hoàng thượng đương chủ khảo, phía dưới quốc tử giám tế tiểu chủ bộ, lại có mấy cái trợ giáo phu tử. Càng có lâm đại học sĩ, cử nhân khoa xã hội. Nay đội hình xa hoa, không biết người còn tưởng rằng 10 năm vừa gặp chọn lựa đâu. Biện kinh ước chừng có hơn 30 người tham gia lần này khảo hạch. Nhưng người sáng suốt đều biết, này giám khảo rõ ràng chuẩn bị cho kỳ dương. Tuy nói biết hắn trình độ không sai, Nhưng hoàng thượng có ý tưởng chắc chắn Kỷ Dương cực hạn đến cùng ở đâu? Trải qua nhiều chuyện như vậy, hoàng thượng đối Kỷ Dương tự nhiên xem hiểu không thiếu. Hắn cùng những kia thế gia bất đồng, cũng cùng tôn thất bất đồng, càng cùng ngoại thích bất đồng. Kỳ thật cho thái tử tuyển phi thời điểm, hoàng thượng liền ám chỉ qua Kỷ gia nữ tử, thật sự không được bên người hắn tên tiểu nha đầu kia cũng được. Nhưng Kỷ Dương vừa cùng buồn ra không quen, cũng không nghĩ mang buồn ra thăng chức rất nhanh, tiểu Bạch Hạc càng không cần tưởng, tên của nàng liền ý nghĩa nàng sẽ không câu thúc ở trong cung nhất phương thiên địa. Bất quá điều này làm cho hoàng thượng đối Kỷ Dương càng là vi diệu Nói hắn là thuần thần cũng không đối. Nói hắn là định tần lại càng không đối, chỉ có thể may mắn mình không phải là cái hôn quân, nhi tử cũng không phải cái hồ đồ. Bằng không như vậy người, tuyệt đối không phải hoàng gia muốn nhìn đến. Cho nên tại 15 tháng 10 ngày ấy lâm chiều sau, hoàng thượng liền lén thấy Kỳ Dương. Hoàng thượng mở miệng đó là, lần trước không phải ngươi cùng người nương tử nghiên cứu chế tạo ra tới tân dược, chấm chỉ sợ sớm đã mất mạng. Kỳ Dương lập tức chắp tay, vẫn là hoàng thượng các nhân tử có thiên tướng, thuốc kêu kỳ thật cũng chỉ có một nửa sử dụng. Nửa kia tất cả mọi người hiểu được, hoàng thượng thậm chí còn xem qua nương tử dùng dự uy con thỏ, còn vừa lúc đổi kịp 10 con con thỏ chết 7 con cảnh tượng dù là hắn cũng rất nghĩ mà sợ. lúc này nói hoàng thượng các nhân tử có thiên tướng, vậy mà không giống lấy lòng, mà là ăn ngay nói thật. dù sao cái kia sát xuất cũng là rất khó sống sót. hoàng thượng cười, nhường kỷ dương ngồi xuống nói chuyện. chờ kỷ dương lúc này xem hướng hoàng thượng, phát hiện hắn sát thật giàn mua rất nhiều, bệnh nặng sau đó, lại dứt không biết bao nhiêu tôn thất. trong đó áp lực có thể nghĩ, cho nên hắn tưởng nhanh lên giao tiếp quyền lực, thừa dịp chính mình còn tại thời điểm, nhường thái tử càng nhanh cầm quyền. lần trước bị thác đến một nửa, ngươi có cái gì muốn nói sao? hoàng thượng tình lính hỏi. lần trước bị thác, cũng chính là trung tuần tháng 3 chuyện. Hiện giờ đã là trung tuần tháng 10. Lúc đó nói là, hoàng thượng biết hắn một lòng vì dân, cũng nói thái tử là cái lương thiện hoàng đế. Kỳ Dương tự nhiên xem nhẹ này đó, bất quá vẫn là chân thành nói, vì thần hội phụ tá thái tử, thái tử là cái rất tốt tương lai quân chủ. Có Kỳ Dương những lời này, hoàng thượng yên tâm rất nhiều. Kỳ Dương là cái chưa từng nuốt lời người, liền hắn đều là tin tuệ. "Tốt, có ngươi phụ tá, ta cũng yên lòng." Hoàng thượng nói, lại cảm thấy một trận mệt mỏi, hảo hảo chuẩn bị dự thi, về sau rất tốt tiền đồ." Kỳ Dương chậm rãi lui ra, vừa lúc đụng tới cùng Kim gia trưởng tử cùng đi cần chính điện thái tử. Từ cựu Tường nhìn đến Kỳ Dương, tự nhiên cao hứng, nghe nói phụ hoàng có chút buồn ngủ, Từ cựu Tường rất khoát nói, nếu không chúng ta đi vườn vòng vòng. Thái tử đều nói như vậy, Kỳ Dương cùng Kim gia trưởng tử tự nhiên cùng đi. Hoàng thượng hoàng hậu tuy rằng cũng không phô trương, nhưng hoàng cung sân tự nhiên bất động. Tháng 10 đã có sớm mai nợ thả. Từ Cửu Tường là cái hiền hòa thái tử, Kỳ Dương cũng tốt ở chung, Kim gia trưởng tử càng là khéo đưa đẩy. Chờ Kỳ Dương tái xuất cung, hắn trước tiên gặp hoàng thượng, lại cùng thái tử trò chuyện với nhau thật vui tin tức liền chuyển khắp biển Kinh chỉ có thể nói hâm mộ không đến, ai có kỷ dương bản lãnh như vậy, kêu hoàng thượng cùng thái tử cũng biết đặc biệt thưởng thức. những ngày kế tiếp, kỷ dương một bên trước mặt biện kinh phủ đoán, một bên ôn thư phụ lục, trước hàng tiêu đến cho kỷ dương bù lại chi tức thời điểm, còn có thể lén lút đến, hiện tại đã quang minh chính đại tiến đến. hỏi là bọn họ hai cái đều muốn khảo hạch, tự nhiên cùng nhau học tập. nhưng ai cũng biết, lấy hai người trình độ đã không phải là có thể hay không khảo qua vấn đề, mà là khảo đến cái gì thành tích vấn đề. tuy nói lần này lâm thời khảo hạch sẽ không cho ra thành tích, lại càng không có thứ tự, nhưng bọn hắn bài thi tất nhiên cũng biết phân phát đi xuống, cung người trong thiên hạ chuyển xem càng tập san đang đến biện kinh hai phần trên báo chí đến thời điểm sẽ chuyển đến toàn quốc các nơi hai người đến cùng cái gì trình độ đặc biệt kỷ dương đến cùng cái gì trình độ đại gia liền có thể thăm dò đến cùng chỉ cần kỷ dương trình độ đúng quy cách hắn tưởng đún tay quốc tử giám cái cách sự liền sẽ không người lại lắm miệng miệng lưỡi trên chuyện này hắn vốn là chiếm cứ thừa phong hiện giờ còn cần giải quyết dứt khoát thành tích nhường chuyện này ván đã đóng tuyển. kỷ dương tuy rằng sớm biết rằng có một ngày như thế nhưng đột nhiên ôn tập loại sự tình này vẫn là rất bất đắc dĩ biện kinh những người khác càng là như thế càng ôn tập đi xuống càng đối quốc tử giám kia nhóm người có án niệm Hảo Hảo, các ngươi nhất định phải gây chuyện đúng không? Không nói những kia nghèo ra học sinh, liền nói các nơi quan học phu tử, cho bọn hắn để cao đãi ngộ có như vậy khó, lại không cho quốc tử dám bỏ tiền, chỉ là các nơi học điển phân một ít đi ra mà thôi. Các nơi quan học trải qua việc này sau, tự nhiên đối Kỷ Dương có hảo cảm, trước đó nhiều như vậy bôi đen hắn lời nói, cũng so ra kém Kỳ Dương vì bọn họ tranh thủ đãi ngộ đến hảo. Về phần quốc tử dám trong cạnh tranh, bọn họ tự nhiên mà vậy đứng ở Hàn gia cùng Kỳ Dương nương tử Lâm huyện bên này. Hiện tại đều ngóng trông kỳ Dương có thể khảo ra cái hảo thành tích, làm cho chuyện này mau chóng chứng thực, đợi đến sang năm Sang năm các nơi quan học khai giảng, liền có thể nhiều thu có tài học có thiên phú bần ra đệ tử, còn có thể đề cao các nơi phu tử lãnh mộ. 15 tháng 12, đều đang chờ cái này ngày. Theo thời gian một chút xíu đi qua, thái tử phái ra đi bọn quan viên đã đến thừa bình quốc các nơi, lục tục công tác thống kê danh sách, chuẩn bị khoa cử. Dự thi đề mục tổng cộng 100 đạo, tất cả đều đặt ở thẻ che bên trong, thẻ che một khi phá hư liền sẽ hủy bỏ vô dụng. Đến dự thi cùng ngày rút ra 10 đạo đi ra, lập tức dự thi. Cho nên toàn quốc các nơi khảo đề cơ bản đều không giống nhau. Phòng ngừa gian dối có thể bị thái tử tự mình điểm danh đi xuống quan viên đang muốn mượn chuyện này tại thái tử trước mặt lộ mặt cũng biết đem hết toàn lực làm tốt càng hội ngầm sửa sang lại các nơi tình huống hảo báo cáo cho thái tử điện hạ các nơi quan viên tất cả đều không ngừng tê khổ quốc tử giám chính các ngươi gây ra hòa sự liên lụy chúng ta nhanh ăn Tết thời điểm nên đón không sai muốn thu thập kỷ Dương chính ngươi đến Á liên lụy chúng ta làm cái gì theo khoa cử càng ngày càng gần đối quốc tử giám cùng với văn gia cầm đầu thế gia thanh âm bất mãn càng ngày càng nhiều đặc thù các thí sinh bất mãn lúc trước cho các ngươi bạc đều bạch dùng sao các nơi quan viên bất mãn ai tưởng không duyên cớ tìm đến biện kinh đến không sai Liên tục lấy máu gia tộc bất mãn, nhường lợi cho dân chúng đã có nửa năm thời gian, các ngươi những chuyện kia đến cùng làm xong không? Nhưng hiện giờ đã rằng cô tại này, văn gia cùng quốc tử dám càng là bị Kỷ Dương dựng lên đến, tiến tới lưỡng nan. Vốn nên là Kỷ Dương đối mặt khó khăn, hiện giờ trở nên bọn họ đầy đầu bao. Mà suy yếu thực lực của bọn họ, lại là hoàng thượng muốn nhìn đến. Hoàng thượng không cần khổng lồ thế ra đến kéo con trai của hắn chân sau, Kỷ Dương làm như vậy, rất hợp hắn tâm ý vừa có thể nhường thế ra lấy máu, còn có thể nhường dân chúng an ổn. Là câu còn không được cục diện. Hoàng thượng cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng dừng tay cử nhân khoa xã hội phản ứng kịp, mới ý thức tới mình đã đem văn ra ở cái dạng gì hoàn cảnh hắn cho tới nay vừa không theo tôn thất làm bạn cũng không theo lâm gia can thiệp chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự liên hành hoàng thượng mệnh lệnh đương nhiên nghe, cũng sẽ không giống lâm gia như vậy ham thích hắn cho rằng chính mình đem hai người cân bằng nắm chắc rất khá nhưng đột nhiên đến cái đánh vỡ cục diện bế tắc kỳ dương Mượn vun sự thu thập tôn thất lại bởi vì tôn thất ngang ngược hoàn toàn bị trấn ép. lâm gia lúc này còn không ngoi đầu lên bọn họ tựa như hiện tại thái tử bên cạnh kim gia nhưng lâm gia lại sát thực là kỳ dương chỗ dựa cho nên trong vô hình Hắn cái này không thuận theo rựa vào hoàng thượng văn gia, thành đạo hoàng. Hắn dẫn theo mặt khác cao ngạo thế ra, như cũ thấy không rõ tình thế, tiếp quốc tử giám tay đến cùng Kỷ Dương chống lại. Vốn cho là chỉ là cái Kỷ Dương, mặc dù hắn lại thông minh, căn cơ lại thiện. Ai nghĩ đến hắn rựa vào cực kỳ thiện căn cơ, đường vòng lối tắt nhường văn gia rơi vào hắn sợ thiết lập vũng bùn trong. Bây giờ nghĩ lại, Hàn gia tháng 7 đến Biện Kinh thị vì chính là cho Kỷ Dương rửa sạch thanh danh. Nhưng hắn tùy ý văn gia một đám thế gia cao điệu làm việc, lại đem không nguyện ý trước vị Hàn gia an bài đến quốc tử giám. Khi đó Kỷ Dương nhìn như bị trắt ép, kỳ thật ngầm đã ở phản công. Càng đến 15 tháng 10 chiều hội, Kỳ Dương lộ ra hắn đã sớm ma tốt vũ khí, lại lợi dụng đối ở đây mọi người tâm tư đã đo. Thành công đem thế gia, quốc tử giám tất cả đều chôn ở trong vũng bùn. Trước có vô số thanh em tiếng oán than dậy đất, sau có cho dân chúng nhường lợi liên tục lấy máu. Kỳ Dương khinh khinh sảo sảo, nhường thế gia rơi vào đầm lầy. Rất rõ ràng, hắn không cảm thấy này tổn thương đến thế gia căn cơ, được phía trước nhắc tới cải cách quốc tử giám, tự nhiên là một phen lưới dao. Hắn tại làm tranh, hắn đồng thời cũng tại làm việc, không có đem thời gian lãng phí đến chiều đỉnh dài lâu vĩnh viễn tranh đấu trong. Cử nhân khoa xã hội rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái kia câu trả lời. Vì sao Kỷ Dương ý nghĩ như vậy khác người, hoàng thượng còn có thể dễ dàng tha thứ? Bởi vì Kỷ Dương mục đích cũng là làm thiên hạ quá bình an ổn. Đúng dịp, thừa gia người cũng muốn cho Tử gia Giang Sơn quá bình an ổn, mà Kỷ Dương cũng không phải cái liều lĩnh người, hắn sẽ không tạo phản, càng đối bên trên cái vị trí kia không ý nghĩ, cho nên Kỷ Dương rất hào dùng. Dùng tốt đến Lâm Đại học sĩ trực tiếp thần, đem trong tối ngoài sáng người Lâm gia mạch đều dùng tại Kỷ Dương trên người, thậm chí không cần lấy công. Hào đến liền Lâm Khải đều cam nguyện tại Kỷ Dương thủ hạ làm việc. May mà hắn suy nghĩ minh bạch lúc này cụ tay cầu sinh còn không muộn nhưng chính mình cùng quốc tử giám tổng muốn đưa ra ngoài một cái lúc này mới có thể nhường một bộ phận máu thịt bổ sung cho từ gia Giang sơn cử nhân khoa xã hội nghĩ đến mình ở tung sơn thư viện làm hai năm phu tử tứ nhi tử hắn cùng kỳ dương quan hệ coi như không tệ cho tứ ca nhi viết thư nhường ăn tết về nhà một chuyến đúng rồi cho tung sơn thư viện viện trưởng viết phong thư sang năm bắt đầu thiên hạ bần hàn đệ tử chỉ cần trải qua khảo hạch tung sơn thư viện miễn phí đọc sách càng miễn ăn ở trung bình học điền đều giảm thuê trong viện phu tử mỗi người được nhiều mười mẫu ruộng đất thu hoạch Phu tử nhóm tự nhiên là không cần làm ruộng, nhiều mười mâu thu hoạch đều là chết thành bạc đồ ăn cho đến bọn họ. Tung Sơn thư viện tại thừa bình quốc xem như tư nhân thư viện, nhưng là thiên hạ rất có danh tư nhân thư viện, có bọn họ làm làm gương mẫu, tin tưởng các nơi sôi nổi đều sẽ làm ra hướng. Cử nhân khoa xã hội hiểu được, hắn đây là tại cầu xin tha thứ, là tại chịu thua. Nhân sinh trên đời, ai còn có thể không phục nền đâu. Thừa dịp Kỷ Dương thành tích đi ra trước, hòa hòa khí khí không tốt sao? Lại nói, liền tính quy phục, cũng muốn chọn thời cơ tốt, dù sao hắn muốn đổi tại quốc tử giám suy nghĩ cẩn thật trước, đem phần này lợi ích đưa lên đi nếu thật sự ngây ngốc đợi đến Kỳ dương khiếp sợ thế nhân thành tích đi ra làm tiếp tính toán vậy thì chậm Kỳ dương thu được tung sơn thư viện tin tức lại thu được không được tự nhiên văn gia tứ ca tin tức hắn bản tại tung sơn thư viện đọc sách thi đậu tiến sĩ sau lại trở về làm phụ tử hiện tại viết thư cho kỷ dương nói là ân cần thăm hỏi nhưng ai có thể nhìn không ra đây là văn gia lấy lòng nghĩ đến văn gia tứ ca tự nhiên nghĩ đến chuyện năm đó cử nhân khoa xã hội thật đúng là lão hồ ly nhường văn gia tứ ca viết thư thêm tung sơn thư viện quy phục thái độ của mình còn thật tốt điểm thư tín trả lời sau kỳ dương tiếp tục cầm lấy thư quyển không nên báy rời phụ lục người. Phụ lục thật sự rất vất vả. Hoàng thượng cùng thái tử cũng là, liền không thể khiến hắn này phụ doãn chức quan lấy chức hạ, sau đó chuyên tâm phụ lục sao? Đông Dạng nhìn đến Văn Gia tỏ thái độ quốc tử giám tế tiểu tiếp tục muốn bóp nát hồ đảo. Văn Gia từ ban đầu liền giấu ở mặt sau. chuyện bây giờ đi ra, hắn lại trước ngã phản. chẳng phải là lộ ra quốc tử giám như là cứng rắn muốn cùng thái tử cùng kỵ dương đối địch. quốc tử giám chủ bộ Đông Dạng ý thức được vấn đề, lập tức nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? chúng ta cũng muốn làm như vậy sao? tế tiểu như mày, đã là chậm quá. hiện tại chỉ còn chúng ta này một chi trống như trực tiếp nhận thua, kia máy này diễn còn như thế nào hát, không có đối thủ kịch đài liền sẽ không thú vị, không có đối thủ nhường thái tử, nhường kỷ dương nổi danh, hoàng thượng đều không được. hiện tại đã không phải là bọn họ có thể hay không quy phục chuyện, là phải nghĩ biện pháp cùng đối phương cùng nhau đem vở kịch lớn hát hảo. lúc này rời khỏi, càng thêm không có mặt mũi. kế tiếp muốn làm, không phải như thế nào thắng, mà là nghĩ biện pháp nhường đối diện thắng được thể diện, bọn họ bên này còn có thể bảo toàn tự thân. ai có thể nghĩ tới, trận này vở kịch lớn sẽ lấy phương thức này kết thúc? quốc tử giám tế tiểu thở sâu, hắn đến cùng vẫn là ra đi liền quy phục đều so không được văn gia nhanh. Tổ ý nghĩ như vậy, 15 tháng 12, Kỳ Dương, Hàn Tiêu chờ hơn 30 danh biện kinh thí sinh, tại đã sớm chuẩn bị tốt khoa cử chẳng trong, nhìn thấy Lâm đại học sĩ, Như cũ trung lập cử nhân khoa xã hội, diễn nhân vật phản diện quốc tử giám tế tiểu. Hoàng thượng sẽ không tới trường thi, có mấy vị này toa chấn, đã so phổ thông khoa cử còn muốn trọng coi. Ba vị này đều có một cái ý nghĩ, đó chính là nhường Kỳ Dương thanh danh lan truyền lớn, nhường thái tử sở xử lý đầu một kiện sai sự thập toàn thập mỹ. Được ba người nhân vật bất động, nói lời nói tự nhiên cũng bất động. Kỷ Dương nhịn không được muốn cười nơi này không thể so hát vở kịch lớn náo nhiệt, mặc kệ thế nào, hắn liền miễn cưỡng nhận lấy phần vinh dự này, đương cái thanh danh lan truyền lớn kỳ dương đi. Về phần bên người trừ hàn tiêu bên ngoài thí sinh, nhanh lên khảo đi. Thi xong liền biết chúng ta có nên hay không ngồi tù. Vì không ngồi tù mà học tập, bọn họ thật sự rất cố gắng. Tác giả có chuyện nói, cử nhân khoa xã hội, trước trệ vì kính, chương 134. trăm kỳ dương văn trương các ngươi nhìn sao? Nhìn, thật là, thật là đợi này cũng không đến được hắn hoàn cảnh. Xem khí thế kia, xem này hành văn, chớ nói chi là còn thiết thực. Nghe nói hắn sư từ hà ra, chắc không được. Hàn Tiêu Văn Chương càng là nhất tuyệt, hai người bọn họ thật lợi hại. Ta càng thích Kỷ Dương, Văn Hải phấn khởi không nói, còn khí thế bằng bạc. Hàn Tiêu cũng không kém. Kỷ Dương làm biện kinh phủ doanh, làm tiền hoàn khố, làm cho cả biện kinh hoàn khố run rẩy. Như thế nào mọi người xem bọn họ, đều cho rằng bọn họ hội lãng tử hồi đầu. "Nào có nhiều như vậy Kỷ Dương a, bọn họ là thật hoàn khố, không phải Kỷ Dương loại kia giả hoàn khố." Lại nói tiếp, "Hiện tại lại hoàn khố, có thể hoàn khố đi nơi nào? Biện kinh trong trong ngoài ngoài nào dám gây chuyện thị phi, hôm nay bắt nạt người, cùng ngày liền cáo đến nha môn, Kỷ Dương mới sẽ không quản bọn họ lai lịch gì." còn có hắn xử trí không được người. Trải qua 10 ngày trước, 15 tháng 12 kia chàng khảo hạch, Kỷ Dương tài học nổi tiếng thiên hạ, nghe nói quốc tử giám tế tiểu tại chỗ bái phục. Với bắt đầu thi thời điểm, đối Kỷ Dương còn phi thường khinh thường, nói hắn có thể viết ra cái gì văn chương. Lúc ấy càng là trên mặt khinh thường, rõ ràng khinh thường Kỷ Dương. Dự thi sau, đã mời Kỷ Dương đi quốc tử giám nhậm chức, càng là vì biểu xin lỗi tại chỗ từ quan. Quốc tử giám tế tiểu còn nói, chính mình tin vào lời dẻn pha, cho rằng Kỷ Dương thật là không học vẫn không nghề nghiệp văn cố, không nghĩ đến bậc này phong thái, bậc này văn trường, đó là khoa cử, cũng định có thể đi vào một giáp như vậy tài học cho quốc tử giám hiên kế khẳng định không thể phục chúng không nghĩ đến kỳ dương bậc này nhân tài là hắn bị bề ngoài che mắt xem không rõ ràng mà thôi hiện giờ không bằng từ quan nhường triều đình khác lựa chọn mới khả năng bù lại hắn khuyết điểm vẫn là kỳ dương liên tục khuyên bảo thêm bên cạnh lâm đại học sĩ cử nhân khoa xã hội khuyên bảo quốc tử giám tế tiểu mới thở dài nói mình có mắt không nhận thức châu về sau quốc tử giám vẫn là hàng tiêu hàng tiên sinh để ý tới về phần quốc tử giám chủ bộ hắn cũng tử nhưng là không có người vãn hồi không có gì bất ngờ xảy ra tân nhiệm quốc tử giám chủ bộ đó là hà tiêu thậm chí quốc tử giám tư nghiệp cái này thực tế người đứng thứ hai không sánh bằng hắn người đứng thứ hai không sánh bằng hà tiêu một tay tế tiểu lại có lui ra ý tứ tuy nói không có từ quan nhưng đem quyền lực chắp tay nhường cho Hàn tiêu đi qua chắc chắn sẽ không đổi tận giết tuyệt cũng chính là hai người cùng tồn tại có thể tính khá lớn nhưng như vậy vừa đến mặt mũi tuyệt đối cho đúng chỗ triều gia trên dưới đều đối chuyện này nói chuyện say xưa dù sao này hài kịch tính đều đáng giá nhất tới hảo vừa ra quốc tử giám tế tiểu mạn đại anh tài ân khoa cử hạch văn chương thử chân kim không viết thành phải bản, đều có lôi với này dạng thú vị câu chuyện. Tuy nói văn gia tại việc này trong ẩn thần, nhưng nhìn xem văn gia tứ ca khổ mặt đến biện kinh phủ nha môn nhậm chức, ai cũng biết văn gia ý tứ. Dù sao Kỷ Dương nguyên bản liền tăng gọi thanh danh, lại bởi vì lần này thiên hạ đều biết khảo hạch lại nổi danh. Mười đề mục, lớn nhỏ thập thiên văn chương, tất cả đều bị kinh đô tin đồn thú vị đang đi ra, bất quá không có khen thế nào khen ngợi, chỉ là theo mặt khác ưu tú thí sinh văn chương thả cùng nhau mà thôi. Ngược lại biện kinh văn báo bốn phía đăng, sợ người khác không biết chuyện này giống nhau. Phải biết cái này biện kinh văn báo thành lập một trong những nguyên nhân, vì có địa phương mắng to Kỷ Dương hiện tại sắc mặt đột biến, ngược lại là làm cho nhân sinh cười. Nếu đem kỳ thứ nhất biện kinh văn báo cùng gần nhất văn báo cầm lấy so sánh, thật đúng là quá tốt nợ đủ cười. Bất quá biện kinh văn báo sớm ở trước liền biến thành chê cười, hiện tại cũng không quan trọng. Nếu không phải là mặt trên có chút văn chương thật sự tốt, lại ngẫu nhiên sẽ gặp mấy thiên hào thi văn, phòng trừng đã bị đào thải. Lúc này bá tức trong phủ, kỳ dương, lâm viễn vân, lâm hải, hàn tiêu, Tỉnh húc, nhan hải thanh, triều thịnh huy ánh Nguyệt quận chúa đám người đang tại các đẩy chính là Trong rửa chính là biện kinh khó cầu quán giang cứu. Tuy nói Kỷ Dương đã đến rời đi quán Giang phủ đã hơn một năm, bên kia vẫn là mối quý cho hắn đưa quán Giang phủ đồ ăn. Quán Giang cũ đó là một trong số đó. Hàn Tiêu dương xuống biển kinh văn báo, mở miệng nói, Nguyệt mãn thì thì thỏi. Lời này tình húc cũng nghe hiểu, Vũ bàn nói, bọn họ cũng quá không phải thứ gì. Nhìn xem chịu thua, kỳ thật còn tại ám chọc chọc ngáng chân. Thanh danh quá mức, đó là việc tốt sao? Kỷ Dương cười, còn phải sợ bọn hắn chân tâm quy phục, đó mới thật sự phiền toái. Mọi người nghĩ một chút, cũng là, bọn họ nếu toàn tâm toàn ý phục rồi Kỷ Dương, xác thật đáng sợ. Hoàng cung vị tiết đều không đồng ý đừng nhìn hoàng thượng hiện giờ thân thể sát thật suy yếu, nhưng hắn trong lòng cái gì đều hiểu. Bây giờ nhìn không quen Kỷ Dương người ngại với tình thế, ám chọc chọc ngáng chân, ngược lại thành toàn Kỷ Dương. Đừng nhìn hiện tại Kỷ Dương thanh danh hiển hách, nhìn như nguy hiểm, nhưng thực tế như thế nào, hoàng thượng là nhìn xem hiểu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Kỷ Dương điệu thấp điểm liền được rồi. Kỷ Dương cười, ta đã rất điệu thấp. Cái này gọi là điệu thấp sao? Ngươi trường nào thì điệu thấp? Đại gia cười nói lời nói, Triều Thịnh Huy bên kia còn nói, chờ năm sau, tân nhân ấn công cụ liền sẽ đến toàn quốc các nơi đến thời điểm toàn quốc ấn thư giá cả đều sẽ giảm xuống ít nhất một nửa. thêm quan học cùng tư học tất cả đều tuyển nhận bẩn ra đệ tử, liền tư thuộc phu tử đều có thể phân một hai mẫu con điển. việc này xem như thành kỳ dương tháng 7 đưa ra cho nghèo gia học sinh đọc sách cơ hội, cùng với đề cao phu tử nhóm đánh ngộ, cuối cùng qua sang năm có thể mở rộng. hơn nữa công bộ cùng kinh đô tin đồn thú vị báo chí tiểu viện cùng nhau đẩy ra tiểu mới y nấn công cụ, tin tưởng một hai năm thời gian thừa bình quốc biết chữ dẫn hội đại đại đệ cao. chuyện này có thể tạm thời buông xuống, bởi vì lại nghĩ giảm bớt thất học dẫn, còn muốn người hầu có thể hay không ăn no nắm lên. Một cái không thể ăn ăn no người, mặc dù đọc sách bất nữa, kia cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng đại gia ăn no, càng là hạng nhất chuyện quan trọng. Lâm Khải Đạo, hoàng trang bên kia nông dân nhóm còn tại đào tạo loại tốt, không phải cái chuyện đơn giản. Điểm ấy tất cả mọi người đồng ý cải tiến nông nghiệp công cụ, đào tạo loại tốt đều tại đồng thời tiến hành. Bất quá đều muốn năm sau lại nói. Hiện tại tháng 12 năm 2 năm, trời giá rét đông lạnh, cho dù có phòng ấm, cũng không tốt sinh hoạt. Liên hướng đỉnh đều muốn nghỉ, hướng chi địa phương khác. Bọn họ mấy người cũng là khó được thanh nhàn, bình thường làm sao có thời giờ tụ cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Mọi người Hàn huyên hội công vụ, càng nhiều thời gian còn tại nói chuyện tiếng, nhìn xem bên ngoài đại tuyết bay là tả, nhịn không được nói câu thụy tuyết triệu Phong Nghiên. Nhưng lời này âm vừa dứt, cửa phòng ở vội vã mang đến một cái sắc mặt lo lắng nội quan. Nội quan nhìn đến Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân, lập tức thấp giọng nói, "Kính xin Lâm nương tử tiến cùng một chuyến, cho, cho bệ hạ xem bệnh. Các ngươi thuốc kia, còn nước không?" Nghe nói như thế sau, mọi người theo bản năng đứng dậy. Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân liếc nhau. "Dược là có, chỉ sợ không đúng bệnh." Lần trước bọn họ dám dùng, là vì hoàng thượng có ho khan, hơi bệnh trạng. Hiện giờ hoàng thượng chỉ sợ là thân thể thật sự suy yếu, cũng không phải chứng bệnh. 67 tuổi, tại cổ đại đã là lớn tuổi. Sống đến bây giờ đều là người y viện cẩn thận che chở kết quả, nhưng lúc này chỉ có thể mang theo, chỉ là mang theo, tuyệt đối sẽ không dùng. Nội thị cũng hơi hơi biết việc này, câu nói kế tiếp càng xác minh kỳ dương suy đoán, kính xin kỷ đại nhân cũng tiến cung một chuyến. Lần trước thỉnh hắn tiến cung là nguyên nhân gì, tất cả mọi người hiểu. Lần này, nội thị lại nhìn xem trong đoán các mọi người, mật mật đạo, kính xin chư vị đại nhân về nhà đổi quan phục, chờ truyền triệu. Đến cùng vẫn phải tới. Mọi người ánh mắt đối mặt, trịnh trọng chiều nội thị hành lễ. Lại nói tiếp có lẽ là có kinh nghiệm, nội thị không bằng thi đầu thứ kích động, nhưng càng là như vậy, mọi người tâm càng là trầm. Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân lập tức đổi siêu ý tiến cùng, những người khác tự nhiên vô tâm đến ẩm, mau về nhà thay quần áo trở chuyển triệu. Đi vào trong cung, lần này so với lần trước muốn trang nghiêm rất nhiều, lại cũng càng ngay ngắn rõ ràng. Lần trước gặp chuyện không may, là vì tôn thất ngang ngược, tức giận đến hoàng thượng hô máu, xem như đột phát tình huống. Lần này chỉ sợ sớm có dấu hiệu. Kỳ Dương đến thì Lâm đại học sĩ đã ở, vị này tuổi già đại học sĩ bị người nâng ngồi ở một bên, nước mắt luôn rơi. Lâm Đại học sĩ dương mắt nhìn đến Kỳ Dương, lại nhìn xem cháu gái thoáng lắc đầu. Rất nhanh, Lâm Uyển Vân trước bị mời đi vào, rõ ràng nhường nàng nhìn trận. Chờ Lâm Uyển Vân đi ra, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hiển nhiên, bên trong người đã dồn hết điện tắt, ở hấp hối tới. Bên trong nội quan chạy chấm đi ra, mở miệng nói, "Thỉnh Lâm Đại học sĩ, Kỳ đại nhân tiến nội điện." Nghe nói như thế, Lâm Đại học sĩ chậm rãi đứng dậy, sửa sang xong cảm xúc, đi nhanh hướng về phía trước, nhưng thoáng tay run rẩy cánh tay hay để cho tâm tình của hắn bại lộ. Hắn phụ tá cả đời hoàng thượng, chạy tới thời khắc tối hậu. Kỳ Dương nhìn về phía nương tử, Lâm Nguyên Vân lắc đầu, mau đi đi. Đây chính là thật sự không được. Kỳ Dương thở dài, bọn họ sớm biết sẽ có một ngày như thế, lại không biết là hôm nay. Đi vào nội điện, lập tức người được tràn đầy đầy phòng chén thuốc vị, làm cho người ta ngực khó chịu. Nam ở trên giường lão nhân tóc trắng xóa, nửa nằm ở hoàng hậu trong lòng, cầm thật chặt thiếu niên thái tử tay, như là có vô số lời muốn nói. Lại bên cạnh là hắn lao thần tử Lâm Đại học sĩ, lão nhân nói chuyện có chút hàng hồ, vẫn là càng không ngừng thong thả lại nhảm nhác, ra đi, vẫn là ra đi. Chân muốn đi gặp Thạch Ân, nguy Trạch Phương bọn họ, Thạch Ân yêu nhất nói giỡn. Không hạt tại, chấm còn thật không có thói quen. Nguy Trạch Phương như mày, chấm tổng cảm thấy hắn quá mức nghiêm túc. Hắn đi, chấm, chấm thật sự tưởng hắn, chấm còn vì hắn đã khóc, chỉ là các ngươi không biết. Còn có rất nhiều lão thần tử có chết tại chấm đăng cơ thời điểm, đôi khi chết tại chấm dưới đao. Lâm Kính Nguyên, ngươi được muốn chậm chút đi. Chấm một chút đi. Vũ Hầu. Vũ Hầu a Vũ Hầu, chấm hâm mộ hắn tự do, Nam Trinh Bắc Chiến rất là khoái hoạt. Không nghĩ đến hắn Tôn Nhi, Tôn Nhi cũng lợi hại như vậy. Hắn được muốn quay khoang, tất nhiên phi thường đã ý, cũng nên đã ý nói, tóc trắng bệnh, đầy mặt nếp nhăn hoàng thượng nhìn về phía kỷ dương, tựa hồ xuyên thấu qua kỷ dương nhìn đến hắn tuổi trẻ khi thần tử. chờ kỷ dương tới gần, hoàng thượng ánh mắt mang theo vui mừng, lại sâu sắc nhìn về phía hắn còn tại thời niên thiếu nhi tử. kỷ dương, người rất tốt, người rất tốt, thiếu niên thiên tử, tất nhiên có thật nhiều người trách móc nặng nề, rất nhiều người xem nhẹ. ngươi, ngươi, ngươi muốn phụ ta hắn, hắn sẽ cho thiên hạ dân chúng mang đến an ổn. càng nói đi xuống, thái tử từ cựu tường nước mắt liền càng nhiều, hoàng thượng nhìn xem khóc thái tử, hoặc như là thông qua kỷ dương thấy cái gì, lại xem xem đồng dạng tuổi già lâm kính nguyên. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh tại hoàng hậu cùng thái tử bên người. Hắn chống đỡ không nổi nữa. Hắn đã làm có thể làm hết vậy. Hoàng thượng cầm thái tử cùng hoàng hậu tay. "Kế tiết lộ, muốn các ngươi đi." Hắn muốn đi gặp hắn lao các thần tử. Đợi đến phía dưới, lại cùng bọn họ lục đục đấu tranh. Hoàng thượng khẽ mắt rơi xuống một viên nước mắt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trung tâm nội thị cung nhân cùng nhau quỳ xuống, tiếng khóc như là hẹn xong giống nhau, vang vọng nội điện, nhường này ngày đông nội điện càng hiện tịch liêu. Thương thịnh 42 năm, tháng 12 năm 2 năm. Sơn Lăng băng. Chương 135. Năm sau 3 tháng. Tân hoàng đăng cơ. Quốc hiệu đổi thành Thái An. Thái An nguyên niên 3 tháng, Tiên Hoàng thành đế hạ táng mấy tháng, quốc tang đã đến cuối. Triều dã trên dưới không không cảm niệm Tiên Hoàng ân đức, Tân Hoàng càng hạ lệnh giảm miễn năm nay thuế thu, tỏ vẻ thương nhớ. Thành biện kinh dần dần xóa vải trắng, khôi phục ngày xưa sinh cơ. 30 tháng 3 sáng sớm, Tân Hoàng mang theo cận thần lại đi bái tế Tiên Hoàng, trừ bỏ tang phục đi vào chiều sớm, xem như dùng xong mất. Qua hôm nay, trừ Tân Hoàng, Hoàng hậu cùng với Thái hậu dựa theo ý nghĩ của mình ăn chay bên ngoài, mặt khác đều không quá cấm. Dù sao cũng là hoàn thất, mất kỳ sẽ không lâu như vậy. Từ Cửu Tường mang theo hoàng hậu, Bình Vương, Lâm đại học sĩ, Kim học sĩ, Kim gia trưởng tử Kim Sáng Sở Quận, cử nhân khoa xã hội, Kỳ Dương, Lâm Khải, Hà Tiêu cùng nhau xuất phát. Bên người còn có hộ vệ Giang Vân Trung đại mệnh. Vừa vào thái miếu, nhìn thấy phụ hoàng linh vị, 16 tuổi tân hoàng nước mắt lạ tả rơi xuống, Từ Cửu Tường chỉ cảm thấy trong lòng bi thống, cho dù đi qua 3 tháng có thừa, trong lòng không nghĩ có tốt, được phàm là nghĩ đến cùng phụ hoàng có liên quan, luôn luôn rơi lệ. Bên người đồng dạng tuổi trẻ hoàng hậu Ôn Nhu Đủ, bệ hạ vẫn là phải cẩn thận thân thể, tiên hoàng cũng không nguyện ý xem ngài như thế thương tâm. Bình Vương tự nhiên cũng đã mở miệng nhưng hắn đến cùng thân thể không tốt, nói vài câu liền không có sức lực. Lâm Đại học sĩ cũng không hảo đi nơi nào, hắn chỉ là thở sâu thở dài. Những người còn lại ngược lại là an ủi, Kim gia trưởng tử Kim Sáng Sủa quận vừa định tiến lên, liền gặp Tân Hoàng quay đầu nhìn về phía chốt nhất cuối túi đầu Kỳ Dương. Kỳ đại nhân, ngươi cùng ta cùng nhau bái tế phụ hoàng đi." Không trách Tân Hoàng muốn tìm Kỳ Dương, mà là Tiên Hoàng hấp hối tới, chỉ chiêu Lâm Đại học sĩ cùng Kỳ Dương hai người. Lần trước ủy thác là bọn họ hai cái. Tiên Hoàng bên bờ sinh tử đi một lượt, trong lòng như cũng là hai người bọn họ. Còn nữa, Tân Hoàng bên cạnh khó mà nói, nhưng hắn tổng cảm thấy Kỳ Dương mới là bên trong này nhất vô tư một cái. Kỳ Dương nghe này, đành phải kiên trì theo số đông người ánh mắt chung đi lên trước. Hắn thức thời lạc hậu từ cựu tường một bước, theo hành tế tự đại lễ, làm cho người ta nửa điểm chọn không có sai lầm. Kim sáng sủa quận hơi có chút lúng túng thu tay, bị cử nhân khoa xã hội nhìn vừa vặn. Bên cạnh bình vương tựa hồ cũng chú ý tới động tác này. May mà Kim sáng sủa quận cùng phụ thân hắn Kim học sĩ đều là không thèm để ý, biết nghe lời phải ở phía sau hành lễ. Cho từ cựu đứng lên, cái này đơn bạc thiếu niên thân xuyên long bảo chế tốt cảm xúc, đại lễ quan trừ bỏ tam đổi triều phục mở miệng nói, vào triều. Tân Hoàng không mở miệng, những người khác theo bản năng cho Kỷ Dương đằng bên người Hoàng Thượng vị trí, chờ bọn hắn đến triều hội thời điểm, lại nên đón một đợt chú mục lễ. Tân Hoàng hậu hành lễ sau rời đi, Tân Hoàng bên cạnh Kỷ Dương liền càng đột suất, may mà đã đến địa phương, Kỷ Dương tìm đến vị trí của mình đứng ổn, không làm cái kia dễ khiến người khác chú ý người, nhưng hắn lại không nghĩ dễ khiến người khác chú ý. Ở đây mọi người cũng biết, hắn là Tân Hoàng cẩn thần, càng là trong triều tin nhất lại đại thần. Mặc dù hoàng hậu nhà mẹ để Kim gia, cũng muốn lạc hậu hắn một bước. May mà Kim Học sĩ cùng Kim Sáng Sửa quận cũng không tính toán, bọn họ nếu thật sự là lòng dạ mọn. Tiên hoàng sẽ không tìm bọn họ làm ngoại thích. Trước tuy là ta phục, nhưng Lâm Triều tự nhiên trả lại, cho nên đây cũng không phải là Tân hoàng lần đầu triều hội. Đến năm sau, lại qua mất kỳ, năm trước khẳng định sự tình đều muốn làm lên. Tỷ như Tiên hoàng đi trước xử lý cuối cùng một sự kiện, đó là chủ trì quyền quan cùng tiến cử quan viên khảo hạch, khảo hạch kết quả đưa đến biện kinh thời điểm, Tiên hoàng đã đi. Sự tình kéo dài, đến bây giờ khẳng định muốn xử lý, chuyện này cũng tốt xử lý, Tân hoàng một bên nghe báo cáo một bên xử trí quan viên. Ngọc Kính Tuyển, Thứ Minh, Bùi Thần ngược lại là đều không có chuyện. Được mặc khác đại bộ phận quan viên đều khảo được rối tinh rối mù. Dựa theo yêu cầu hạ ngục tù hình, nhìn xem những quan viên này chất lượng như thế kém, tại đề nghị của Kỷ Dương Hạ, quên quan tuyệt không thể đến thực chức chuyện này xem như định ra. Thế ra tiến cử khẩu tử có thể mở ra, nhưng nhất định phải trải qua thống nhất dự thi, tuy không phải khoa cử, so với khoa cử còn muốn nghiêm khắc loại kia. Đây coi như là lưu cái khẩu tử, dù sao duy nhất đem việc này toàn cấm chỉ, chỉ sợ thế gia muốn lập bàn. Dù là nhiều khảo hạch, đã nhường rất nhiều người hộ khó chịu, nhưng không biện pháp, dù sao cũng là tiên hoàng lưu lại sự, như tiến hành phản bác, tân hoàng tất nhiên mất hứng. Tân hoàng bên cạnh đều tốt nói, nhắc tới phụ thân, đó là ai tình cảm cũng không cho. Nghe nói tại Tiên hoàng đi vào Hoàng Lang thời điểm, Tôn Thất có mấy mạch còn tưởng lại gần, lúc ấy Thái hậu cùng với hai vị thái phi cũng tại. Ngay trước mặt các nàng, này đó Tôn Thất trực tiếp bị Tân hoàng hảo một trận trách cứ, rõ ràng còn tại ghi hận năm ngoái Tôn Thất bức bách Tiên hoàng sự. Hiện giờ Tôn Thất bên kia, chỉ có Bình Vương cùng nữ nhi của hắn Ánh Nguyệt quận chúa có thể có cái hòa nhã. Cũng liền chỉ có hai người này. Mà khác nghe lời khoa cử có tốt, phàm là cùng những người đó dính một chút quan hệ, tất cả đều bị vắng vẻ. Tôn Thất không cái một năm thời gian, phòng trường vẫn luôn như vậy. Trên triều đình hiện giờ lửa nóng, đó là kim gia, văn gia, Kỷ dương lâm ra bởi vì lâm đại học sĩ mời vài lần nghỉ bệnh cũng muốn hơi sau này tiên hoàng trước khi đi cuối cùng một kiện sai sự xử lý xong tư cửu tường trong lòng vắng vẻ chuyện này kết thúc hắn liền thật sự một người đối mặt chính vụ cả chiêu văn võ cái nào không thể so hắn lớn tuổi cái nào không thể so hắn có kinh nghiệm chờ ánh mắt dừng ở kỷ dương trên người thời điểm tư cửu tường thiếu đi trước sợ hãi nhiều chút tan lòng kế tiếp chính vụ tư cửu tường rõ ràng không như vậy thuần thủ bất quá tốt xấu thực tập mấy năm xem như hữu mô hữu dạng kim ra lại chủ động duy trì này chính vụ cũng không như vậy khó khăn những chuyện này kết trong chiều một số nhân viên lại có chút thay đổi cơ bản cũng là tân hoàng thành viên tổ chức những người khác dễ nói kỷ dương hiện giờ vẫn là biện kinh phủ doãn nhưng lại thân kim hộ bộ thường tư vị trí sai sự rõ ràng nhiều không ít nhưng này chút chuyện là hắn trước liền ở xử lý với hắn mà nói không tính có xử trừ kỷ dương bên ngoài biện kinh phủ nha môn ba bốn quan viên năm nay cũng muốn ngoại phóng trong đó có tiến sĩ vạn trùng Kiệt cùng đắc tội tôn thất vẫn luôn không có bị dùng trần tử vân bọn họ tại kỷ dương thủ hạ cũng có 1-2 năm thời gian lần này tân hoàng đăng cơ cũng tính tân hoàng mạch tự nhiên có thể trọng dụng lấy hai người cầm đầu tiến sĩ nhóm đều không nghĩ đến Bọn họ cuối cùng sẽ lấy phương thức như thế ngoại phóng, không ngừng biện kinh phủ nha môn người, còn có Kỷ Dương bạn thân Nhan Hải Thanh, Nhan Hải Thanh xem như mấy cái bạn thân bên trong duy nhất đi chính thống khoa cử chiêu số. Năm ngoái thi đậu tiến sĩ, tại Hàn Lâm viện thực tập một năm, tự nhiên muốn đi ngoại lịch luyện. Lúc đi Nhan Hải Thanh còn mọi cách không tha, nhưng mọi người đều biết, về sau bọn họ còn có thể biện kinh tai kiến. Lại nói, Nhan Hải Thanh đi, mặt cha vẫn là bọn hắn này một nhóm người trong. Mặt cha đồng dạng không thể tưởng được, hắn sĩ đồ chơi chảy, dựa vào vậy mà là con của hắn hoàn khố bạn thân. Tuy nói Kỷ Dương hiện giờ sớm đã tẩy thoát hoàn khố thanh danh, nhưng loại này kỳ Diệu cảm giác vẫn là không thể thành lời. Nhan Hải Thanh lúc đi còn nhất định phải làm cho Kỷ Dương Hải tử sau khi sinh trước tiên cho hắn viết thư, hắn nhất định phải đương Hải tử chăn ôi. Huyền Vân năm nay một tháng liền có hai tháng có thai, chỉ là ngại với Quốc Tăng cũng không tốt cho Dương. Nhưng người chung quanh tự nhiên là biết. Những người khác giống Hàn Tiêu tại Quốc Tử Giám đương chủ bộ, quan hệ tốt trạng Nguyên Diệp Tích Nguyên Lưu lại Hàn Lâm Viện rõ ràng phải thật tốt bổ dưỡng. Một năm mới, Tần Hoàng Đế biến hóa nhiều vô cùng, nhưng năm ngoái chuyện cần làm năm nay khẳng định còn muốn tiếp làm thật vất vả tranh thủ đến tuyển nhận nghèo ra học sinh, đề cao phía dưới quan học phu tử đãi ngộ khẳng định muốn làm. Tân hoàng làm thái tử thời điểm đang làm chuyện này, hiện giờ tự nhiên muốn tiếp tục. Từ cửu tướng thậm chí có điểm hư vấn, hắn đương thái tử thời điểm làm chuyện này còn có chút lực cản, hiện giờ hết thảy bằng thẳng, liền triều thịnh huy cùng công bộ suy nghĩ ra đến tân ý muốn công cụ đều có thể thông thuận đẩy xuống. Kỳ Dương gặp Kim Gia đang giúp đỡ, tự nhiên biết thời biết thế, cũng mừng dỡ thanh nhàn. Hơn nữa quốc tử giám bên kia có Hàn Tiêu cùng Nương Tử Lâm Nguyễn vân tại, tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Nói đến Nương Tử, bây giờ là quốc tử giám y học giám thị chính ngũ phẩm nữ quan khá vô cùng. Hiện giờ tuy có có thai, trong tay sự nhưng chưa bông xuống. Kim gia gặp Kỳ Dương không cứng rắn nhúng tay chuyện này, cũng có qua có lại, từ bọn họ ứng tiên Na Biên, tìm đến không ít lợi hại nông dân đều đi hoàng trang tham dự gây giống. Xem như Tăng hảo. Tân hoàng vừa đăng cơ, hết thể là như vậy thông thuận. Triều dã trên dưới không không khen. Dù sao cũng là tiên hoàng lưu lại căn cơ, hắn chủ tính lâu như vậy, vì để cho vững vàng giao tiếp ngôi vị hoàng đế, hiện giờ xem ra sắc thật như thế, không có cơ phụ tiên hoàng kỳ vọng. Nếu các nơi quan học sự tình đã xử lý tốt, Kỳ Dương chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở đào tạo loại tốt thượng. Đây là hắn tại phủ Giang huyện thời điểm liền nói sự tốt cường tráng hạt giống, từ lúc sinh ra liền càng có thể chống đỡ nạn sâu bệnh. Cho dù đến bây giờ đào tạo loại tốt bước chân như cũ không có đình chỉ, hiện đại hạt giống cùng cổ đại hạt giống, thậm chí nói hai loại khái niệm, kỳ Dương tự nhiên sẽ không cảm thấy có thể một lần là xong, nhưng khẳng định muốn dọc theo tiền nhân lộ đi về phía trước, nhường thừa bình quốc hạt giống càng đầy đặn, sản xuất càng nhiều lương thực đến dưỡng dục dân chúng, ăn cơm loại này hạng nhất chuyện quan trọng, vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị. Được gây giống không phải chuyện dễ dàng sai sự, thậm chí là phí sức không lấy lòng sai sự. Nhưng kỳ Dương nếu chuyên tâm đi làm trong lòng sớm đã có tính ra kỳ thật đem thiên hạ nông dân gom lại biện kinh không khẳng định là chuyện tốt thừa bình quốc diện tích lãnh thổ bao la các nơi khí hậu thổ nhưỡng điều kiện đều không giống nhau các nơi nạn sâu bệnh lại càng không giống nhau địa phương thủy lợi thổ địa độ phì cùng với địa phương nông dân trình độ tất cả đều bất đồng căn bản không thể cơ đúa cả nắm nhưng biện kinh đến cùng là đầu thiện nơi ở trong này suy nghĩ ra kinh nghiệm mới tốt mở rộng toàn quốc cũng là không biện pháp biện pháp ban đầu ở phụ gia huyện kỳ dương đều là thu thập từng cái thôn thổ nhưỡng tiến hành phân tích đều biết thị trấn phía đông thổ cùng phía tây thổ rất không giống nhau chúng chi toàn quốc như thế nhiều địa phương làm ruộng luôn luôn không phải chuyện chuyện đơn giản. Mẫn nông kia đầu thơ vì sao có thể truyền lưu trăm ngàn năm là có nguyên nhân. Có người nói qua trung nguyên truyền thống nông nghiệp đặc điểm cơ bản có thể tổng kết vì tám chữ. Đa nguyên giao hội cày sâu có bấm. Mặt sau bốn chữ đại đa số người đều biết được người trước hiểu rõ người cũng không nhiều. Sơ ý là như thế rộng lớn thổ địa bất đồng văn hóa bất đồng dân tộc va chạm, nhường các loại tiên tiến kinh nghiệm trao đổi lẫn nhau bổ sung, cuối cùng chậm rãi phát triển đến truyền thống nông nghiệp có thể đến đạt đỉnh núi. Tân hoàng dựa theo kỳ dương ý nghĩ triệu tập thiên hạ nông dân, liền có đa nguyên giao hội ý tứ dựa theo tự nhiên phát triển, nhường những kinh nghiệm này trao đổi lẫn nhau, ai biết đến ngày tháng năm nào đi, không bằng người vì mở giao lưu đại hội, nhường đông tây nam bắc từng cái địa phương nông dân trao đổi lẫn nhau, luôn sẽ có tốt hơn phương pháp. trong thời gian này tuy rằng không thể thiếu tranh luận, nhưng đều là xúc tiến nông nghiệp phát triển quan trọng quá trình. Kỳ dương đến hoàng trang thời điểm, nhìn xem bề ngoài như vậy xa hoa, đi vào bên trong phát hiện, thôn trang không có gì cảnh quan, đều là một khối khối phân chia ra tới ruộng đất. hiện tại tháng tư, chính là hoa màu sinh trưởng hảo thời điểm. kỳ dương đến thời điểm, đại đa số nông dân đều tại trong ruộng làm việc, bọn họ một chút không dám lười biếng tưởng sớm điểm đào tạo ra tân hoàng muốn loại tốt, bất quá vừa đến này, kỳ dương liền nhìn đến bên trong có cái sắc mặt bất thiện quan viên, cái này quan viên kỳ dương cũng không nhận ra, chờ thôn trang quản sự nói, kỳ dương mới biết được, vị này quan viên chính là từ ứng thiên phủ mà đến kim gia nhị thiếu gia, ứng thiên phủ kim gia, hiện tại ai không biết, nhưng hắn gia là tiên hoàng bệnh nặng sau mới lần nữa nhắc lên, lúc ấy đại hôn nói không nên lời vội vàng, nhưng là tính đột nhiên, cho nên lúc đó ứng thiên kim gia chỉ hiện giờ kim học sĩ vợ chồng, kim gia trưởng tử cùng với tam muội cũng chính là hiện giờ hoàng hậu, còn dư lại ra quyến thì tại năm sau mới lục tục chuyển đến bịa vị này kim gia lão nhị đó là áp sau mà đến nguyên bản đã sớm muốn tới bịa kinh kim gia trưởng tử kim sáng sủa cận lâm thời kém hắn tìm nông dân lại đây cho nên chậm trễ đến tháng tư phòng trưng cũng là vì việc này tại sinh khí kim gia lão nhị cùng kỳ dương đồng dạng niên kỷ năm nay 27, nhìn xem vóc dáng hơi thấp khuôn mặt cũng kém không ít kỳ dương mơ hồ biết chút ít trong chiều có chút lắm mỏm bắt bọn họ hai cái so sánh cho nên này trên mặt bất thiện, phòng trưng cũng có hướng hắn đến đáng tiếc kỷ dương không phải cái yêu nóng mặt tiếp lạnh mông. chiều kim gia lão nhị thoáng gật đầu tiếp tục bận biểu chuyện của mình gây giống việc này từ sớm nhất tề nông muốn thuật liền có ghi năm lại sau nông thư đều có đề cập được kỷ dương đến xem thừa bình quốc gây giống chỉ có cao nhất nông dân mới có thể loại lấy tốt tuệ tuệ lấy tốt hạt. cho nên cái này quan niệm còn muốn đẩy mạnh may mà đã nắm giữ quốc tử giám cùng phía dưới quan học nhường chỗ sâu các nơi quan học đến truyền bá gây giống khái niệm tự nhiên không còn gì tốt hơn những địa phu tử nếu lấy lần nữa cho quyền bọn họ con điển tự nhiên muốn ra một phần lực hiện tại hoàng trang có mấy miếng đất chính là kỷ dương một mình sáng lập đi ra nhường vương bá tìm người lại đây gieo trồng trong đó một mảnh đất hoàn toàn dựa theo đời sau một tuệ truyền phương pháp đến gây giống Đó là lựa chọn sử dụng rõ ràng chất lượng tốt đông lúa mạch tuệ, thông qua nó đến sinh sôi nảy nở, loại phương pháp này cho dù ở phòng ấm khống chế nhiệt độ, cũng muốn rất nhiều năm mới có thể thành công. Nhưng có thể bị đời sau Khang Hy hoàng đế mở rộng, tự nhiên là cực kỳ có thể làm phương pháp. Kỳ Dương đi quan phủ khảo khắp, trói lại tay áo, xuống đến đồng ruộng kiểm tra, đây cũng là năm thứ 2 mạch tuệ, rõ ràng so bình thường đồng ruộng địa đầu lúa mạch muốn đời đạn. Đương nhiên cũng có nguồn nước phong phú, phân sung túc, hầu hạ tinh tế duyên cơ. Bên cạnh thì là đồng dạng phương pháp lúa, chất lượng cũng rất thừa thừa. Này vài miếng đất trong, tổng cộng có hơn 30 loại hạt lúa, cũng không ít mạch loại chỉ cần phát triển thành công sẽ là dân chúng chắc bụng nền tảng Kỳ dương bên này cũng như này hoàng trang địa phương khác cũng không ngoại lệ tại này bên ngoài còn có một mảnh đất là kỳ dương khá nặng coi mảnh đất này trong chỉ có lúa nước không có lúa mạch truyền thống nông nghiệp sau này phát triển tất nhiên sẽ sinh ra nam bắc đổi chỗ hiện tượng tức nguyên bản nông nghiệp trọng tâm phương bắc sẽ dần dần chuyển rời đến phía nam nguyên nhân là nhiều phương diện vừa có hoàng hà lưu vực không ổn định nguyên nhân cũng có người khẩu dần dần gia tăng cải tạo phía nam ruộng nước duyên cớ càng có phía nam nông cụ nhanh chóng phát triển trở đã kỳ dương đến cùng là người lời sau Biết đời sau phương Bắc dựa vào Đông mạch đạt thành 2 năm tam quen thuộc, mà phía Nam sớm đạo lại càng thêm khoa trương. 4 tháng liền có thể trưởng thành lúa, có thể không thích người sao? Một năm lương thụ, 2 năm ngũ quen thuộc. Này có thể nuôi sống bao nhiêu dân chúng? Hắn gái kia thời không nói tô hồ quen thuộc, thiên hạ chân, cho dù có khoa trương thành phần, nhưng là hiển nhiên tiêu biểu. Cũng chính là tô châu cùng hồ châu lương thực thành thụ, sẽ khiến thiên hạ đều thái bình. Nếu dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, có thể còn cần cái mấy trăm năm thời gian. Nhưng hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn loại tốc độ này. Kỳ thật hiện tại đã mơ hồ có loại này dấu hiệu. Trong thời gian này sai biệt không phải một câu hai câu có thể nói rõ, đợi đến máy móc phát triển mạnh thời điểm, loại này rời đi khả năng sẽ lại chuyển biến. Kỳ Dương bây giờ có thể suy tính, đó chính là như thế nào nhường loại này chất lượng tốt hạt lúa nhanh chút dù thành. Như thế nào người khác xuyên qua đều mang hệ thống, hắn liền không có đâu. Này đương nhiên là nói đùa. Kỳ Dương từ dẫn chủng, đến gây giống đều rất để bụng. Dẫn chủng cũng là kỹ thuật sống, muốn xem hạt giống tình huống, càng muốn xem hạt giống thích hợp hay không địa phương khí hậu ánh nắng mưa. Quý sinh hoài nam thì vì quý, sinh ở hoài bắc thì vị chỉ, đạo lý này rất nhiều người đều hiểu gây giống thời điểm càng muốn chữa bệnh sâu bệnh, càng có tạp giao gây giống loại này xem mệnh sự, thiên nam địa bắt hai loại lúa trồng tại cùng nhau, tổng có thể có càng cường tráng đi ra. Tạp giao đi ra mãi cho đến ba bốn đời, nói không chừng vẫn không thể ổn định. Kỳ Dương theo nông dân cho trong ruộng lúa cắt đi không ra dính tiểu hoa, nhìn lại nông dân thuần thục hoàn thành nhân công thủ phấn, lại dùng khinh bạc phòng thủy túi giấy nhét hảo. Toàn bộ hoàng trang nông dân, hàng ngàn hàng vạn lần hoàn thành như thế cẩn thận cẩn thận thao tác, vì chính là cho hoàng thượng, cho thiên hạ đào tạo ra loại tốt. Trừ lúa tiểu mạch bên ngoài, còn có ma, thục, tốc, chờ đã đào tạo, đều tại đâu vào đấy tiến hành. Phòng Trưng chết đã lâu trưởng công chúa đều không biết, nàng cái này không kiến thành vườn, vậy mà đang làm bậc này lợi quốc lợi dân sự. Đã kiểm tra ruộng đất sau, Kỳ Dương bị bình an đỡ đi ra, trên người không ít bụi điểm, bên này nông dân đã thành thói quen, vội vàng làm cho người ta lấy nước. Kỳ Dương cười, không có việc gì, xuyên cái áo khoác liền nhìn không tới. Cho dù có nửa điểm cũng không coi vào đâu. Dù sao đã chạm vạng, nên về nhà. Hôm nay kiểm tra thực hư rất có thành quả, sau khi trở về muốn từng cái ghi lại mới là. Kỳ Dương mặc quần áo, bình an thấp giọng nói, đại nhân, Kim gia nhị công tử vẫn luôn đang xem ngươi. Kỳ Dương tự nhiên biết, mở miệng nói Theo hắn đi, xem liền xem đi, lại không xong thịt. Bất quá Kỷ Dương nói với Bình An, ngươi trước về nhà đi, ngươi gia nương tử còn chưa ra tháng. Hồi biện tinh sau, Bình An người nhà liền giúp hắn thu xếp hôn sự, Kỷ Dương tự nhiên cũng theo lễ. Đối đãi Bình An, hắn giống như người nhà giống nhau. Lúc trước có thể theo đi xa xôi nơi, đủ thấy là cái có thể tin lại chính phái. Sau theo hắn cũng tính vào Nam Gia Bắc, Bình An tại bá tước phủ đều là rất có thể diện, nhiều vương bá dưới đệ nhất nhân ý tứ. Nhưng nói đến Bình An, Kỷ Dương cũng muốn về nhà xem hắn gia nương tử, hắn gia nương tử hiện tại có 4 năm tháng có thai, đợi đến 8 tháng hắn liền có thể làm cha, cả hai đời là người, lần đầu làm cha, thật là có điểm hứng vấn. Bình an tại chính mình thiếu gia trước mặt là không cần khách khí, nhưng vẫn là đạo. chờ trở về bá tước phủ, ta liền về nhà. ngài cho nhà ta an trí sân khoảng cách bá tước phủ rất gần, không chầm trễ sự. Bình an một nhà hiện tại vô cùng may mắn, bọn họ cái này ngốc nhi tử theo bá tước phủ trưởng tử ra đi, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại mặt, ai biết sẽ có như vậy kỳ ngộ. nhà bọn họ vốn tất cả thôn trang thượng sinh hoạt, từ lúc bình an sau khi trở về, kỳ đại nhân đem bọn họ ra thân khế thả ra đi, trả cho hai gian cửa hàng làm nghề nghiệp. Muốn nói bọn họ cũng có thể ở đến Bá Tước phủ, Kỳ Dương lại nói, Bình An cũng không phải người làm, vẫn là cho các ngươi khác chí một chỗ sân đi. Lời này nhường Bình An vô cùng cảm động. Ở tại Bá Tước phủ là thể diện, nhưng hắn cũng không phải người làm, hắn cũng là đứng đắn đầu hối của dân chúng. Kỳ Dương cho Bình An ra cửa hàng thời điểm, tự nhiên cùng nương tử thương nghị qua. Lâm Uyển vẫn khẳng định không ý kiến, như thế trung tâm thủ hạ, há là hai gian cửa hàng, một chỗ tòa nhà có thể so với. Kỳ Dương thu thập xong đồ vật, xoay người lên ngựa, nhiên nghĩ đến hôm nay là tháng tư, lại có hơn một tháng, liền đến tháng 5 năm không. Như thế tính ra Hắn đến thừa Bình Quốc cái này thôi không, đã có thập nhất năm. Nay thập nhất trong năm, đã trải qua quá nhiều. Hắn cũng từ 15 16 đến bây giờ 26 27, lại cảm giác chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Không biết có phải không là muốn có hải tử, Kỷ Dương trong lòng khó hiểu nhiều chút cảm khái, đối chưa xuất thế hải tử càng nhiều chờ mong. Bọn họ bên này thu thập lưu loát, đi được cũng lưu loát, bên kia Kim gia nhị công tử còn tại An trí tử ứng ngày qua nông dân. Này hoàng trang thổ địa thật khẩn trương, bị Triệu tập tới đây nông dân, ai không tưởng là công, ai không tưởng nuôi ra hảo hản giống cho nên sau này nông dân chỉ có trải qua phối hợp mới có thổ địa có thể dùng. Kim gia nhị công tử cảm thấy, hạ tại ứng thiên thời điểm liền không như vậy nệ quất. Ứng thiên kim gia, bao lớn thanh danh, Liền tiên hoàng đều xem trọng, hiện giờ lại muốn tại này hầu hạ hoa mẫu. Kỷ Dương cũng là, hắn tốt xấu là vũ hầu hậu nhân, bá tước phủ trưởng tử, bá tước phủ thực tế người cầm quyền, như thế nào tuyệt không thể diện. Còn chính mình xuống ruộng địa. Kim gia nhị công tử tại ứng thiên thanh danh rất là không sai, thiếu niên thành tài, huynh đệ cùng hòa thuận, ứng thiên phủ cái nào không biết. Nhưng ở biện kinh nơi này, tổng lấy hắn cùng Kỷ Dương tương đối. Hắn cùng Kỷ Dương không thể so sánh, hắn là biết. Bất quá hắn tốt xấu là ngoại thích, là hoàng thượng thân thích. Lời này khẳng định không thể nói lung tung, phụ thân hắn, hắn ca đều khiến hắn chú ý cẩn thận, còn khiến hắn đối với bất kỳ người nào đều khiêm tốn. Càng nói những lời này đều là bên ngoài người trong ngõ. Kim gia nhị công tử cái gì đều hiểu, nhưng cũng không phục. Hắn điểm ấy không phục đến tam muội chỗ đó, cũng chính là đương kim hoàng hậu kia, tự nhiên lại thêm chút. Tam muội năm nay 17, chỉ so với hoàng thượng lớn một tuổi, người lại hết sức ôn trọng, an ổn, Kỷ Dương tính cái gì? Kim gia mới là hoàng thượng phụ tá đắc lực, ngươi nếu là tính toán này đó chẳng phải làm cho người ta chế dế, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thừa tử. Ca, ngươi liền nghe ta, hảo hảo cùng kỷ dương ở chung, hảo hảo cùng biện kinh này đó môn hộ lui tới, được không? Chúng ta kim gia vừa đến biện kinh, vạn không thể cùng người trở mặt. So với hắn tiểu thập tuổi muội muội đều đang khuyên hắn, kim gia nhị công tử điểm ấy khi cuối cùng mình, trong lòng cũng là sám hối, cố gắng cân bằng tâm tình của mình. Đây rốt cuộc là tiểu sóng gió, chỉ cần có kim học sĩ, kim gia trưởng tử đè nặng, kỷ dương căn bản không lo lắng gì. Hiện tại hoàng thượng vừa ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, không có người sẽ ở nơi này thời điểm rủi ro. Kim gia cũng sẽ không lốc đến lúc này tranh cái cao thấp. Kỳ Dương hiện tại trong lòng chỉ có hai chuyện, trong ruộng lúa, còn có hắn sắp xuất thế hài tử. Chỉ cần không lấy việc này quấy rầy hắn, hắn cái gì đều không so đo. Cái gì chính đấu, cái gì đoạt quyền. Có xây dựng cơ bản làm ruộng có ý tứ sao? Hắn từ hồi biện kinh đến bây giờ, đều đấu lâu như vậy, còn không khen thưởng hắn hảo hảo làm ruộng sao? Chương 136. Một giấc ngủ dậy, Kỳ Dương đầy đầu góc vẫn là gây giống. Kỳ thật trừ tại trong ruộng thực nghiệm bên ngoài, nhiều hơn còn có nảy mầm thực nghiệm, Kỳ Dương đều lấy không ít hạt giống về nhà thử xem. Lâm Huyền Vận trả cho chút chồng cỏ dược phương pháp, vậy mà cũng dùng đến. kế tiếp mãi cho đến tháng 5, kỷ Dương cơ bản đều tại Nha Môn cùng Hoàng Trang ở giữa đi lại. Cùng Đại Gia trong tưởng tượng Tân Hoàng cận thần bất động, kỷ Dương không có khi khác đi tìm Hoàng thượng, càng không có bởi vì Tân gia hộ bộ Thương Tư chức quan đi trong cung đáng chú ý, mà là trực tiếp điệu thấp xuống dưới. Lúc trước bởi vì hắn khảo Hạch văn chương sự, toàn biện kinh khen được trên trời có dưới mặt đất không, đặc biệt biện kinh văn báo kia khen cứ gọi một cái lợi hại. Thiên qua năm Hoàng thượng mất kỳ qua, bọn họ vốn tính toán tiếp tục khen, kết quả là kỷ Dương căn bản không tiếp tra, cũng không giống cái bị thụ sủng tín cận thần. Hắn như vậy làm việc thái độ, trong triều có người khinh thường, có người tán thưởng, còn có chút người nói hắn làm bộ làm tịch. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, Kỳ Dương đều tại nghiêm túc làm việc. Ngược lại từ Cửu Tường mở miệng nói, gần đây trừ Lâm Triều, như thế nào không thấy Kỳ đại nhân? Kim gia đại công tử Kim Sáng sủa quận trả lời, Kỳ đại nhân vẫn luôn đi hoàng trang đi, nên còn tại vì gây giống bận chuyện. Nói đến gây giống, ngược lại là gợi lên Tân hoàng suy nghĩ, năm ngoái hắn đi theo vài lần hoàng trang, biết Kỳ Dương đối gây giống coi trọng, cũng biết tuyển loại tốt tầm quan trọng. Gần nhất sự tình quá nhiều, chấm đem chuyện này quên mất. Đi hỏi hỏi hắn còn tại hoàng trang sao? Ở đây chấm cũng đi nhìn xem. Hoàng trang liền ở kinh giao, hoàng thượng đi qua không tính nguy hiểm, nhưng Giang Vân Trung vẫn là chú ý cẩn thận, càng là hộ tại hoàng thượng bên cạnh. Hiện giờ Giang Vân Trung công phu tự không cần phải nói, tại quán Giang phủ thời điểm, đều là có kinh nghiệm thực chiến tướng sĩ dạy hắn, đến biện Kinh sau, trong cung võ học sư phó tự không cần phải nói. Hơn nữa thiên phú tốt, nói là lấy một địch ngũ đều không quá. Phải biết hắn năm nay mới 16 tuổi, võ công như thế phi thường lợi hại. Lại nói tiếp, tiểu Bạch Hạc hiện giờ tại quốc tử giám đọc sách, cũng là rất thông minh, nhưng nàng trừ đến trường chính là về nhà, không thế nào đi ra ngoài. Hoàng thượng muốn đi hoàng trang. Kim sáng sủa quận tự nhiên muốn cùng giá. Đến thời điểm kỳ dương đang theo nông dân đang nhìn vừa nảy mầm cây non. Một đám người cẩn thận che chở non bị rồi. Có người nói đùa, đó là ngã ta, cũng không thể ngã bọn họ. Người chung quanh lập tức nói tiếp, đó là tự nhiên, ngươi có thể có này đó miêu miêu nhón quý giá. Đừng nói ta, ngươi có miêu miêu nhón quý giá sao? Tất nhiên là không có. Mọi người nói nói cười cười, mỗi lần nhìn đến biện kinh phủ đoán, hộ bộ thương cục trưởng quan kỳ dương lại đây, trong lòng bọn họ luôn có loại bị coi trọng cảm giác. Điều này làm cho xa xứ lại đây làm ruộng nông dân cảm thấy là bị coi trọng. Bọn họ làm hết thảy đều rất có ý nghĩa. Cả người khác kỳ đại nhân còn có thể tự mình sử dụng, xuống vài lần sau, động tác đã phi thường thuần thục. Tư cựu tường đến thời điểm, thấy đó là như vậy một màn, trong lòng âm thầm cực kỳ hâm mộ. Trước kia đương thái tử thời điểm, còn có như vậy thời gian, bây giờ thiên ở trong cung, cũng không có như thế khoan khoái lúc. Trong cung trừ mẫu hậu bên ngoài, cũng không có cái gì có thể nói chuyện địa phương, hoàng hậu ôn nhu, hai cái phi tử nhu thuận, nhưng tổng cảm thấy nào địa phương không thích hợp. Lúc này nhìn đến nông dân nhóm nói giỡn, mới vừa tìm về điểm chân thật cảm giác. Cái dạng gì miêu miêu, vậy mà như vậy chân quý. Tư Cửu vừa mở miệng, chung quanh lập tức yên tĩnh. Bên trong này có chút nông dân là gặp qua tiên tử. Chẳng qua lúc đó là thái tử, lúc này biến thành hoàng thượng. May mà có kỳ đại nhân tại, kỳ đại nhân cởi nuôi lớn ra tiếp hoàng thượng, giới thiệu, tân đào tạo ra tới lúa, xem này phê hạt giống căn đâm thật tốt, chuẩn bị trước loại một đám thử xem. Tưởng tại trong phòng ấm nhanh chóng nổi mầm, nhìn xem gốc cùng trồi tình huống, sau đó lại quyết định loại không loại đến trong đất. Loại phương pháp này có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Hiện giờ một trang một cha tra lúa mạch gạo, đều là như vậy thực nghiệm ra tới. Hoàng thượng xem thú vị, Kỷ Dương lại dẫn từ cựu tường nhìn nhìn đào tạo ra tới sản phẩm mới loại, xem kia gốc đều so bình thường hoa màu bắt mạnh mẽ. Kim Sáng sủa quận đối nông vụ cũng không tinh hồng, chỉ ở một bên nhìn xem, người cũng cùng khí. Kỷ Dương vẫn là rất thích vị này Kim gia trường tử, hắn quả thật có thể ra trưởng tử khí độ theo phong trào độ. Đáng tiếc thân phận của bọn họ, tuyệt đối không thể trở thành bản thân. Đối với quân vương đến nói, các thần tử quan hệ đặc biệt kém, đây nhất định không được, không tốt làm việc. Các thần tử đoàn, càng là kiêng kỵ trung tối kỵ. Hoàng thượng luôn sẽ có một ngày hội khắc sâu hiểu được đạo lý này, cho nên hắn cùng Kim gia, sớm không có gì liên hệ thử nghĩ ngoại thích cùng năng thần quan hệ hảo đến không được, chẳng lẽ là muốn hư cấu hoàng thượng? Như thế quân tử chi giao đã rất tốt, tương lai có lẽ còn muốn chống lại cũng không chừng. Song này đều là chuyện sau này, mấy năm gần đây không cần suy nghĩ vấn đề này, cho nên hắn khả năng hết sức chuyên chú đào tạo loại tốt. Có hoàng thượng tới đây một chuyến, toàn bộ hoàng trang thượng nông dân càng là hư vấn, không cần ai thúc dụng, chính mình đều sắn lên tay háo làm việc. Thật không thể miêu miêu một ngày trưởng tam hồi. Trên làm dưới theo, toàn quốc các nơi đều nhắc lên ôm giống chi phong. Nếu ai có thể đào tạo ra loại tốt, địa phương trưởng quan đều sẽ tiếp kiến. Từ cựu tường lần đầu biết làm hoàng thượng sau, vậy mà sẽ có như vậy hảo đại thành thế. Thái tử cùng hoàng thượng vị trí chẳng qua một bước kém, vậy mà có lớn như vậy khác biệt. Chắc không được phụ hoàng chưa từng nói hắn yêu thích, lại càng không chuẩn người suy đoán hắn yêu thích. Phòng trưng sợ hôm nay nói thích cái gì vật, ngày mai phía dưới liền phô trương lãng phí đưa tới. Trong thời gian này ai biết lại muốn hao tổn bao nhiêu không cần thiết nhân lực vật lực. Lần này tương giống chi phong, nhưng hoàng thượng từ cựu tường học xong nội liễm, có lẽ hắn còn có đường rất dài muốn đi, nhưng hiện giờ trên triều đình rất có thời gian khiến hắn đi trước. Bất quá này vị trí càng ngồi đi xuống từ cựu tường càng biết phụ hoàng cho hắn cùng mẫu hậu cản bao nhiêu mưa gió. Hoàng thượng còn tại học tập như thế nào đương hoàng thượng? Kỷ Dương bọn họ bên này dường như còn đang tiến hành. Nhưng 6 7 tháng phần thì một cái khác tin tức tốt đưa tới. Tây Bắc biên quan quán Giang phủ cổ Bắc Thành, đem năm ngoái 10 tháng, năm nay 3 tháng chợ biên giới thuế tất cả đều giao đi lên. Số tiền kia trực tiếp bỏ thêm vào quốc khố, xem như chợ biên giới thuế cải cách sau, phi thường thuận lợi một chuyến giao tiếp. Cùng lúc đó, lại đưa tới một ít về sứ đoàn tin tức. Năm ngoái tháng 5, từ lễ bộ quan viên tiền chuyến hải, sứ quan chi nhất Du Đạt Còn có thánh thuộc muốn đế quốc tiểu quý tộc trong thẻ dẫn dắt đội ngũ từ biện Kinh xuất phát. Bọn họ thụ tiên hoàng bổ nhiệm, đi sứ Tây vực, cụ thể mục đích địa không nói, căn bản là đi đến nào tính nào. Chủ yếu đây là Kỷ Dương đề nghị, tiên hoàng tuy rằng không có coi ra gì, nhưng tự nhiên đồng ý ước chừng tại năm ngoái tháng 8 tả hữu thời điểm, này hơn 50 người đội ngũ rốt cuộc đến quán Giang phủ cổ Bắc thành, theo sau lại có địa phương ngô tướng quân nhậm phái binh sĩ bảo hộ, tạo thành hơn 300 người sứ đoàn, mang theo ngựa, lại đi chỗ sâu mua lạc đã xuất phát. Tự nhiên đừng không ít thừa bình quốc thứ tốt. Bọn họ này hàng người tháng 9 chính, chính thức rời đi thừa bình quốc, một đường hướng tây đi có trong thẻ dẫn dắt, lại có địa phương dẫn đường, trên đường còn nhường ven đường tiểu quốc hỗ trợ đi cổ Bắc Thành báo tin, phàm là báo tin, cổ Bắc Thành bên kia đều sẽ có tưởng tượng, nhưng theo bọn họ càng chạy càng xa, tin tức tự nhiên gián đoạn. Lần này theo chợ biên giới thuế cùng nhau, ngược lại là nói năm nay tháng 3 thời điểm, phía tây có các tiểu quốc cho tin tức, còn mang đến sứ đoàn đại thần Tiền huấn Hải thư, nói bọn họ một đường hướng tây, gặp được bầy sói cũng gặp phải đạo tặc, may mà chuẩn bị đầy đủ, không có chuyện gì. Nhưng cái tiết lộ sẽ phi thường khó đi, cho bọn hắn thư làm cho bọn họ không cần lo lắng có nói kế tiếp rất trưởng một đoạn thời gian có thể đều không có tin tức, bất quá bọn hắn càng chạy càng có tí tưởng, nhìn thấy rất nhiều bất đồng phong thổ, càng siêu tập không ít kỳ đại nhân nói chưa thấy qua hạt giống. bất quá hạt giống đều là vụng trộm siêu tập, không tốt nhờ người mang đến vân vân. đây là một phong rất trưởng rất trường thư, từ trong thư liền có thể nhìn ra sứ đoàn nhớ nhà tình, nhưng lại có thể nhìn ra bọn họ sát thật đối lại hướng tây tràn ngập lòng tin. nguyên bản thư tín tự nhiên tại hoàng thượng trong tay, từ cựu tường đối với này thư tín yêu thích không buông tay, mặt trên sở nói trải qua là hắn chưa từng thấy qua. đối với bọn họ theo như lợi mới là hạt giống cũng rất có hứng thú bất quá đến cùng cái gì cũng không mang về, hiện tại hưng phấn có chút hơi sớm. Sứ đoàn ngày về chưa định, không nhắc lên quá lớn phong ba. Ngược lại là thật chợ biên giới thuế nhường rất nhiều người hưng phấn, đặc biệt binh bộ, rốt cuộc có tiền tu sửa biên phòng. Chợ biên giới thuế xuất hiện, nhưng mọi người lại nghĩ đến Kỷ Dương, như thế nhiều bạc đều là hắn kiếm đến, có thể không nghĩ đến hắn sao? Liên ở Kỷ Dương còn tại vùi đầu đơm giống thời điểm, Đông Nam biên phòng Hoa phủ, Tây Nam biên Lĩnh lĩnh phủ, phía Bắc Chuân Thanh ngai, thậm chí ven biển mấy cái địa phương, đều nghị trăm phương ngàn kế cho hắn viết thư. Mục đích còn đều rõ ràng. Kỷ Dương, chỉ điểm một chút chúng ta đi các ngươi xem chúng ta này chợ biên giới có thể mở ra sao? lúc trước quán giang phủ chốt mở thị xem như tình thế bức bách, sau bị kỷ dương xử lý được danh mạch, mới có lâu dài chợ biên giới quyền. mắt thấy mậu dịch như thế lửa nóng, mặt khác biên quan địa phương như thế nào có thể vô tâm động? nhưng này đó tin xem liền xem qua, kỷ dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi mở chợ biên giới, lại càng sẽ không nói động tân hoàng tử cựu tường đi mở. hoặc là nói như tiên hoàng còn tại, vậy cũng được có thể trông trước. hiện giờ từ cựu tướng, tuyệt đối trưởng không không được khắp nơi chợ biên giới khẩu tử. chốt mở thị cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, như thực lực của chính mình tương đương kia đối phương mới có thể cùng ngươi bình thường giao dịch. Nếu đối phương nhìn ngươi rất gầy yếu, mà ngươi lại có đối phương muốn đồ vật, vậy làm sao bây giờ? khẳng định trực tiếp đánh ngươi dừng lại, lại đem đồ vật cất đi. dần dà khẩu vị càng lớn. Từ cựu tường có lẽ đã quen thuộc biện kinh sự tình, nhưng tuyệt đối không quen thuộc biên quan sự vụ. Lục địa thượng phòng tuyến có bao nhiêu dài, đường ven biển lại sâu đậm, tất cả đều là vấn đề. dù sao hiện tại, tuyệt đối không được. cái này cũng trở lại kỳ dương tại quán giang phủ khi vấn đề. một quốc gia tất cả đều dựa vào cao nhất vị đức hạnh năng lực, tuyệt đối không được. Cường thế Tiên Hoàng có thể trở thành Phục Hưng Chi Chủ, đột nhiên đổi cái Hoàng Đế, vậy thì muốn suy tính một phen. Kỳ Dương dừng dừng trong tay cơm giống sống. Đối mặt nhiều như vậy biên quan thỉnh cầu, hắn có thể nhìn được? Những người khác đâu? Quán Giang phủ cổ Bắc thành lợi nhuận to lớn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, khó tránh khỏi có lợi dụng hôn tâm động lòng người. Vẫn là trở lại trước vấn đề. Như Tiên Hoàng tại thời điểm, bọn họ dám đưa ra vấn đề này sao? Người sáng suốt đều biết, khắp nơi biên quan còn tại dựa vào cổ Bắc thành trợ biên giới thuế đến trọng chỉnh quân bị, chí ít phải cái hai năm khôi phục thời gian. Đặc biệt phía Bắc Thanh Ai, chỗ kia so cổ Bắc thành còn muốn khổ. Trọng trình bên kia binh sĩ rất cần thời gian. Nếu tiên hoàng còn tại, bọn họ khẳng định sẽ qua mấy năm nhắc lại. Được đổi hiện tại hoàng đế, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ. Tân hoàng đăng cơ, văn thần có tốt, khắp nơi tướng lĩnh còn không có quen điều đâu. Lúc này tùy tiện chốt mọi thị. Kỳ Dương bất đắc dĩ nhìn về phía kia chồng sách tin. Biện kinh nội bộ tranh đấu xem như ngừng, phía ngoài tiểu tâm tư lại đứng lên. Những sách này tin chính là tiểu tâm tư chứng minh. Phía ngoài văn võ đại thần, đồng dạng đang thử tân hoàng. Nghĩ thừa dịp hoàng thượng tuổi nhỏ, nhiều lừa dối vài lần, cuối cùng sẽ có thể thành. Quả nhiên, ngày thứ 2 Lâm chiều liền có ba cái biên quan thỉnh cầu chốt mở thị, lời nói cũng nói được phi thường dễ nghe. có quán giang phủ cổ bắc thành tiền lệ tại, chúng ta ít linh phủ tuyệt đối cũng có thể thành. quan ngoại cần hàng hóa, sớm đưa ra muốn lẫn nhau thị, nhưng chúng ta vì lý do an toàn vẫn luôn đóng chặt biên giới. hiện giờ xem ra cổ bắc thành bên kia có thể làm, chắc hẳn bên này cũng là có thể làm. hoàng thượng, tưởng kia cổ bắc thành một cái chợ biên giới, hàng năm liền có trăm vạn chợ biên giới thuế, như này đó quan khẩu đều mở, chẳng phải là có thể kiếm được rất nhiều. ngai con tưởng giảm miễn tiền thuế, chẳng phải là vừa lúc lấy đến đây giảm miễn. tư cửu tường trong lòng do dự. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, ánh mắt của hắn theo bản năng sẹt qua kim ra, chỉ nhìn chăm chăm Kỷ Dương xem. Kỳ Dương nhìn quét một vòng, ghi nhớ giật dây chốt mở thị đại thần tên, tiến lên chắp tay nói: Hoàng thượng, chợ biên giới sự, kính xin thận trọng. Kỳ Dương có chút muốn cười, dùng hắn cùng nô tướng quân đám người tại biên quan đánh nhau ra tới ổn định trợ biên giới, đến cùng bọn họ những kia quan cầu so, chính mình chốt mở thị thời điểm, đều là trọng chỉnh quân mã, còn đem toàn bộ Thái Tân huyện đều biến thành binh mã đại hậu phương, lúc này mới mở chợ biên giới. Lúc ấy càng là chú ý cẩn thận, không cho người ngoài tế bảo. Bọn họ, bọn họ này đó người vì kiếm tiền chỉ sợ không như vậy cẩn thận đi đối thủ lần này không còn là thành biện kinh trong người mà là biên quan văn võ đại thần nhóm một cái quán giang phủ đều làm cho người ta đau đầu này vai giống quán giang phủ địa phương góp một khối được Kỳ dương là đầu một cái chốt mở thị hắn đến phản bác mặt sau người tự nhiên có lời muốn nói kỳ đại nhân ngài mở chợ biên giới thanh danh chiến tích tất cả đều có không cần thiết đoạn chúng ta lộ đi đúng vậy kỳ đại nhân chợ biên giới như là không tốt kia cổ bát thành vì sao mở ra đội người khác nghe nói như thế khẳng định á khẩu không trả lời được kỳ dương phản kĩ đạo nếu như thế cổ bát thành cũng đừng mở ngươi thấy có được không? Cổ bắc thành chợ biên giới đừng mở. Dù sao hiện giờ quán giang phủ bên kia đóng quân đầy đủ, quan ngoại người mua không được đồ vật cũng không dám tấn công. Hắn dám đề nghị đóng kín chợ biên giới, những người khác dám đồng ý không? Nguyên bản đang nhìn diễn hộ bộ binh bộ công bộ ba cái thượng thư lập tức mở to mắt. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi đánh nhau, không cần liên lụy chúng ta. A kỷ dương trong lòng cô. Hắn gần nhất là tại trùng hoa màu, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự sẽ không nói chuyện. Thật đương hắn là quả hồng mềm a kỷ dương một câu nói này, nhường lâm triều mọi người nháy mắt nhớ lại hắn khẩu chiến quần thần hình ảnh. Lần trước hắn ở trên triều đình phản kích đối thủ thời điểm. Tiết quốc tử giám chủ bộ đã từ quan, tính treo chọc kỳ dương hay là thôi đi? Kỳ dương nhìn xem đại gia, vung tay đạo, còn có lời muốn nói sao? Ai còn tưởng tùy tiện chốt mở thị? Mọi người cùng nhau chỉ tiếng. Chờ kỳ dương nhìn về phía từ cựu tường thời điểm, thiếu niên hoàng thượng vẻ mặt sùng bái, hắn nghĩ như thế nào không đến loại này tổn hại người biện pháp tha, bất quá hoàng thượng trên mặt còn lộ ra nghi hoặc. Chợ biên giới sự, hắn cũng cảm thấy trọng yếu, lại không biết vì sao không thể mở ra. Thế vậy, kỳ dương trong lòng thở dài, xem ra hạ triều sau không thể đi nhìn hắn miêu miêu nhóm. Hắn là đi cần chính điện, cho hoàng thượng bù lại một chút bên trong tri thức mới được. Hắn trong khoảng thời gian này trừ Lâm Triều ngoại cũng không tiến cùng, nhưng không có nghĩa là không biết bên trong tình huống. Kim gia quả thật không tệ, dù sao cũng là hoàng thượng tiên chọn vạn tuyển ra đến thế ra. Đồng thời, bọn họ còn có thế gia thông có, giai cấp rõ ràng tầng xấu. Ở trong mắt bọn hắn, hoàng quyền tối cao vô thượng, phía dưới là thân thích, sau đó là thần tử, đón thêm thứ dân, thương nhân trở đã. Nơi này không nói bọn họ hoặc đối hoặc sai, từ sinh ra tới nay liền tiếp thu ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói thời đại hạn chế bọn họ. Cái này cũng chứng minh, bọn họ hội chung với hoàng thượng chung với tử gia giang sơn đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt thân thích thần tử bội phận sẽ không dễ dàng chỉ ra hoàng thượng lỗi ở thậm chí sẽ đi duy trì sai lầm lại không dám dĩ hạ phạm thượng phân tích bên trong duyên cớ dù sao hơi có vô ý chính là chỉ trích tiên hoàng đối chính vụ xử trí có vấn đề cho nên có chút lời liền nên hắn cái này đại nghịch bất đạo người tới nói tính tính xem ra việc này vẫn là tránh không thoát xuống lâm chiều sau kỳ dương bị lâm đại học sĩ vô vô vai bảng đưa đến cẩn chính điện lại khi về nhà đã có thể đi đón nương tử tan tầm cùng nhau trở về mấy cái biên quan cùng nhau thỉnh cầu chốt mở thị sự, bị kỷ dương trực tiếp tấn xuống, càng cùng hoàng thượng trường đàng một phen, liền kim gia đều không thể đi vào. Sau lần này, kỷ dương như cũ mỗi ngày đi hoàng trang trùng hoa màu, được lại ý đồ xem nhẹ người rốt cuộc không có thanh âm, nhân gia là không hướng bên người hoàng thượng gót, nhưng không có nghĩa là nhân gia không được thánh sủng a. Có ít người liền tính không đi được bờ, như thường là hoàng thượng căn cổ chi thần. Các ngươi còn chưa xem hiểu sao? Bên ngoài người còn tại phân tích kỷ dương địa vị, kỷ dương thì nhìn xem tân một cha ươm giống hai mắt tỏa ánh sáng, đây là thành sao? Bọn họ rốt cuộc tìm ra thích hợp loại tốt trên 137. Từ một hạt hạt giống, dài ra gốc, phát ra chồi, cần bao lâu thời gian? Rất khó tưởng tượng, tất cả sinh mệnh đều là dựa vào như vậy chồi sinh tồn, cho dù trăm ngàn năm sau cũng không ngoại lệ. Lương thực trồng ra, người ăn, xúc vật ăn, dựa vào chúng nó duy trì người sinh hoạt cùng sinh mệnh. Mọi người nhóm sẽ vì như vậy chồi hương vấn, càng sẽ vì thực vật sinh trưởng mê. Quan sát một mảnh lá, là lại không thú vị cũng chuyện thú vị nhất. Không trách mọi người đều yêu làm vườn trồng cỏ, không trách mọi người yêu trồng rau làm ruộng. Cả chiều văn võ tại như vậy một mảnh chồi trước mặt, hô hấp đều chậm rất nhiều. Tổng cảm giác nhiều hô hấp hai cái liền sẽ tổn thương trước mắt non mịn diệu tử. Đây chính là đại bà bối, nhường dân chúng ăn no thứ tốt. Phàm là có chút ý nghĩ, cũng sẽ không chậm đái trước mắt trồi chờ hoàng trang người giới thiệu sau, mọi người thấy xem bên cạnh thu hoạch, kia nặng trịch đông thật sự khó có thể tin tưởng. Cho dù không hiểu nông vụ người, cũng có thể cảm nhận được được mùa thu hoạch vui sướng. Lần này đào tạo hạt giống năng bệnh hại năng lực rất mạnh, chỉ cần cẩn thận chăm sóc, tuyệt đối có thể được mùa thu hoạch. Hoàng trang nông dân đạo, năm nay hạ thu thu hoạch vụ thu thời điểm, lợi hại địa phương lúa đều sinh tại 320 cân. Nếu đổi lần này hạt giống, có thể ở 380 cân tài hữu không chỉ như thế, một năm thời điểm, tuyệt đối có thể lưỡng thụ. Nói cách khác, lần này một năm lưỡng thuộc hạt giống đã thập phần thành thụ. Kỷ Dương muốn một năm lưỡng thụ, hai năm ngu quen thuộc sắp đạt thành. Từ Kỷ Dương hồi kinh ổn định sau, mang theo lúc trước Thái tử, hiện giờ Hoàng thượng cùng nhau triệu tập nông dân, đến bây giờ cũng chính là một hai năm thời gian, tập hợp thiên hạ nông dân chi lực, rốt cuộc có chút thành quả. Hoàng thượng cũng tính nhìn xem Hoàng Trang từng bước bắt đầu nghiên cứu lúa, đối với bọn họ kết quả nghiên cứu tự nhiên hết sức hài lòng. Thử nghĩ, trước kia một năm quen thuộc một lần hoa màu, hiện tại biến thành thụ hai lần, trực tiếp gấp bội. Vậy thiên hạ dân chúng còn lo ăn uống sao? Hoàng thượng cũng không nghĩ đến, chính mình đang cơ đầu một năm, liền có như vậy tốt tin tức. Hắn một năm nay xem như nơm nớp lo sợ, tổng sợ hai chính mình làm làm sai việc, càng sợ thứ gì nói không đúng dứt lấy chê cười. Được loại tốt thành công đào tạo, khiến hắn không bao giờ lo lắng cho mình trước làm qua cái gì. Lời nói không dễ nghe, có thứ này, như vậy là đủ rồi. Từ cựu Tường nhìn về phía Kỷ Dương, từ lúc hắn sau khi lên ngôi, vô số người vây quanh hắn chuyện, nói lời gì đều có. Chỉ có Kỷ Dương không phải như vậy, hắn còn cùng phụ Hoàng không qua đời trước đồng dạng, tiếp tục làm chính mình sai sự, không tranh công cũng không tặng hào nhưng chờ hắn bên này có vấn đề sự, lại sẽ đứng đi ra hỗ trợ. Từ cựu tường từ đấy lòng cảm kích như vậy kỷ dương. Hắn hiện tại mơ hồ phát hiện, chính mình lúc trước sợ hãi kỷ dương, càng nhiều như là kính sợ, không phải đối thượng vị giả kính sợ, mà là giống phu tử giống nhau cảm giác. Lời này hiện giờ khẳng định không thể nói, hắn đã là thiên tử, nói loại lời này, triều đình khẳng định đại loạn. Hắn trước nói câu đung giống không sai, khắp thiên hạ cũng bắt đầu đung giống, như khen kỷ dương, ai biết lại sẽ nhường kỷ dương ở vào vị trí nào? Cho nên từ cửu tường cố gắng nhường chính mình không có quá nhiều biểu tình, không cho người khác đoán ra hắn tâm tư bất quá nhắc tới tương giống, cũng không phải không có lợi. hắn cái này hoàng đế vẫn có chút dùng. có hắn câu nói kia sau, chuyện này tốc độ quả nhiên để cao rất nhiều. đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là kỳ dương. kỳ dương tưởng, vẫn luôn là thực tế nhất sự, vẫn luôn là nhường thiên hạ an ổn sự tình. tư cựu tường trên mặt có chút nghi vấn, mở miệng hỏi, lần này hạt giống không đủ nhiều đi? làm thí nghiệm phẩm tự nhiên là đủ, nhưng muốn phía dưới dân chúng chân chính gieo đi, điểm ấy khẳng định không đủ. bị điểm danh nông dân vội vàng nói, là này đó lúa sẽ tại năm sau hạ xuống, trở lại trồng ra lúa đủ tư cách, liền có thể làm loại tốt phát đi xuống lần này gieo trồng liền không phải tại hoàng trang loại hoàng trang dung hạ chẳng phải đại diện tích gieo trồng từ cựu tướng gật đầu thư quan điền đầy không được khắc khe tá điển nông dân lập tức dập đầu cảm ơn mặt khắc nông dân theo hư phấn quá tốt có cái này thiệt lệ về sau bọn họ cũng sẽ có đại ngộ như thế hoàng thượng tự mình hỏi đến còn tự mình đẩy bọn họ làm hết thảy đều là có dùng sau này bọn họ muốn càng thêm cố gắng đào tạo ra tốt hơn hạt giống kỳ dương còn trầm mê tại đầy đặn hạt giống trong phàm là trung hoa nhi nữ ai sẽ không thích hạt hạt đầy đặn hạt giống đâu loại này khắc vào gen yêu thích ai đều ngăn cản không được. Ngang biên nhân tiểu tiếng nhắc nhở, Kỳ Dương mới nhìn hướng hoàng thượng, chắp tay nói, "Đạ tạ hoàng thượng." Tư Cửu tường tự nhiên không thèm để ý, lại nói, "Sang năm gieo, mùa hè thu hoạch, năm trung liền có thể đưa đến Giang Nam một vùng hạt giống thứ hai quý. Nói cách khác, chờ sang năm tháng 7 tháng 8, này đó lúa liền có thể nảy mầm. Một năm lương thuộc, lần đầu tiên thành tục khi toàn làm hạt giống, lần thứ hai lấy này, đó hạt giống đưa đến khí hậu tốt hơn Giang Nam một vùng loại thứ hai quý. Mà này thứ hai quý chính là dân trung thu hoạch lương thực. Cao như thế sinh lương thực, sang năm Giang Nam một vùng tất nhiên sẽ đại được mùa thu hoạch." lúc ấy trường hợp riêng là nghĩ một chút liền vô cùng kích động kỳ dương còn đạo đối đến thời điểm hoàng trang nông dân cũng biết chuyện đến giang nam một bộ phận chỉ cần giang nam toàn diện trải ra toàn quốc đều có thể ban tấn cho đến thời điểm loại tốt sẽ tùy bốn phương thông suốt đường thủy chuyển khắp toàn quốc các nơi tuy nói toàn quốc có trước sau tốc độ nhưng chỉ cần 5 năm năm năm thời gian đào tạo ra tới loại tốt sẽ khiến các nơi bắt đầu tăng gia sản xuất tại 5 năm này trong nói không chừng còn có thể có càng nhiều cao sản hạt lúa từ cựu ở bên trong sở hữu đại thần đều bị cái này tốt đẹp chí nguyện to lớn khiếp sợ nếu lúc trước nói cho bọn hắn biết chuyện này bọn họ khẳng định cảm thấy ý nghĩa kỳ lạ thổ địa liền nhiều như vậy thổ địa dân cư cũng liền nhiều người như vậy khẩu lương thực sản lượng xem thiên mệnh đây là từ xưa đến nay đạo lý ai còn có thể nghịch thiên sửa mệnh hay sao nhưng hiện tại hoàng trang dục loại tốt nói cho bọn hắn biết cố gắng hết thể đều là có có thể chắc không được kỳ dương trước như vậy liệu thấp không làm ra thành quả tuyệt đối không tiêu một tiếng loại này chuyện bất khả tư nghị xác thật muốn dặn bất quá lại nói tiếp hoàng thượng đều so rất nhiều đại thần hiểu rõ hơn hoa màu tình huống khi nào gieo khi nào thu hoạch hắn so phía dưới đại thần đều muốn hiểu phòng trừ những đại thần này nhóm về nhà sau tất cả đều bù lại nông nghiệp tri thức. bằng không khi nào hoàng thượng câu hỏi, bọn họ lại cái gì cũng đáp không được. vậy làm sao bây giờ? bù lại, nhất định phải bù lại. trong lúc nhất thời, trong triều lại quật khởi học nông phong trào. tụ hội thời điểm ai không nói vài câu làm ruộng sự tình, phản phất lạc hậu giống nhau. thậm chí, còn tại chính mình trong viện sáng lập ra đất trồng rau đi ra, chính mình trồng rau càng ăn ngon. cái tin tức tốt này cơ hồ làm cho cả triều đình phấn chấn, lương thực vĩnh viễn tác động dân chúng, tác động triều đình. chỉ cần lương thực trơn, thiên hạ liền an ổn. đừng nhìn triều đình tranh đến đấu đi, như thiên hạ không ổn đối với bọn họ đến nói cũng không thấy phải việc tốt, loại tốt rốt cuộc có tiến triển, kỷ dương có thể thoáng thả lỏng. Liên ở đại gia cho rằng hắn muốn tiếp tục bận rộn thời điểm, theo hắn xoắn tới bay tới bọn quan viên phát hiện, kỷ dương không quấn, kỳ đại nhân vậy mà không thể ban. Hơn nữa thân là phủ doãn, vốn là không cần mỗi ngày ngồi ở phủ nha môn trong, giống nhau có chuyện lại đi liền hành, hoặc là trực tiếp đem công vụ đưa đến phủ doãn ở nhà liền hành. Hiện tại kỷ dương chính là làm như vậy, nguyên nhân tự nhiên là nương tử còn có không đến một tháng liền muốn sản xuất, lúc này còn tăng ca, hắn là người sao? Lại nói loại tốt đã có điều không lộn xộn tiếp tục đào tạo hắn cái này nửa vời hời hợt đi qua cũng không có cái gì dùng chỉ cần lúc nào cũng đi xem tình huống liên hảo hiện giờ nương tử cùng sắp sửa xuất thế bảo bảo cũng rất trọng yếu Kỳ dương khi về nhà tiến đến thăm lâm Gia nữ quyến còn chưa đi lâm phu nhân mẫu thân của lâm luyện vân đang tại nói một ít sản xuất thưởng thức bên cạnh lâm nhị cô đường lâm tam cô đường cùng với theo biểu cô nương đều có sản xuất kinh nghiệm cho nên đều có chuyện nói Kỳ dương vừa mới tiến phòng liền nghe được bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm ngươi năm nay 25 ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm đã có ngươi tỷ hiện giờ sinh dục là đã một chút nhưng là không quan trọng cẩn thận bảo vệ thân thể có thể 25. Sinh dục đã muộn. Kỳ Dương nghe nói như thế liền nhíu mày. Phòng tới hiện đại, Nương Tử vẫn là vừa tốt nghiệp không mấy năm trẻ tuổi nữ hài tử, nào có đã muộn cách nói. Kỳ Dương liền nghe nàng Nương Tử cười, "Nương ngươi yên tâm, ta là đại phu, kỳ thật hơn 20 tuổi sản xuất mới nhất thích hợp, tuổi còn nhỏ ngược lại là quỷ muốn quan. Đây cũng là nàng cùng tướng công viên phòng muộn nguyên nhân. Tuy nói thân là đại phu nàng đối với này sự phản ứng có chút trì độn, nhưng tâm lý vẫn là cao hứng. Bất quá loại này vốn riêng sự, liền không cần thiết nói. Hy vọng một lần đột nam, chúng ta cũng yên lòng. Lấy Kỳ Dương hiện giờ thân thế, hiện giờ Bản Lĩnh Đó là lâm gia cũng muốn dựa vào. Đặc biệt lâm đại học sĩ như là lui, toàn dựa vào lâm khải cùng cái này con rể, lâm gia trên dưới đều ngóng trông được cái nam hải Kỳ Dương đánh mảnh vào cửa, bên cạnh hậu tố chúc các ma ma lập tức cao hứng. Có cô gia tại, chắc chắn sẽ không để cho tiểu thư nhà mẹ Để người lại nói chút loạn thất bát tao lời nói. Các nàng đều là theo tiểu thư đi qua quán gia phủ lại cùng hồi biệt kinh. Tất nhiên là biết cô gia là người. Đừng nói thành thân 7, 8 năm mới có hài tử, mặc dù vẫn luôn không đều đặn, bọn họ cô gia cũng là chưa từng nói cái gì. Kỳ gia người lại không dám đến hỏi nhiều. Bên cạnh người hộ đều là nhà chồng oán trách nhiều năm không có hài tử sự tại các nàng tiểu thư trên người ngược lại nhà mẹ đẻ vẫn luôn sốt ruột liền sợ cô ra tìm cái tiểu nhưng các nàng không biết này đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa đừng nói tiểu thư đó là chính mình này đó hạ nhân cũng nhìn ra được loại sự tình này hoàn toàn sẽ không phát sinh tố chức cùng các mama ma lén cùng lâm phu nhân nói qua vài lần cô ra tiểu thư ân ái cực kỳ cô ra là tuấn lãng được chưa từng chê hoa gạo nguyệt ngay cả trong nhà tỷ nữ cũng không nhiều xem mỗi ngày trừ công vụ chính là nương tử bên cạnh cũng không có chuyện gì nhưng nhà mẹ đẻ người luôn luôn vì việc này lo lắng tuy nói là vì tiểu thư tốt nhưng các nàng ở bên ngoài nhiều năm kỳ thật mơ hồ cảm thấy những lời này là thương nhân tâm có lẽ trước kia tại biện kinh thời điểm không cảm thấy theo cô gia bọn họ ý nghĩ ngược lại là có chút thay đổi quả nhiên kỳ dương mở miệng cười nói nam hải nữ hải đều là hai chúng ta hải tử có cái gì kỳ dương vào cửa cười chiều lâm phu nhân hành lễ đối lâm uyển vân tỷ tỷ cũng khách khí nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn là ở phía trước lâm uyển vân trên người không cần nên ta kỳ dương đứng ở lâm uyển vân bên người hai người lén tự nhiên không cần nên nói như vậy chỉ là làm cho những người khác xem bất quá hai người nhìn nhau cười cười đổ cùng trước đồng dạng, tay cũng theo bản năng nắm cùng một chỗ. Lâm gia nữ quyến thấy vậy cũng biết chính mình là mủng, nhìn hắn nhóm tình cảm vợ chồng, trong đó Tư Vị Tự có người biết, được vật đổi sao rời, nói lại nhiều đều là vô dụng. Về nhà trên xe ngựa, người Lâm gia tự nhiên nhìn về phía nguyên bản cùng Kỷ Dương có hôn nước Lâm gia Tam cô nương, nhị cô nương đến cùng lớn hơn một chút, bất quá cũng chỉ là vô vô nàng, bên cạnh cái gì cũng không nói. Bên ngoài người đều cho rằng Kỷ Dương cùng Lâm gia hôn nước là định lao ngũ, ít có người biết nội tình, nhưng mình tiết lộ như thế nào đều muốn đi đi xuống. Lâm Tam cô nương gả chồng nhiều năm. Mà khác phu thê cùng hòa thuận không hòa thuận, ngày thuận không vừa ý, đều là có thể nhìn ra. Bá tước phủ chỉ có ngũ muội một cái nữ chủ nhân, phu quân đối nàng lại tốt, trong nhà điển sản cửa hàng nô bộc đều tại trong tay nàng. Không chỉ như vậy, liền phổ thông nhân gia muốn phiền náo thị thiếp đều không có. Hắn thư nhà phòng mài mực đều là tiểu đồng, dẫm trả tỷ nữ đi lên, hắn liền nhìn cũng không nhìn. Về đến nhà trước tiên nhìn ngũ muội, giữa hai người cười kỳ thật làm cho các nàng này đó người ta tâm lý đều chững sợ một lát. Húng chi là nàng. Được tam cô nương không chỉ một lần nghĩ tới, nàng nếu là không vội vã từ hôn, lại sẽ thế nào? Sẽ không lấy nàng tính cách, nhất định sẽ nháo từ hôn. Kỳ Dương tại phủ Giang huyện thời điểm sẽ ở ý, muốn đi quán Giang phủ thời điểm còn có thể ở ý, đó là đi quán gia phủ, nàng lại sẽ giống ngũ muội đồng dạng làm ra một phen thành tựu sao? Sẽ không, nàng làm không được, nàng không có khả năng đi cho dân chúng tặng y thi dược, cũng không có dũng khí mang theo một đám nữ tử đi chữa bệnh từ thiện, lại càng sẽ không đề nghị xử lý nữ y học. Sau hồi biện kinh tại quốc tử giám thời điểm, nàng cũng không thể trở thành Hàn Tiêu người giúp đỡ, Chu Toàn đứng phó quốc tử giám phức tạp tình thế, cuối cùng nhường quốc tử giám tại nàng cùng Hàn Tiêu hai người trong tay. Hiện tại nàng nhà chồng đệ tử tưởng đi quốc tử giám đọc sách, đều sẽ đi cầu nàng tới tìm ngũ muội. Nếu như nói trước kia còn có chút khư phục, hiện tại Lâm Tam cô nương đã bị sinh hoạt bảo mòn góc cạnh. Nàng phục rồi. Đối ngũ muội hoàn toàn triệt để phục rồi. Nếu như nói trong kinh những người khác âm thầm nói ngũ muội nhiều năm không có có thai, âm thầm cười hai câu. Lâm Tam cô nương lúc ấy như thế nào hồi, nàng dùng chính mình chịu có cười nhạo, không sinh dục làm sao. Bọn họ hai vợ chồng tình cảm ai không biết, Kỷ Dương hội nhân không sinh dục chậm đại ngũ muội. Đặt ở trên người các ngươi, các ngươi như mấy năm không sinh dục, sớm đã bị bỏ đi. Lời này có chút đạo nhưng cũng là lời thật. các ngươi lại nói thì thế nào? nhân gia mới sẽ không bởi vì sinh dục sự tình khó xử chính mình nương tự. phóng các ngươi trên người, các ngươi đã sớm gấp chết. lần này nhìn ngũ muội, lâm tam cô nương là nghiêm túc chuẩn bị lễ. sở hữu tiểu hải tử có thể sử dụng đồ vật, phụ nữ mang thai dùng đồ vật, đều chuẩn bị một phần. nàng không tính cái hảo tỷ tỷ, về sau miễn cưỡng tính cái hảo gì đi. lúc này bà tước phủ, kỷ dương gặp viện vân tâm tình coi như không tệ, không có bị các nàng ảnh hưởng, cũng yên lòng. hắn cùng viện vân cha mẹ duyên phận đều thiện, may mà hai người đều không thế nào để ý nhưng đối sắp xuất thế hải tử, trong lòng đều có thật nhiều chờ mong. Ngược lại không phải hy vọng nhiều đứa nhỏ thông minh nhiều xinh đẹp, chỉ cần khỏe mạnh bình an liền hành. Tiếp cận sắp sinh thời điểm, Kỳ Dương cơ bản đều ở trong nhà, Thái Hậu cũng từ trong cung phái ngựa y bà đỡ lại đây, đều là thỉnh tốt nhất. Lần trước Lâm Uyển Vân cứu Tiên Hoàng, sau cách mỗi mấy ngày đều sẽ tiến cung cho Tiên Hoàng bắt mạch, cho tới bây giờ Thái Hậu cũng biết thường xuyên tuyên luyện Vân tiên cung, cho nên phần này chiếu cố cũng không phải đơn giản là Kỳ Dương. Kỳ Dương khó được có chút khẩn trương gặp được Triệu Thịnh Huy thời điểm, luôn luôn trầm mặc Triệu Thịnh Huy chê cười đạo, trước ngươi còn cười ta. Lúc đó Ánh Nguyệt quận chúa còn chưa sản xuất, Triều Thịnh Huy vẫn luôn xuất ruột, ngược lại tùy tiện Ánh Nguyệt bản thân cũng không có việc gì người đồng dạng, còn đi báo chí tiểu việt chạy. Triều Thịnh Huy vài lần đưa nàng về nhà, hai người một cái tính tình gấp một ít, một cái tuy rằng ít lợi nhưng trong lòng có tính toán, ngược lại là cho Vây xem Kỷ Dương, tình huống, Nhan Hải Thanh bọn họ thêm không ít việc vui. Hiện tại thân phận chuyển đổi, Kỷ Dương bất đắc dĩ, chớ rêu ca ta, ngươi gần nhất báo chí thế nào? Tuy nói Triều Thịnh Huy dẫn kinh đô tin đồn thú vị tại biện kinh phủ nha môn hạ một mình là cái cơ quan, nhưng Kỷ Dương bình thường đương người đọc nhiều một chút, vẫn chưa quá nhiều tham dự. Dù sao kỷ Dương tham dự nhiều nhất một lần, thiếu chút nữa nhường báo chí cho làm không có. Triều Thịnh Huy đạo, Tô Châu Dương Châu Việt cùng với ứng thiên đều có chuẩn bị mở ý tứ. Bọn họ xem như kinh đô tin đồn thú vị chi nhánh, còn tại khảo sát. Ứng Thiên, Triều Thịnh Huy, ứng thiên kim gia cũng tưởng chuẩn bị mở, nhưng ý của ta là bọn họ không được. Ứng Thiên kim gia chính là hiện giờ ngoại thích, vốn là tại ứng thiên hết sức lợi hại, lại làm cho bọn họ nắm giữ tiếng nói khẳng định không được. Triều Thịnh Huy trong lòng luôn luôn có dự tính, đi các nơi mở ra chi nhánh cũng là hắn ý tứ. Chủ yếu là địa phương khác đã sớm noi theo biện kinh hai phần báo chí đang làm chút tiểu báo, nhưng không có dám thị dưới tình huống khẳng định sẽ ra đủ loại vấn đề. Nếu như thế, không bằng có cái ổn định báo chí loạn tượng lĩnh đầu dương xuất hiện. Kinh đô tin đồn thú vị thanh danh tự không cần phải nói, chỉ cần có cái danh này, đi đâu làm báo đều là lão đại. Kỳ Dương gật đầu, nhưng muốn chú ý phương hướng, càng muốn thẩm tra nội dung. Kim gia coi như xong, có thể mua chuột điểm mặt khác thế ra người. Kỳ Dương lại nói, muốn nhiều đi hoàng cung đi đi, chuyện này vẫn là muốn cho hoàng thượng tự mình tham dự. Chỉ có như vậy, hoàng thượng khả năng chân chính lý giải tiếng nói ý tứ. Bất quá nói đến đây, Triều Thịnh Huy sắc mặt cổ quái, hoàng thượng lại đổi cái bức danh tại viết thoại bản. Kỳ Dương nghe nói như thế, cũng là nhìn sang. Cái dạng gì thoại bản? Hoàng thượng tự nhiên chưa bao giờ bóc qua ma giáp, nhưng Triều Thịnh Huy trưởng quản báo chí, như thế nào sẽ không biết chuyện này. Từ đương thái tử thời điểm liền ném qua bản thảo, cũng chúng mấy thiên, hiện tại đương hoàng thượng chợt bắt đầu viết tiểu thuyết. Cũng là, hiện tại kinh đô tin đồn thú vị như vậy lửa nóng, cũng bởi vì mặt trên đăng nhiều kỳ thoại bản mười phần đặc sắc. Triều Thịnh Huy đạo, ma quỷ loại hình, bất quá chất lượng bình thường. Kỳ Dương cùng triều Thịnh Huy đều cười. Nghĩ một chút bọn họ 16 tuổi thời điểm, kỳ thật cũng không có định tính, đến cùng là tiểu hoàng thượng Ngỗ nhiên qua mấy cảnh ngắn còn dư lại coi như xong. Triều Thịnh Huy tưởng đồng dạng, bất quá điều này làm cho hắn đi trong cung tìm Hoàng thượng trò chuyện các nơi chuyện tờ báo thì tổng có điểm chỗ dạng. Chờ Triều Thịnh Huy lúc đi lại an ủi Kỷ Dương, chờ người ra Hải Tử sinh ra liền biết có nhiều vui vẻ. Hiện tại khẩn trương rất bình thường. Dù sao sản xuất thời điểm càng khẩn trương, thời gian đến luyện vân sản xuất thời điểm, Kỷ Dương quả nhiên khẩn trương hơn. Cùng ở bên cạnh Vương Bá Bình An chưa bao giờ phát hiện thiếu gia nhà mình như vậy khẩn trương sao? Hoặc là nói từ đi phủ Giang huyện về sau loại này cảm xúc rất ít gặp. May mà trong cung ngự y bà đỡ thế Huyền vân Chính mình cũng là đại phu sản xuất coi như thuận lợi tháng 8 năm hai không lục long thần rốt cuộc nghe được hài Tử khóc nỉ non là cái cô nương chúc mừng cô ra là cái cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương Tố Chúc nhanh chóng chạy đến báo tin vui Kỳ Dương nghe nói như thế nhìn xuống kích động thưởng toàn phủ có thưởng nói vội vã vào nội thất nếu không phải là mới vừa tất cả mọi người ngăn cản hắn sớm muốn vào đến trong nội thất Huyền vân đầy người mồ hôi trong ngực ôm nhu Thuận Hải Nhi cùng Nha Hoàn Tố nói đồng dạng, là cái cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương dù sao theo Dương muốn so mặt khác ra Tiểu hài đẹp mắt nhiều Nhưng thị dương nhiều hơn ánh mắt còn tại nương tử trên người, thanh âm càng là dịu dàng, cึก khổ, lúc này có đau hay không? Đau thì đau, cũng cáo hứng. Lâm Uyển Vân ánh mắt mang theo tình yêu, lại đối hải tử có chút chân tay luôn cuống. Mang thai 10 tháng, rốt cuộc rơi xuống đất. Lâm Uyển Vân thậm chí có thể bất chút thời gian ghi nhớ cảm thụ của mình, lại so sánh nàng cho mặt khác phụ nhân xem bệnh trải qua, càng phát giác tuổi tác một chút lớn hơn một chút, sản xuất thời điểm mới nhất thích hợp. Những kia 15, 16 thành thân sinh hải tử, rất dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Kỳ Dương trợ khóc giờ cười, nhưng lại không tốt lấy đi nàng bất ký, trong lòng yên tâm rất nhiều. Có này tinh lực, xem ra là không có chuyện gì. Bất quá tại Kỳ Dương phân phó hạ, vẫn là cẩn thận chăm sóc nương tử thân thể, nhường nàng tâm tình hảo mới được. Kỳ Dương gia hải tử dáng sinh tin tốt, rất nhanh chuyển khắp quen biết nhân gia. Kế tiếp cái gì trăng tròn rượu, trong ngày yến, tự nhiên tất cả đều an bài thượng, nhà hắn ít có cái gì yến hội, phàm là thu được thiệp mời người hộ, sớm bắt đầu chuẩn bị, sợ thất lễ. Ba tước phủ sở hữu hạ nhân tất cả đều có tiền thưởng. Phía dưới cửa hàng điển sản hỏa kế tá điện nhóm cũng không ngoại lệ. Hàn Tiêu mang theo phu nhân cũng lại đây vô giúp vui. Hiện tại Hàn Tiêu này, một chi cơ bản đều chuyển đến biệt kinh, còn có bốn năm cái muốn đuổi kịp sang năm Ân môn Hàn gia tử đệ, cơ bản đều lại đây. Tân Hoàng đăng cơ khẳng định muốn thêm khai Ân môn, năm nay quá mức vội vàng, 3 4 tháng thời điểm còn đang bận tiên hoàng lễ tang, cho nên liền định đến sang năm tháng 4. Có Hàn gia người tại, cũng là Kỷ Dương căn cơ trí nhất. Bất quá lần này lại đây, Kỷ Dương còn muốn mời Hàn Tiêu cho hắn gia nữ nhi lấy cái tên. Thật nhiên tốt nghe ký ký, ngụ ý còn tốt. Nay tuy khó không ngã Hàn Tiêu, nhưng Hàn Tiêu vẫn là nhịn không được lắc đầu cười, ai nấy đều thấy được đến Kỷ Dương đối hải tử thích. Nhìn bảo bảo thời điểm, hai tử đang bị tiểu Bạch Hạc ôm. Tiểu Bạch Hạc cũng tính bảo bảo cô cô. Hiện tại đặc biệt có trưởng mối nghiện. Kỷ Dương nữ nhi tên bị quốc tử giám chủ bộ. Biện kinh phủ doãn kỷ dương cùng bản thân. Hơn nữa tới đây Lâm Khải, Lâm gia Lâm đại học sĩ chờ đã cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng. Rốt cuộc định ra. Nếu không phải là không thích hợp, hoàng thượng đều từng nghĩ đến hợp hợp náo nhiệt. Thảo luận đến cuối cùng, định ra kỷ tình Lâm tên này. Vừa là xuất tử, hoa rơi thời tiết nửa tình âm. Hảo đi tìm phương gần mỹ Lâm. Câu này thơ lại có tên của hai người. Hàn Tiêu nhìn đến tên này liền cười, sợ người khác không biết kỷ Dương muốn cho nữ nhi nhàn nhã tự tại ý nghĩ hoa rơi thời điểm thời tiết âm tinh vừa vặn vừa lúc ra đi là thanh kế tiếp một đoạn thời gian mọi người chỉ thấy nhà bọn họ đại nhân ngẫu nhiên thành trăm con chuyên gia cái gì nam tử không thể hống hài tử cái gì ôm cháu không ôm nhi cùng hắn một chút quan hệ đều không có tại phủ nha môn thời điểm có chút trong nhà có hải tử quan viên tưởng chủ động đi bắt chuyện vốn là tưởng làm thân được cho chuyện một chút phát hiện bọn họ đối trăm con hoàn toàn không biết gì cả cái gì hài tử muốn ăn vài lần mãi lúc nào sẽ xoay người lúc nào sẽ cười, khi nào nhận thức người hoàn toàn không biết chờ cùng kỳ đại nhân tán gẫu qua sau bọn họ thật sâu rơi vào hoài nghi. Nhà mình có 4 năm một đứa trẻ, lại đối với này chút một chút cũng không lý giải. Đối lao đại còn tốt điểm, nhỏ nhất hài tử một tháng cũng gặp vài lần, thật sự quá không lý giải. Vừa nghĩ đến đại nhân không đồng ý ánh mắt, bọn họ hận không thể hiện tại liền về nhà hỏi một chút tình huống. Không nghĩ đến kỳ đại nhân trong lúc vô tình xúc tiến rất nhiều trong nhà cùng hòa thuận. Trong ngày đến thời điểm, hoàng thượng rốt cuộc nhịn không được xuất hiện, hắn cũng là lần đầu gặp nhỏ như vậy bảo bảo, lại thấy tiểu hài tử thật sự đáng yêu, liền thân thủ ôm ôm. Bảo bảo sợ người lạ, nháy mắt khóc lên. Mặc dù hoàng thượng cũng không biện pháp. May mà tiểu Bạch Hạc vẫn luôn ở bên cạnh, thuận tay nhận lấy, cười nói: Tiểu hài tử không nhận thức, xin lỗi. Tiểu Bạch Hạc năm nay 14, đã có chút thiếu nữ bộ dáng. Hoàng thượng theo bản năng nhìn xem nàng, nghĩ đến phụ hoàng từng nghĩ tới khiến hắn nạp Giang Vân Trung muội muội Giang Bạch Hạc Vi Phi, lúc này thấy hơi có chút không được tự nhiên. Tiểu Bạch Hạc dương mắt nhìn nhìn, cười nói, "Hoàng thượng, ta ôm bảo bảo về phòng đổi thân quần áo." Nói, "Bên cạnh Vũ em cùng nhau hồi." Lâm Viễn Vân nhìn an tâm, nhà nàng tiểu Bạch Hạc muốn so người bình thường nhẹ bén nhiều. Bất quá kế tiếp tiểu Bạch Hạc cũng không xuất hiện tại trên bàn tiệc, nàng thông minh cực kỳ, thấy nàng ca tìm đến, nói bóng nói gió hỏi tình huống, buồn cười nói, "Nguyên lai like là có chuyện như vậy." Ca Về sau không cần tại những người khác trước mặt sách ta, ta còn muốn đi học cho giỏi đâu. Tại quốc tử giám đương đệ nhất rất háo loạn, nàng mới 14, nàng còn có thể đương rất lâu đệ nhất. Cái này tiểu nhạc đệ vẫn chưa ảnh hưởng đại cục, hoàng thượng tuy rằng thoáng đệ bụng, nhưng đến cùng nhiều chuyện, hắn cũng không phải cái chuyên yêu loại sự tình này, cho nên đồng dạng ném sau đầu. Đối hoàng thượng đến nói, mở rộng thật vất vả đào tạo ra hạt giống, mới rất quan trọng. Một hai năm nghiên cứu đến cùng là thành công quả. Không nói địa phương khác, biện kinh quanh thân rất nhiều địa phương, đã dự định hoặc tăng gia sản xuất, hoặc có thể phòng nhất định bệnh hại loại tốt. Này đó người hộ nhất mày bén, vốn là dựa vào ruộng đất ăn cơm, biết có tăng gia sản xuất hạt giống, như thế nào có thể không đệ bụng. Tại kỷ Dương cái này hộ bộ thương cục trưởng quan xử lý hạ, thương tư thành lập chuyên môn lương chủng ty, chế định hợp lý hạt giống giá cả, nhưng hạt giống tận lực duy trì tại tương đối thấp giá cả, nếu là huệ dân cũng là theo dõi xã hội hạt giống giá cả, không cho vô lương người mượn cơ hội lợi dụng sơ hở. Nếu phát hiện có theo thứ tự sung hảo, cổ vũ dân chúng tố giác cử báo, cử báo người thành công, được phân bị cử báo nhân gia sản 1 phần 5. Cho từng điều quy tắc thiết là tốt, bảo đảm về sau thương cục trưởng quan thay đổi người cũng có thể nhường tương tư lương trùng ti đâu vào đấy vận hành đi xuống hiện tại vẫn còn loại tốt mở rộng sơ kỳ đợi đến sang năm sản lượng đi ra đó mới kinh người năm nay đệ nhất cha đông mạch trồng xuống sang năm ngũ lục tháng liền có thể nhìn đến thành quả tân đào tạo lúa cũng kém không nhiều là lúc này thu hoạch đến thời điểm tình hình chỉ sợ sẽ giống lúc trước phủ giang huyện lần đầu thu hoạch dùng thổ phân hóa học ruộng đất đồng dạng làm cho cả thừa bình quốc rung động chỉ cần ăn được tỉ mỉ đào tạo loại tốt ngoan hơn nữa đương kim hoàng thượng là cái có khát vọng chuyện này nhất định sẽ lâu dài mở rộng đi xuống mặc dù một ngày kia triều đình không thúc đẩy đại nông phu bách tính môn đều sẽ tự phát đến làm nhưng càng nhiều người ăn cơm no, đây chính là kỳ dương ý nghĩ. hiện giờ cái ý nghĩ này đang tại một chút xíu thực hiện. qua bảo bảo trong thiên, tự nhiên đến tháng 12, biện kinh đại tuyết bay là tả, được trên đường lại đặc biệt náo nhiệt. hiện giờ thành biện kinh người càng đến càng nhiều, thế cho nên chợ sáng thời điểm đều sẽ kẹt xe. toàn bộ trong thành nhiệt độ so ngoại ô cao hơn không thiếu, cho nên tại này mùa đông khắc nghiệt, biện kinh dân chúng nên đi dạo phố vẫn là đi dạo phố. ai thấy trạng diện này, không khen một câu thái bình thịnh thế, hoặc là thịnh thế còn có chút khoảng cách, nhưng dĩ nhiên đủ thừa bình quốc dân chúng tiêu ngạo. bọn họ thừa bình quốc chính là lợi hại. Tại bọn họ phủ doanh thông trị hạ, trên đường đánh nhau nháo sự, phóng ngựa rong ruổi, còn có uống rượu chơi xấu, trên cơ bản đã tuyệt tích. Đó là nhà lãnh nữ tử cũng dám tại buổi tối đi dạo phố dùng trà. Những tia gia quy nghiêm ngặt người Hộ cũng biết hiện giờ thái bình, hơn phân nửa đều sẽ cho phép. Loại này phồn vinh thời điểm, thương mại khẳng định lặng lẽ ngoi đầu lên, rất nhiều tốt lưu thông hàng hóa được càng nhanh. Điều này làm cho thành biện kinh trở nên càng thêm náo nhiệt. Không chỉ thành biện kinh trong dân chúng nghĩ như vậy, ngoài thành trồng thượng loại tốt đông mạch người Hộ cũng là nghĩ như vậy. Lộ Châu rất nhiều địa phương, quán giang phủ sở hữu dân chúng đều là nghĩ như vậy bên kia gửi thư cũng nói các nơi tình huống, càng mượn cuối năm cùng kỷ Dương Hải tự sinh ra đưa không ít lễ vật lại đây, không khẳng định quý trọng, nhưng đều là đặc sản. lộ châu phủ giang huyện tinh mỹ quả hồ lô chế phẩm, cùng với hương phấn còn có mới làm ra tới hoa lộ, càng nói, kỷ Dương gia khuê nữ từ nhỏ đến lớn hơn hương cùng hương lộ bọn họ tất cả đều bọc. quán giang phủ càng là khoa trương, đưa tới hơn 100 đầu cừu, tất cả đều là cho kỷ Dương. hiện tại quán giang phủ liên quan lương tây châu nuôi dưỡng nghiệp phát triển đến đều phi thường tốt, không ít giàu có sung túc địa phương ăn heo dê đều là từ bọn họ bên kia vượt qua, gần nhất còn tại nếm thử nuôi đi gà, bên cạnh cũng nói. Dân chúng địa phương ngẫu nhiên cũng bỏ được ăn chút thịt. Nay lúc trước căn bản không dám nghĩ. Về phần lương thực lại càng không cần nói, Kỷ Dương tại quán Giang phủ liền sách ra gây giống sự, bên kia dân chúng đối Kỷ Dương lời nói nói gì nghe nấy, không cần người khác nói, chính bọn họ liền ở thử đảo tạo hào hẳn giống, hiện tại hiển nhiên có chút hiệu quả. Hơn nữa ruộng đất đều là của chính mình, hàng năm chỉ dùng giao điện thuế, không cần giao điện thuê, còn có Kỷ Dương lưu lại dư bi không có gì siêu cao thuế nặng. Mấy năm thời gian, quán Giang phủ dĩ nhiên vượt qua lương Tây Châu phát triển. Bọn họ kia thịt dê, trái cây, quả khô, thuốc đông y quần mỗi thành trung quanh bán chạy sản phẩm. Quan ngoại thậm chí có bộ lạc đỏ mắt, đáng tiếc đối mặt tường đồng vách sắt cổ bất thành, cùng với chấn thủ nô tướng quân, còn có 8 vạn đồn điền đóng quân. Ai dám bước vào một bước? Lúc ấy Tiên Hoàng lúc đi, quan ngoại cũng có qua ý nghĩ, cảm thấy quan nội chuyển bọn họ nhiều như vậy ra lông bề dê, có lực chấn nhiếp hoàng thượng lại không ở đây, nói không chừng là cơ hội tốt. Đáng tiếc nô tướng quân làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là nhất phu đương quan vạn phu mặc hay, có ổn định quân đội, này đó bán chạy sản phẩm càng là thông suốt. Lương Tây Châu dân chúng cùng Lộ Châu bên kia còn tại nói thầm. Năm đó bọn họ nhìn đến quán Giang phủ liền đau đầu binh dân đều ác liệt vô cùng, quan phủ thậm chí còn hỏi bọn hắn quan phủ mượn lương thực, có mượn không còn loại kia mượn. Hiện tại đâu? Hiện tại biến thành bọn họ xin quán giang phủ hợp tác. Kỳ Dương như thế nào liền không đến bọn họ kia đường chi phủ chi châu đâu? Đặc biệt lộ châu dân chúng, sớm nhất thời điểm Kỳ Dương rõ ràng đều tại lộ châu thành, cố tình lại bị điều đến bịa kinh, sớm biết rằng lúc đó liền nên cùng nhau ngăn cản hắn, không cho hắn đi. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể nhìn quán giang phủ đỏ mắt. Bất quá cứ như vậy, phàm là chỉ có Dương đưa ra đồ vật, bọn họ tất cả đều sôi nổi hưởng Lần này đào tạo loại tốt cũng giống vậy chư biện kinh người chung quanh hộ bên ngoài, mua càng nhiều loại tốt, cơ bản đều là tây bắc này tam dân chúng. Tuy rằng hiện tại loại tốt cũng không đủ cầu, được chỉ cần có hàng, bọn họ tất nhiên mua. Dựa vào kỳ dương thanh danh, loại tốt tác dụng còn chưa hiện lên đi ra, cũng đã cùng không đủ cầu. Bởi vì bọn họ từ trong đấy lòng cảm kích Quỷ Dương, càng cảm kích Quỷ Dương cho bọn hắn mang đến sinh hoạt cùng chuyển cơ. Bọn họ cảm tạ Quỷ Dương, lúc này đang tại hoàng cung, đi vào tháng 12, hoàng thượng cảm xúc vẫn luôn không tốt. Kỳ Dương không cần nhìn đều biết, nhanh đến thiên hoàng ngày rỗ, hoàng thượng khẳng định sẽ khổ sở hồi lâu. Bọn họ phụ tử trong đó quan hệ sát thật hảo. Tiên Hoàng làm hết thầy, cũng đáng giá Hoàng thượng nghĩ như vậy niệm. Lần này xuất phát đi Hoàng Lăng tế Điện, tuy nói đồng dạng mang theo kim già, Thái phi đáng người, được đi vào bên trong thời điểm, vẫn là chỉ có Thái hậu, Hoàng thượng, Lâm Đại học sĩ, Kỷ Dương bốn người đi dân hương. Thái hậu cùng Lâm Đại học sĩ thể lực chống đỡ hết nổi, trong lòng lại khổ sở, thừa qua hương sau liền bị phụ đi xuống nghỉ ngơi. Bên trong chỉ còn lại Kỷ Dương cùng Hoàng thượng hai người. Từ Cửu tường trước là thở dài, theo sau mới nói, "Này hoàng đế làm được càng lâu, càng biết phụ hoàng đều vì ta làm cái gì." Hắn có thể thuận thuận lợi lợi tiếp quản ngôi vị hoàng đế, còn có thể có nhiều như vậy triều thần hỗ trợ là phụ thân hắn đi trước 5 năm, thậm chí 10 năm chạy đường kết quả. Năm trung thời điểm mấy cái biên quan tỉnh cầu trợ biên giới lừa hắn không hiểu, cũng là phụ hoàng thân điểm kỷ dương đến nói cho hắn biết bên trong chi tiết. Ngày thường có lỗi gì ở, càng có kim gia hỗ trợ che lấp cùng kết thúc, hơn nữa em thật kỹ. Bất quá khi một năm nay hoàng đế, hắn là càng ngày càng cẩn thận. Kỷ dương vẫn chưa nói tiếp, lúc này hoàng thượng không cần hắn nói, chỉ cần nói hết. May mắn có các ngươi, bằng không phiền vãi hơn. Năm nay mặc kệ thế nào, xem như ổn định triều đình. Biên quan mấy chỗ có người cũng đè xuống, nhưng còn có võ tướng các nơi chỉ huy sứ năm sau liền sẽ vào kinh, năm nay nếu có thể xử lý, kia liền tốt nhất. Nói đến đây, kỳ Dương chắc tay, hoàng thượng thần sẽ tận lực phụ tá. Ngay thường hắn đang bận, hoàng thượng không khẳng định tại nhà rỗi. Trong chiều các nơi quan hệ, thế gia nhóm tình huống gì, các nơi quan văn phe phái, hoàng thượng là biết, tiên hoàng cũng mang qua một năm, nhưng mang cùng bản thân đương hoàng đế vẫn là bất động. Bất quá có kim gia tại, tự nhiên là không lo. Địa kim gia trưởng tử kim sáng sủa quận còn có kim học sĩ, hơn nữa Lâm đại học sĩ, không phải vô duyên vô cớ đến gần hoàng thượng trước mặt. Một năm thời gian, đã nhường hoàng thượng nắm giữ sở hữu tình huống. Lời nói không dễ nghe, thoát ly bọn họ, hoàng thượng đã có thể điều phối 7, 8 phần. Được năm sau võ tướng, kim gia liền không được. Điểm ấy còn cần nhờ Kỳ Dương. Làm Vũ Hầu Tôn Nhi, lại có như vậy chắc tuyệt công vân, nếu không phải là ngại hắn là văn thần, ở nhà lại có tư vị, phòng trường sớm trấn thủ một phương. Không phải ai đều có thể thu phục mất đất. Cho nên năm sau trừ dục loại tốt sự, muốn đổi Kỳ Dương thay thế Kim gia tại bên người hoàng thượng. Kỳ Dương lại nói, chờ năm sau chúng ta có thể nhiều đi công bộ nhìn xem, bọn họ vẫn đang nghiên cứu hỏa pháo, có lẽ có chút thành quả. Nay đối quân bị đến nói, nhưng là đại đại tăng lên. Hỏa pháo thứ này từ lúc kỷ dương đề xuất nước ngoài có công bộ đầu nhập tinh lực quả thực phát dổ hơn nữa trợ biên giới thuế bọn họ phân đến một ly canh càng cảm thấy được nhân gia có thứ chúng ta vì sao không có thừa bình quốc Minh ngông đại quốc cái gì đều muốn làm đệ nhất thứ kia bắt đầu hỏa pháo nghiên cứu liền đăng lên nhật trình công bộ bên kia tự nhiên tìm kỷ dương hỗ trợ kính xin hàn gia số học vô cùng tốt hàn tùng khang đi vào công bộ nhậm chức hàn tùng khang vừa mới bắt đầu vẫn là kháng cự chớ nói chi là còn muốn khảo hạch được nghe qua hỏa pháo mặc sức tưởng tượng sau khảo hạch thời điểm được tiêu là một cái tích cực chờ biết đại khái lưu trình sau Hàng tung khang cùng tháng liền tay xoa cái pháo quản đi ra, kỳ Dương nhìn xem kia pháo quản tinh tế trình độ quả thực lũ lưới. Bất quá cụ thể tính toán còn có hỏa giữa vi lực phối trí, hơn nữa tầm bắn xa gần, trình độ nguy hiểm dự đoán chờ đã, đó chính là không ngừng nghỉ công tác. Bên kia nghiên cứu cũng có 1-2 năm thời gian, đã có chút tiến độ. Đợi đến năm sau hắn cùng hoàng thượng đi xem tình huống, nói không chừng còn vượt quá bọn họ đón trước. Mấy thứ này làm sao không phải chấn nhiếp biên quan đồ vật? Càng là hoàng thượng trong tay con bài chưa lật, loại này tinh binh lợi khí vừa ra, cái nào quân đội không muốn? Muốn liền trọng thân phục, liền muốn trở thành hoàng thượng binh mã chờ các nơi binh mã thanh tra kết thúc, tái trang chuẩn bị hỏa pháo, những kêu biên quan lẫn nhau thì cũng có thể mở thứ này trang bị càng có thể tiết kiệm đại lượng đóng quân, nhường binh sĩ dùng cho ruộng đất xây dựng, nhân lực tất cả đều dùng đến làm quân bị sắp thật hội kéo sụp một cái khổng lồ đế quốc, thứ này thì còn có thể giảm bớt binh mã, nhường quốc khố quân có thể dùng được tại dân sinh cơ sở kiến thiết người khác không hiểu, kỳ dương còn không hiểu sao? kỳ dương chậm rãi cùng hoàng thượng nói hỏa pháo chỗ tốt, chỉ cảm thấy hoàng thượng đôi mắt sáng vô cùng, mới vừa phiền não tuổi hồ lập tức đều không có, kỳ dương tổng cảm giác hắn không chỉ tại dục lương thực loại mầm còn tại cùng Kim gia du hoàng thượng cái này miêu miêu khó hiểu một loại dưỡng thành cảm giác Kỳ Dương lại nói các nơi chỉ huy sứ đều là tiên hoàng định ra đối tiên hoàng vẫn luôn tôn kính tại ngài trong tay lại đại lực thay đổi quân bị bọn họ lần này tới chỉ biết càng tôn kính ngài nói đến quân bị Kỳ Dương mịt mở đạo ngài tay ngài nọ hạ nên ngài có tin tưởng nay có chút quá mịt mở từ kiểu tường lại phản ứng kịp. quân bị tay ngài nọ hạ các nơi muốn thay đổi vật tư hắn làm hoàng đế khẳng định có tin tưởng trong tay hắn bại mặt cũng không nhỏ Kỳ thật Kỳ Dương rất sớm liền phát hiện Hoàng thượng khác không nói, tựa hồ đối với triều đình có kỳ quái nhạy bén, có thể tạm thời tưởng không minh mạch, lại có thể dựa vào nhạy bén chủ động tới gần báo chí, chủ động tiếp cận dục loại tốt. Nếu cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện hoàng thượng là tại kinh đô tin đồn thú vị khởi đầu sơ kỳ, liền đi gửi bản thảo, làm loại tốt thời điểm, cũng là hắn tích cực ứng. Nay liền đủ, làm một cái hoàng thượng, làm bên người có không ít năng thần hoàng thượng, đủ dùng. Từ cựu tường bị kỳ dương đánh thức, trong lòng dần dần rõ ràng, nhìn về phía kỳ dương thời điểm, càng giống xem phụ tử. Kỳ đại nhân kia sang năm thăng cái quan, từ tam biến chính tam đến Hàn Lâm Viên Hảo. Thừa Bình Quốc Hàn Lâm viện ước tương đương Hoàng thượng đoàn cố vấn. Lâm đại học sĩ, cử nhân khoa xã hội, kim học sĩ, phía dưới một đám Hàn Lâm đại phu, chờ có một ngày thăng làm học sĩ, hoặc đi ngoại phóng, lại xuống bên dưới chính là thực tập tiến sĩ, sẽ không nói. Kỳ Dương muốn đi lời nói, khẳng định trực tiếp đương kỳ học sĩ. 27 tuổi học sĩ, có phải hay không có chút quá làm náo động? Được Hoàng thượng trong lòng đã quyết định chú ý, đi cái gì biện kinh phủ nha môn, không bằng đến Hàn Lâm viện. Từ Hoàng Lăng rời đi, Kỳ Dương trên mặt nghiêm túc, không biết người còn tưởng rằng hắn làm sao? Bị Hoàng thượng trách cứ, cũng không giống a đắc tội Hoàng thượng lại càng sẽ không a hiện tại hoàng thượng so tiên hoàng tính tình còn tốt. Mọi người hồi kinh, thế mới biết chuyện gì xảy ra. Thừa Bình quốc biện kinh lại bộ, đội tại năm trước làm được cuối cùng một kiện sai sự đó là tiến hành kỳ dương thăng chức thủ tục, sau đó lại tìm cái người thích hợp đương biện kinh phụ doanh. Quá khó khăn, như thế nào tịnh già khó khăn. Bất quá này 27 tuổi học sĩ, cũng là thừa Bình quốc độc nhất phần a. Mọi người đang kinh ngạc thời điểm, kỳ dương sang năm sự tình đã định số dưới. Mang quê nữ, kiểm tra thực hư dục loại tốt tình huống. Mang hoàng thượng quen thuộc quân vụ, nghiên cứu hỏa pháo. Vệ thống đứng lên, kỳ thật chỉ là một chuyện Mang miêu miêu nhóm lớn lên. Hảo hảo một người tuổi còn trẻ, như thế nào đột nhiên có cha già bộ dáng?